Trước h năm g biết tự lượng ì n Ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi. Nam h lại đuổi đi. ta võ giả đều nhanh muốn bị làm t ứ c chết sư lệ của hắn đã chết thật vất vả tìm một chỗ đặt chân đối phương còn muốn đuổi hắn đi kỳ thật đỗ phong cũng không ngại người khác rơi xuống mình băng nổi đi lên tị nạn vấn đề là người này miệng qua túi không ngừng trách cứ hắn p h ả n phất hắn không cứu người không công hiến ra mình băng nổi liền thiếu thiên hạ t h ư ờ n g sinh bao lớn nợ ngươi dựa vào cái gì đ u ổ i ta đi cái này băng dương là nhà người địa phương sao nam võ giả cũng không muốn đi hắn sợ mình rời đi băng nổi liền bị cực bắc hải đồn ăn hết băng dương không phải nhà ta cũng không phải nhà ngươi nhưng khối này băng là ta làm có bản lĩnh chính ngươi cũng là một m cái muốn nói c á i nhau đỗ phong thật đúng là không có thua đã cho a i coi như bại bởi mộ dung mạng toa đó cũng là hắn cố ý để ngươi ngươi có gì đặc biệt hơn người không phải liền là cùng một chỗ băng nha nam võ giả khí quá sức hắn ngâm lại mình cũng là hồ đồ rồi không phải liền là cùng một chỗ băng nha mình cũng sẽ băng hệ công pháp à, đông cứng một mảnh nước biển có cái gì khó khăn nói liền phi thân lên rời đi đỗ phong châu băng nổi bay đến nước biển phía trên về sau thì c h u ể n ra mình quen thuộc băng hệ công pháp một mảnh hàn băng chi khí bao trùm mặt biển rất lớn phạm vi nói thật nhìn qua vẫn rất dọn người phải biết băng dương nhiệt độ nước vốn là rất thấp coi như không cần băng hệ công pháp phụ trợ người rơi vào cũng sẽ đông cứng dựa theo bình thường lo d i tới nói t h ô i dùng một chút băng hệ công pháp hẳn là có thể đông cứng một mảng lớn nhưng sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy hắn đánh đi ra kia phiến hạt khí như là đá chìm đáy biển không có động tĩnh trên mặt biển đừng nói là băng nổi ngay cả cái vụn băng cặn bát đều không có chuyện gì xảy ra nam võ giả nhìn thấy đây hết thể có chút mơ hồ mình dùng rõ ràng chính là băng hệ công pháp vì sao trên mặt biển không kết băng á hắn không phục thế là dốc hết sức lại đánh ra một cái băng hệ chiến kỹ lần này còn cố ý tiếp nhận bảo kiếm trong tay vì cam đoan đạt tới hiệu quả hắn còn cố ý đem băng hàn chi lực tập trung đến một cái trong phạm vi nhỏ chỉ cần trước cho mình một cái điểm dừng chân là được loại này tập trung một điểm phương pháp xem ra thật là có một chút dùng tại mũi kiếm phía trước rốt cục xuất hiện to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân cùng một chỗ băng nổi hắn trợn nhìn đỗ phong một chút sau đó ngạo kiểu đứng lên trên nghĩ thầm có gì đặc biệt hơn người chúng ta cũng có thể chế tạo băng nổi căn bản cũng không cần một đường đạp trên băng cầu、tới. mình chỉ cần đem khối này mà băng nổi xem như thuyền vạch lên ở trong biển phiêu là được đỗ phong đối với loại khiêu khích này căn bản cũng không để ý ngược lại là đứng bên người nữ võ giả có chút xấu hổ bởi vì vừa rồi không ngừng khiêu khích chính là sư huynh của nàng bây giờ sư huynh mình, mình tìm được điểm dừng chân nàng tại tiếp tục lưu tại đỗ phong băng nổi bên trên tựa hồ có chút không hợp lý nhưng nếu là rời đi sư huynh khối kia băng nổi thực sự quá nhỏ hai người căn bản là đứng không ra sư muội ngươi còn ngẩn người làm cái gì ngay tại nữ võ giả tình thế khó xử thời điểm nam võ giả quả nhiên gọi nàng dù sao hai người là đồng môn nhận biết thời gian dài cùng đỗ phong mới vừa vận nhận biết mà thôi nữ võ giả nghĩ nghĩ quyết định muốn tới sư m i n h đứng khối kia nhỏ băng nổi đi lên a làm sao tưởng tượng nổi còn không đợi nàng nhảy dựng lên liền nghe đến h é t thảm một tiếng nguyên lai、like、là nam võ giả dưới chân băng nổi con đến không đủ dán chắc liền trong chốc lát này đã hòa tan bất ngờ không để phòng cả người tiến vào băng lánh trong nước biển băng dương khác biệt với cái khác đại dương địa phương ngay tại ở nơi này nước biển có thể không ngừng hút đi nhiệt lượng nam võ giả bắp chân vừa tiến vào nước biển liền bị đông lại hắn thi triển ngự không thuật muốn từ bên trong thoát khỏi ra kết quả một đoàn cực bắc hải đồn nào lên nhanh gọn bắt hắn cho xé nước biển cũng không có bị máu tơi ư nhiễm đỏ bởi vì nhiệt độ quá thấp mặc kệ nhân loại võ giả vẫn là yếu thú rơi vào sau huyết dịch đều sẽ ngưng kết cho nên cực bắc hải đồn ăn lên người đến liền cung ăn giòn giòn băng không kém đều hiệu quả sư minh ngươi hà tất phải như vậy a nữ võ giả quỳ dạp xuống băng nổi bên trên n g ẹ n nào g khóc giống kỳ thật đỗ phong ngay từ đầu đều đồng ý bọn hắn ngồi mình khối này băng nổi thế nhưng là vị kia nam võ giả nhất định phải sĩ diện còn không ngừng cùng đỗ phong vân cao thấp kết quả cuối cùng chính là rơi vào trong biển cho ăn cực bắc hải、đồn. đỗ phong lúc đầu nghĩ khuyên nhủ nữ võ giả bất đau buồn đi đừng khóc thế nhưng là nghĩ nghĩ lại không nói chuyện dù sao sư m i n h của nàng là bởi vì cùng mình đ ấ u khí mới rơi vào trong biển chết rồi hiện tại cùng khuyên nàng có chút đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ý thứ vẫn là cái gì đều đừng nói tương đối tốt đỗ phong dưới chân băng nổi vì sao sẽ không hòa tan kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên hắn hàn băng chi lực càng mạnh cóng đến g i á n chắc mặt khác tại tới trước trong quá trình còn không ngừng chuyển vận băng lực để băng nổi một mực ở và ổn định trạng thái nếu là không có cái này hai lần hắn cũng không dám tại băng dương ngược lên đi、Sóng. Đỗ theo o n hướng g h về hậu phương đánh ra một cái phá không trưởng liên hoàn không ngừng đánh ra băng nổi thúc đẩy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thậm chí vượt qua rất nhiều thuyền đi thuyền tốc độ mau nhìn người kia tốt có ý tứ trên thuyền hành khách nhìn thấy cùng một chỗ to lớn băng nổi đang nhanh chóng đi thuyền đều cảm thấy rất chơi vui a người kia không phải hoàng nha đầu nha nàng làm sao không cùng các sư huynh cùng một chỗ trong đó có người nhận ra đỗ phong bên người nữ võ giả cũng chính là cái gọi là hoàng nha đầu nữ võ giả bản danh gọi là hoàng đồng là minh hải bên trong một cái trên hải đảo cư dân bình thường thỉnh thoảng sẽ có đi hướng cực bắc đại lục tàu thủy tại bọn hắn ở trên đảo cập bờ nghỉ ngơi bởi vì nghe nhiều cực bắc đại lục cố sự cho nên bọn hắn sư huynh m g ụ y cũng nghĩ qua đi xem một chút thế nhưng là những cái kia v i ệ n dương tàu thủy không cho phép trên nửa đường người thúng chi vé tàu đắt như vậy bọn hắn cũng mua không nổi là huynh ngụy mấy cái lại đối cực bắc đại lục đặc biệt tất kỳ dù sao cách lại không tính xa, cho nên liền trực tiếp bay qua. mấy người bọn hắn hiển nhiên là đánh giá cao năng lực của mình coi là không cần ngồi thuyền cũng có thể nhẹ nhõm đến cực bắc đại lục kết quả không đợi cập bờ liền đã chết mất hai người còn lại hoàng đồng là tựa hồ cũng không dám mình mạo hiểm liền thành thành thật thật ở tại đỗ phong khối kia băng nổi bên trên không biết một hồi xem bọn hắn làm sao cập bờ đi người trên thuyền đều rất hiếu kỳ muốn nhìn một chút đỗ phong bọn hắn một hồi làm sao cập bờ phải biết nghĩ tại cực bắc đại lục bến tàu cập bờ đều đến thuê nơi cập bến mới được đỗ phong lần đầu tiên tới căn bản cũng không động cái quy củ này thống chi dưới chân hắn dấm lên cũng không phải thuyền quá sức có t liền thấy đỗ phong dẫm lên băng n ổ i đã bắt đầu cập bờ chưng một trăm một m ư i tiêu sái lên bờ dừng lại quả nhiên không ngoài sở liệu cách bên bờ còn có một trăm mét khoảng cách thời điểm liền có người hô ngừng n g đồng thời hai môn băng phách đại pháo nhắm ngay đỗ phong cùng hoàng đồng đến cực bắc đại lục tới v õ giả đơn giản liền hai chuyện ở chỗ này đào băng thủy băng phách các loại bảo vật hoặc là săn giết cực bắc đặc l ư u yêu thú thu thập bọn nó trên người vật liệu nói trắng ra là cũng là vì vất chỗ tốt làm địa chủ đương nhiên muốn thu lấy nhất định phí tổn mới được ha ha ta liền biết có để mắt những cái kia ngồi trên thuyền hành khách từng cái cười trên n ỗ i đau của người khác bởi vì vừa rồi đỗ phong dẫm lên băng n ổ i s u ố t tận danh tiếng bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua vé tàu đều không có như thế tiêu sái bây giờ cuối cùng là đợi đến đỗ phong bị trò mèo tất cả mọi người trông mong mà đối đãi ngươi nói sẽ để cho bọn hắn giao bao nhiêu tiền ta nhìn lên mã đến một chiếc dù thuyền bỏ nheo phí đỗ phong d ư ớ i chân dẫm đến là băng n ổ i nghiêm chỉnh mà nói căn bản cũng không phải là thuyền nhưng đã hắn cần nhờ bờ liền phải thu lấy nhất định phí tổn ca nô cỡ lớn thu lấy phí tổn mặc dù cao thế nhưng là gánh chịu người cũng là nhiều mỗi người đều mua một ch có thể kiếm một số tiền lớn cho nên xuất ra một bộ phận đến gọi nơi cập bến phí cũng không có gì độ khó về phần những cái kia mở ra tư nhân du thuyền tới v õ giả từng cái đều là công tử nhà giàu tiểu thương người ta cũng không kém một chút tia tiền húng chi du thuyền tương đối nhỏ giao nơi cập bến phí vẫn là phải so tàu thì ít giống đỗ phong loại này ngay cả cái thuyền đều không bỏ được ngồi đoán chừng là người nghèo rất mồng tơi coi như hắn thực lực cao thì thế nào chẳng lẽ muốn đỉnh lấy cực bắc đại, Lục phách đại pháo trực tiếp xông lên bờ không thành băng phách đại pháo thế như ý nghĩa chính là lấy băng phách làm hạch tâm chế ra đại pháo băng phách sẽ không bị bắn ra đi mà là lưu tại thân pháo bên trong phụ trách tụ tập hàn băng chi lực tụ tập hàn băng chi lực sẽ trở thành một cái viên cầu sau đó như là như đạn pháo đánh đi ra chẳng những lực sát thương mười phần hơn nữa còn có thể đem người đồng cứng liền xem như một môn băng phách đại pháo không giải quyết được ven bờ một vòng băng phách đại pháo cộng đồng công kích cũng không có không giải quyết được võ giả chẳng những nhân loại võ giả không có người nào dám xông vào liền xem như cự hình hải thú cũng không tốt mấy chục cửa băng phách đại pháo cùng một chỗ khai hỏa kia lực sát thương cũng không là bình thường mạnh ngay tại tất cả mọi người chờ lấy nhìn đỗ phong tròi liền thấy hắn móc ra một viên lệnh bài hướng về phía bên bờ thủ vệ lung lay không sai chính là thất huyền vũ phụ chuẩn bị cho hắn kia một viên lệnh bài thông hành nay thông hành lệnh vừa lấy ra thủ vệ sắc mặt lập tức liền thay đổi đối hắn môn kia băng phách đại pháo cũng chuyển hướng một bên bất quá đối với lấy hoàng đồng môn kia băng phách đại pháo vẫn là duy trì lúc đầu phương thức cũng không có dịch chuyển khỏi nguyên nhân rất đơn giản hoàng đồng cũng không có thông hành lệnh lần thứ nhất tiến vào cực bắc đại lục nhất định phải tiếp nhận kiểm tra đồng thời giao nạp tương quan phí tổn đó kia lại có thông hành lệnh trách không được như, như vậy bức thôi đi còn không biết lúc này trên thuyền một vị nhân viên công tác nói chuyện đem các hành khách tuốt duỗi cho một trận cựu bác đại lục lệnh b à i thông hành nhất là đỗ phong loại kia cấp bậc thông hành lệnh thật đúng là không phải người bình thường có thể thu vào tay l i ê người x e ta đỗ phong viên kia thông hành lệnh là thân phận tượng trưng chỉ có cùng cực bắc đại lục có vô cùng tốt quan hệ hợp tác tông môn hoặc là gia tộc mới có loại này thông hành lệnh cầm trong tay loại này cấp bậc thông hành lệnh có thể tùy thời tiến vào cực bắc đại lục đồng thời không hạn chế lưu lại thời gian chính là bởi vì như thế tên kia thủ vệ nhìn thấy đỗ phong trong tay thông hành lệnh về sau thái độ lập tức tới đây cái một trăm tám mươi độ bước m g ặ t lớn người đi làm thủ tục đi đỗ phong cũng không có làm khó bên bờ thủ vệ tại băng nổi cập bờ về sau hắn liền để hoàng đồng mình đi theo quy cụ xử lý thủ tục đi hoàng đồng vừa đi đỗ phong liền vụ n t r ộ n kín đáo đưa cho tên kia thủ vệ một bao tinh thạch đây là quy cụ cũ đi vào một cái địa phương mới nhất định phải cho dân bản xứ giữ gìn mối quan hệ nhất là chính thức người công tử quá k h á c h khí thủ vệ mở ra nhìn một chút cao hứng đều không ngậm được tràn đầy một bao vậy mà đều là hát tinh đỉnh hắn một năm tiền lương chút long thành cầm đi uống rượu đỗ phong hiện tại cũng coi là t à i đại khí thô dù sao cũng là t à i chưa hết đại lục mây đều hôn qua người n à y một ít tiền đối với hắn mà nói thật không tính là gì tiện tay bắn ra một hạt tinh hỏa đem bên bờ băng nổi cho hòa tan mất l ờ i như vậy liền có thể đem nơi cập bến cho để trống không trở ngại khác thuyền cập bờ kỳ thật lấy cái tiêm ai thông hành lệnh cấp bậc hoàn toàn có thể chiếm dụng một cái nơi cập bến không cần đóng tiền bất quá đỗ phong người này rất tự giác cùng một chỗ băng nổi mà thôi cũng không phải chân chính thuyền không cần thiết chiếm cứ một cái nơi cập bến lần sau muốn dùng thời điểm lại chế tạo cùng một chỗ chính là chật chật Đây mới thật sự là bên tử. h vợ thủ vệ hiển n g t ê u sái b nhiên là hiểu lầm coi là hoàng đồng là đỗ phong mang tới nha hoàn bởi vì hai người ngồi chung cùng một chỗ băng nổi mà đến hoàng đồng lại không có thông hành lệnh kỳ thật loại tình huống này đỗ phong hoàn toàn có thể ỉ vào thân phận của mình hướng nhà hoàn Thế nhưng là hắn mang lên không ép một là công ó làm là mà Hoàng một như Đồng thế, chút tự dắt để đi c việc thủ tục. Công tử h ủ tục. t Công hoàng đồng làm xong thủ tục cầm tới lâm thời thông hành bài về sau bước nhanh đuổi kịp đỗ phong người đi mau đi ta còn có việc nàng lúc đầu nghĩ đến có thể đi theo đỗ phong đồng hành đã đỗ phong bản lanh lớn mà lại lại có đặc thủ thông hành lệnh lại nói dựa vào mình tư sắc có lẽ còn là có nhất định lực hấp dẫn kết quả người ta căn bản cũng không cho nàng đồng hành cơ hội nói thẳng có việc mình bận bịu đi thôi Cái này. Hoàng đã ồ thất huyền vũ phủ thái thượng trưởng lao phái đỗ phong đến đây đương nhiên là có chuyện quan trọng làm mà lại độ khó còn không là bình thường lớn nếu là bình thường khó khăn nhiệm vụ cũng không cần đến phái hàn đến càng không chi phí kỉnh làm thông hành lệnh cựu bác đại lục kiến trúc rất có ý tứ bọn hắn không có cao cao tường thành chỉ là vây quanh một vòng thấp thấp tường băng phía trên bắc lấy rất nhiều giáo săn cá loại cá này thương mặc dù không có băng phách đại pháo cao cấp nhưng lực s á t t h ư ơ n g cũng không nhỏ chủ yếu thiếu hụt là không cách nào liên tục phát sạn bởi vì cái gọi là giáo săn cá chính là một cái cùng loại cái neo sắt đồ vật phía trước mài đến rất bén nhọn bên cạnh còn mang theo móc vào hải thú thể nội có thể tạo thành rất lớn vết thương có ý tứ đỗ phong coi là tiến vào cái tia đạo tường băng phạm vi bên trong còn cần tái xuất bày ra một lần thông hành lệnh xem ra sự tình không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy chỉ cần có tư cách lên bờ đã nói lên thân phận đã hợp pháp không cần lại lần đưa ra giấy thông hành hắn nhanh nhẹn thông suốt thuận lợi tiến vào tường băng bên trong cực bắc đại lục có cái đặc điểm chính là tuyết lớn quanh năm không ngừng băng thiên tuyết địa gió như hổ l õ a mà khóc người không dừng chỗ câu nói này nói đến hẳn là cực bắc đại lục cùng khổ cư dân bọn hắn vợ âm y m màng h è o đến ngay cả giữ ấm quần áo đều không có cứ như vậy nút ở góc tường ngồi sổm thật chặt tụ cùng một chỗ sửa ấm cái này nhìn thấy cảnh tượng như thế này đỗ phong có chút không đành lòng nhưng là không dám đúng tay dù sao nơi này là cực bắc nữ vương địa bàn chính bọn h ắ n vương đô mặc kệ mình một ngoại nhân nhúng tay không quá phù hợp vạn nhất bởi vậy t r ọ c tới phiền phái gì sẽ làm trễ n ả i thất huyền vũ phủ giao cho nhiệm vụ quá đáng thương thật sự là quá đáng thương phải biết cực bắc đại lục cũng không là bình thường lạnh liền xem như có tu vi v õ giả cũng sẽ cảm thấy lạnh bớt cho dù là mặc quần áo cũng cần lại vận chuyển công lực chống c ự rét lạnh còn tu vi thấp v õ giả thì là cần mặc vào thật d à y chống lạnh quần áo cực bắc đại lục cư dân so với bình thường vó giả muốn chịu rét một chút nhưng cứ như vậy không có y phục mặc thời gian dài cũng chịu không được nữ nạn dân trên thân liền bọc mấy khối vải rách che khuất trọng yếu bộ vị nam võ giả dứt khoát người để trần bên hông vây quanh một chút cùng loại da cá phá n g o ạ n ý đây cũng quá thảm rồi đi bọn hắn liền xem như mua không nổi quần áo chẳng lẽ không thể làm một chút yêu thú da mặc lên người sao đỗ phong suy nghĩ một chút sự tình khả năng thật không có đơn giản như vậy bởi vì cực bắc đại lục bốn phía chính là băng dương băng dương bên trong yêu thú cấp bậc thế nhưng là không thấp bình thường võ giả rơi vào đều sẽ mất đi tính mạng thống chi là những này tu vi thấp nạn dân phụ cận không có đê giai loài cá cung cấp bọn hắn bắt liền xem như muốn làm việc cũng không t bọn hắn không có chết đói cũng đã là cái kỳ tích mau mau có côn trùng đỗ phong một bên hành tẩu vừa quan sát ngồi s ổ m ở góc tường nạn d â n cửa phát hiện những người này không biết vì sao đột nhiên hương p h ấ n lên hắn ngưng tụ thị lực nhìn kỹ dưới chân trong tầng băng lại có một chút màu lam nhạt tiểu côn trùng đang du động liền cùng nòng nọc trong nước du động giống như phải biết dưới chân tầng băng thế nhưng là cực bắc đại lục căn cơ chỗ vô cùng thêm cứng rắn ở phía trên đ ó n g cao ốc cũng không có vấn đề gì căn bản liền sẽ không hòa tan thế nhưng là những cái kia kỳ quái tiểu côn trùng ở bên trong du động vờ ơ y mà không có bất kỳ cái gì lực cản nhìn thấy các nạn dân sở tác sở vi đỗ phong trong dạ dạy một trận quần quận hơi kém không có oi tới hắn biết nạn dân cửa là không có ăn mới có thể đi đoạt những cái kia làm người buồn nôn côn trùng hắn không có quyền lợi chế giễu người khác đành phải lựa chọn quay đầu đi không chịu nổi nếu là đổi trước kia đỗ phong có lẽ sẽ nghĩ biện pháp vụ n trộm cho nạn dân một chút đồ ăn t ỷ như hắn tại bắc châu đại lục thang miếu thành ở lại thời điểm liền đã từng cho phía ngoài hoang dân mưa xuống còn cho bọn hắn đồ ăn ăn nhưng bây giờ hắn thành thục rất nhiều biết lấy năng lực của mình không cải biến được những n à y nạn dân vận mệnh cứ bác đại lục nạn dân số lượng phi thường lớn thọ tường thành xếp thành một hàng một chút đều nhìn không thấy bờ. đây cũng không phải là một thành trì hoặc là một cái bộ lạc khó tránh khỏi mà là cả một cái đại lục nạn dân số lượng so một cái cấp năm quốc gia nhân khẩu còn nhiều hơn đỗ phong liền xem như muốn quản cũng thực sự không còn được cho ta là của ta Ta, đừng nhìn loại này côn trùng không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu lại là cực bắc đại lục địch nhân lớn nhất bởi vì bọn chúng có một cái năng lực đặc thù chính là có thể phá hư tầng băng phá hư tầng băng chẳng khác nào là phá hư cực bắc đại lục nền tảng phải biết toàn bộ đại lục cơ bản đều là từ băng tạo thành chỉ có vị trí trung tâm có một chút như vậy thổ địa mà cực bắc nữ vương chỗ băng thành liền xây ở cố định thổ địa phía trên xung quanh thật dày tầm băng tất cả đều dựa vào khối kia thổ địa cố định mới không còn tại trong b i ể n rộng khắp nơi phiêu lưu nếu là không có những này thật dày tầm băng cực bắc chi địa cương thổ diện tích sẽ thu nhỏ chín mươi cho nên diện trừ những cái kia màu làm tiểu công c h n g liền thành chuyện trọng yếu phi thường lúc trước vì thanh trừ những này tiểu công c n g cực bắc nữ vương cũng từng phái ra đại lượng quan binh phụ trách tiêu diệt toàn bộ nhưng những cái k i a côn trùng từ bốn phương tám hướng hiện lên mà lại không phân thời đoạn cũng không tập trung có đôi khi sáng sớm xuất hiện có đôi khi giữa trưa xuất hiện cũng có đôi khi đợi mọi người nửa đêm về sáng đều ngủ lấy mới ra bên ngoài vọn quan binh số lượng vốn là có hạn đối phó những cái k i a đáng chết côn trùng còn cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực thời gian dài thực sự không chịu được nổi về sau cực bắc nữ vương bên người một vị con lớn đưa ra phi thường tàn n h ẫ n phương pháp thế là cực bắc đại lục bên trên liền có những n à y mặc không dạy nổi quần áo ăn không nổi cơm nạn dân thật đúng là đừng nói từ khi có những n à y nạn dân về sau chỉ cần có màu lam côn trùng vượt qua t h ư ờ n g băng liền sẽ bị bọn hắn hết thẻ ă n hết cũng không tiếp tục cần hao phí một binh một tốt liền có thể tiếp xúc cực bắc c h i địa lớn nhất nguy cơ nữ vương thống trị tự nhiên cũng sẽ không nhận uy hiếp c h ậ p c h ậ p c h ậ p tốt tổn hại quy củ thật ác độc nữ vương đỗ phong thở dài một tiếng lắc đầu đối cao tầm kẻ thống trị chân diện mục có bao nhiêu một phần nhận biết nhưng là thay cái góc độ nghĩ nếu như không phải là bởi vì c ự đói cũng sẽ không có người đi ăn những cái kia tiểu c ô n trùng tất cả mọi người không tự giác đi diệt tiểu c ô n trùng sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ cực bắc đại lục đều muốn luân hãm tiên h sinh mời đi theo ta đỗ phong còn tại cảm thán các nạn dân t a o n g ộ đột nhiên một cái nữ hải tử đi vào bên cạnh hắn thái thượng tam trưởng lão đề cập qua chuyện này tiến vào cực bắc đại lục sau sẽ có một cái gọi tiểu nhã nữ hải tử cùng hắn liên hệ không nghĩ tới tới vẫn rất nhanh được rồi đỗ phong nhìn một chút tiểu nhã cùng thái thượng tam trưởng lão miêu tả dáng vẻ không khác biệt cũng liền theo đi theo tại loại này băng thiên tuyết địa địa phương đoán chừng cũng không có người khác sẽ chủ động chào hỏi hắn tiểu nhã nhìn thấy đỗ phong một mực tại quan sát góc tường những người kia thế là liền thuận miệng hỏi một câu bọn hắn là rất thảm chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác đối phó côn trùng đỗ phong trung quy là người tốt hắn biết mình cứu không được tất cả nạn dân nếu như có thể mà nói có thể trợ giúp một phần trong đó người cũng được gã dù sao những người kia bên trong còn có lao nhân phụ nữ cùng tiểu hải nhi đặc biệt là những hải t ử kia thật sự là quá đáng thương bọn hắn đều là mang tội c h i thân nhưng nghĩ giải cứu cần được chính thức đồng ý tiểu nha rất đúng bắt c h i địa quy luật rất rõ ràng những cái kia nạn dân đều là bị đẩy đi tại tường băng dưới chân người khác là không thể tùy tiện giải cứu bọn họ c tiên pháp pháp sinh mời đến phòng nghe ta từ từ mà nói tiểu nhã mang theo đỗ phong đi tới một chỗ tiểu bang phòng phía trước cực bắc đại lục có rất ít liên bài dân cư đều là từng cái độc lập tiểu băng phòng cũng không có việt tử đều là dùng khối băng l u y lên đỉnh c h ó t là tròn hình bên trong diện tích không tỉnh lớn nhưng là cũng đủ đừng nhìn bên ngoài lạnh như vậy phòng cũng là dùng khối băng xếp thành nhưng là bên trong giữ ấm coi như không tệ tiến vào tiểu băng phòng về sau trên thân liền ấm áp nhiều tiểu nhã lấy ra một tờ linh p h ụ dán tại tiểu băng phòng trên cửa lập tức tạo thành một tầng hình quang sắt màng đỗ phong nhận ra vật như vậy chính là thất huyền vũ phủ linh phủ mà lại là xuất từ các lao thủ bút có tầng này m à n bảo hộ hai người nói chuyện liền sẽ không tiết lộ ra ngoài mà lại cũng có nhất định tác dụng bảo vệ tiếp xuống tiểu nhã giảng sự tình mới là cực bắc đại lục chân chính bí mật những cái kêu nạn dân số lượng ngay từ đầu s á t thực không có nhiều như vậy thế nhưng là cực bắc đại lục có cái quy củ tội phạm con cái cũng thế hệ là tội nhân trừ phi có tình huống đặc biệt có thể t r ư t h â n nếu không đợi đợi kiếp kiếp chính là như thế có thể nói vĩnh thế thoát thân không được lần này thất huyền vũ phụ phái đỗ phong tới một loại trong đó liền cùng những n à y kỳ quái côn trùng có quan hệ có thể từng bước xâm chiếm tầng băng đám côn trùng này gọi là phệ băng trùng bọn chúng cũng không phải là đáng sợ nhất chân chính đáng sợ là phệ băng n ẫ u trùng tại cực bắc đại lục tầng băng c h ố sâu ở một con phệ cái này mẫu trùng thỉnh thoảng liền sẽ sản xuất một nhóm v ệ băng trùng mà những n à y v ệ băng trùng thì lại không ngừng từng bước xâm chiếm t ầ n g băng v ệ băng trùng sở dĩ sẽ t ừ trong tầng băng chui ra ngoài chính là bị nhân loại võ giả mùi trên người hấp dẫn mà những cái kia nạn dân nổi lên đến tác dụng chính là đem v ệ băng trùng không ngừng hấp dẫn tới sau đó lại xem như đồ ăn ăn hết mặc dù v ệ băng trùng đang không ngừng bị ăn sạch nhưng bọn chúng đồng thời cũng đang không ngừng sinh ra mới sinh ra băng trùng một đường thôn p ệ tầng băng biết chui ra ngoài bị ăn sạch trong quá trình này cực bắc đại lục phía dưới tầng băng sẽ gặp phải phá hư vì không cho cực bắc đại lục đăng cực bắc nữ đại lục n không ngừng hướng h sở dĩ có thể sừng sức ở thế giới phương bắc cũng không phải là cực bắc nữ vương thực lực mạnh bao nhiêu nàng mặc dù có hoàng cực cảnh tu vi nhưng nói trắng ra là liền cùng nam hoàng bên người bát đại kim cương hoặc là yêu hoàng bên người tứ đại hộ pháp không sai biệt lắm trình độ cùng chân chính tứ hoàng so r a còn chưa đủ nhìn chủ yếu cấp bậc chi địa hoàn cảnh ác liệt đại bộ phận võ giả cũng không nguyện ý đến bên này mà lại tứ hoàng đều là nam võ giả cũng không tiện cùng cực bắc nữ vương cướp đoạt cái này cùng một chỗ h o à n g vu băng điện ngược lại là có một ít người muốn đánh cực bắt chi địa chủ ý nhưng là bọn hắn thực lực lại không đủ mạnh ngoại trừ tứ hoàng cùng bên cạnh bọn họ thân tín chân chính có thể uy hiếp được cực bắt chi địa thế lực cũng không nhiều liền xem như những cái tia đại thế gia có xâm lần ý nghĩ nhưng bọn hắn thực lực từ đầu đến cuối không cách nào cùng cả một cái cực bắc đại l cực bắc nữ vương mình là hoàng cực cảnh chín tầng định phong tu vi còn có ba cái nữ nhi cũng đều là hoàng cực cảnh tu vi bốn cái hoàng cực cảnh nữ nhân từ xưa tới nay trấn thủ tại cực bắc tri địa cũng coi là an ổn nếu như không có vệ băng mẫu trùng chuyện này phát sinh đến tiếp sau các nàng còn có thể tiếp tục ở trên vùng đất này xưng vương nhưng bây giờ sự tình càng ngày càng nghiêm trọng bởi vì vệ băng mẫu trùng giấu ở tầng băng chỗ sâu không ngừng trưởng thành đã là cấp m ộ ư ơ i một yêu thú nó sản xuất vệ băng trùng cũng là càng ngày càng nhiều đừng nhìn cực bắc đại lục mặt ngoài hảo hảo kỳ thật nội bộ sớm đã thủng trăm là lỗ băng vương cung bên trong thả ra băng hàn tri lực đã không chuyện á c nào này thế nhưng là dính đến toàn bộ cực bắc đại lục cư dân sinh mệnh an uy cũng chính bởi vì vậy cực bắc nữ vương mới có thể hướng thất huyền vũ phụ xin giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu nhất là cực bắc nữ vương mấy đứa con gái cũng không đồng ý mời ngoại nhân tới hỗ trợ mà cực bắc nữ vương bản nhân bởi vì những năm này một mục tiêu hao công lực chữa trị tầm băng thực lực càng ngày càng yếu có chút không quản được mình ba cái nữ nhi nói trắng ra là đỗ phong cái này tới hỗ trợ người mặc dù là cực bắc nữ vương mời tới nhưng thân phận không thể bại lộ Trước 1313, điều tra trùng. nhất tới tặc lút. thật tiêu tự thân tới tới tri rõ ràng vương như vương được vương mới nhớ Chuyện cực bắc chi cao khách còn cùng cực bắc cũng công lực, lấy tới ngay cả cũng cực bắc điều địa đến đều không quản được mới nhớ tới đối đỡ. đến đây lợi kia mời lại nhi ngoại xin giúp Nói bởi quyền mẫu quý, muốn quản sao sao hao ngay mình làm này nữ lén này nữ nữ không nữ nàn ngôn ẩn, n lấy là à, là là, là sự vì vì vị Vị chuẩn xác mà nói kỳ thật cực bắc nữ vương cũng không phải là nhân loại bình thường nàng bản thân liền là cực bắc c h i điệu bên trên băng tinh linh liền cùng một linh cô nương tình huống không sai b i ệ t lắm cũng không thuộc về nhân loại phạm chủ chính là cực bắc c h i điệu cái vòng này băng chi nguyên lực trải qua quanh năm suốt tháng tiến hóa về sau mở trí tuệ biến thành một nữ nhân bộ dáng cho nên nàng ba cái nữ nhi cũng không có phụ thân kỳ thật giống như từ cực bắc nữ vương trên thân diễn sinh ra tới ba cái nữ tinh linh mà thôi nói trắng ra là các nàng chính là nghị xuất vị nhưng tạm thời còn không đánh lại cực bắc nữ vương thế nhưng là cực bắc nữ vương vì bảo trụ cực bắc đại lục vì bảo hộ đông đạo m ạ c tính đỗ a n phong nghe xong tiểu nhã tự thuật về sau đã đại khái hiểu do tình huống như thế nói đến cực bắc nữ vương lúc đầu tu vi không thấp nếu không phải vì bảo hộ cực bắc đại lục nói không chừng lúc này đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn trở bình bình t h được ta đều biết đỗ phong sửa sang lại một chút phân loạn suy nghĩ hắn suy nghĩ mình nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cực bắc nữ vương gặp một lần muốn xưng b á m một phương làm vương giả lòng dạ đàn bà thật sự là không được nàng nếu là tiếp tục suy yếu số dưới liền xem như cực bắc đại lục không đắm chìm cũng sẽ bị nàng ba cái nữ nhi đem vương quyền cho lật đổ đến lúc đó cực bắc đại lục dân chúng còn không phải như vậy phải gặp vương bất quá trước đó đỗ phong quyết định t r ư ớ c chui vào tầng băng phía dưới đi ngóng nó hắn dù sao cũng là phi thăng cảnh v õ giả lại sẽ băng thuộc tính chiến kỹ cự ly x a quan sát một chút con kia cái gọi là phẹ băng ngỗ trùng hẳn là không có vấn đề đang hành động trước đó đỗ phong hiện tại trong phòng bố trí một cái chợ pháp lợi dụng tính trí hỏa tại mặt đất mở một cái hố sau đó chui ra dài nhỏ đường hầm để mấy cái ưu linh trước thuận cửa hang chui vào quả nhiên không ngoài sở liệu hắn lấy ra đường hầm cùng vệ băng trùng chui ra ngoài những cái kia quanh co khúc h ủ y đường hầm lẫn nhau ở giữa sinh ra giao nhau một khi giao nhau sự tình liền dễ làm ưu linh có thể thuận vệ băng trùng chui ra ngoài đường hầm tiếp tục tiến lên dù sao ưu linh là linh thể thân thể có thể lớn có thể nhỏ sẽ không bị k ẹ m ở lại tại chui hơn nửa canh giờ về sau ưu linh liền chui bất động bởi vì phía trước có cường đại nguyên lực ba động thổi bọn chúng thân thể đều nhanh muốn t ă n hết lợi hại phệ băng mẫu trùng quả nhiên quá sức c h ắ c không được có thể cùng cực bắt nữ vương chống lại phệ băng mẫu trùng là cái rất kỳ quái đồ vật chính nó có q u ắ p tại tầng băng chỗ sâu xưa nay không động chỉ là không ngừng ra bên ngoài phóng thích tiểu công t r ù n g trên lý luận loại này mẫu trùng hẳn không có mạnh cỡ nào sức chiến đấu mới đúng nhưng khi u linh tiếp cận về sau đỗ phong lập tức phủ định ý nghĩ này phệ băng mẫu trùng chỉ là bất động lại không có nghĩa là nó sẽ không động nó sở dĩ muốn ở tại tầng băng chỗ sâu một là vì phòng ngựa bị nhân loại võ giả công kích mặt khác cũng là vì hấp thu nơi đó băng chi nguyên lực căn cứ đỗ phong tính ra Khi thật đại cực bắc đại lục sở dĩ nguyên h thế lạnh, ư n c ũ không phải là bởi vì nó bởi tại là vì đ ầ bắc chiếu sáng ít. Cũng có thể nói, chiếu sáng chỉ thể phần nhỏ. nói, u sáng sáng trong n g ít. đó là một nhân chủ yếu nhất là cực bắc đại lục tầng băng phía dưới có một cái kẽ nước băng tuyết cái kia lôi thủng bên trong không ngừng thoát ra đại lượng hạt khí lúc này mới đưa đến hải dương biến thành băng dương cũng làm cho cực bắc c h i địa đông kết thành một mảnh thật dày tầng băng bởi vậy mới có cực bắc đại lục phệ băng mẫu trùng giấu ở phía dưới ngoại trừ thả ra tiểu côn trùng không ngừng phá hư cực bắc đại lục bên ngoài càng quan trọng hơn là nó không ngừng hút đi những cái kia hạt khí dẫn đến cực bắc đại lục tầng băng không chiếm được kéo dài hạ nhiệt độ có thể nói cái này phệ băng mẫu trùng là cực bắc nữ vương họa lớn trong lòng cũng đồng dạng là tứ đại châu võ giả họa lớn trong lòng nếu là cực bắc đại lục thật đắm chìm cực bắc nữ vương chết cái này côn trùng rất có thể mượn cơ hội này đột phá đến hoàng cực cảnh đến lúc đó nhân loại võ giả liền có thêm một cái cường đại đối thủ nó cũng không giống như yêu hoàng bình tĩnh như vậy yêu hoàng mặc dù là yêu mà dù sao là mở trí tuệ có hình người đồng thời có nhân tính yêu tu sẽ không lung tung đ ổ sắt nhân loại cũng sẽ không tự dưng gây sự p ệ băng mẫu trùng nói trắng ra là chính là một con xuất sinh nó chỉ hiểu được cướp đoạt tài nguyên nếu thật là bị nó tấn thăng đến hoàng cực cảnh Toàn bộ cực bắc vòng tròn vòng bộ bắc cực đều muốn nói như vậy yêu hoàng hẳn là lo lắng nhất vệ băng mâu chủ n g ư ờ i kia mới đúng á thất huyền vũ phụ thiết lập ở tinh nguyệt thành tinh n g u y ệ t thành tại thiên nguyệt nước nhất phía nam thiên nguyệt nước s o nam châu đại lục còn đi về phía nam bọn hắn cách xa nhất đến tột cùng là lo lắng làm gì thật chẳng lẽ chính là bởi vì già phụ chủ cùng cực bắc nữ vương nhận biết cho nên liền muốn q u ả n cái này nhãn sự thiên hạ không có cơm chưa miễn phí đỗ phong cũng không muốn thất huyền vũ phụ sẽ không d u y ê vô cơ n h ú n tay chuyện này bất quá mình lần này tới mục đích chủ yếu chính là nghiên cứu một chút phệ băng mẫu trùng thuận tiện tìm một cơ hội cùng cực b ắ c nữ vương tiếp xúc một chút đem tin tức mang về là được rồi về phần đón lấy làm thế nào muốn nhìn các thái thượng trưởng lão như thế nào quyết định đỗ phong ngay tại suy nghĩ công phu hắn phái đi ra u linh đột nhiên nổ tung phệ băng mẫu trùng tựa hồ phát hiện có người đang dình coi mình cái này c o n trùng tính cảnh giác vẫn rất cao xem ra cần phải tự mình đi xuống một chuyến mới được à đỗ phong vớt vớt huyện thái dương chuyện này xác thực rất để đầu hắn đau mặc dù u linh có thể thuận p ệ băng trùng chui ra ngoài đường hầm chui vào Thế nhưng là hắn không cách nào làm được ca dù sao hắn là nhân loại hình thể không cách nào biến thành côn trùng nhỏ như vậy đúng có thể làm như vậy đỗ phong linh cơ k h ẽ động nghĩ đến một cái biện pháp Trước tôn thế, thuận trùng tiến thể từ từ tới thế Từ ra đương. hướng như đường Nhưng dương dưới, như như dương đường công cách côn chui có cực bắc、đại、lục cạnh chậm vậy, cũng chui sức. chui cũng có không không Hắn nào linh ngoài nhỏ bên ngoài băng lặn xuống gần. Nói dùng băng nhìn phong đại đại đó lại dài dãi phi hiểm. hầm khía là là vào. vào u sau vậy, chờ qua vài ngày lại đi đi tiểu nhã nghe nói đỗ phong cái này muốn chui vào băng dương bên trong đưa ra để hắn chậm chút lại đi bởi vì mấy ngày nữa chính là mười lăm đến lúc đó băng dương nhiệt độ nước sẽ hơi lên cao mấy chuyến người rơi vào cũng không trở thành lập tức liền bị đông cứng thành băng côn mỗi tháng mười lăm chính là các chân quý nhất đánh bắt kỳ đến lúc đó liền xem như những cái kia nạn dân cũng sẽ có người kiền trì tiến băng dương đánh bắt đem mỏ được đồ hải sản đông lạnh giữ lại đương tổ lương nếu không chỉ dựa vào ăn côn trùng bọn hắn là sống không qua một tháng úc thì ra là thế đỗ phong cuối cùng minh mạch trách không được nạn dân nhiều như vậy lại không đó chết nếu như chỉ dựa vào những cái kia phệ băng c h ủ n g là không thể nào chống đỡ bởi vì hôm nay là mười hai còn có ba ngày chính là mười lăm nói cách khác các nạn dân tháng trước đánh bắt đồ vật đã ăn sạch hết cho nên mấy ngày nay cuộc sống của bọn hắn đặc biệt gian khổ đỗ phong lại tiếp tục hỏi thăm một chút đến mười lăm ngày đó ngoại trừ các nạn dân sẽ đại lượng xuống biển bên ngoài ở tại cực bắc đại lục bên trên bình thường cư dân cũng sẽ nhao nhao ra biển đến lúc đó băng dương bên trên sẽ rất náo nhiệt bình thường những cái kia phổ thông chất liệu thuyền đều không thể tại băng dương bên trong đi thuyền đặc thù chất liệu thuyền lão bách tính m ô n lại mua không nổi chỉ có chờ đến mười lăm ngày、ấy. mọi người mới có thể đem trong nhà mình thuyền đánh cá bỏ vào trong biển vung ra lưới thỏa thích đánh bắt đương nhiên tại cái này đánh bắt quá trình bên trong cũng sẽ gặp được hải thú q u á y nhiễu chết mấy người kia là khó tránh khỏi sự tình vì cổ vũ cực bắc đại lục các cư dân tại mười lăm ngày đó đại lượng đánh bắt bọn quan binh cũng sẽ tại trên bờ phụ trách phối hợp nếu là xuất hiện cỡ lớn y ê u thú bọn hắn sẽ dùng ráo săn cá đem nó đánh chết ráo săn cá phát xạ cũng không phải là hình tròn đạn dược mà là mang theo móc cầu xin sát tử chẳng những có thể lấy bắn giết cỡ lớn hải thú còn có thể đem nó thi thể kéo lên bờ đem hải thú cắt miếng đóng、băng. có thể cung cấp bọn q u a n binh ăn một đoạn thời gian rất dài các đánh bắt mấy trăm hơn ngàn đầu cá con cũng không bằng bọn q u a n binh giết một con cỡ lớn hải thú tới đã n g h i ệ n đỗ phong có thể tưởng tượng được đến đến mười lăm ngày đó cực bắc lớn c h i địa khẳng định rất náo nhiệt đã như vậy hắn cũng liền không nóng nảy hôm n a y xuống nước dù sao còn có hai ngày dưới thời gian đỗ phong trước hết tại cực bắc đại lục địa bàn bên trên đi vài vòng hắn phát hiện cực bắc đại lục còn rất là một cái kham khổ địa phương phải nói là có đủ nhàm chán cung tứ đại châu những cái kia phồn hoa thành trì căn bản là không có cách nào so a trên cơ bản không có cái gì bằng hắn rượu cửa hàng chính là ngẫu nhiên có một cái cũng là cực kỳ đơn sơ tiểu băng phòng bên trong bảy biện mấy chương hải thú gia tại cực bắc đại lục cư dân có thể xuyên lên quần áo liền đã xem như không tệ nếu là có thể mặc vào một kiện hải thú gia làm thành đồ phong ngự đó chính là đại hội nhân gia a đỗ phong đi vòng vo một vòng cảm thấy không thú vị đang định trở về đi ngủ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái cửa hàng nóng hôi hổi trước cửa tụ tập rất nhiều người càng quan trọng hơn là cửa hàng này t ự không phải dùng khối băng đắp lên băng phòng mà là dùng thật dày động vật da lông làm thành một cái lều vải lớn có ý tứ Cứ bác đại lục cư dân đều dùng khối băng dự phòng liền ngay cả tiểu nhãn đều không ngoại lệ lại có người suy nghĩ khác người không cần khối băng dự phòng lại chi một cái lều vải mà lại trong lều vải không ngừng có hơi nước toát ra tựa hồ vẫn rất náo nhiệt tới tới tới một người một b á t không cần nhiều cầm đỗ phong đến gần một cái có một vị tướng mạo rất hòa thuận đại nương t r o n g coi một ngụ m nồi lớn nồi lớn bên trong nấu lấy một đống lớn đầu cá cùng xương cá nguyên lai nàng là tại chịu canh cá bất quá có ý tứ chính là vị này bác gái canh cá cũng không thu phí chỉ cần đến đây ăn canh đám người mỗi người cống hiến một phần xương cá là được công tôn đại nương có thể cho hải tử nhà ta thêm một chén nữa sao một vị đại thúc tuổi trung niên mặc thật dày quần áo đem mình bao k h o a thật chặt mang theo một t i ệ u nam hải cũng bao cùng bánh trưng đồng d ạ n g hai người bọn họ mang theo hai phần xương cá tới bởi vậy mỗi người uống một bát canh cá thế nhưng là tiểu hải tử thèm a uống xong một bát còn muốn đến một bát được a tiểu hải tử cần b ổ thân thể liền lại để cho hắn uống một chén đỗ phong đã sớm nhìn ra công tôn đại nương mở cái này canh cá cửa hàng căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền mà là tại làm từ thiện cái này giữ ấm ra thú l i u vải bên trong bàn đế còn có nấu canh dùng n ồ i sắt cùng tiêu đốt vật liệu đều là nàng miễn phí cung cấp không thu một phân tiền mặt ngoài nhìn đầu cá cùng xương cá đều là mọi người mình mang tới kỳ thật đám người mang tới đầu cá xương cá vậy cũng là nhà mình ăn xong thịt còn lại phía trên thịt sớm đã bị bóc ra sạch sẽ đóng băng trạm t h á i cá dùng tiểu đao chăm chú c t qua đem lát cá chứa đựng muốn ăn một tháng g ọ t xong cơ bản chỉ còn lại có xương cốt công tôn đại nương vì mọi người nấu canh mình cũng không uống cũng không thu bất luận cái gì phí tổn chẳng khác nào là làm từ thiện t h i n t chi nàng còn phải mình dựng vào một chút gia vị đại nương ta có thể vào không Đỗ đi Phong cảm thấy rất có ý tứ, liền cũng cảm có rất tứ, ý vì à là làm này làm là o náo sao trong loại tham nhiệt. Thế tiểu thế tươi thịt Hắn hiểu nhưng không chuẩn không khó hắn. chuyển nhiều như chỉ gia mới môi đem xương cũng xương giờ, giới cái liền nuôi rồi. cần nộp lên căn bản liền không làm khó được hắn. Dây bên cần cá cá cá, cá quý được được. được được củ, có bị bây bỏ Dây vậy v ngụy trang giống một chút đỗ phong còn cố ý đem xương cá dùng lạnh thuộc tính công pháp đóng băng một chút dạng này mới giống như là cực bắc đại lục cư dân có xương cá Ai nha, người xương cá mới xương thể cá có mẹ u bất quá nàng không nhiều lời cái gì chỉ là nói cho đỗ phong hắn có thể uống hai bát canh cá cứ như vậy đỗ phong cũng tìm một cái băng ngồi ngồi xuống móc ra một cái bát xứ tìm công tôn đại nương múc một chén canh hắn ngửi ngửi hương vị canh cá chịu đến cũng thực không t ồ i trong này ngoại trừ xương cá bên ngoài hiển nhiên còn tăng thêm không ít thứ thân là đan hoàng c h i tử đỗ phong đương nhiên phân biệt ra canh cá bên trong có hoàng kỳ đảng sâm bạch thuật cậu k ỷ cam thảo mấy vị bổ thân thể dược vật chỉ bất quá đều mải thành tình tế bột phấn sen lẫn trong canh cá bên trong người bình thường nếm không ra mà thôi chắc không được công tôn đại nương đồng ý để tiểu hải tử uống nhiều một bát. đ o á ngắm c h ừ n là đáng thương cực b t đại lục cư dân sinh hoạt sinh lục l cư cực khổ, cô chỗ dân này khổ, quá ý ở à từ thiện. tứ Nhưng chính có ý lại à nàng cũng không cho phép những cái kia không nộp ra xương n cho cái cá kia phép ra n dân t ế đến n ăn canh. Ngắm lại cũng a n Ngắm h lại c đúng nếu như công tôn đại nương không có chút nào điều kiện để nạn dân cũng tiến vào ă n canh như vậy rất nhanh cái này cành cá cửa hàng liền phải đóng cửa dạng này liền không cách nào kéo dài làm từ thiện Trước thể trợ ước Người nhưng có, thể không có tiền cũng cái 1315, 15 hẹn. nghèo phải những nguyện giúp, giúp kia là la ý đem nhà mình thừa xương Mặt ngoài nhìn mấy cái đầu cá liền có thể chịu một nồi lớn canh mỗi người mới uống một chén tựa hồ còn lại bị công tôn đại nương cho đã kiếm được kỳ thật mọi người dạng này lẫn nhau chia sẻ liền đều có nóng hổi canh có thể uống về phần những cái k i a ngay cả xương cá cũng không chịu lấy ra nạn dân liền ngay cả công tôn đại nương đều không giúp được bọn hắn đỗ phong một bên ăn canh vừa quan sát phát hiện tiến trong lều vải ăn canh người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc kỳ thật điều kiện của bọn hắn cũng không có so với cái tia nạn dân tốt quá nhiều khác biệt duy nhất chính là tại cực bắc đại lục bên trên còn có cái tiểu băng phòng có thể ở phần lớn người đều có lao b thừa dịp mỗi tháng m ộ ư ơ i năm bắt được tôm cá cần tồn lấy từ t ừ ăn làm một v õ giả tại hơi lấp đầy bụng về sau còn phải tìm thời gian tu luyện tăng lên thực lực bản thân bởi vì chỉ có thực lực mạnh mới có thể bắt được càng nhiều cá để người nhà ăn no ăn được dạo chơi một thời gian lớn đỗ phong lại nghe thấy một chút có ý tứ sự tình tất cả mọi người đang thảo luận nói qua mấy ngày công tôn đại nương lại nên thi thố tài năng nguyên lai vị này công tôn đại nương ngoại trừ sẽ chế biến canh cá bên ngoài bản thân cũng là một cái bắt cá cao thủ nàng tại mỗi tháng m ư ơ i năm ngày ấy đều sẽ đến băng dương bên trong thi thố tài năng c ă nếu bản không cần t như trực tiếp n ả vào băng lánh trong nước biển, đỗ ư tươi c cá. một mới đống đến đó đ lớn Nghe phong nhìn không sai vị này công tôn đại nương hẳn là yêu tu mà lại là một hải yêu tại cụ thể một chút mà nói nàng hẳn là ngư dân tộc thành viên mà lại thuộc về cái nào đó mỹ nhân ngư bộ lạc dù sao trước đó cùng mỹ nhân ngư bộ lạc đã từng quen biết đỗ phong còn có thể phân biệt ra được là một hải yêu bắt cá số lượng so người khác nhiều cũng liền không có gì kỳ quái đoán chừng nàng là không muốn bị người khác biết thân phận của mình cho nên mới đợi đến mỗi tháng mười lăm ngày ấy lẻn vào đến nước biển chỗ sâu đánh bắt cá dù sao nhân loại v õ giả đối yêu tu nhất là đối hải yêu có một ít không tốt cái nhìn mà lại rất nhiều cực bắc đại lục cư dân đều là chết tại hải thú công kích phía dưới trong mắt bọn hắn hải yêu cùng hải thú khác nhau cũng không lớn nếu là biết công tôn đại nương là hải yêu chẳng những sẽ không tới an c a n chỉ sợ sẽ còn đem lều vải phá hủy thậm chí sẽ vây công nàng vị này công tôn đại nương thật là không dễ dàng đoán chừng nàng ngụy trang thành một bộ phụ nữ trung niên dáng vẻ cũng là vì không làm cho sự chú ý của người khác đi theo đỗ phong hiểu do mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên từng cái đều tuổi trẻ mỹ mạo cho dù là lớn tuổi cũng sẽ không giống nhân loại đồng dạng hiện ra vẻ g i à n mua thế nhưng là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ở bên ngoài hôn dễ dàng gây chuyện cho nên công tôn đại nương mới muốn đem mình biến thành một bộ trung niên lao động phụ nữ dáng vẻ nhìn như vậy đi lên tương đối hóa ái, mà lại nam đám võ giả cũng không dễ dàng lên tàn niệm một hải yêu vì tại nhân loại địa bàn bên trên làm việc tốt còn phải như thế khó xử mình thật đúng là quá khó khăn đỗ phong có lòng muốn muốn giúp nàng lại sợ đối phương có chỗ hiểu lầm dù sao không có bánh từ trên trời rất xuống sự tình nếu là hắn làm quá đột ngột đối phương khẳng định sẽ hoài nghi có ý đồ phải biết mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên thế nhưng là thường xuyên bị nhân loại võ giả bắt lấy nuôi dưỡng ở trong tủ kiếng khắp nơi triển lãm kiếm tiền thậm chí còn xem như nô lệ đến giao dịch tiểu hoa tử ngươi tới nơi này là mục đích gì khác đi ngay tại đỗ phong một bên ăn n h vừa quan sát thời điểm trong lỗ hay nhớ tới nhỏ như mỗ ức đ u rồi thanh n m là công tôn đại nương tại dùng mật ngữ truyền âm cùng hắn liên hệ đại nương cũng giống vậy đi đỗ phong không có chính diện trả lời mà là dùng một cái hỏi lại để diễn tả mình ý tứ ta đến cực bắc đại lục mục đích gì khác người đến cực bắc đại lục cũng giống vậy có mục đích khác cho nên chúng ta mọi người liền ngầm hiểu lẫn nhau vậy chúng ta mười lăm buổi sáng gặp đi tốt một lời đã định ngay tại mọi người ăn canh công phu đỗ phong đã cùng công tôn đại nương đã hẹn mười lăm ngày đó trước kia ngay tại bên bờ gặp nhau đến lúc đó lẻn vào đến trong nước muốn làm chuyện gì cũng liền không sợ người khác biết công tử ngài là nói vị kia công tôn đại nương là hải yêu mặc dù tiểu nhã là thất huyền vũ phủ xếp vào tại cực bắc đại lục người liên lạc nhưng nàng cũng không phải tới từ ở thiên nguyện nước mà là sinh trưởng ở địa phương người địa phương chỉ bất quá bởi vậy một lần ra ngoài tiếp xúc đến thất huyền vũ phủ người liền đầu nhập vào bọn hắn công tôn đại nương tại cực bắc đại lục làm việc thiện thế nhưng là có nhất định niên kỷ đếm nói nàng là hải yêu tiểu nhã cũng có chút không thể tin được hải yêu cũng có người tốt liền như là võ giả chúng ta bên trong cũng có người xấu đỗ phong nghĩa chính ngôn từ giáo dục tiểu nhã để nàng không nên giống loài để phán đoán một người tốt xấu hơn nữa còn nói cho tiểu nhã hắn mười lăm hôm đó trước kia liền muốn cùng công tôn đại nương cùng một chỗ hợp tác chui vào băng dương chỗ sâu ừng ta tin công tử tiểu nhã lúc đầu cũng cảm thấy công tôn đại nương không phải người xấu cho dù nàng là hải yêu đó cũng là tốt hải yêu húng chi có đỗ phong cho làm chứng kia liền càng không sai bất quá khi nàng nói ra nghĩ tại mười lăm ngày ấy cùng một chỗ đi theo xuống biển thời điểm bị đỗ phong nghiêm khắc cự tuyệt nói đùa cái gì đây chính là băng dương mặc dù mười lăm ngày đó nhiệt độ nước hơi tăng lên mấy chuyến cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận đại bộ phận cực bắc đại lục cư dân đến mười lăm ngày đó đều sẽ lựa chọn đi thuyền ra biển t u n mặc dù đỗ phong không đến cho tiểu nhã đi mạo hiểm nhưng nàng vẫn là kích động mấy ngày nay không ngủ mãi cho đến mười lăm sáng sớm t h vì sao đô công tử có như thế lớn mị lực vờ ơ y mà vừa tới cực bắc đại lục liền có thể cùng công tôn đại nương hợp tác được a ngươi cách bờ không nên quá gần đỗ phong cuối cùng làm miễn cưỡng đáp ứng ngắm lại bên bờ có quan binh nắm tay cũng không về phần để hải thú xông lên t r ư ớ chờ 1316, Tương Ước n ậ p Thủy ta không tới không Ừm, gần b biển biết Tiểu Nhã biết đỗ Công chuyện cách Có cho Hoặc, chờ nàng biển gần năng lan đến gần Tử thú là sợ sẽ sẽ ra khả hải quá Bởi bờ bị vì Đỗ phong đi theo tiểu nhã đi vào bên bờ về sau mới phát hiện nơi này cũng sớm đã đầy áp người chơi còn chưa sáng cứ b á c đại lục các cư dân liền đã chờ ở chỗ này chỉ chờ sáng sớm kia nắng đầu tiên rơi xuống dưới mọi người liền n h a u n h a u đi thuyền xuống biển nhiều loại thuyền đánh cá đã sớm ở bên kia xếp thành một hàng vê anh vê anh động trước nhắc tay vẫn là thủ bợ bọn của mình Kỳ thật mặc ộ t dù những cái kia siêu cấp cá lớn cũng không thuộc về bọn hắn thế nhưng đi theo cao hứng mà lại cỡ lớn hải thú bị giết chết về sau bọn hắn xuống nước mới có thể an toàn hơn Cứ như vậy bọn quan binh một mực b a n h tạc đến mặt trời mọc cỡ lớn hải thú không thế nào tại bên bờ xuất hiện mới ngừng bắn phổ thông các cư dân bắt đầu lục tục xuống biển không có ý tứ ta tới chậm nhưng vào lúc này công tôn đại nương vội vội vàng vàng chạy tới còn có chút tiếc nuối cùng đỗ phong xin lỗi không sao chúng ta xuống nước đi đỗ phong nhìn ra công tôn đại nương có chút bối rối nhưng không biết là nguyên nhân nào bất quá cũng không quan hệ tại cái này cực bắc đại lục bên trên ngoại trừ cực bắc nữ vương cùng nàng ba cái nữ nhi thật đúng là không có người nào có thể uy hiếp được chính mình nói hai người liền nhảy lên một cái sau đó một đầu đâm vào băng lánh nước biển ở trong mau nhìn hai người kia bọn hắn nhảy vào trong nước kia nữ chính là công tôn đại nương đi nam là ai a tuyệt đại bộ phận cực bắc đại lục cư dân đều chỉ dám ngồi trên thuyền đánh bắt không dám nhảy vào trong nước thấy có người thẳng tắp tiến vào trong nước vẫn là rất giật mình có người nhận ra trong đó nữ tử chính là công tôn đại nương nhưng người nam kia chính là ai bọn hắn tựa hồ cũng chưa thấy qua dám như thế nhảy vào băng dương bên trong người thế nhưng là không n h i ề u a nhất định không phải người bình thường lấy đỗ phong thực lực đương nhiên sẽ không để ý một chút rét lạnh hắn dựa vào tự thân chân nguyên là có thể đem băng hàn chi khí kháng cự tại bên ngoài cơ thể nhưng là không cần thiết làm như thế bởi vì hắn lúc đầu cũng tập luyện lạnh thuộc tính công pháp không cần chân nguyên kháng cự băng hàn chi khí cũng không thành vấn đề coi như là tẩy cái nước lạnh tám thật đúng là đừng nói tại cái này băng dương bên trong thời gian dài còn có một loại tôi thể hiệu quả có thể kích thích làn da đạt tới tăng cường tính bền dẻo hiệu quả đại nương nhận biết cái này đi chơ lẹn vào đến nhất định chiều sâu về sau đã cách trên mặt biển người rất xa đỗ phong đột nhiên móc ra một vật chính là từ mỹ nhân ngư bộ lạc đạt được đồ l n g cung vật như vậy thế nhưng là mỹ nhân ngư bộ lạc tổ truyền đồ vật lúc trước phế đi thật là lơ kình giút đơ mỹ nhân ngư bộ lạc đối kháng long tộc cuối cùng mới có thể có đến đây、cung. nàng g u y còn g ư biết nếu như không phải một vị gọi đỗ phong công tử hỗ trợ các nàng mỹ nhân ngư bộ lạc đại bản doanh liền sẽ bị long tộc diệt đi thậm chí liền ngay cả đồ long cung cũng sẽ bị đoạn vị này đỗ công tử chẳng những hỗ trợ giết chết thật nhiều long tộc thành viên thành công ngăn chở bọn hắn xâm lấn còn phòng chế một thanh đồ long cung giao cho mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên dùng để uy hiếp long tộc thời gian dài như vậy đi qua mỹ nhân ngư bộ lạc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức toàn bộ nhờ năm đó đỗ công tử hỗ trợ hiện tại có thể nói cho ta ngươi mục đích của chuyến này đi người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám đỗ phong biết công tôn đại nương đến cực bắc đại lục không chỉ là vì mạnh thường quân nếu như vẹn vẹn vì cứu tế cùng khổ b á c h tính không cần thiết ngốc thời gian dài như vậy cũng không cần thiết tự mình đ ộ n g thủ mục đích của chúng ta chuyến này nhưng thật ra là vì đỗ phong tử trong lời nói bắt lấy một cái trọng điểm công tôn đại nương nói là chúng ta nói cách khác đối với đỗ phong nói lên nghi vấn kỳ thật công tôn đại nương cũng cân nhắc qua bất quá lần này mọi người là theo như nhu cầu hẳn là không vấn đề gì cân nhắc đến phệ băng mẫu trùng càng ngày càng cường đại về sau rất có thể uy hiếp được cái khác hải vực bọn hắn là có cần phải cùng một chỗ hợp tác đương nhiên hiện tại công tôn đại nương bọn hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là giết hết phệ băng mẫu trùng mà là đánh cắp chung quanh nó những cái k i a băng phách hạt châu những này băng phách hạt châu bản thân liền là rất quý giá bảo bối tốt đối tu vi có trợ giúp rất lớn đối độ phong bạch cốt phiên tới nói cũng là đ ồ tốt mặt khác trộm đi băng phách hạt châu cũng có thể ở một mức độ nào đó chậm lại p h băng mẫu trùng tấn thăng tốc độ đồng thời để những cái tia là p h băng trùng ấp chậm một chút Tổng thể tới rất nói, đúng mặc dù đỗ phong cùng mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên quan hệ không tệ thế nhưng là đối ngư dân tộc thành viên không có gì ấn tượng tốt cho nên vẫn là đường gặp mặt tốt Hắn đỗ công Chủ cho tôn nương mình lặng nhân, giao tụ thì theo. ta đại đi đi đi. đ hợp, phía là lẽ ở sau phong lấy ra bạch cốt phiên tại trang tệ ti thao túng phía dưới đem bạch cốt phiên biến thành một con cá tạo hình không đủ là chỉ có xương cốt không có thịt cá kỳ thật loại cá này ở trong biển cũng không hiếm thấy tỉ như ma quỷ ngư cũng chỉ có một nửa thịt mà sám v ả y cá thì là chỉ có lân phiến cùng xương cốt bạch cốt phiên biến thành bạch cốt cá hình thể còn không tính nhỏ cùng xương cá mập có chút cùng loại đỗ phong thì là giấu ở bạch cốt cá thể nội sau đó xa xa đi theo công tôn đại nương sau lưng dạng này liền xem như có người phát hiện bạch cốt cá chương một nghìn ba trăm mười bảy tạp viết rồng đỗ ca người thật là biết chơi lần này cho ta làm tốt một chút ăn đây chứ tiểu hát đối bạch cốt phiên biến hóa bạch cốt cá cũng cảm thấy rất hứng thú thứ này cũng ngang với là đem ma khí đương tàu ngầm đến dùng cũng nhiều thua thiệt đỗ phong nghĩ ra được cái này chủ ý ngu ngốc băng dương bên trong nhất là đáy biển chốt sâu vẫn là có không ít cao dài hải thú tước lạnh bầu trời rồng tiểu hắc một mực không thể ăn vào có thể ăn chút cao dai vẫn là cũng được ca tốt ngươi lưu ý lấy một chút tiểu hắc năng lực nhận biết mạnh rất, nhất là tại cảm giác yêu thú hải thú phương diện bình thường huyết thống hải thú liền xem như phẩm dai cao nó cũng không nguyện ý ăn coi như không phải thần thú cũng phải dính vào điểm thần thú huyết mạch mới được t ỷ như tam trọng thiên bầu trời rồng chính là lựa chọn tốt ở trong biển cũng có thể là chân long hay là huyền quy hậu đại kỳ thật tiểu hắc còn có một cái ý nghĩ hay hơn đó chính là trực tiếp đi ăn vệ băng mẫu trùng phải biết con kia vệ băng mẫu trùng thế nhưng là cực bắt chi địa dựng dục ra tới kỳ thú nó toàn thân trên giới đều là thuần túy băng nguyên lực ăn hết về s o đối tu vi có rất nhiều trợ r i ú p đương nhiên tiểu hắc trước mắt cũng chính là ngẫm lại mà thôi dù sao hắn còn không có tấn thăng đến mười cấp y ê u thú nhưng vệ băng mẫu trùng thế nhưng là chính tông cấp m ộ ư ơ i một hơn nữa còn tiếp cận cấp một ư ơ i một đình phong giữa hai bên tranh lệch quả thật có chút mà lớn coi như nó là chính tông thần thú cũng không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đi ăn hết đối phương ta nhìn không bằng dạng này đỗ phong nghĩ ra một ý kiến hay chính là mang theo tiểu hắc cùng đi trộm băng phách hạt châu ăn đồ chơi kia mặc dù là lạnh t h u tính nhưng cũng là thuần túy nguyên lực đối với tiểu h tới nói chỉ cần là giàu có nguyên lực vật phẩm liền đều là đồ tốt Tốt, vậy còn chờ gì tiểu h có chút không kịp chờ đợi dứt khoát từ dây chuyển bên trong tiểu thế giới chui ra ngoài cũng trốn ở bạch cốt phiên ngụy trang thành bạch cốt cá thể nội dạng này hành động sẽ khá thuận tiện thời điểm then chốt còn có thể cho đỗ phong hỗ trợ đừng có gấp chúng ta theo sát là được đỗ phong cũng nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút băng phép hạt châu vấn đề mấu chốt là hắn cũng không biết đồ vật giấu ở địa phương nào cần công tôn đại nương dẫn đường mới được công tôn đại nương vì ở trong nước nhanh chóng du động đã biến trở về nhân ngư tạo hình nửa người trên là nhân loại thân thể nửa người dưới là l o à i cá cái đuôi to bạch cốt cá chở đỗ phong cùng tiểu hắc lặng lẽ theo ở phía sau phương diện tốc độ khẳng định là không thành vấn đề còn băng dương bên trong hạt khí còn không đến mức đối bạch cốt cá tạo thành uy hiếp nó vốn chính là kiện ma khí cũng sẽ không sợ hãi rét lạnh ngược lại có chút thích loại hoàn cảnh này chủ nhân có chỉ tạp huyết rồng ở phía sau đi theo ta muốn hay không xử lý trước trang tệ t i là bạch cốt cá chủ yếu người thao túng hắn cho đỗ phong báo tin nói đằng sau có một con t ạ huyết rồng đang theo dõi mọi người ha ha đỗ phong đem thần thức phát triển tìm tòi tỉ mỉ về sau cũng phát hiện đầu kia cái gọi là t ạ huyết rồng cũng không phải là thần t r í của hắn yếu mà là người tại bạch quất cá trong bao không c ố ý hướng ra phía ngoài phát triển thần thức nói không dễ dàng phát hiện con kia hải thú vì sao sẽ bị trang tệ t i gọi là tạ m h u y ế t rồng nguyên nhân rất đơn giản huyết mạch của nó cũng không tinh khiết cũng không sánh nổi đi mỹ nhân ngư bộ lạc đới lông tìm vết những cái kia long tộc thành viên nói trắng ra là đây chính là một con rồng cùng một con con lươn làm ra hậu đại dài giống rồng lại giống rắn còn giống cá bộ dáng xác thực rất kỳ quái bình thường rồng phải có sừng rồng vảy rồng dâu rồng cùng lòng chảo thế nhưng là cái này rồng không có bình thường kia trồng một mảnh một mảnh v ả y rồng mà là cùng cá trình điện đồng dạng bóng loáng một lớp da căn bản là nhìn không ra lân phiến tới kỳ thật nó cũng không phải không có lân phiến mà là từng cái lân phiến phi thường nhỏ như thế tiểu nhân lân phiến liền dẫn đến phòng ngự của nó năng lực so ra kém rồng thực sự nhưng cũng có chỗ tốt chính là đầu này tạm huyết long cụ chuẩn bị cá trình điện năng lực chính là có thể phóng thích hồ quang điện mà lại so với bình thường cá trình điện phóng ra hồ quang điện uy lực còn m ộ t lớn mặt khác chính là đầu này tạm huyết rồng đầu là cá đầu cũng không có s ừ dài dạng này mặc dù không bằng mang sừng long đầu nhìn qua uy vũ hùng tráng nhưng cũng có chỗ tốt chính là trong nước trở lực nhỏ du động tương đối linh hoạt đương nhiên cũng có chỗ xấu chính là lực cắn không bằng lòng tập mạnh móng của nó cũng rất có ý tứ bình thường là co lên tới du động thời điểm không có lực cản một khi cần thời điểm chiến đấu liền sẽ đột nhiên r ố i ra suất kỳ bất ý công lúc bất ngờ chật chật chật đầu này tạp huyết rồng có chút ý tứ a bất quá nó là gan đủ lớn đỗ phong một mực tại quan sát con kia tạp huyết rồng bất quá chỉ là mười cấp y ê u thú mà thôi mười cấp yếu thú tương đương với nhân loại phi thăng cảnh võ giả tăng thêm trong nước ưu thế khả năng sức chiến đấu muốn so cùng giai nhân loại võ giả mạnh một chút Cũng đỗ ừ n quên, nó g gặp phải là đ phong A cố ù ý dặn dò một chút lần này đừng đem tạp huyết rồng cùng h chiến. bầu trời rồng đều là mười cấp đỉnh phong yêu thú nhưng thực lực vẫn là có tranh lệch ở trên không hoặc là trên đất bằng tạp huyết rồng đều không phải là bầu trời rồng đối thủ trong nước nó có nhất định ưu thế dù sao bầu trời rồng cánh quá rộng lực c ả n quá lớn không thích hợp ở trong nước chiến đấu bạch c ố t cá liền không đồng dạng bản thân nó chính là l o à i cá hình dạng trong nước d u động trôi chạy vô cùng tạp huyết rồng còn tưởng rằng hành động của mình thần không biết quỷ không hay không để ý nhưng không thấy bạch c ố t cá bầu dáng chờ tạp huyết rồng kịp phản ứng thời điểm bạch c ố t cá đã vây quanh nó đến hậu phương hé miệng hung hăng cắn nếu như là chân chính l o à i cá thoáng một cái cũng nhiều lắm là chính là khai ra m õ u mà thôi nhưng trang tệ t i thao túng bạch q u t cá đây chính là bạch q u t phiên biến thành cắn một cái xuống dưới lập tức liền có ngàn vạn đoan hồn quân lên tới mắt nhìn thấy tạp huyết rồng gần nửa đoạn thân thể bị ăn sạch sẽ ra thịt hoàn toàn không có liền ngay cả xương cổ sống đều thành bạch cốt phiên một bộ phận hoa kháo chừa chút cho ta tiểu hát xem xét sốt ruột dứt khoát từ bạch cốt cá thể nội trụ ra không nói hai lời lao thẳng tới tạp huyết rồng đầu đi đã sớm chuẩn bị xong tử sắc lôi cầu lập tức đập vào trên đầu của nó liền nghe đến vịt một tiếng b ạ o hưởng tạp huyết rồng bị đập hôn mê bất tỉnh nó lúc đầu phần sau đoạn thân thể bị thôn phệ rơi liền đã sắp đau ngất đi trên đầu lại bị đánh như thế một chút cái kia còn có thể chịu được hận chỉ hận mình mắt bị mù vỡ y mà theo dõi như vậy một đầu kỳ quái đồ chơi. còn đầu, từ đó lấy ra long châu một trang ư ở n g tệ h ể ti đ ố đương nhiên sẽ không khắc phí điều khiển bạch cốt ngư tướng toàn bộ tạp huyết rồng đều cho phân giải liền ngay cả long hồn cũng chưa thả qua đừng nhìn đầu này tạp huyết rồng là một mươi cấp yếu thú nhưng long hồn chất lượng không cách nào cùng đỗ phong long hồn trong kiếm cái kia long hồn so sánh l o n g hồn trong kiếm l o n g hồn đến từ một đầu cấp chín c ự l o n g cấp bậc tuy thấp s á c thực thuần trùng l o n g tộc hậu duệ phong ấn tại bên trong kiếm có thể không ngừng t r ư ở n g thành l i ê n lấy hắn thanh này l o n g hồn kiếm tới nói trải qua nhiều lần chiến đấu về sau đã bắt đầu từ mây dai cao phẩm hướng mây dai cực phẩm tấn thăng còn chưa đủ h ắ n a ta đi tìm băng phép đi tiểu hắc ăn hết tạp huyết r ồ n g l o n g châu về sau vẫn là không có muốn đột phá cảm giác làm chính tông thần thú hắc kỳ lân nó đột phá một lần cần thiết tiêu hao năng lượng thực sự nhiều lắm ký sinh thú mẫu trùng tăng thêm một đầu mười cấp tạp huyết dòng lòng châu lại còn là không đủ dùng phải biết nó mới là từ cấp chín hướng mười cấp đột phá mà thôi cũng không phải từ mười cấp tấn thăng cấp một ư ơ i một tiêu hao năng lượng thật sự là có chút kinh khủng bởi vì vừa rồi giết hết tạp huyết rồng lãng phí một chút thời gian giờ phút này công tôn đại nương đã bơi ra đi rất xa trang tệ tim một lần nữa khóa chặt một chút vị trí của nàng sau đó thao túng bạch cốt cá đuổi theo chờ một chút biệt ly quá gần đang đổi u sau một khoảng thời gian khoảng cách của song phương một lần nữa rút ngắn nhưng vào lúc này đỗ phong phát hiện có một ít người chính tụ tập tới đoán chừng chính là công tôn đại nương nói tới giúp đỡ trong đó có mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên cũng có ngư nhân tộc chiến sĩ tới tổng cộng là bảy người năm nam hai nữ trong đó năm cái nam đều là ngư nhân tộc chiến sĩ hai tên nữ tử là mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên lại thêm công tôn đại nương chính là tám người tám người này đoán chừng là bọn hắn có thể kiếm ra tới mạnh nhất đội hình dù sao trộm cực bắc băng phách không phải việc nhỏ tại vệ băng mẫu trùng dưới mí mắt làm việc phải cẩn thận hơn không có bị người theo dõi a ngư nhân tộc trong chiến sĩ lĩnh đội tên kia nam tử trung niên làm việc rất cẩn thận nhìn thấy công tôn đại nương bước nhỏ hỏi nàng có hay không bị người theo dõi dù sao nàng là một cái duy nhất bị xếp vào tại cực bắc đại lục người nếu là bị người để mắt tới toàn bộ kế hoạch liên không có công tôn đại nương tâm lý tố chất cũng không t ệ lắm trả lời chém đinh chặt sát không có lộ ra bất kỳ sơ hở nếu như nàng hơi một do dự hoặc là ấp a ấp úng nói không rõ ràng khẳng định sẽ khiến ngư n h â n tộc chiến sĩ hoài nghi kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng mỹ nhân ngư bộ lạc phụ thuộc vào ngư n h â n tộc nhiều khi cũng không dám phản kháng bọn hắn công tôn đại nương biết đỗ phong là toàn bộ mỹ nhân ngư bộ lạc đại ân nhân lúc này mới len lén đem cực b ắ c băng phách sự tình nói cho hắn càng là loại thời điểm này càng không thể lộ ra sơ hở nếu không liền đem ân nhân cho ra bán không cần khẩn trương đi theo đám bọn hắn đi có vấn đề ta có thể làm được đỗ phong vẫn là sợ công tôn đại nương đang hành động quá trình bên trong có chỗ e ngại cho nên dùng thiên lý truyền âm dặn dò một chút đối phương thần thức không dò được đỗ phong nhưng đỗ phong lại có thể xa xa giám sát đến bọn hắn mỗi tiếng nói cử động thậm chí một cái nhỏ xíu biểu lộ cũng sẽ không lập mất hắn đã đã nhìn ra tên v i ê u ngư n h â n tộc chiến sĩ hay là không tín nhiệm công tôn đại nương cố ý mật ngư truyền âm cho động viên một chút thực sự không được cùng lắm thì trở mặt trực tiếp giết đi qua ngư n h â n tộc chiến sĩ tất cả đều xử lý bây giờ đỗ phong thực lực mạnh phong cách làm việc tự nhiên cũng biêu hắn một chút đối với đỗ phong hung các nàng là mỹ nhân ngư bộ lạc một cái chi nhánh còn muốn phụ thuộc vào ngư n h â n tộc tiếp tục sinh tồn x u ố n g d ư ớ i cho nên tùy tiện là không muốn trở mặt coi như đỗ phong lần này hỗ trợ giết chết năm tên ngư n h â n tộc chiến sĩ chẳng lẽ có thể giúp các nàng ngay cả toàn bộ ngư n h â n tộc đều diệt đi cho dù là đem toàn bộ ngư n h â n tộc đều diệt đi trong b i ể n rộng cũng còn có rất nhiều tộc đàn đối mỹ nhân ngư nhìn chẳng chẳng n t còn mỹ nhân ngư bộ lạc cùng ngư n h â n tộc ở giữa mâu thuẫn cũng không phải thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề đỗ ca ngươi đối nữ nhân kia thật quan tâm a kỳ thật dựa vào tiểu hát ý tứ trực tiếp đem ngư n h â n tộc chiến sĩ g ế t sạch ánh sáng sau đó để công tôn đại đ ư ơ n g mang theo mọi người trực tiếp đi lấy cực bắp băng phách liền phải lén lén lút lút như vậy theo ở phía sau thật sự là quá phiền m u ộ n nói cho cùng đỗ phong vẫn là bận tâm đến có công tôn đại đ ư ơ n g tại không nghĩ nàng bị liên lụy liền ngươi nói nhiều có còn muốn hay không ăn băng phách h ạ châu đỗ phong chừng tiểu h một chút đem nó cho d ạ dỗ trở về ca ca hướng bên phải đi ngay tại đỗ phong cùng tiểu hắc cãi nhau thời điểm hồi lâu đều không có động tính mục linh cô nương đột nhiên nói chuyện nàng vừa nói liền đều là trọng điểm băng dương chỗ sâu hướng phải phía trước cảm thấy dư thừa nguyên lực nếu như đoán không lầm hẳn là cái gọi là cực bắc băng phách a đỗ phong t h o á n g có chút giật mình bởi vì công tôn đại nương nói bọn hắn biết băng phách hạt châu chỗ chỉ cần một đường theo dõi liền có thể tìm tới nhưng hôm nay mục linh mội, mội lại nói không hướng đi về trước mà là hướng bên phải chuyển biến cũng không phải là đỗ phong không tin công tôn đại nương mà là hắn càng thêm tin tưởng mục linh mội mội năng lực nhận biết dù sao công tôn đại nương bọn hắn chỉ là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đang tìm kiếm mà mộc linh bội bội là mộc chi tinh linh đối với nguyên lực cảm ứng l à phi thường chính xác đi hướng rẽ phải đỗ phong lập tức đem tin tức này nói cho trang tệ thi để hắn khu động bạch cốt cá hướng về bên phải nhanh chóng chuyển di còn công tôn đại nương bên kia liền để bọn hắn trước hướng phía trước tìm kiếm lấy đi cũng có khả năng cực bắc băng p h á c h cũng không chỉ là tại một chỗ xuất hiện này mới đúng mà đừng nhìn thấy nữ nhân liền nhấc không nổi chân tiểu hát nhìn thấy đỗ phong không còn theo dõi công tôn đại nương mà là đơn độc hành động hài lòng nhẹ gật đầu nó câu nói này làm sao nghe đều giống như nói cho một linh cô nương nghe được thế nhưng là hết lần này tới lần khác một linh cô nương chưa hề cũng sẽ không vì chuyện của nữ nhân nan giấm nàng chỉ là một lòng một ý muốn trợ giúp đỗ phong ca ca không cần đi theo công tôn đại nương bọn hắn phía sau bạch cốt cá mới chính thức đem tốc độ của mình cho biểu diễn ra như là một con màu trắng tiễn tại bên trong biển sâu nhanh chóng xuyên thẳng qua không bao dài thời gian liền đi tới một linh cô nương nói tới địa phương Wow, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đỗ phong đều sợ ngây người nơi này đâu chỉ có băng phách hạt châu à còn có một đống lớn tròn vo hình cầu nhìn qua cùng băng phách hạt châu dáng dấp không sai bị lắm từ nguyên lực ba động đến xem hẳn là vẹ ệ băng trùng trứng một đống lớn ngay tại ấp bên trong trứng mỗi một khoả trứng bên trong cũng không chỉ có một con vẹ băng trùng mà là có chân đủ một trăm con trước mắt cái này đống trứng sợ là có hơn vạn khoả một khi ấp ra chính là trăm vạn con vẹ băng trùng khẳng định phải tại cực bắc đại lục phía dưới tầng băng chui thật nhiều trống r d n g ra đến lúc đó cực bắc đại lục chỉ sợ lại muốn tiếp tục chìm xuống l i ê n ngay cả nàng ba cái tia nữ nhi cũng không có gì phải tranh được đỗ phong đã thấy rõ trộn lẫn tại t r ứ n g t r ù n g bên trong trên trăm khỏa k h ỏ a băng phách hạt châu đưa đến tác dụng chính là cho t r ứ n g t r ù n g cung cấp năng lượng nói cách khác vệ băng mẫu trùng đem t r ứ n g t r ù n g sinh ở chỗ này sau đó dùng cực băng phách ấp bọc chúng căn bản cũng không cần tự mình trông coi trên cơ bản là mỗi một viên băng phách hạt châu liền vì một trăm mai t r ứ n g t r ù n g cung cấp năng lượng một trăm k h ỏ a băng phách hạt châu đối ứng đúng lúc là một vạn mai chứng chủng mỗi một mai chứng chủng đều có trên trăm con tiểu côn trùng tại ấp cái này một trăm k h o ả băng phách hạt châu tổng cộng có thể ấp ra vệ băng trùng số lượng thế nhưng là hơn trăm ngẫm lại đều cảm thấy kích thích công tôn đại nương bọn hắn hiển nhiên là chúng kế điệu hồ lý sơn coi là cực bắc băng phách cùng trứng trùng chỉ có tại phệ băng mẫu trùng t r u n g quanh kia một chút nhưng lại không biết phệ băng mẫu trùng rất giàu h o ạ t nó còn tại địa phương khác lặng lẽ đẻ trứng đồng thời đem ấp dùng băng phách hạt châu bày ra tốt thỏa thích ăn đi đừng k h á c h khí đỗ phong lời này nói là cho tiểu hắc nghe được đồng thời cũng là nói cho t r à n g tệ ti nghe được tiểu hắc cần thôn phệ băng phách hạt châu tăng cao tu vi bạch cốt phiên thì là cần băng phách hạt châu đến để thang phẩm chất cao cho nên tại tiểu hắc c ủ ngân đồng thời trang tệ ti cũng phải thao túng bạch cốt cá thu thập nhiều một chút. Tiểu Hắc ă n cái gì p h ư ơ n g t h ứ cái tiêu g vệ băng trùng cũng giống vậy ẩn chứa năng lượng xem như nho nhỏ dinh dưỡng phẩm đều không cần đỗ phong tự mình đ n g thủ tiểu hát tăng thêm bạch cốt cá phen này càn quét đem vệ băng mẫu trùng tân tân khổ khổ góp nhặt thật lâu cực bắc băng phách cùng sinh hạ trứng tiêu diệt sạch sẽ lúc đầu phá đổ cực bắc đại lục kế hoạch cũng không thể không lần nữa chỉ hoãn kỳ thật trong lúc vô hình đỗ phong chẳng khác gì là giúp cực bắc nữ vương một đại ân càng đồng chính là tiểu h ắ c tại thôn phệ một nhóm băng phách hạt châu về sau rốt cuộc tìm được muốn tấn thăng cảm giác đỗ ca, ta muốn trở về đi ngủ buồn ngủ qua tiểu h ắ c hóa thành một đạo lưu quang chui trở về dây chuyển tiểu thế giới ở trong đây là đỗ phong rất được hoan nghênh sự tỉnh chỉ cần tiểu h ắ c tiến vào ngủ s a y kỳ đã nói lên cách tấn thăng không xa nói lần sau tỉnh lại thời điểm tuyệt đối có thể trở thành mười cấp yêu thú chính xác nói là mười cấp thần thú lấy tiểu h ắ c tư chất đ ặ t tới mười cấp về s o đối mặt cấp m ộ ư ơ i một yêu thú cũng là không sợ hãi cùng hoàng cực cảnh địch nhân tác chiến nó cũng có thể rút một tay hoàng bét chúng ta đi ngay tại tiểu h ắ c ăn no thì ngủ cảm giác bạch cốt cá cũng đem đồ còn dư lại đều ăn sạch sẽ thời điểm đỗ phong nhận được tin tức chính xác nói là nhận được tín hiệu cầu cứu công tôn đại nương bên kia xảy ra chuyện rồi không phải nàng một người xảy ra chuyện người mà là toàn bộ đội ngũ đều tao đ ư ơ n g có thể là bởi vì đỗ phong bên này tiêu diệt quá nhiều chứng trùng bị xa xa phệ băng mẫu trùng cho biết công tôn đại nương bọn hắn bên kia vốn định thừa dịp phệ băng mẫu trùng còn tại ngủ say thời điểm trộm đi một chút băng phách hạt châu kết quả vừa mới đậu thủ phệ băng mẫu trùng liền tỉnh lại hơn nữa là vừa tỉnh lại liền báo nổi đừng nhìn phệ băng mẫu trùng tùy tiện bất động nhưng tại nguyên địa hết thể có thể công kích người nó chỗ sâu rất nhiều tinh tế mềm mềm cần cảm giác liền cùng dài nhỏ bạch tuộc móng ướt đem công tôn đại nương các nàng ba tên mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên cùng bốn tên ngư dân tộc chiến sĩ cho quầ ấ y chỉ có tên kia ngư dân tộc người dẫn đầu đào thoát đều loại thời điểm này ai còn lo lắng ai vậy đừng nói là công tôn đại nương đáng người liền ngay cả mình đồng tộc chiến sĩ vị k i ê m người dẫn đầu cũng không có tâm tình đi cứu trực tiếp biến thành một đầu cá mập dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường đây chính là ngư nhân tộc ưu thế một trong trong nước thời điểm có thể hoàn toàn biến thành l o à i cá trạng thái du động tốc độ càng nhanh vạn bất đắc dĩ phía dưới công tôn đại nương đành phải hướng đô phong cầu cứu hy vọng cái này mới quen bằng hữu có thể mau cứu mỹ nhân ngư bộ lạc tìm hội tín hiệu cầu cứu mới phát ra ngoài không bao dài thời gian đô phong liền đã chạy tới phụ cận hắn cũng không có tùy tiện tới gần để tránh mình cũng bị quân lấy phải biết vệ băng mẫu trùng thế nhưng là cấp một mươi đỗ phong nếu là bị quân lấy cũng là khó mà thoát thân tên tiêu đào tẩu ngư nhân tộc trưởng thủ lĩnh là ngay từ đầu lại tránh được công kích không có bị quân lấy thừa cơ đào tẩu một khi bị quân lấy là không thể nào tránh ra khỏi đỗ phong hư đứng ở trong nước móc ra đã lâu đổ lòng cung l o n g cốt tiến khoác lên trên dây cung dùng sức đem không lưng xa bằng hai tay dùng sức đem không lưng kéo ra bốn tiết nữa tiếp cận năm tiết trình độ không chỉ có như thế đỗ phong còn hướng lòng cốt tiến bên trong rót vào tình tinh tri hỏa bởi vì băng phách mẫu trùng là băng thuộc tính dùng thủy thuộc tính hoặc là băng thuộc tính nuôi tên công kích nó khẳng định tác dụng không lớn chỉ có tới tương khắc h ỏ a thuộc tính đưa đến hiệu quả mới có thể càng tốt hơn Siêu Chứa đầy tinh tinh chi tiến giả cần bên trên. Tiếp lấy nghe được một tiếng giòn vang, Chói lại công tôn đại nương cây kia cần ứng thanh công tôn đại nương phản ứng cũng coi cái đuôi bơi đi đại khỏi hiểm bên trên quên mẫu mau cứu nguy Chứa cốt tức phách chủng cần được phịch công cây cần Công cũng cơ cấp tốc các Chính công Còn hỏa thanh nghe thanh phản như nhanh Thừa nhân, thoát không nhỉ ứng ứng đứt ứng ra vang đưa ra đầy đâm đong lấy gãy một tôn tôn tôn lòng bắn băng vươn nương nương Ân nàng nương năn Lập vào đồng dạng là tại tinh tinh chi hỏa đổ đầy về sau mới đem long cốt tiến bắn đi ra hắn lúc đầu có một dây ba mũi tên bản lĩnh nhưng không dám ở lúc này thi triển bởi vì một dây ba mũi tên sẽ yếu bất xạ kích cường độ vạn nhất xạ không ngừng vệ băng mẫu trùng cần người coi như không cứu lại được tới ba theo một tiếng v a n giòn g lại một cây màu lam nhạt hơi mở cần bị x ạ đoạn được cứu mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên tranh thủ thời gian đ o n g đưa cái đôi cũng bơi đến đỗ phong bên cạnh nàng coi như thông minh cũng không có đ ề u nói chuyện chỉ là thận trọng nhìn xem đỗ phong bởi vì lúc này thứa chi long cốt tiến đã dự vào chuyện cứu người đã lửa xém lông mày bởi vì băng phách mâu trùng cần càng thu càng ngắn những người còn lại đã cách thân thể của nó rất gần chỉ cần bị kéo đến m â u thể bên trong khẳng định là phải bị ăn hết cứu ta nhanh cứu ta ngươi đúng là ngu xuẩn còn đang chờ cái gì còn lại kêu bốn tên bị vây ngư n h â n tộc chiến sĩ nhìn thấy có thần bí người cứu được công tôn đại nương các nàng vờ ơ im mà không cứu mình tức giận đến ngao ngao kêu to tại ngư n h â n tộc chiến sĩ trong lòng mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên vốn là so với bọn hắn đê tiện cho nên muốn cứu người đương nhiên là cứu bọn hắn trước mới đúng trước 1320, đỗ phong ở trong lòng thầm mắng một câu đồng thời một tiên bắn ra tại mỹ nhân ngư bộ lạc thành viên bị ăn sạch trước đó đưa nàng cứu lại cái này cũng chưa hết hắn vỡ ơ y mà tiếp lấy dựng vào bốn cái phổ thông tiễn trong n g á y mắt liền bắn ra ngoài không sai k i a bốn cái tiễn chính là bắn về phía ngư nhân tộc chiến sĩ kỳ thật coi như đỗ phong không bỏ bọn hắn lập tức cũng sẽ bị b ă n g phép mâu trùng ă n hết bất quá vì phòng ngừa mấy cái này tên đ i ê n tại trước khi chết đem tương quan tin tức chuyển về ngư nhân tộc đỗ phong dứt khoát sớm kết thúc tính mạng của bọn hắn chẳng những kết thúc tính mạng của bọn hắn còn đem bọn hắn thân thể cũng cho cháy h có t h chút ể giảm một bớt phệ băng mẫu trùng hấp thu chỗ Phệ toàn tới tốt. T. trùng mẫu năng lượng. nói, cũng băng Lục là Đối Đại với bộ Bắc cực có không thể ăn vào thịt ngược lại ăn vào đầy miệng khí s á m phát ra trận trận tê minh nếu như không phải coi là điều kiện nhận hạn chế nó lên đường từ lâu xử lý đỗ phong dưới mắt thân thể của nó cũng không thể di động chỉ có thể không ngừng đẻ trứng mặt khác chính là dối ra một chút cần công kích xung quanh những cái kia cần dối ra chiều dài có hạn cũng không thể làm bị thương đỗ phong báo cáo chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành viên mãn một lát sau quỷ tôi tới nơi xa bơi trở về vừa rồi đỗ phong cứu người đồng thời Liền đã đem quỷ u b ộ công cho tộc chiến cái tộc chiến sĩ, đương nhiên một cái cũng phái hắn theo nhân thả hổ hậu hoạn, nhân nhiên h ngoài, đảo đuổi giết kia Bởi gọi ra rừng tên ngư muốn ngư đương là để đã tẩu lưu một k sĩ. sĩ vì về lý xử tôn h ể lưu. Ách! g tôn đại nương sau khi nghe cũng là không còn gì để nói càng thêm biết đỗ phong phong cách làm việc là cỡ nào tàn nhẫn c h ắ c không được người này có thể trợ giúp mỹ nhân ngư bộ lạc chống cự long tộc bản lãnh của hắn thật đúng là không là bình thường lớn đáng tiếc tiểu hắc mới vừa vặn ngủ đỗ phong nhìn một chút tại vây ở nguyên địa nổi giận vệ băng mẫu trùng nếu như tiểu hắc không ngủ có thể từ đằng xa không ngừng dùng từ sắp t h i ể m điện công kích nó nói không chừng có thể đưa đến một chút suy yếu tác dụng đỗ phong đồ long cung đối vệ băng mẫu trùng cũng có nhất định suy yếu tác dụng nhưng hắn long cốt tiến số lượng có hạn a muốn lưu tại bảo mệnh thời điểm dùng bình thường công kích đối với vệ băng mẫu trùng tới nói lại không cái gì dùng nó sẽ dùng những cái kia cần tất cả đều l ỡ được đi thôi chúng ta bắt cá đi đỗ phong tiếp hận quay đầu nhìn một chút vệ băng mẫu trùng sau đó mang theo công tôn đại nương các nàng rời đi hai gã khác mỹ nhân ngư thành viên tạm thời hồi bộ rơi mà công tôn đại nương thì là đi theo đỗ phong cùng đi bắt cá hai người bọn họ lần này xuống nước thế nhưng là đánh lấy bắt cá cờ hiệu nếu như kết quả là một con cá đều chưa bắt được lên bờ làm sao đều không thể nào nói nổi à nhiều như vậy đói khổ lạnh lẽo người còn đang chờ kia bắt cá loại chuyện này đối với đỗ phong thật sự mà nói là quá dễ dàng nếu như không phải là vì bảo trì địa thấp hắn ngay cả mười cấp hải thú đều có thể bắt lên đi tại một phen đại t à o đãng về sau hắn mới cùng công tôn đại nương cùng một chỗ về tới trên bờ Lúc này rất nhiều thuyền rất đỗ phong nhìn một chút những cái tia chờ đợi đã lâu cư dân bình thường lại nhìn một chút ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy nạn dân thật là có chút không có ý tứ sống hải thú cần dùng cao dai ngự thú túi mới có thể nuôi nhưng chỉ cần sớm giết chết đóng băng liền có thể đại lượng cất đặt tại trong vòng tay chứa đổ đỗ phong đã đem bắt được cá xử lý tốt bỏ vào trong vòng tay chứa đổ đồng thời giao cho công tôn đại nương tiếp xuống liền nhìn nàng hy vọng có thể để lão bách tính môn ăn đ ư ợ cơm c đồng thời còn không thể kinh động đến băng vương cung bên trong kia ba vị công chúa tin tưởng lần này trộm đi nhiều như vậy băng phách hạt châu có giết chết hơn một triệu con v ệ băng trùng cực bắc nữ vương áp lực hẳn là sẽ nhỏ một chút thực lực của nàng nếu là có thể khôi phục một chút đối với ba vị công chúa cũng có nhất định lực uy hiếp đây hết thể đỗ phong cũng không thể nói rõ hắn chỉ l à k hờ một tiếng đem mấy cái hình thể t r u n g đ ẳ n g cá ném vào trong đám người mặc dù đưa tới một trận nho nhỏ manh động cũng biểu hiện không tính trói mắt bởi vì m ư ơ i năm một n à y này xuống biển bắt cá cấp cho, cho mọi người không chỉ một mình hắn Có đừng nhìn tiểu nhã giáng thừa h ô rất yếu đuối làm người địa thấp kỳ thật cũng là có nhất định thực lực liền xem như nàng xuống biển cũng không trở thành liền bắt mấy con cỡ trung hải ngư đi lên cho dù không đánh giết cự hình hại thú Tối t đừng nhìn các nàng ba cái không ra băng vương cung cửa kỳ thật cực bắc đại lục bên trên phát sinh sự tỉnh đều rất rõ ràng ha ha ta liền biết tiểu nhã cô ý đùa một chút đỗ phong thất nguyện vũ phủ tuyển ra đặc phái nhân viên làm sao lại không có thực lực còn đỗ phong vì sao không ở thêm một chút đông lạnh cá mình ăn nguyên nhân rất đơn giản hắn dây c h u y ể n bên trong tiểu thế giới có tươi mới sống cá vì sao muốn ăn đóng băng cá chết căn bản cũng không có cái kia tất yếu một hồi để mời ngươi ăn đồ tốt đáng tiếc tiểu h ắ c ngủ đỗ phong nhìn thấy tiểu nhã bộ kia thèm hình dáng quyết định mời nàng ăn lẩu đáng tiếc là tiểu h ắ c đã tiến vào ngủ say kỳ không phải liền có thể đi ra đến ăn lẩu ai là tiểu h ắ t ca tiểu nhã còn không biết tiểu h ắ c tồn tại thế là liền thuận mồm hỏi một câu không có chuyện là một cái phương xa bằng hữu đỗ phong tùy tiện nói một cái lý do liền cho qua loa tới hắn lấy ra nổi lớn đốt sau đó bắt một con bích ngọc cửu non ra bắt đầu gọt thịt tiểu nhã ở một bên nhìn xem còn không biết chuyện gì xảy ra nàng vốn chính là cực bắc đại lục cư dân với bên ngoài thế giới không đủ giải ngay cả rất nhiều xào rau cũng chưa từng ăn chứ đừng nói là nồi l ẩ u thần kỳ như ư vậy đồ vợ. đồ t r ớ cận 1321, Tam Đại Đạo Độ Chủ. phong kỳ như n dẫn、dắt. Đem tươi mới tươi cá đầu cá vào, luộc vậy đổ i tại hơi Thịt thì trạng t h cá là băng vợ t i đỗ phong chọn lựa vậy cũng là chú trọng khẩu vị cùng dinh dưỡng không quan tâm lớn nhỏ càng không quan tâm cấp bậc việc rất nhỏ ăn nhiều đừng khắc khí thừa dịp trong phòng bốc hơi nóng đỗ phong cũng mi mi ăn một bữa nồi lẩu cứ bác đại lục thời tiết thật sự là quá lạnh ăn ăn một lần nồi lẩu chẳng những thân thể ấm liền liên tâm bên trong đều cảm thấy ấm hô hô thừa dịp ăn cơm công phu đỗ phong lại cùng tiểu nhã hỏi thăm một chút có quan hệ băng vương cung cùng băng thành bên trong sự tỉnh bọn hắn trước mắt vị trí chỉ là cực bắc đại lục bên ngoài bên ngoài tất cả phòng ở đều xây dựng ở tầng băng phía trên chỉ có băng thành vòng trong băng thành mới là xây ở trên lục địa nói cách khác cực bắc đại lục kia mười phần trăm thổ địa tất cả đều bị băng thành chiếm lấy mà băng vương cung lại là tại băng thành trung tâm nhất vĩnh ạ n một tòa kiến trúc ba vị công chúa sở di dám cùng cực bắc nữ vương tranh đoạt quyền lực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là các nàng tìm tới giúp đỡ các nàng hiện tại sở dĩ dám như thế lớn mật một là bởi vì cực bắc nữ vương tiêu hao công lực không cho cực bắc đại lục chìm xuống hai là bởi vì nàng ba cái nữ nhi không ai câu đắc một vị đạo chủ ba vị đạo chủ đều là hoàng cực cảnh tu vi giúp đỡ đám công chúa bọn họ cùng một chỗ phản kháng nữ vương còn có ba vị đạo chủ sự tình trước đó làm sao không có nói cho ta đỗ phong nghe xong đau cả đầu trách không được ba vị công chúa lớn lối như thế suy nghĩ cả nửa ngày còn liên hợp ngoại nhân tứ đại châu tăng thêm hai đại cực địa phạm vi bên trong đặt tới hoàng cực cảnh cao thủ hết thệ cũng không có nhiều đơn giản chính là tứ hoàng là bên người tứ đại kim cương bắt đại hộ pháp lại có là thất huyền vũ phụ loại này cường đại trong tổ chức thái thượng trưởng lao b ọ n người đột nhiên toát ra ba cái hoàng cực cảnh đào chủ đến s á c thực đủ để đỗ phong đau đầu một hồi ba cái hoàng cực cảnh cực bắc công chủ liền đã đủ khó đối phó lại thêm ba cái gì đào chủ vậy thì phải cùng sáu cái hoàng cực cảnh cao thủ đối n ị c h c h ắ c không được cực bắc nữ vương cũng không giải quyết được ga đổi ai cũng đến đau đầu tại cực bắc c h i địa bên ngoài vòng tròn có một ít tiểu trung hình hòn đảo trong đó một tòa gọi sư tử đảo hòn đảo cỡ trung phía trên đảo trụ là tên cường đại yêu tu tên là hoàng sư tâm người xưng sư tử vương cái này hoàng sư tâm không nguyện ý bị yêu hoàng quản lý cho nên mình ở trên đảo sư n g vương thống trị một đám tiểu yêu trải qua vô câu vô thúc thời gian nếu không phải là bởi vì cực bắc đại công chúa chủ động tìm tới cửa hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn dạng này vô ư vô lự xuống dưới thế nhưng là từ khi gặp được đại công chúa về sau hoàng sư tâm liền không còn cách nào bình tĩnh. bởi vì công chúa quá đẹp k i a gương mặt tinh xảo kiệa ưu nhã khí chất giống như tiên nữ hạ phạm không dính khói l ử a trần gian cực b á c cung chủ vốn chính là băng chi tinh linh dáng dấp đương nhiên xinh đẹp mà lại mang theo một loại cảm giác không dính bụi phạm trần đem hoàng sư tâm cho mê đến thần hồn đ h â n đạo quyết định g i ú p đơn à n g cùng một chỗ phản kháng cực bắc nữ vương cái này hoàng sư tâm mặc dù cũng là hoàng cực cảnh ba t ầ n g tu vi nhưng hắn làm yêu tu bản thân thể trạng cường tráng lại thêm có hay không người hẹ nhau đơn giản ngay cả mất mạng còn không sợ yêu hoàng vờ im mà cho phép khác yêu tu ở bên ngoài chiếm đảo xưng xem ra hắn tại yêu tu ở trong trong lòng cũng không phải tuyệt đối không thể thay thế bất quá cũng có khả năng đây là yêu hoàng ở bên ngoài bố trí một con cờ dù sao bắc châu đại lục là tứ đại châu bên trong cách cực bắc đại lục gần nhất một cái lục địa có lẽ yêu hoàng lão nhân ra ông ta đã sớm muốn đánh cực bắc đại lục chủ ý cũng không nhất định hoàng sư tâm là đại công chúa giúp đỡ người kêu kêu là tư đồ kiếm nam chính là nhị công chúa giúp đỡ người này là một kiếm tu nghe nói sớm nhất là đông châu đại lục ở bên trên cư dân về sau kiếm hoàng biến mất không thấy gì nữa đông châu đại lục loạn thành một bảy các thế lực lớn lẫn nhau tranh đấu hắn dứt khoát liền chạy tới cực bắc vòng tròn đến tìm cái đảo gây dựng thế lực của mình không có chuyện ở trên đảo đủ loại hoa câu câu cá lại có mấy cái người hầu ở một bên hầu h ạ thời gian qua cũng coi là hài lòng thật không rõ loại người này là như thế nào bị nhị công chúa thuyết phục sau đó quyết định lội cái này một đoàn vũng nước đục theo đạo lý nói loại này coi nhẹ đao quan kiếm ảnh người cũng không n g u y ệ n ý nhúng tay loại chuyện này mới đúng nói hắn là vì nhị công chúa mỹ mạo đỗ phong cũng cảm thấy không hợp lý cái này tư đồ kiếm nam là tư đồ thế gia người đỗ phong cố kỹ nhất nhưng thật ra là chuyện này bởi vì họ kép tư đồ người cũng không nhiều bọn hắn trên cơ bản đều cùng tư đồ gia tộc có p h i ế t không rõ quan hệ tư đồ thế gia là hồng vũ thương minh trưởng q u ả n lấy tư đồ vivi tư đồ giao giao cùng tư đồ lan lan ba t ỷ m muội cùng chính mình quan hệ lại không tệ nếu như lúc này liên lụy đến tư đồ thế gia vậy thật là phải lần nữa suy tính một chút nên xử lý như thế nào cho nên đỗ phong đầu tiên quan tâm là tư đồ kiếm nam đáo ngọn nguồn có phải hay không tư đồ thế gia người không nghe nói hắn cùng tư đồ thế gia có liên hệ gì nhưng chuyện này cũng không xác định bởi vì tư đồ kiếm nam rất sớm đã rời đi đông châu đại lục mình ở trên đảo ngây người thời gian rất lâu đã sớm cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ h ắ thế thế người thứ ba đâu đã đại công chúa tìm tới hoàng sư tâm nhị công chúa tìm tới tư đồ kiếm nam như vậy tam công chúa tìm đến chính là người nào tam công chúa tu vi là hoàng cực cảnh tầng hai tại trong ba người là tu vi thấp nhất nhưng nàng tìm đến giúp đỡ xác thực tu vi cao nhất chính xác nói nàng tìm đến không phải nhân loại võ giả mà là một long tộc hậu duệ tiểu nhã không biết tên của người nọ chỉ biết là hắn danh xưng là cực bắc long vương mang theo một bang long tộc thành viên tại cực bắc vòng tròn hôn nghe nói là bởi vì cùng minh hải long tộc thành viên náo bất hòa mới chạy đến cực bắc hải vực làm một mình cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không có người rõ ràng tóm lại cái này ba nam nhân trước mắt chính là cực bắc đám công chúa bọn họ tìm đến ngoại viện độ phong như thế n g h e xong tựa hồ mỗi một cái đều không đơn giản năm một nghìn chín trăm chín đ mươi chín h là cách bọn họ tương đối gần cực nam tri địa độc hoàng bên kia vội vàng khu trục tây châu đại lục ở bên trên tham dự yêu tập thế lực như thế nói đến tương đối nhàn vẫn thật là, là bắt châu đại lục cùng đông châu đại lục ở bên trên thế lực bắt châu đại lục thế lực không cần phải nói khẳng định là l ấ i yêu hoàng cầm đầu về phần đông châu đại lục bên kia liền nói không rõ làm kiếm hoàng đệ tử duy nhất kiếm nhị chỉ biết là say mê tại kiếm đạo tu hành căn bản cũng không quản những cái kia tranh quyền đoạt lợi sự tỉnh cho nên các đại gia tộc đều nghĩ tại đông châu xưng bá cũng có khắc lục địa thế lực muốn tại đông châu kiếm một c h é n canh mặt ngoài nhìn đông châu đại lục đã suy yếu đến không được kỳ thật còn có rất nhiều thế lực dương cung mà không phát như đông châu đại lục thật giống mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy chỉ sợ sớm đã đã không tồn tại nữa đối với cái kia tư kiếm nam thân phận, Đỗ phong vẫn ôm thái độ hoài nghi sư vương đảo hoàng sư tâm kiếm trúc đạo tư đồ kiếm nam lại thêm thần long đạo cực bắc long、vương. cái này ba nam nhân đến cùng là tính toán gì đỗ phong nhất định phải biết rõ ràng mới được hắn quyết định trước hết từ kiếm trúc đạo tư đồ kiếm nam bên kia ra tay dù sao tất cả mọi người là nhân loại võ giả hơn nữa còn đều là đồng châu đại lục xuất thân không bằng liền từ tư đồ kiếm nam trên thân tìm đột phá khẩu đem ba vị công chúa liên minh thế cục cho đánh b ỡ công tử ngươi thật muốn đi kiếm trúc đạo a tiểu nhã nghe đỗ phong ý nghĩ về sau thoáng có chút giật mình phải biết kiếm trúc đạo chủ nhân tư đồ kiếm nam thế nhưng là hoàng cực cảnh ba tầng tu vi truyền thuyết kiếm pháp của hắn như thần liền ngay cả hoàng cực cảnh bốn tầng cực bắc long vương cũng không dám tùy tiện treo ừ n ta chuẩn bị một chút bay đầu mà quá khứ tâm sự đỗ phong đã nghĩ kỹ nhất định phải tìm một cái điểm đột phá nếu như trực tiếp tiến vào b ă n g vương cung đi tìm cực bắc nữ vương chẳng những không giải quyết được vấn đề sẽ còn bị ba vị công chúa vây công coi như kêu ba vị đạo chủ không đến giúp bận điệu ba cái hoàng cực cảnh công chúa hắn cũng ứng phó không được vạn nhất lại có một hai vị tới hỗ trợ kia liền càng muốn mạng chỉ có đánh chức phá bọn hắn hợp tác cục diện từ đó lôi kéo qua một hai người đến mới có thể hình thành đối lập hình thức lúc này lại thêm cực bắc nữ vương ủng hộ liền có rất lớn phần thắng đương nhiên đây hết thệ tiền đề đều là xây dựng ở đỗ phong có thể lôi kéo tư đồ kiếm nam trên cơ sở mà muốn cùng tư đồ cực nam công bằng nói chuyện liền phải tự thân có đầy đủ thực lực mới được đỗ phong một lần nữa đánh giá một chút phe mình bên này thực lực b ạ c h c ố t phiên tăng thêm phi thăng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong các chiến tướng kết hợp với nhau thực lực đại trí tương đương với hoàng cực cảnh một hai tầng như thế võ giả trình độ mười cấp đỉnh phong bầu trời rồng nếu như cho nó đầy đủ rộng lớn không gian thực lực đại trí tương đương với hoàng cực cảnh hai ba tầng võ giả trình độ đương nhiên nơi này nói đều là bình thường tình huống dưới võ giả trình độ giống loại kia tư chất cao đến biến thái võ giả không tính ở bên trong. Mà đỗ phong xem chừng. tư đồ kiếm nam chính là tư chất tương đối biến thái võ giả một trong mặc dù hắn là hoàng cực cảnh ba tầng tu vi nhưng tối thiểu phải dùng năm tầng hoặc là sáu tầng trình độ đến suy tính mới được chật chật chật dạng này tựa hồ không được ga chính đỗ phong t r ư ớ c mắt mới vừa vặn tấn thăng đến phi thăng cảnh năm tầng tu vi lực chiến đấu của hắn không sai biệt lắm cũng tương đương phổ thông hoàng cực cảnh sơ kỳ võ giả trình độ cùng bạch q u ố t phiên cùng bầu trời dòng phối hợp lại muốn ngăn được tư đồ kiếm nam tựa hồ vẫn còn có chút khó khăn nếu là tiểu hắt có thể tỉnh lại liên tốt tấn thăng đến mười cấp nó sức chiến đấu tuyệt đối phá trần nhưng ý nghĩ này căn bản cũng không đầu tiên là... tiểu h ắ c một khi tiến vào ngủ say ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể đi có lúc muốn một hai năm mới được đúng mượn nhờ cực bắt chi địa đặc thù sinh thái hoàn cảnh có thể đem quỷ buộc hảo hảo bồi dưỡng một phen bạch quất phiên tấn thăng nhận chất liệu hạn chế nhưng quỷ buộc cũng không có cái gì hạn chế không bằng đem hắn tu vi tăng lên tới hoàng cực cảnh dạng này tương đương lại thêm một cái hữu lực giúp đỡ đố ca à, ngươi có thể tính nhớ tới ta tới trong khoảng thời gian này bởi vì có bạch quất phiên cùng tiểu hát bang bận đ i ệ quỷ buộc cơ bản đều không có chen vào tay đặc biệt là hàng phục bầu trời rồng thời điểm hắn chỉ có thể trốn xa xa nhìn xem về sau có bầu trời dòng cái này linh sủng quỷ buộc thì càng không lên đếm hắn thật là sợ mình bị đào thải a yên tâm đi quên không được ngươi đ ạ i c h i ế n thân thủ thời điểm đến đỗ phong vô vũ quỷ buộc cổ áo giáp bạt giáp cổ vũ hắn làm rất tốt lần này lên đảo cùng tư đồ cực nam đàm phán làm không cẩn thận còn phải trước rằng c o một phen nhưng tuyệt đối không nên sợ sau đó sự tình liền dễ dàng nhiều đỗ phong mang theo quỷ buộc chui vào đáy biển khắp nơi tìm kiếm các loại ma hóa hải thú nghĩ đến chỉ cần có đầy đủ â m thuộc tính năng lượng bổ sung quỷ buộc tấn thăng đến hoàng cực cảnh căn bản cũng không phải là việc khó gì nhưng sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm bọn hắn tại cực bắc vòng tròn đi vòng vo vài ngày v ợ ơ ý mà tìm không thấy cái gì cùng loại ác dao hải thú trên lý luận minh hải liền có ác dao dạng này ma hóa hải thú băng dương bên trong hẳn là càng nhiều m ớ i đúng mà lại phẩm giai hẳn là cao hơn liền ngay cả con k i a tạp u y ế t rồng đều đạt đến mười cấp đỉnh phong trình độ nếu là có ma hóa hải thú phẩm giai cũng không thấp m ớ i đúng thế nhưng là đỗ phong tìm tới tìm lui v ợ ơ ý mà một con ma hóa hải thú đều không tìm được cuối cùng hắn một suy nghĩ suy nghĩ minh bạch cực bắc vòng tròn mặt đất trở lên bá chủ là cực bắc nữ vương t ầ n g băng trở xuống bá chủ chính là phệ băng mẫu trùng a nó chính là hấp thu âm thuộc tính năng lượng nhiều nhất tên kia làm sao lại dễ dàng tha thứ cái khác ma hóa sinh vật trong hội này sống sót cho nên đỗ phong muốn để quỷ b ộ c thông qua thôn phệ ma hóa hải thú đạt được tấn thăng cái này mộng xem như triệt để tan vỡ chỉ có đổi một loại phương pháp chính là đi phệ băng mẫu trùng bên kia hấp thu âm thuộc tính năng lượng tại cực bắc đại lục chính phía dưới gáy biển có một cái sâu không thấy đáy lô đen cái kia đen xỉ trong cửa hang không ngừng t o á t ra cực hàn chi kh những này cực hàn chi khí chính là rất tốt âm thuộc tính năng lượng phệ băng mẫu trùng chính là tại những này cực hàn chi khí bồi dưỡng phía dưới mới trở thành băng dương bên trong bá chủ nếu như quỷ bộ cũng có thể hấp thu đến cực hàn chi khí tấn thăng đến hoàng cực cảnh khẳng định không có vấn đề Chật chật chật. đủ kích thích a quỷ bộ nghe đỗ phong dự định về sau cao hứng không biết nên làm sao đắc ý tốt đương nhiên ngoại trừ cao hứng bên ngoài hắn cũng là có chút khẩn trương băng phép hạt châu kỳ thật chính là cực hàn chi khí một loại ngưng kết vật tiểu hắc ăn một bộ phận về sau liền tiến vào ngủ xe kỳ nói rõ ẩn chứa trong đó có thể số lượng lớn đủ nhiều mà quỷ buộc lần này muốn trực tiếp hấp thu cực hàn chi khí cái này nhưng so sánh ăn băng phách hạt châu kích thích nhiều chương một nghìn ba trăm hai mươi ba nhập động thế nào có sợ hay không muốn hấp thu cực hàn chi khí liền đạt được đáy biển lô đen phụ cận mới được mà đáy biển lô đen phụ cận cũng chính là vệ băng mẫu trùng nơi ở ngẫm lại đều cảm thấy kích thích ra hơi bất lưu thần liền có khả năng bị vệ băng mẫu trùng cần cho cô lấy một khi cô lấy cơ bản cũng là một con đường chết sợ cái quỷ a quỷ buộc chính mình là quỷ còn có cái gì phải sợ rất tốt đã quỷ buộc không sợ đỗ phong thì càng không có gì phải sợ hắn mang theo quỷ b u ộ c một đường hướng biển sâu tầng dưới chốt nhất kín đáo đi tới một mực lặn xuống tận cùng dưới đáy chân đều có thể đoán được thêm lục địa mới dừng lại lần này thật đúng là không thèm đếm x ỉ a có ý tứ chờ đỗ phong chân đoán được đáy biển bùn cắt về sau ngược lại cảm thấy trong nước lực c ả n không có lớn như vậy dù sao hắn là nhân loại v õ giả có thể cước đạt thực địa lại càng dễ phát lực mặt khác đứng thẳng tư thế cũng muốn so n h ấ p ngang đến du động thoải mái hơn một chút đều chuẩn bị sẵn sàng đỗ phong đem bạch cốt phiên cũng lấy ra ngoài để nó biến thành mạnh nhất bạch cốt chiến sĩ trạch thái liền cả thiên không rồng cũng ở một bên chờ cái này h t g xong đầu hùng rồng tại h hỗ ể trợ. Mặc dù n dây truyền tiểu thế giới hồ nước mặn bên trong ngây người lại có một đoạn thời gian bây giờ đã đạt đến cấp chín đỉnh phong trình độ mặc dù không cách nào cùng m ộ ư ơ i cấp đỉnh phong bầu trời rồng so sánh nhưng cũng có thể phát huy nhất định tác dụng thực sự không được còn có thể dùng để từ nổ tung đoạn phệ băng mẫu trùng mấy cọc dâu c h ậ p c h ậ p c h ậ p lần này thật đúng là tinh nhuệ ra hết ta liền ngay cả chính đỗ phong cũng cầm đồ lòng cùng dựng tốt long cốt tiến ở một bên đứng thẳng một khi quỷ bộ xảy ra vấn đề hắn tốt trước tiên xuất thủ cứu rút động thủ đỗ phong ra lệnh một tiếng quỷ bộ liền xông ra ngoài thành hai bại đều tại đây nhất tử quỷ bộ cũng nghiêm túc veo một cái tử liền vọt ra ngoài dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đáy biển lỗ đen tới gần cùng lúc đó phệ băng mẫu trùng cũng động chính xác nói là trên người nói những cái kia màu lam nhạt dâu thịt động màu lam nhạt hơi mở dâu thịt như là từng đầu xúc tu hướng về quỷ bộc u rút tới chỉ cần bị trong đó một đầu rút chúng lập tức liền sẽ quấn quanh đến trên thân mặc dù hắn là linh thể nhưng cũng thoát khỏi không xong nhìn tiễn đỗ phong đã sớm chuẩn bị đồ long c u n g đã kéo ra bốn t i ế t n ữ a rót vào tinh tinh chi hỏa long c ố t tiến gào thét lên bắn ra ngoài ẩm theo một tiếng b ạ o hưởng cách quỷ bộc u gần nhất đầu kia dâu thịt bị xạ nổ tùng nổ thành rất nhiều mảnh vỡ phệ băng mẫu chu bị tức phát ra một tiếng tê minh cái khác dâu thịt tiếp tục quét sạch mà ra、mở. quỷ buộc tiến lên tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng vẫn là không bằng dâu thịt nhanh mắt nhìn thấy đầu thứ hai liền muốn cuốn tới trên người hắn nhưng vào lúc này bạch cốt chiến sĩ xuất thủ to lớn bạch cốt đao hung hăng bổ vào dâu thịt bên trên đáng tiếc là cũng không có đem nó c h e n nước màu lam nhạt dâu thịt như là súc tu nhanh chóng cuốn tại bạch cốt đao bên trên bạch cốt chiến sĩ một chút đều không giết nó tranh thủ thời gian lui lại từ bỏ ở trong tay bạch cốt đao dù sao món đồ kia còn có thể lại dùng nát xương tổ hợp ra không cần thiết vì thế dựng vào mạng nhỏ lúc này quỷ ngay tại hắn lập tức liền muốn xông vào lô đen thời điểm điều thứ ba dâu thịt lại quét sạch đi qua bạo đỗ phong long cốt tiến lần nữa dựng tốt đồ long cung ý nguyên kéo ra bốn tiếng nửa nếu là kéo đến biên độ không đủ căn bản là xạ không ngừng phệ băng mẫu trùng dâu thịt như thế sẽ không có ý nghĩa theo một tiếng gào thét điều thứ ba dâu thịt lần nữa nổ tung vừa vặn quỷ bột cũng nhân cơ hội này nhanh chóng chạy vào đáy biển trong lô đen hô đỗ phong cuối cùng là thở dài một hơi nhanh chóng lui lại rời xa con kia phệ băng mẫu trùng lấy hắn tu vi hiện tại nếu như bị cuốn lấy kia là hữu tử vô sinh chân chính khẩn trương thời khắc còn tại phía sau. chờ đến quỷ tôi tớ lô đen lúc đi ra mới là nguy hiểm chân chính bắt đầu chủ nhân một hồi phải làm sao trang tệ ti giờ phút này vô cùng khẩn trương chờ đến quỷ tôi tớ lô đen lúc đi ra tốc độ rất khó lập tức mau d ậ y đi đến lúc đó sẽ ở cửa hang chỉ hoãn thời gian tương đối dài mà lại p h ả băng mẫu trùng cũng có chuẩn bị tất nhiên sẽ có đại lượng dâu thịt bao trùng tới lại dùng đồ long cung s ạ hoặc là dùng bạch cốt đao đi c h ặ t đoán chừng là không dùng được đừng có gấp chờ quỷ buộc ra sẽ sớm đánh cho ta c h à hỏi đừng nhìn trang tệ ti bình thường rất nhiều biện pháp thật là đến thời khắc mấu chốt vẫn là đến đô phong tới bắt chủ ý đây chính là chủ nhân cùng người hầu khác nhau đối mặt vệ băng mẫu trùng h u n g hiểm kỳ thật hay cũng rõ ràng nhưng có gan này mà mạo hiểm giả đây chính là thật không nhiều từ vệ băng mẫu trùng phía dưới lỗ đen hấp thu năng lượng không khác nhổ răng cọp động thủ trên đầu t h á i t u ế đây chính là cấp m ộ ư ơ i một đỉnh phong yêu thụ a tương đương với hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong cao thủ cách hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng không phải rất xa thoải mái thoải mái ha ha hả ủy b ộ c xem như sớm rồi hạ tại đáy biển trong lỗ đen liều mạng hấp thu năng lượng một lát sâu đã đột phá đến hoàng cực cảnh cảm giác thân thể còn có thể chịu được vì vậy tiếp tục ở nơi đó điên cuồng thôn vệ thu vi từ từ v ọ t lên gọi là một cái đã nghiền cho ta bình t ĩ n h điểm muốn có lưu dư lực Quỷ bộ hấp thu năng lượng liền cùng người ăn cơm không sai b ệ n lắm hấp thu phần lớn là có chỗ tốt nhưng thân thể cũng có cái tiếp nhận cực hạn nếu như ăn quá no bụng có thể sẽ hành động bất tiện một hồi còn phải từ cửa hang chui ra ngoài bên ngoài thế nhưng là có vệ băng mẫu trùng đang chờ ạch biết nếu không phải đỗ phong răn dạy kịp thời ủy bộ thật có khả năng đem mình cho ăn quá no liền trong chốc lát này tu vi của hắn đã lẻn đến hoàng cực cảnh ba tầng nếu như còn như vậy thôn vệ xuống dưới thân thể liền sẽ bắt đầu cầm kềnh cần tìm một chỗ nằm một hồi mới được chuẩn bị xong biết quỷ buộc ăn không sai biệt lắm đỗ phong hạ lệnh để bạch cốt chiến sĩ cùng bầu trời rồng chuẩn bị sẵn sàng một khi xuất hiện tình huống lập tức tương ứng chờ một chút đỗ c a t a phát hiện một vấn đề lúc đầu đều nói xong muốn xông ra ngoài quỷ buộc cái này ra hộ đột nhiên tới thắng gấp đem đỗ phong cho lắc quá sức chuyện gì có chuyện m o n nói đỗ phong khí thật muốn đánh cho hắn một trận tất cả mọi người hết sức chăm chú chuẩn bị phối hợp tác chiến qu Trách trách hô、oh、hô,、oh, đ â y là muốn bộc từng người à c á có tại t âm giới dạo qua thông qua vừa rồi hấp thu những cái kia âm thuộc tính năng lượng đột nhiên nhớ lại một vài thứ tỉ như cửa hàng phun ra những ngày hàn phòng kỳ thật chính là âm giới âm phòng rất chính tông kia một loại chỉ bất quá tại xuyên qua nhân gian về sau hơi có chút cải biến lấy hàn khí phương thức tràn vào băng dương bên trong đỗ phong lần nữa v u t v u t h u y ệ t thái dương tin tức này lượng có chút lớn a phải biết cực bắt chi địa thế nhưng là tồn tại rất lâu lâu đến căn bản là không có người biết thời gian cụ thể có thể là mười mấy vạn năm cũng có thể là là mấy chục vạn năm hoặc là càng dài như vậy chẳng phải là nói âm giới âm phong một mực tại hướng về nhân gian phát tiết nếu như không có cỗ này âm phong còn không cách nào hình thành cực bắt chi địa đặc thù khí hậu thậm chí liền ngay cả minh hải những cái kia hải thú cũng không nhất định sẽ trở thành hôm nay bộ dáng nguyên lai、like、âm giới một mực tại ảnh hưởng nhân g chỉ là mọi người không biết mà thôi như vậy nam cung thế gia còn có quỷ cốc thế gia cùng âm giới ở giữa liên hệ có thể hay không cũng cùng cái này đáy biển lỗ đen có quan hệ lúc đầu chỉ là muốn cho quỷ buộc hấp thu năng lượng t ấ n cấp không nghĩ tới sẽ kéo ra nhiều như vậy sự t ì n h tới mau ra đây chúng ta lập tức đi đỗ phong nghĩ đến một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình cái này đáy biển lỗ đen phụ cận hoặc là nói bao quát v ẻ băng mẫu t r ù n g ở bên trong chỉ sợ đều bị một ít người giam khống mình sợ tác sở vi đã bị người ta cho biết những n à y giám sát người bên trong chỉ sợ cũng có nam cung thế g i a hoặc là quỷ cốc thế g i a người thật sự nếu không đi một hồi khẳng định sẽ gặp phải công kích đến rồi Quỷ b ộ c đáp ứng một tiếng liền hướng bên ngoài sông bây giờ hắn đã đột phá đến hoàng cực cảnh ba tầng thực lực đương nhiên so trước đó mạnh rất nhiều bất quá lô đen miệng khí lưu hỗn loạn muốn nhanh chóng rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy c -c -c -c. Một trận khó nghe thanh âm một âm trận thanh từ truyền trận thanh rất ra, ra nghe đen nghe phong phiên hắn quen khó phức. Đây lô là đô được đầu làm lớn âm t i mạnh bà thế nhưng là có hoàng cực cảnh tu vi cao hơn hắc mạch vô thường mấy cái đại cảnh giới mặc dù quỷ bột đã tấn thăng đến hoàng cực cảnh nhưng vẫn như c ũ không phải mạnh bà bản tôn đối thủ bởi vì mạnh bà không riêng gì tu vi cao trong tay còn có một n g ụ m chuyên thu quỷ h ồ n mắt to đố ca cứu ta quỷ bột nghe được mạnh bà thanh â m doa đến chân đều mềm nhũn chớ nhìn hắn tại trong trận pháp đối mạnh bà phân thân thời điểm một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giám vẽ thật là gặp mạnh bà bản tôn liền cùng giống như chuột tới mẹo mười phần bản lĩnh dọa trở về bảy phần chỉ còn lại ba phần dùng để làm bệnh sợ cái gì làm nàng đỗ phong nguyên bản không muốn vào vào biển ngọn nguồn lô đen chỉ muốn ở bên ngoài tiếp ứng quỷ b ộ c nhưng hôm nay mạnh bà đuổi đi theo mình không đi qua chỉ sợ quỷ b ộ c liền bị lấy đi thật vất vả bồi dưỡng lên quỷ b ộ c cứ như vậy bị lấy đi thực sự thật là đáng tiếc nói đỗ phong mắng câu thô tục kiên trì hướng về đáy biển lô đen vào tới cùng lúc đó còn đem bạch cốt chiến sĩ cùng bầu trời rồng đều thu vào bởi vì hắn biết lần này sông đi vào một lát là ra không được nhất định phải đem bọn nó đều cho mang lên kỳ thật đỗ phong như thế sông lên làm cho vệ băng mâu trùng cũng lấy làm kinh hãi nó biết quỷ bột một hồi sẽ sông ra ngoài không nghĩ tới đỗ phong sẽ đi đến s bình thường tới nói nhân loại võ giả đều rất thông minh sẽ không đích thân đi mạo hiểm trước mắt tên võ giả này có chút ốc vỡ ơ ý m à vì một cái quỷ buộc đặt mình vào nguy hiểm Siêu siêu siêu. mấy cái dâu thịt không chút do dự hướng về đỗ phong xoắn tới tốc độ nhanh chóng mắt người cơ bản thấy không rõ lắm hoa kháo cái này còn cao đến đâu đỗ phong biết lần này kiên trì khẳng định có nguy hiểm nhưng không nghĩ tới vệ băng mẫu trùng sẽ như vậy liều bởi vì thịt của nó cần là bảo vệ mẫu thể lớn nhất ỷ vào tại thân thể không thể xây dịch trước đó toàn bộ nhờ những này dâu thịt đối địch đại lượng vung vẩy dâu thịt tại công kích địch nhân đồng thời cũng sẽ yếu bất tự thân phòng ngự b ị đỗ phong hủy đi dâu thịt càng nhiều thực lực của nó hạ xuống cũng liền càng lợi hại tại đẻ chứng kết thúc trước đó đó cũng không phải một ý kiến hay bạo đều loại thời điểm này đỗ phong cũng không để ý cùng nhiều như vậy trực tiếp đem xong đầu hùng rồng trò văng ra ngoài phệ băng mẫu trùng dâu thịt không chút do dự cuốn đi lên vừa mới chuẩn bị đem xong đầu hùng rồng đập vỡ vụn liền nghe đến oanh một tiếng tiếng vang vì bản bệnh đỗ phong đem mình linh sùng nội đan cho rất nổ Cương đại lực đại t h thì nhưng hội ể đem đều mâu đem vệ băng trùng nát, nhưng cũng dâu tất trở cả cơ sông đi vào về sau hắn mới phát hiện trong động nhiệt độ muốn so băng dương nước biển còn thấp hơn nếu không phải bên ngoài thân có phượng tộc bất tử hỏa quân quanh thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng tiểu tử cuối cùng là để cho ta tìm tới ngươi mạnh b à đã sớm muốn đem đỗ phong bắt lấy cũng không sốt ruột giết chết hắn mà là muốn cho hắn uống một bát mạnh bà thang người một khi uống mạnh bà thang linh hồn liền sẽ mê thất trở nên mặc cho người định đoạt chúng ta q u biết đỗ phong hỏi lời này rất đột ngột bọn hắn đương nhiên nhận biết đều đánh qua rất nhiều lần quan hệ đặc biệt là tại ngụy cầu l ạ i hà trận cùng âm phủ sát trận bên trong đỗ phong thế nhưng là diệt mạnh bà không ít phân thân bất quá lần này hắn hỏi không phải vấn đề này đương nhiên nhận biết ngươi cho rằng một lần nữa đầu thai liền có thể trốn được nha mạnh bà câu nói này a để đỗ phong càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình không sai mình cùng mạnh bà trước kia liền nhận biết nói không phải cùng phân thân gặp qua mà là đã sớm cùng với nàng bản tôn gặp qua dù sao đỗ phong là chết qua một lần người linh hồn của hắn xuống âm tạo địa phủ một chút đều không kỳ quái dựa theo bình thường tình huống nếu như hắn không có hình thần toàn diện liền nên bị tước đoạt ký ức sau đó một lần nữa đầu thai trước đó cũng có khả năng muốn trước hạ mười tám tầng địa ngục chịu được một phen dày v ò tóm lại vô luận như thế nào cũng có thể là giống như bây giờ chuyển thế chúng sinh trí nhớ lúc trước vờ ơ y mà một chút đều không có mất đi từ đ ỗ phong ở kiếp trước tử vong đến hắn một thế này chúng sinh ở giữa trọn vẹn cách một ngàn năm một ngàn năm trước còn sống thời điểm sự t ì n h hắn hết thệ đều nhớ sau khi chúng sinh sự t ì n h càng là rõ mồn một trước mắt thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại này một ngàn trong năm phát sinh hết thầy hắn một chút đều nghĩ không ra, trong đại não hoàn toàn chính là trống rỗng dòng rác một n g à n năm thời gian cũng cảm giác là t r ợ t lũy lên nhắm mắt lại lại vừa mở mắt một n g à n năm thời gian cứ như vậy đi qua đan hoàng đảo bị hủy đan hoàng bị bắt thượng quan vân làm tới n h ậ t nguyện minh minh chủ hết thể hết thể đều như là làm một giấc mộng có lẽ những nghi vấn này hôm nay có thể tại mạnh bà trên thân hết thể giải khai nghĩ tới đây đỗ phong vung tay lên liền đem bạch cốt chiến sĩ cho khai ra hết hôm nay nhất định phải đại chiến một phen mạnh bà đương nhiên nhận biết bạch c ố t phiên mà lại vô cùng quen thuộc bởi vì thuộc hạ của nàng bạch vô thường liền bồi dưỡng một thanh bạch c ố t phiên đáng tiếc phẩm dai không đủ cao thật sao vừa vặn để ngươi thử một chút nó rốt cuộc mạnh cỡ nào đỗ phong đang nói câu nói này đồng thời đã đem long hồn kiếm cầm ở trong tay đừng nhìn trước mắt quỷ bộc tu vi cao nhất cần phải đối phó mạnh bà còn phải trông cậy vào chính mình bởi vì mạnh bà là lớn âm g ti mặc kệ là đối, quỷ vẫn là đối bạch dư chiến sĩ đều có nhất định khắc chế hiệu quả mà tinh tinh chi họa cùng phượng tộc bất tử họa đều là âm tả chi vật khắc tinh nếu là tiểu hắt tỉnh lại liên tốt nó tử lôi có thể đem mạnh bà cho khắt chế gắt gao tiểu tử lần này ngươi tuyệt đối không có cơ hội lại chuyển sinh C -c -c -c -c. mạnh bà đã đem lời nói được rất rõ ràng nàng biết đỗ phong chuyển sinh qua một lần xem ra ngươi biết ta không ít bí mật ta không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự đỗ phong là thật m u ố n biết mình vì sao không chết đi lại là như thế nào chuyển lên tới dung thiên nước thất vương tử trên thân bất quá tọa hạ tâm sự coi như xong mạnh bà là sẽ không theo hắn nói chuyện càng sẽ không ngồi xuống trong tay đầu rắn vải trượng huy động đã hung hăng đập tới lao nhân ra ngài vội vã như vậy làm gì cẩn thận đau đeo đỗ phong cùng không cùng nàng ngày tháng mà là lách mình tránh khỏi bởi vì hắn phát hiện một cái bí mật nhỏ chính là mạnh bà đi đứng không linh hoạt lắm c h ắ c không được tóm lại chống quay trượng nguyên lai、like、một cái chân có chút k h ỏ trước đó phân thân còn nhìn không ra bản tôn ngược lại tương đối rõ ràng tiểu t ử túi có bản lĩnh cũng đừng chạy cùng lao bà tử của ta đánh mạnh bà rẽ ngang trượng đập xuống đất chấn động đến mặt đất ông ông trực hưởng l i ê n ngay cả lô đen chung quanh đáy biển đều đi theo bước lên một trận bùn cát phệ băng mẫu trùng còn giống như rất thích sạch sẽ không cho đáy biển dâng lên bùn cắt ních lại gần mình dâu thì xoay tròn đem bùn cắt hết thẻ thổi đi lao nhân ra đường như đỗ phong ngoài miệng nói như vậy dưới chân bộ pháp lại vẫn luôn không ngừng không ngừng vây quanh mạnh bà đi dạo đang tìm kiếm nhược điểm của nàng mạnh bà ngoại trừ một cái chân quẹ bên ngoài phía sau lưng cũng có một ít q u ỏ n g nàng lưng còn nâng lên cái chỗ kia đúng lúc là tay mình không đụng được vị trí mà lại tại làm quay người động tác thời điểm cái chỗ kia cũng tương đối đột ngột ân đỗ phong trong lòng đã nắm chắc nếu như đối mặt là bình thường c õ giả hắn đương nhiên không chi phí như thế lớn tâm cơ nhưng mạnh bà thực sự rất khó khăn đối phó không thể không dùng nhiều một chút tâm tư mới được chạy đi đâu m ạ n h bà lại là rẽ ngang trượng đập tới lần này khô lâu chiến sĩ nên đón tiếp lấy dùng bạch cốt đao cưỡng ép ra bên ngoài đón đỡ l i ê n nghe đến răng rắc một tiếng v a n g giòn bạch cốt đao lại bị nện thành hai đoạn nếu không phải nó lui nhanh toàn thân khung xương cũng phải bị t ạ c lái ông trời của ta nha khí lực thật là lớn t h o á n một cái đem đỗ phong đều cho khiếp sợ đến cái này quẹ chân lưng còn hỏng bét lao thái bà lại có khí lực lớn như vậy phải biết bạch cốt chiến sĩ bây giờ thế nhưng là tương đương với hoàng cực cảnh võ giả trình độ thậm chí ngay cả nàng một chiêu đều không tiết nổi còn tốt chính là mạch bà có tốc độ chậm được điểm Cô ý đồng dạng đạo lý bởi vì mạnh bà tại cầu nại hà đầu thường xuyên mang theo o a n hồn ác quỷ ném tới sông vòng xuyên bên trong hoặc là trực tiếp dùng đầu rắn quải trượng tới cho nên quanh năm suốt tháng giới lực cánh tay của nàng đặc biệt lớn như vậy rắn chắc bạch quốc đao lại bị nàng lập tức liền cho thế nào đã mất đỗ phong lưu ý một chút mạnh bà trong tay đầu rắn quải trượng phía trên c h ỉ để lại một đạo màu trắng vết tích căn bản cũng không có muốn nứt ra ý tứ có thể nện đ ứ t b ạ c h cốt đao ngoại trừ khí lực của nàng lớn bên ngoài cùng đầu rắn quải trượng kiên cố cũng có phần không ra quan hệ người đi thử xem đỗ phong vẫn là không nóng n ả y xuất thủ để quỷ bộc u quá khứ thử một chút đừng nhìn quỷ bộc u l à gan tương đối nhỏ nhưng hắn dù sao cũng là tấn thăng đến hoàng cực cảnh ba tầng mà lại cái kia thanh quỷ đầu đại đao phía trên xuyên lấy chín cái kim sắc khô lâu thấy thế nào đều không giống như là phản phẩm bởi vì bạch vô thường là âm dùng đã âm làm đều bị hắn ăn hết như vậy âm t i cũng hẳn là đồng dạng đạo lý mạnh bà không là bình thường âm t i mà là lớn âm t i nhưng đạo lý đều là giống nhau nhớ ngày đó cùng mạnh bà phân thân tắc c h i ế n thời điểm quỷ bộ u c thích nhất mở ra miệng rộng đem nàng n mất mất bây giờ đối mặt bà tôn cũng không thể quá sợ hắn cắn răng d ơ lên xông tới huy động hai tay chính là dừng lại chém lung tung đ ư ơ n g đ ư ơ n g đương. mạnh bà không nghĩ tới quỷ bộ u c dám phản kháng mình vội vàng g ơ lên đầu rắn quải trượng đến đón đỡ liền nghe đến len ken len ken một trận luận hưởng nàng lại bị quỷ bộ lượt đạo chấn động đến từng bước lui lại à, quỷ b u ộ c nhìn thấy mạnh bà đón đỡ chật vật như thế cũng là sinh lòng lo nghĩ chuyện gì xảy ra nguyên lai mạnh bà cũng không có mạnh cỡ nào nha mình vẫn rất lợi hại hắn bây giờ là hoàng cực cảnh ba tầng tu vi khí lực vốn là lớn mà lại trời sinh mang theo cái tia thành quỷ đầu đại đao sẽ theo tu vi tăng trưởng cũng đi theo tấn thăng cho tan ướt mạnh bà bị đánh liên tục lui ra phía sau thật vất vả tìm được một cái cơ hội t h ở dốc tranh thủ thời gian móc ra b á t to dơ lên cao cao hướng về phía quỷ bột liền bắt đầu cuốn hút đừng nhìn trước kia bắt cũng không lớn liền cùng bình thường trong nhà thịnh canh bát xứ không sai b i lắm nhưng đối với quỷ hữu loại có trí mạng lực sát thương hoàng bét quỷ b ộ c đánh thật khởi tình đột nhiên một cố cường đại hấp lực chuyển đến thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu hướng phía trước cắm nếu không phải là bởi vì bản thân khí lực lớn sớm đã bị hút vào trong chén đi hỏa chi long hồn xuất kích lúc này đỗ phong đương nhiên sẽ không nhàn rỗi hắn một mực tại tìm cơ hội đầu tiên là mạnh bà bị quỷ b u ộ c đánh liên tiếp lui về phía sau tiếp lấy nàng đem đầu rắn q u ả i trượng đổi được tay trái tay phải lấy ra bắt to nhân cơ hội này đỗ phong vây quanh nàng hậu phương trực tiếp phát động tuyệt kỹ hỏa chi long hồn xuất kích một đầu to lớn hỏa long tòng long hồn kiếm bên trong chui ra khoảng cách vô cùng gần trực tiếp đâm vào mạnh bà lưng q u ò n g bên trên lần này đem lão quỷ bà đụng quá sức liền liên thủ bên trong bát to đều rơi mất bình một tiếng nằm dạp trên mặt đất rơi có đủ chật vật ha ha ha lão quỷ bà ngươi cũng có hôm nay quỷ buộc vui cười ha ha muốn đi qua lại cho mạnh bà bổ một đao không tốt lui lại đỗ phong lại không nghĩ như vậy hạn đối với mình tuyệt kỹ uy lực có ít vô cùng dưới tình huống bình thường hỏa long đụng trên người người khác sẽ bốc cháy lên đồng thời không ngừng v ã n thân thượng quân quanh thế nhưng là đụng trên người mạnh bà vỡ ơ y mà trực tiếp biến mất cái này nói rõ một vấn đề toàn bộ hỏa long đều bị mạnh bà cho triệt tiêu thực lực của nàng tuyệt đối so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn toàn bộ hỏa long đều cho triệt tiêu mới chỉ là ngã một phát mà thôi quỷ bộc giờ phút này x ô n g đi lên quá nguy hiểm a bị đỗ phong một cái hô doa đến quỷ bộ c q u á t to một tiếng hướng về sau nhảy ra hắn mới vừa vặn nhảy ra q u ẳ n g xuống đất bát to liền nổ tung nguyên địa vỡ âm im mà bốc lên một cỗ cỡ nhỏ mây hình ấm chấn động đến đáy biển đều đi theo lắc lư lỗ đen cũng bắt đầu trở nên không ổn định có một loại tùy thời muốn sụp đổ cảm giác t chưa hề đều không di động một mực tại đẻ trứng vệ băng mẫu trùng phát ra một tiếng tê minh v ợ ơ y mà đã lâu bắt đầu chuyển động nó làm ra cái thứ nhất phản ứng chính là nhanh chóng rời xa lô đen cửa h à n g hoa kháo m a u bỏ đi đỗ phong trong nháy mắt liền đem quỷ b ộ thu vào lúc này thân thể của hắn đã xuất hiện sụp đổ hiện tượng không thu hồi đến tan học rơi cùng lúc đó khô lâu chiến sĩ đã biến hình là trắng xương cá đỗ phong tranh thủ thời gian chui vào bạch cốt cá t r ở chủ nhân nhanh chóng từ lô đen vọt ra ngoài thừa dịp vệ băng mẫu trùng không có ngăn ở cửa động cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi chạy đi một khoảng cách về sau đỗ phong về sau nhìn một chút phát hiện lỗ đen cũng không có như cùng tưởng tượng sụp đổ ngược lại là cửa hàng trở nên lớn hơn cửa hàng b i ế n lớn liền sẽ có càng nhiều khí âm h à n tiết lộ ra ngoài vệ băng mẫu trùng tại kỳ đẻ trứng ở giữa c ư ơ n g ép di động khẳng định là bị tổn thương nhưng trong l ỗ đen toát ra càng thêm dư thừa hạt khí đối với nó là rất có chỗ tốt đoán trừng thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục kể từ đó vệ băng mẫu trùng tốc độ phát triển liền sẽ tăng tốc nhưng cùng lúc đó cực bắc đại lục tầng băng cũng sẽ trở nên càng kiên cố hơn cực bắc nữ vương tự nhiên ít thao một chút tâm làm như vậy đến cùng là tốt là xấu kỳ thật đỗ phong cũng chia không rõ ràng vì kế hoạch h chỉ có đi trước kiếm trúc đảo cùng tư đ ổ kiếm nam tâm sự đương nhiên lại đi kiếm trúc đảo trước đó hắn còn phải trước tiên đem quỷ bộc t h ư ơ n g thế chữa khỏi còn tốt chính là quỷ bộc là linh thể chỉ cần không có hoàn toàn tán loạn cho hắn bổ sung đầy đủ âm thuộc tính thân thể liền có thể khôi phục chủ nhân cái kia lão quỷ b á chết chưa quỷ bộc bị tạc thành bộ dáng này trong lòng đương nhiên không phục phải biết hắn lúc ấy thế nhưng là về sau nhảy rời đi bắt to bạo tạc điểm đã có một khoảng cách mạnh ba quẳng xuống đất thế nhưng là liên tiếp cái kia bắt to không có nàng về âm tạo địa phủ đi đỗ phong nhìn rõ ràng tại bắt to nổ tung đồng thời mạnh bà hóa thành một đạo lưu quan g hướng lỗ đen chỗ sâu chui vào lỗ đen vốn chính là âm giới cùng nhân gian đ i ể m kết nối hướng chỗ sâu chui đương nhiên chính là muốn về âm giới mà mạnh bà nhậm chức địa phương vơi vặn chính là âm tàu địa phủ nói trắng ra là âm tàu địa phủ chính là chính xác âm giới một cái cơ cấu quản lý đỗ phong thậm chí hoài nghi chỉ cần là tại âm giới phạm vi bên trong mạnh bà chính là bất tử c h i thân nàng tại âm tàu địa phủ có chức quan liền xem như bị đánh tán loạn cũng có thể một lần nữa quý vị phục sinh trừ phi là như lần trước nuốt mất bạch vô thường như thế để quỷ buộc đem nàng ăn hết thực sự không được liền phải hấp thu đến bạch cốt phiên bên trong vây khốn chậm rãi đem nàng cho mái chết nếu như chỉ là đánh tán loạn mạnh bà căn bản là không chết được nàng có thể một lần lại một lần vô số lần phục sinh lão mạnh lại tại tiểu tử kia trong tay bị thua thì đi ha ha ha dám như thế nói chuyện với mạnh bà đương nhiên là c h ứ c quan so với nàng còn cao hơn phán quan thôi nói rõ nhớ ngày đó thôi nói rõ liền vụ n trộm cho đỗ phong hỗ trợ qua thích nhất nhìn thấy mạnh bà các loại bị ngược dáng vẻ hừ mạnh bà hư lạnh một tiếng nhìn một chút mình một lần nữa ngưng kết lên thân thể lần này nàng thật sự là tính sai lại bị tiểu tử kia từ phía sau lưng đen một chút toàn bộ hỏa long năng lượng tất cả đều chui vào nàng l ư n g quòng bên trong nếu như là đánh trúng địa phương khác còn tốt l ư n g q u ò n g thế nhưng là nhược điểm của nàng cho nên không thể không giải tán thân thể trở lại âm tàu địa phủ một lần nữa phục sinh đương nhiên mạnh bà cũng không phải dễ chê nàng đang giải tán thân thể đồng thời còn nổ rất bắt to đoán chừng cũng đủ những người kia uống ở bình bắt to uy lực nổ tung tương đương với một hoàng cực cảnh sơ kỳ võ giả tự bạo nội đan liền ngay cả lô đen mở miệng đều bị tạc đến biến lớn mấy phần lớn mật từ bắc đại lục trên không đôi ứng tứ trọng thiên bên trên đột nhiên chuyển đến quắt to một tiếng tiếp lấy một vệ kim quang bao phủ xuống tại r ự c tiếp xuất Một biển. vào đáy đ o k m quang qua này quá bá đạo, lỗ ạ t. T. T. đen m t g b ă phía trên hấp thu hàn g khí vệ băng mẫu chủng không kịp trốn tránh bị kim quang cho soi sáng thân thể khổng lồ cũng bị đốt ra một cái vạc miệng thô lỗ thủng lớn đau nó phát ra từng đợt tê minh liền với hai nhà tiểu hải nhi đem cuống họng trò khóc câm như vậy nếu như đỗ phong ở hiện trường lời nói khẳng định sẽ cảm thấy giật mình đường đường cấp m ộ ư ơ i một đỉnh phong yêu thú lại còn sẽ khóc thật không xấu hổ a cuối cùng kia một vệ kim quang rơi xuống bốc lên hàn khí lô đen phía trên nguyên bản bị mở rộng lô đen miệng lại lần nữa đi đến tụ lại dần dần khôi phục được trước kia lớn nhỏ cũng không biết là ai lại có lớn như thế bản sự kết nối âm giới cùng nhân gian cửa hang cũng không thể bị hắn cho k h ô n g chế hơn nữa còn là cách không k h ô n g chế nói trắng ra là người này là sợ phá hư cực bắt chi địa vòng sinh thái bởi vì cực bắt chi địa vòng sinh thái bị phá hư minh hải thậm chí bắc hải thậm chí tứ đại châu đều sẽ chịu ảnh hưởng. nếu như không phải bận tâm đến yếu tố này đoán chừng hắn có thể trực tiếp đem cái k i a cửa hàng cho phong kín không cho âm r ơ i gió thổi hướng nhân gian tình huống như thế nào cứ bắc đại lục bên trên làm sao xuất hiện một cái đại lỗ thủng chờ đỗ phong lên bờ xem xét hảo hảo tầng băng bên trên xuất hiện một cái vạc miệng thô lỗ thủng lớn mà lại cái này lỗ thủng còn sâu không thấy đáy hắn dùng thần thức dò xét một chút trực tiếp liền có thể tìm được trong biển đang cùng chung quanh cư dân sau khi n g h e n h ó n g nói là trên trời có đạo kim quang chiếu xuống sau đó tầng băng liền bị đốt tấu lúc đầu mọi người coi là đốt đi không bao sâu không nghĩ tới sẽ một mực xâm nhập đáy biển liền liên hạ mặt nước đều Trên trời. Đỗ phong đầu đi lên nhìn một lên phong ngầng nhìn đi Đỗ đầu chẳng ú thú t thể loại là làm, liền nào phi chuyện không hành h yêu này vậy k định lẽ à làm. là thành này. nhân Trên nhân đồng thời có như thế đại năng lực cũng chỉ có tam trọng thiên bên trên có thể có như thế lớn bản lãnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể là mây đều nội Chẳng thời thế chỉ chưa hết Chưa hết thể thế chỉ chỉ thể Chật chật chật. mây loại loại lực lục lục lao l đại đại đại giả trời giả, đi. võ võ tam ra có có có có có có đều ở sợ mây đều nội thành muốn đ ú n g tay cực bắt chi địa sự t ì n h n h a bọn hắn quản cũng quá rộng liền ngay cả cách cực bắt đại lục tương đối gần yêu hoàng cũng còn không can thiệp chuyện này đâu mây đều cao tầng lấy cái gì gấp há kỳ thật đỗ phong cũng không biết nhúng tay việc này người ấy so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn đã đã cường đại đến có thể thủ hộ toàn bộ nhân gian trình độ Trước thi trị, thủ thích thủ thực chút phạt. người giới lớn, giới lớn. chứng chính cùng cho lúc sắc có cần 1327, nhỏ thi chứng kinh động đến mạnh đen miệng cho nổ lớn, mà kinh động đến thủ giới giả, lúc này viên náo vọng diêm la đại đế sẽ không quá、so、đo, nếu không mạnh hờ Hy phải giả, đi đại giải đi. Bởi giả, diêm đại bị đế đem đế đo, bà bà vì vờ mà lỗ la so y sẽ dự quá Ừ, Bây giờ kinh đối ộ n đến g thủ với giả, liền muốn bắt diêm la đại đế tôi nói cho đường đường tới, tới thủ giới giả việc nhỏ ném đi âm tạo địa phủ mặt mũi mới là vấn đề lớn mạch bà không thể làm gì đi diêm la điện lanh phạt đi nhưng lại không biết lúc này đỗ phong ngay tại cực bắc đại lục bền trên làm một chuyện khác hãn ngưng kết tự thân hàn bằng t h í lực không ngừng hướng cái k i a lỗ h ổ n g bên trong rớt vào để hòa tan mất nước một lần nữa đóng băng cái này thân một cái lỗ thủng nếu là có tiểu hải t ử chạy loạn rơi vào sẽ không tốt lấy trước mắt hắn tu vi đương nhiên không cách nào từ trên xuống dưới đem cái k i a lỗ thủng cho băng đ ấ u nhưng chỉ cần đem tầng ngoài đồng cưng cái mười mấy mét dày liền sẽ không có người xót xuống đi làm xong đây hết thể về sau đỗ phong liền rời đi cực bắc đại lục hướng minh hải xuất phát vốn là nghĩ trực tiếp đi kiếm trúc đ ả o nhưng bây giờ phải đi minh hải bắt một chút ma hóa hải thú tốt cho quỷ buộc khôi phục thực、lực. băng dương bên trong không có ma hóa hải thú cái ác động kia bên trong ngược lại là th bất quá vì phòng ngừa lần nữa gặp được mạnh bà tạm thời không thể tới tích tích tích đỗ phong chính hướng minh hải đi đường thất huyền vũ phủ đệ tử lệnh bài liền vang lên nhận nghe xong nguyên lai、like、là các lão tiểu tử thúi làm không tệ a vờ ơ y mà để kêu mẫu trùng tử thụ thương tình huống gì đỗ phong nghe được có chút bóng nhẫy con kia phệ băng mẫu trùng thụ thương sao mình làm sao không biết ta chẳng lẽ là mạnh bà bắt to lúc nổ cùng một c h ỗ nổ đả thương nó không đúng hãn tử trong lô đen lao ra thời điểm p h băng mẫu trùng cũng sớm đã né tránh cũng không có thụ thương dấu hiệu sau đó tiếp tục nghe các lao nói đỗ phong mới hiểu do trần t suy nghĩ c ả đường này là bởi vì mạnh bàn ổ hỏng lô đen lối ra dẫn đến âm giới âm phong đại lượng thổi hướng nhân gian bởi vậy chọc giận thủ giới giả một vệ kim quang hạ xuống thuận tiện đả thương vệ băng mẫu trùng thế giới loài người lại còn có thủ giới giả tồn tại đây chính là đô phong lần đầu tiên nghe nói hắn trước kia đi theo thân là đan hoàng chi từ thời điểm cũng không biết có thủ giới giả chuyện này từ các lao tự thuật đến xem thủ giới giả tựa hồ so tứ hoàng còn muốn lợi hại hơn nhưng có một vấn đề chính là thủ giới giả không nhất định là nhân loại võ giả cũng không nhất định là yêu tu ai cũng không biết thủ giới giả cụ thể là ai chỉ biết là hắn sẽ âm thầm bảo hộ nhân loại thế giới âm rồi do lớn lượng thổi hướng nhân gian tất nhiên sẽ dẫn đến khí hậu phát sinh biến hóa đến lúc đó toàn bộ cực bắc vòng tròn nếu là tất cả đều bị đóng băng như vậy cũng không có băng dương mà lại như vậy minh hải bên trong ma hóa hải thú tất nhiên sẽ chi phí gia tăng đến lúc đó cái khác hải thú đại lượng giảm bớt chỉ sợ cũng ngay cả trên lục địa đám võ giả cũng sẽ nhận uy hiếp làm thủ giới giả chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy cũng không cho phép vệ băng m â u t r ù n g nhân cơ hội này lớn mạnh chính mình cho nên kêu một vệ kim băng là cố ý xuyên tấu cực bắc đại lục tại vệ băng mẫu chủng trên thân mở một cái hố da sau đó lại phong ở lô đen trên miệm tại cực bắc đại lục tầng băng bên trên mặt cái lỗ thủng chẳng khác gì là đối với nhân loại võ giả trừng phạt tại vệ băng mẫu trùng trên thân mở đ ộ n g chẳng khác gì là đối với nó hạn chế đem lô đen cửa hang điều tiết về lúc đầu lớn nhỏ mới là thủ giới giả mục đích cuối cùng nhất cái này thủ giới giả cũng thật có ý tứ rõ ràng có thể trực tiếp đem vệ băng mẫu trùng cho giết chết như vậy chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn h ã cực bắc đại lục cũng sẽ không nhận uy hiếp nhưng hắn có cái năng lực kia lại không làm như vậy chỉ là cho vệ băng mẫu trùng một chút trừng phạt mà thôi nếu là có một ngày để vệ băng mẫu trùng trưởng thành nó khẳng định sẽ đem cực bắc đại lục phá hủy. Đến l ú các đó đó đã đâu. đi. ở ở tại Thủ trợ một chút、đâu? Tiểu tử tình loại loại giả coi xui giới giả giúp giả, giúp ngươi không hiểu, nhân như muốn nhân không ràng không vẫn là hào hào làm chính mình hào hào là làm xẻo. sao võ võ vì rõ c sự tình đi. Các lao không thể nói cho đỗ phong cũng vô pháp cùng hắn giải thích thủ giới giả chính là như thế kỷ quái tồn tại hắn tại thủ hộ thế giới loài người đồng thời lại muốn chú trọng cân bằng hai chữ nhân loại võ giả phải đối mặt kiếp nạn vẫn là cần mình đi giải quyết làm thủ giới giả hắn chỉ là tại k h ô n g c h ê thế giới này cân bằng cũng không tình nguyện sự tính khác thôi đi không nói coi như xong đã các lao không nói kia đỗ phong cũng không hỏi hắn đi vào minh hải hải vực bắt đầu điên cuồng bắt giữ ma hóa hải thú mạch cốt cá cũng đi theo giúp không ít việc dùng ba ngày ba đêm thời gian nhiếp thủ đủ nhiều âm thuộc tính năng lượng cuối cùng là để quỷ buộc khôi phục được trạng thái toàn thịnh đỗ ca chúng ta đi kiếm trúc đảo đi khôi phục trạng thái quỷ buộc cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng lòng tin mười phần muốn đi kiếm trúc đảo gặp một lần cái kia gọi tư đồ kiếm nam ra hỏa đừng b ặ t ý lần này cho ta cẩn thận một chút đỗ phong kế hoạch ban đầu chính là chờ quỷ buộc khôi phục thực lực liền trực tiếp đi hướng kiếm trúc đảo bất quá nghe các lão về sau hắn quyết định lại về một chuyến cực Bắc nhìn một chút con kia phệ băng mẫu trùng đến cùng bị thương thành bộ dáng gì bị thủ giới giả bị đả thương bộ dáng hẳn là rất thẳng đi cái này đỗ phong cũng thật sự là nghịch ngợm lại còn dám lại trở về một chuyến phải biết phệ băng mẫu trùng đã đối hận thấu xương nếu là bị gặp gỡ tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn chật chật chật quả nhiên đủ kích thích đỗ phong cũng không n ố c lần này hắn không có tới gần phệ băng mẫu trùng mà là xa xa quan sát trên lý luận phệ băng mẫu trùng tại đẻ trứng thời điểm là sẽ không loạn động thân thể nhưng gặp được tình huống đặc biệt nó cũng là sẽ động tỉ như mạnh bà bắt to bạo tạc p ệ băng mẫu trùng liền xê dịch thân thể một cái thủ giới giả kim quang chiếu xuống nó cũng xây dịch một chút đáng tiếc là không thể hoàn toàn tránh đi phệ băng mẫu trùng thân thể khía cạnh xuất hiện một cái to lớn vết thương lúc này chính dựa vào h à n khí đang từ từ khôi phục đoán chừng một đoạn thời gian bên trong nó không có tâm tình lại đẻ trứng càng không có dư thừa tinh lực đi phá hư cực bắc đại lục t ầ n g băng trong lúc vô hình cũng coi là cho cực bắc nữ vương giúp cái đại ân bất quá không có ba vị công chúa quấy dối cực bắc nữ vương hẳn là sẽ thừa dị phệ băng mẫu trùng thụ thương xuống tới đem nàng xử lý mới đúng bất quá bây giờ băng vương công loạn trong giặc ngoài cũng không biết cực bắc nữ vương muốn thế nào xử lý mới tốt. Được rồi. chứ không đi suy nghĩ chuyện của nàng đem cực bắc đại lục phía dưới cái này lỗ thủng bổn một chút đi Trước 1328, người hạ báo. Đỗ bị lỗ đã đông Chú giữ băng chi long hồn xuất kích lần này băng long tại đỗ phong không chế phía dưới xông ra tốc độ tương đối chậm tại băng long xông ra ngoài đồng thời đỗ phong thì là dần dần hướng lui về phía sau cứ như vậy phía trước nước biển liền sẽ không ngừng đóng băng đồng thời cũng sẽ không đem mình cho phong kín ở bên trong chật chật chật cái này tầng băng thật đúng là có đủ dày chờ băng long băng lực hoàn toàn biến mất về sau đỗ phong nhìn một chút chỉ ngăn chặn một bộ phận lỗ thủng hắn băng chi long hồn uy lực công kích không t í n h yếu mà lại lại là đánh trúng lực lượng tại lỗ thủng bên trong chui nhưng vẫn là không thể hoàn toàn ngăn chặn băng chi long hồn xuất kích hơi chút nghỉ ngơi về sau đỗ phong lập lại chiêu cũng lại phát động một lần thật kỹ mình vẫn là tiếp tục ra bên ngoài lui để phía trước nước biển đóng băng cứ như vậy vừa đi vừa về g à y vò chín lần cuối cùng là đem cực bắc đại lục tầng băng hạ lỗ thủng toàn bộ đều cho nhét vào hô từ lỗ thủng bên trong lui ra ngoài đỗ phong thật sâu hô một hơi hắn thi triển một lần bằng chi long hồn xuất kích m u ố n tiêu hao hết toàn thân một phần ba chân nguyên vì ngăn chặn tầng băng hạ cái này lỗ thủng hắn d à y v ò trí lần chẳng khác nào là đem tự thân chân nguyên tiêu hao hầu như không còn ba lần đương nhiên vì lý do an toàn đỗ phong cũng không có liên tục thi triển bằng chi long hồn xuất kích cũng không có thật đem toàn thân chân nguyên cho tiêu hao hầu như không còn mà là một lần phát động liền nghỉ ngơi một chút để thân thể từ đầu tới cuối duy trì tại một cái điểm thăng bằng nhưng là loại này quên mình vì người hành vi hay là vô cùng đáng giá tán thưởng thứ gì đỗ phong hoàn thành nhiệm vụ đang định rời đi đột nhiên một vệ kim quang s ạ ở trên người hắn đem nó bao phủ lại căn bản là không kịp trốn tránh nếu như đạo kim quang này cố ý muốn giết hắn kia đỗ phong có chín đầu mệnh đều không đủ chết nhưng sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đạo kim quang này không có bất kỳ cái gì địch ý cái này cái này sao có thể đợi đến kim quang biến mất về sau đỗ phong kiểm tra một chút thân thể của mình tu vi của hắn vỡ ơ y mà từ phi thăng cảnh năm tầng trực tiếp nhảy đến tầng thứ tám mẫu chốt là cái này tấn thăng quá trình chính hắn một chút cảm giác đều không có dưới tình huống bình thường tu vi tấn thăng cần thể nội chân nguyên đến t r è o trống chẳng những thể nội chân nguyên muốn dồi dào còn cần có ngoại đ ộ nguyên lực bổ sung tiến đến trong quá trình thăng cấp rất rõ ràng có thể cảm giác được thể nội kia dòng nước cấm đang lên cao s u n g kích toàn thân nhưng lần này chính là một vệ kim quang đem nó bao phủ chờ đến nó biến mất về sau đỗ phong tu vi trực tiếp nhảy đến phi thăng cảnh tám tầng căn bản cũng không có ở giữa quá trình kia liền ngay cả chân nguyên cũng một chút không có tiêu hao chỉ bất quá hắn hiện tại tu vi lên cao trong đan điện số lượng dự trữ b i ế lớn liền lộ ra tuyệt r ư ớ h đối không ngờ rằng tại lỗ thủng toàn bộ bị phong bế về sau sẽ có một vệ kim quang chiếu xạ ở trên người hắn đem tu vi ngạnh xinh xinh đi lên cấp cao ba tầng chuyện tốt như vậy nếu là có nhiều mấy lần chẳng phải là có thể trực tiếp đột phá đến hoàng cực cảnh、Ai? thủ giới giả nhìn thấy một màn này cũng không có cao hứng ngược lại là thở dài hắn lưu lại kia một vệ kim quang lúc đầu nghĩ đến cực bắc nữ vương sẽ đi chữa trị tầng băng bên trên lỗ thủng như vậy tại chữa trị sau khi hoàn thành sẽ có được kia một vệ kim quang trợ giúp chẳng khác gì là đem nàng trước đó tiêu hao hết nguyên lực cho bổ trở về phệ băng mẫu trùng thụ thương cực bắc nữ vương khôi phục thực lực cứ kéo dài tình huống như thế nhân loại bên này chẳng khác nào là được nhờ thế nhưng là không nghĩ tới cực bắc nữ vương cũng không có xuất thủ hay là còn không có tìm tới cơ hội xuất thủ trước hết bị đỗ phong cho đem tầng băng cho chữa trị nếu là đỗ phong công lao kim quang đương nhiên thuộc sở hữu của hắn liền xem như thủ giới giả cũng không thể phá hư quý củ tu vi tăng lên đối với đỗ phong người tới nói đương nhiên là chuyện tốt bất quá đối với cực bắc đại lục thế cục trước mắt tạm thời còn không có bao lớn trợ giúp hết thệ tùy duyên đi nếu như bị đỗ phong nghe được câu này khẳng định sẽ giật mình so tứ hoàng còn cường đại hơn thủ giới giả vờ ơ y mà nói hết thệ tùy duyên lấy thực lực của hắn ở nhân gian thế giới không phải là muốn làm gì thì làm sao vì sao còn muốn tùy duyên chúng ta xuất phát lúc này đỗ phong tu vi tấn thăng ba tầng có thể nói là lòng tin trần đấy bây giờ phi thăng cảnh tám tầng tu vi bên trên kiếm trúc đ ả o cùng tư đồ kiếm nam đàm phán hắn liền càng thêm có lòng tin được rồi trang tệ ti đáp ứng một tiếng khống chế bạch cốt phiên biến thành một con cá chở đỗ phong hướng về kiếm trúc đ ả o phương hướng tiến lên tốc độ nhanh vô cùng ven đường từ hải thú bên cạnh vượt qua đi đem bọn nó dọa đến chạy tứ tán m ộ n phía chờ đến kiếm trúc đ ả o phụ cận đỗ phong đem bạch cốt phiên một lần nữa thu hồi đi sau đó mình lên bờ dù sao bạch cốt phiên là kiện ma khí không thể tùy tiện biểu hiện ra tại trước mặt người khác vạn nhất tư đồ kiếm nam coi hắn là thành tà tu kia chuyện hợp tác liền không tốt nói chuyện đảo này sở dĩ được xưng là kiếm trúc đảo ngoại trừ trong vòng chủ nhân của nó t ư đồ kiếm nam bên ngoài còn có một cái nguyên nhân lớn nhất chính là phía trên mọc đầy kiếm trúc kiếm trúc là một loại rất có ý tứ cây trúc lớn lên giống một thanh dài dài kiếm dưới đáy tương đối rộng có cành lá tàn ra giống như là một thanh kiếm chưa kiếm đi lên thì là thẳng tắp thân kiếm đỉnh chóc còn có một cái tam rất nhọn xa xa nhìn qua thượng như là một thanh đem lục s ắ c kiếm a ioi đây là b ả y đại trận chờ lấy ta hạ đỗ phong vừa mới lên đảo trước mắt kiếm rừng trúc liền bắt đầu chuyển động đây cũng không phải là một chút phổ thông kiếm trúc mà là có người bày c ơ lớn trận pháp mà lại là h uy lực to lớn sát trận dùng kiếm bày ra tới sát trận lại gọi kiếm trận mà kiếm trúc trên đảo cái này kiếm trận không phải dùng bội kiếm bày ra tới mà là rất tốt lợi dụng thiên nhiên kiếm trúc cũng chớ xem thường những này kiếm trúc bọn chúng tính chất cứng rắn mà lại số lượng đông đảo bày thành kiếm trận về sau h uy lực quả nhiên là không nhỏ Trước 1329, kiếm trúc lâm. Đỗ phong người cũng đã tới, tư người cũng cũng kiếm kiếm không nói lâm. nam Đỗ đã đổ phong vậy liền so tay một chút chứ sao đỗ phong cười ha ha trực tiếp liền bước vào kiếm trận ở trong hắn hiện tại thế nhưng là cấp tám trận pháp sư nếu là ngay cả cái này kiếm trận đều không phá được vậy cũng quá cho trận pháp sư liên minh mất mặt kỳ thật tư đồ kiếm nam cũng là ý tứ này hắn đã sớm nghe nói tân tấn một vị cấp tám trận pháp sư gọi đỗ phong bây giờ đỗ phong đã đến đây phải cùng hắn đọ sức một trận mới được nói đến đây là hắn một cái tâm bệnh nhớ ngày đó tư đồ kiếm nam cũng đi trận pháp sư liên minh thi qua cấp tám trận pháp sư kết quả nhiều lần đều thất bại cũng không phải là hắn trận pháp uy lực không đủ lớn mà là đối với trận pháp cảm lộ không tốt nói cách khác hắn bày ra tới trận pháp rõ ràng đạt đến cấp tám trận pháp lực sát thương thế nhưng là trận pháp sư liên minh cũng không tán thành bởi vậy hắn liền không thể cầm tới cấp tám trận pháp sư huy chương rõ ràng có thể bày ra h uy lực to lớn s á t trở đến nhưng thủy trung lấy không được trận pháp sư liên minh trao quyền cấp tám trận pháp sư huy chương chuyện này để tư đồ kiếm nam canh cánh trong lòng hắn tự khoe là thiên tài mặc kệ là tại kiếm đạo phương diện vẫn là tại trận pháp phương diện nhưng bây giờ đỗ phong loại này tiểu thanh niên duy nhất một lần liền thông qua cấp tám trận pháp sư khảo hạch hắn thân là tiền bối đến bây giờ đều không thể thông qua khảo hạch rõ ràng đều đã h o à n cực cảnh cao thủ lại lấy không được cấp tám trận pháp sư huy trường s á c thực đủ một mực nhân cơ hội này vừa vặn làm khó dễ một chút đỗ phong nhìn xem cái gọi là cấp tám trận pháp sư đến t ộ n cùng là cái gì trình độ tư đồ đảo chủ ngài lại không xuất hiện ta cũng chỉ có thể lỗ mãng kỳ thật đỗ phong minh bạch tư đồ kiếm nam ý tứ bất quá hắn cố ý trước nhấn mạnh một chút đừng đến lúc đó phá hết hắn sát trận lại bị nói thành là cố ý làm phá hư tư đ ồ kiếm nam vẫn là không đáp lời đỗ phong cười cười xuất ra một thanh trận kỳ hắn trước không nóng này xuất thủ mà là tại kiếm trong rừng trúc đi lại theo đi lại từng cây kiếm trúc di động thật như là từng thanh từng thanh kiếm đồng、dạng. nhưng có ý tứ chính là những cái kia kiếm trúc đều chỉ là theo đỗ phong bộ pháp đang di động nhưng không có công kích chân chính hắn là bởi vì tư đồ kiếm nam hảo tâm sao dĩ nhiên không phải kiếm trúc sở dĩ không có phát động công kích là bởi vì đỗ phong mỗi một bước dâm đến vị trí đều vừa vặn để kiếm trúc trận động lại không cho nó phát động công kích tiểu t ử túi quả nhiên có một bộ tư đồ kiếm nam một mực tại trận nhãn vị trí giám thị lấy đô phong nhất cử nhất động bởi vì trận nhãn ngay tại hắn phòng trúc bên trong thuận tiện tùy thời có thể lấy đối với trận pháp làm ra điều chỉnh dựa theo loại hình thức này đi xuống đỗ phong rất nhanh liền có thể đem hắn sát trận cho mò thấy sau đó đi đến phòng trúc đến gặp mặt đường đường cỡ lớn sát trận một lần công kích đều không có phát động liền bị người ta đi tới cũng quá rơi mặt mũi tư đổ ra mỉm cười trên tay đánh một cái phát quyết phương pháp này quyết một chỗ kiếm trúc lâm lập tức phát sinh ra biến hóa lúc đầu dựng đứng trên mặt đất kiếm trúc vờ hờ y mài n h a u n h a u ngang mà lại tất cả đều là mũi kiếm đối đỗ phong ha ha đỗ phong biết là tư đồ kiếm nam đang d ợ trỏ nếu như hắn không n ú n g tay vào mình một đường đi qua căn bản liền sẽ không phát động sát trận mặc dù là như thế cũng không quan hệ đỗ phong tiện tay giải ra một bên trận kỳ tất cả đều cắm vào kiếm trúc t r u n g quanh liền thấy cách hắn gần nhất một chút kiếm trúc nhao n h a u thay đổi phương hướng hiện trường trở nên có ý tứ một bộ phận kiếm trúc cùng một phần khác kiếm trúc m ũ i nhọn cùng m ũ i nhọn tương đối liền như là là hai chi đối trọi gây gắt đội ngũ ai cũng không chịu nhượng bộ cái này tư đồ kiếm nam xem xét khí không nhẹ rõ ràng là mình bố trí trận pháp lại bị người ta cho khống chế một bộ phận không cần phải nói khẳng định là đỗ phong đã suy nghĩ thấu hắn sát trận nguyên lý nếu không sẽ không dễ dàng như thế đem nó trường khống làm sao bây giờ nếu như tiếp tục đối đỗ phong phát động công kích kiếm trúc cùng kiếm trúc ở giữa khẳng định sẽ phát sinh va chạm đến lúc đó không nhất định có thể chú ý giết chết đỗ phong nhưng tổn thất đại lượng kiếm trúc là không thể tránh khỏi cái này một mảng lớn kiếm trúc lâm thật vất vả mới trưởng thành nếu quả như thật h ủ y đi tư đồ kiếm nam thế nhưng là thật không bỏ a được rồi hắn nghĩ nghĩ quyết định không cùng đỗ phong rông dài cơ cơ tay áo kiếm trúc lâm lập tức xuất hiện một đầu đường hẹp q u e n co rất rõ ràng là mời đỗ phong đến đây đa tạ tư đồ tiền bối đỗ phong cũng coi là cho đủ đối phương mặt mũi rõ ràng có thể cưỡng ép vượt qua còn cố ý cho tư đồ kiếm nam lưu lại rút lui trận thời gian cứ như vậy tất cả mọi người giữ lại một chút mặt mũi gặp cũng sẽ không qu nhanh để cho ta nhìn xem huy chương của ngươi đỗ phong vừa mới tiến vào p h ò n g trúc tư đồ kiếm nam liền đưa ra một cái phi thường yêu cầu kỳ quái hắn vợ ơ im mà muốn nhìn một chút trận pháp sư liên minh ban phát cấp tám trận pháp sư huy chương cái này nho nhỏ một cái đồ chơi thế nhưng là để hắn mong nhớ ngày đêm thật lâu rồi á ác đỗ phong cũng là không còn gì để nói nghĩ thầm ngươi một cái hoàng cực cảnh tiền bối trông mà thèm món đồ kia làm gì cấp tám trận pháp chính là lợi hại hơn nữa cũng n g ăn không được hoàng cực cảnh cao thủ át tự thân vũ lực giá trị đều cao như vậy làm gì còn để ý một cái nho nhỏ huy chương kỳ thật đỗ phong không hiểu tư đồ kiếm nam loại tâm tính này tựa như một người từ tiểu học tập thành tích người không tốt coi như về sau kiếm tiền thậm chí trở thành danh o nhân nhớ tới lúc trước thành tích học tập không bằng người khác vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó chịu tư đồ kiếm nam chính là loại tâm tính này rõ ràng đã là hoàng cực cảnh ba tầng cao thủ mà lại là kiếm đạo cao thủ thế nhưng là nghĩ đến mình ngay cả cấp tám trận pháp sư tư cách đều không có thi qua vẫn cảm thấy rất khó chịu trận pháp sư huy chương mặc dù là đồ tốt nhưng đỗ phong cũng không thể mỗi ngày mang tại ngực hắn đã sớm thu vào bây giờ đã tư đồ kiếm nam muốn nhìn vậy liền dứt khoát lấy ra cho hắn nhìn kỹ chật chật, chật. có cầm cái thể tới đỗ phong nhìn i thấy n đơn i tư phủ. t đồ kiếm nam thái độ này trong lòng âm thầm cao hứng cảm thấy lần này hợp tác có thể rất thuận lợi nói tiếp hỗ trợ cái gì tiểu tử ngươi tự tiện xông vào ta kiếm chút nào không có tìm ngươi tính sổ sách cũng không tệ rồi thật ra sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy tư đồ kiếm nam thừa nhận đỗ phong trận pháp tu vi mời hắn đến phòng trúc ngồi một chút tâm sự liền đã xem như rất cho mặt mũi còn cực bắc chi địa sự tình muốn nói nói còn phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến mới được c á ách đỗ phong cũng tư không còn gì để nói xem ra cái này tư đồ kiếm nam cũng không có dễ đối phó như vậy à Trước Tiền thế tác, cân nhắc lợi hại. Tiền bối kia muốn thế nào mới bằng lòng hợp tác, ngài không hại. hợp phải lợi bối kia mới t ừ mặt ngoài nhìn trước mắt tư đồ kiếm nam là tại cho băng vương cung nhị công chúa hỗ trợ đối kháng cực bắc nữ vương kỳ thật đỗ phong rất rõ ràng lấy tư đồ kiếm nam tính cách không có khả năng thật vì một cái nữ nhân xa lạ đi mạo hiểm hàn k é o tiến cực bắt chi địa cái này đầm vũng nước đục bên trong đơn giản chính là vì lợi ích chứ đừng quản cái gì nhị công chúa ngươi thích đến cùng là lão nhị vẫn là lao tam a tư đồ kiếm nam một câu nói kia đem đỗ phong đều cho hỏi phủ cái gì lão nhị lao tam a an thua gì tới mình a cực bắc nữ vương ba cái nữ nhi đại công chúa thông đồng sư tử vương hoàng sư tâm nhị công chúa thông đồng kiếm trúc chờ hắn nói câu thứ hai thời điểm đỗ phong mới hiểu được tới suy nghĩ cả nửa ngày nói không phải nhị công chúa tam công chúa nói là tư đồ giao giao cùng tư đồ vi vi a hoặc háo hắn quả nhiên là tư đồ thế i a người muốn hay không nhanh như vậy liền thừa nhận a tiền bối ngày nghe ta nói ta cùng giao giao vi vi các nàng ta không nghe ngươi liền nói cho ta là ưa thích giao giao Vì, vì vẫn ì v là đ i ề u thích sẽ không ngay cả lan lan đều không bông tha đi ạch đỗ phong lúc đầu cảm thấy tư đồ kiếm nam là loại kia sống một mình tại kiếm trúc ở trên đảo rời xa t h ế sự hỗn loạn thế ngoại cao nhân hẳn là thanh tỉnh ít ham muốn kia một loại nhưng vì sao nói ra vấn đề cảm giác như thế hèn m ọ n a thích trong đó một cái còn chưa tính ba cái đều không bông tha là ý gì chân đạp ba con thuyền a mấu chốt là cũng không có g i ả i ba chân a tan nếu là đ i ề u thích tiền bối dự định giúp thế nào đỗ phong con ngôi ư đảo một vòng này ra ý hay đem cái này nan để vứt cho tư đồ kiếm nam cái này cái này Tư đổ kiếm nghe a m chính n là ĩ nghĩ làm lại là lấy liền này giày một mặt mới mặt mội mấy khó không chút phong, hắn nhiên thích. nhiêu, thể hắn thích. thể thích, nhưng có thể lấy được mấy cái liền phải nhìn h nói có nói, có có dễ đột tới trước ta trưởng tỉ cùng cái được cái đỗ đều đến đều đều bao Người ngay người Người bản n bối ra ba ba sự. tư đ ổ kiếm nam ý tứ này đem ba vị tiểu thư đều gả cho cùng là một người cũng không có gì không tầm thường mấu chốt liền nhìn người bản lánh lớn không lớn thẳng thắn giảng lấy đỗ phong trước mắt thân phận phối tư đổ ra bất luận một vị nào tiểu thư đều dư sản trước kia hắn là cái tiểu từ nghèo hiện tại không đồng rạng còn h g nhưng chưa có hết lại lục những m Đô t cái tia tu vì cao hơn hắn không phải một hai nghìn tuổi cũng phải hơn mấy trăm tuổi có rất ít người trẻ tuổi muốn nói tuổi tác so đỗ phong nhỏ tu vi còn cao hơn hắn kia chỉ sợ cũng chỉ có thể từ mây đều nội thành tìm mây đều nội thành đây chính là ngay cả tư đồ thế gia người đều vào không được địa phương bọn hắn căn bản cũng sẽ không đi ganh đua so sánh bất quá đỗ phong nếu là thật muốn một lần đem tư đồ vi vi tư đồ giao giao cùng tư đồ lan lan tất cả đều cho cưới hơn nữa còn không cho người khác nói ra nhàn thoại đến lấy trước mắt tu vi còn có chút không đủ có thể có như thế lớn m ị lực người nhất định phải là chúa tể một phương mới được muốn trở thành chúa tể một phương ngoại trừ tu vi cao bên ngoài còn phải tổ kiến cũng đủ lớn thế lực nói trắng ra là tư đồ kiếm nam chính là hy vọng đỗ phong có thể tổ kiến thực lực có đủ thực、lực. Bọn hắn thế tư đổ ra cho ũ n g có t ể đi t h e dù là không chiếm lĩnh cực bắc đại lục tối thiểu muốn trở thành gần với cực bắc n g vương người kia tốt nhất tại cực bắc đại lục xung quanh lại chiếm lĩnh mấy cái hòn đảo trở thành cực bắc vòng tròn bá chủ kể từ đó tự nhiên là có năng lực một lần đem tư đồ thế i a ba tỷ mỗi tất cả đều lấy về nhà minh bạch liền tốt minh bạch liền tốt ta tư đồ kiếm nam đương nhiên sẽ không thật ép buộc đỗ phong một lần cưới ba cái nàng dâu chủ yếu nhất chính là để hắn hiểu được một việc muốn cùng một chỗ hợp tác liền đem bản lãnh của ngươi lấy ra chỉ cần bản lãnh của ngươi khá lớn đừng nói là hợp tác lẫn nhau liền xem như để tư đồ thế ra phục vụ cho ngươi đều được ngươi nói đi tiếp xuống ta đi trước gì hay đỗ phong người này nói chính là như thế trực tiếp lại muốn tại cực bắc vòng tròn tổ kiến thế lực khẳng định phải đem ngoại bộ thế lực thanh trừ hết ca kỳ thật bằng vương cung ba vị công chúa cũng không tính là ngoại bộ thế lực sư tử đạo đạo chủ hoàng sư tâm c ù n tư đồ kiếm a t nam bản thân tu vi liền cùng bọn hắn tại trọng ba ở giữa mà lại lại là sức chiến đấu mạnh nhất kiếm tu lại thêm đỗ phong hỗ trợ thủ thắng là khẳng định không có vấn đề trước diệt hoàng sư tâm lại liên hợp mỹ hữu lực tư đồ kiếm nam nói ra đề nghị đỗ phong cũng biểu thị đồng ý kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản hoàng sư tâm là yêu tộc coi như yêu hoàng bên cũng kia hữu tâm tương trợ cũng cách xa xôi cùng h ư ớ n g chi yêu tộc cùng nhân loại võ giả thủy chung là đối lập muốn diệt đương nhiên trước diệt sư t ử đảo n g u y húc lực là long tộc xung quanh hải vực liền có đại lượng long tộc ở lại nếu như thần long đ ả o xảy ra chuyện xung quanh long tộc chẳng mấy chốc sẽ tới trợ rút h ư ớ n g chi long tộc ở tại trong biển cùng nhân loại võ giả ở giữa không có lớn như vậy mâu thuẫn mặt khác long tộc cùng yêu tộc ở giữa còn có một số mâu thuẫn nếu là xử lý trước hoàng sư tâm liền có điều kiện có thể cùng thần long đạo ngụy húc lực đi nói chuyện hợp tác mặc dù muốn phân đi ra một bộ phận lợi ích thế nhưng là cứ như vậy tại cực bắc đại lục xung quanh hải vực chẳng khác nào là có minh h i ế u đối với đỗ phong cùng tư đồ thế gia tới nói đây đều là một chuyện tốt bất quá cứ như vậy chẳng khác nào là đắc tội bắc châu đại lục bá chủ yêu hoàng đại nhân tư đồ kiếm nam coi là đỗ phong sẽ coi lo lắng không nghĩ tới hắn một ngụm đáp ứng xuống tới tốt việc này nên sớm không nên chậm trễ đỗ phong sợ cái giám a hắn lúc đầu cũng không cùng yêu t ộ c hợp tác lại nói hoàng sư tâm sự tỉnh hẳn là còn không đến mức để yêu hoàng tự mình xuất thủ nhiều lắm là chính là phái mấy cái trợ thủ đắc lực tới tại yêu tộc h ờ ở ưu viện chạy đến trước đó bọn hắn nhất định phải đem sư tử đ ả o cho dịp i đi. 1331 đi khoái, người. Tư đổ kiếm nam liền thích đỗ phong loại này đi đại giữa t Trước tử Thông ta Tư thích thẳng về thẳng tính cách. Nam tử hán đại trượng đảo. đường đổ đỗ đứng đ hướng sư cho cách, 1331, phong hán phu thiên dẫn nam này nam về ở a hay khẳng không định chỗ thế thế thì tình Cho liền muốn có chỗ lấy hay bỏ. Đã sợ đắc tội long nên gì Đã đắc đắc đều được. đỗ lấy lực, lại lực làm tội tội cái yêu có tộc tộc vậy bỏ. sợ sợ sự h o n g quả quyết đi ị n chọn h lựa l ê n long hợp kh tộc đối kiếm thể rộng lớn như là một chiếc t u y ề n nhỏ hắn nhẹ nhàng nhẹ lên l i ề n nhạy tới kiếm thể phía trên chật chật chật h ả o kiếm a đỗ phong quan sát một chút thanh này màu xanh b i ế c bảo kiếm nếu như nhìn không sai hẳn là cực giai vũ khí không hổ là hoàng cực cảnh cao thủ không hổ là tư đồ thế gia trưởng bội a dùng vũ khí s á c thực châu bức bất quá đỗ phong long hồn kiếm cũng không kém vừa rèn đúc lúc đi ra chính là mây d i a i cao phẩm trải qua trong khoảng thời gian này sử dụng về sau long hồn hấp thu băng hỏa các loại thuộc tính năng lượng bảo kiếm cũng đi theo tấn thăng đến mây g i i cực phẩm mây g i i cực phẩm thì tương đương với cực cấp thấp phẩm vũ khí so tư đồ kiếm nam trúc kiếm cũng không kém được rất nhiều đến a tư đồ kiếm nam n g ắ c ngón tay ý là để đỗ phong đến trên kiếm của hắn đến chở cùng một chỗ bay hướng sư t ử đảo không cần chính ta có đỗ phong căn bản không cần bị người khác kiếm trở hắn vung tay lên triệu hoán ra bầu trời rồng dùng kiếm đương phi hành đạo cụ vẫn là tiêu hao chân nguyên hắn cái này bầu trời rồng đây chính là chuyên nghiệp linh thú phi hành cà cà bầu trời rồng xuất hiện về sau kêu hai tiếng bầu trời bá chủ khí tức biểu lộ không bỏ sót đem tư đồ kiếm nam nhìn sừng sốt một chút hắn rất rõ ràng đừng nhìn bầu trời rồng làm ư ờ i cấp y ê u thú nhưng chiến đấu lực có thể so với hoàng cực cảnh v õ giả tia t r e khuất bầu trời khổng lồ hình thể còn có không thể tưởng tượng nổi sức khôi phục tại trong khi thực chiến đưa đến tác dụng rất lớn có như thế một con đại gia hỏa đương l i n h sủng đỗ phong tiểu tử này đúng là rất có nghề đã như vậy tư đồ kiếm nam cũng liền không mời đỗ phong ngón trọ tay phải cùng ngón giữa khép lại hướng về phía trước điểm một cái dưới chân màu xanh biết trúc kiếm veo một cái tử bay ra ngoài một thân trường sam theo gió phiêu lãng thật là có một chút mị lực đại thúc ý tứ đuổi theo đỗ phong tiêu sái hơn trực tiếp xếp bằng ở bầu trời rộng rộng lượng trên lưng để nó đuổi theo phía trước bay lên tư đồ kiếm nam có cao giai phi hành linh sùng chính là đẹp trai đều không cần mình hao hết chủ nhân bê n ta liền xuất hiện sao đang phi hành trong quá trình trang tệ ti hỏi thăm đỗ phong một hồi đánh nhau phải trang thuận tiện sử dụng bạch cốt phiên dù sao bạch cốt phiên là ma khí bị rất nhiều người chỗ không hiểu không nóng n ả y xem trước một chút tình thế đỗ phong thật không nóng n ả y biểu hiện dù sao còn có tư đồ kiếm nam tại hắn là hoàng cực cảnh ba tầng cao thủ hoàn toàn có thể đơn độc đối kháng sư từ đạo đ ạ o chủ hoàng sư tâm mình chỉ cần phụ trách dọn dẹp một chút mấy cái phi thăng cảnh phó tướng còn có một số lâu la là được đỗ ca lần này ta có thể đại triển thân thủ đi bạch quất phiên là không thể tùy tiện triệt lộ nhưng quỷ buộc không sợ bại lộ hắn bây giờ tấn thăng đến hoàng cực cảnh ba tầng tu vi trên lý luận cùng tư đồ kiếm nam còn có hoàng sư tâm thế nhưng là cung cấp năng lực thực chiến có thể muốn kém một chút nhưng cũng không kém nhiều lắm yên tâm có người đại triển thân thủ cơ hội đỗ phong đã nghĩ kỹ lần này chủ yếu để quỷ b ộ xuất thủ cũng coi là để tư đồ kiếm nam biết mình dự trữ lực lượng mạnh bao nhiêu chỉ là linh sùng cùng quỷ b ộ liền đã có thể cùng rất nhiều hoàng cực cảnh cao thủ chống lại cho nên tuyệt đối có tư cách cùng các ngươi tư đ ổ thế ra nói chuyện hợp tác sự t ì n h đừng cho là ta đỗ phong chỉ là mặt dạng mày dày tới chiếm tiện nghi tiểu t ử túi vốn liếng không í ta t tư đ ổ kiếm nam mặc dù phía trước bên cạnh bay kỳ thật một mực chú ý đến hậu phương đỗ phong một con b ầ u trời long linh sủng liền đã đủ để hắn khiếp sợ đột nhiên lại xuất hiện một hoàng cực cảnh ba tầng tu vi quỷ buộc đây là muốn hụ chết người a có lầm hay không một cái phi thăng cảnh tám tầng tu vi võ giả mà thôi làm sao tức có bầu trời rồng làm l i n h sủng lại giống như này cao tu vi quỷ buộc hắn đến cùng l à như thế nào không chế a kỳ thật tư đồ kiếm nam còn không biết đỗ phong tu vi đều là bởi vì bổ kẽ nước băng tuyết vừa mới thăng cấp và không mà nói mới là phi thăng cảnh năm tầng mà thôi dựa theo tư đồ thế gia phản hồi tới tình báo đỗ phong tiểu t ử này làm việc từ trước đến nay đều là thâm tàng bất lộ hắn đã dám đem bầu trời rồng cùng quỷ buộc đều triển lộ ra đây chẳng phải là đại biểu cho trên thân còn có c à n g lớn bí mật s o hai thứ này còn lợi hại hơn át chủ bài ngẫm lại đều cảm thấy kích thích ga liền trước mắt đỗ phong biểu hiện đến xem tư đồ kiếm nam đã cảm thấy hắm có thể đem tư tư đồ giao giao cùng tư đồ lan lan tỉ m ộ i cùng một chốc lưới đoán chừng làm như vậy thành viên gia tộc cũng sẽ không phản đối dưới mắt tư đồ thế gia tăng thêm hắn cái này xếp và o ở bên ngoài nhân vật hết thệ cũng mới ba tên hoàng cực cảnh võ giả mà thôi nói cách khác đỗ phong thực lực đã có thể cùng tư đồ thế gia thúc tổ nhóm chống đỡ được bất quá lấy thực lực như vậy là không thể nào lại đi tư đồ thế gia lên làm cửa con rể có thể đồng ý cùng bọn hắn thông gia liền đã rất tốt cái gì đỗ phong tiểu tử kia vậy mà như thế lợi hại tư đồ ba tỉ mọi phụ thân nhận lấy tư đồ kiếm nam tin tức về sau cả kinh đem chén trả đều cho ngã nghĩa t r ư n g ngươi phải gọi đỗ tiền bối kết quả nói mới vừa ra khỏi miệng liền bị tư đồ ba tỷ m ộ i ra ra cho dạy dỗ một trận nói đùa cái gì phi thăng cảnh tám tầng cao thủ mà lại có hoàng cực cảnh ba tầng bị buộc còn cần bầu trời rồng làm thuốc ư ớ i cái này thỏa thỏa chính là cao nhân tiền bối a v â n v â n v â n l ã o cha gian dạy chính là tư đồ ra ba tỷ m ộ i l ã o cha bị chính hắn cha giáo hấn liên tục gật đầu về sau cũng không dám lại coi đỗ phong là thành t i ể u nhân vật ngay cả trong nhà lão tổ tông một trong tư đồ kiếm nam đô thừa nhận thực lực của hắn vậy khẳng định là không sai nếu như mình nữ nhi có thể gả một cái dạng này anh hùng hào hán vậy sau này tư đồ thế gia khẳng định sẽ phát triển lớn hơn giống đỗ phong dạng này tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế trở thành hoàng cấp cảnh cao thủ kia là thỏa thỏa sự tình nói không chừng còn có thể trở thành tứ hoàng như thế hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ ngẫm lại đều cảm thấy kích động a biết sớm như vậy lúc trước liền không nên nhỏ mọn như vậy a nhớ ngày đó đô phong bị nam cung thế ra vây k h ố n thời điểm thế nhưng là hoàng phụ thế ra đi giải vây lúc ấy bọn hắn tư đồ thế ra vì gia tộc lợi ích cũng không có ra tay giúp đỡ ngược lại còn đem ba tỷ m ộ i cho giam l ỏ n g bây giờ người ta trưởng thành lại dùng lôi kéo làm quen có thể hay không quá mượn tư đồ thế ra người đang vì vấn đề này tập hợp một chỗ thương lượng tư đồ kiếm nam bên kia đã mang theo đỗ phong đi tới sư tử đ ả o trên không tư đồ lão đệ hưng sư động chúng như vậy là mấy cái ý tứ a hoàng sư tâm biết tư đồ kiếm nam đến khẳng định là có chuyện nhưng cũng không có quá đem hắn để ở trong lòng dù sao sư tử ở trên đảo trừ hắn ra còn có rất nhiều giúp đỡ Trước một chiêu phá trận. Hoàng sư tâm tu vi cùng tư đổ kiếm nam tương phất, bắt tỏ trong mắt.、Đỗ、tiểu sư chiêu cùng còn có châu lục cùng cũng có kiếm nam hộ, phá Hoàng phản phía không hắn hữu vi lại nói đại bởi yêu sau vậy vào đổ để Đỗ là bởi vì sư tử ở trên đảo có đại trận che chở a đ ừ n g n h ì n tư đồ kiếm nam tu vi cao có thể đối trận pháp nghiên cứu còn chưa đủ nếu là hoàng sư tâm ngăn chặn hắn còn lại giúp đỡ liền có thể trốn ở trong đại trận không ngừng phát động công kích thời gian dài hắn khẳng định phải ăn thiệt thòi không có vấn đề đỗ phong tử trên cao quan sát một chút rất nhanh liền tìm được đại trận trận nhãn nhờ có học qua ngược chiều kim đồng hồ lý lẽ nếu không không thể dễ dàng như thế tìm đến trận nhãn muốn xuống dưới chậm rãi lấy trận phá trận khẳng định không kịp nhưng là có thể dùng cường lực chiến kỹ đi đánh tan đại trận chỗ yếu nhất cứ như vậy toàn bộ đại trận cũng co theo ố t mau nói, nói c gầm lên giận dữ hỏa long liền liền xông ra ngoài trực tiếp đâm vào đại trận yếu kém đốt đỗ phong tìm cái này yếu kém điểm có thể nói vô cùng chuẩn xác chính là đại trận duy nhất thiếu hụt vị trí hoàng bét. Hoàng sư tâm chỉ để ý tư đồ kiếm nam căn bản là không có đem đỗ phong cái này v ã n bối để vào mắt nếu như tư đồ kiếm nam xuất thủ hắn khẳng định sẽ ngăn cản kỳ thật mỗi cái đại trận đều có nhiều điểm cần một chủ tướng trấn thủ tại trận nhãn mới được thế nhưng là hoàng sư tâm chỉ riêng nhìn chằm chằm tư đồ kiếm nam bất ngờ không đ ể phòng bị đỗ phong hỏa long lập tức đánh chúng vào trận nhãn liền nghe đến ầm ầm liên tục tiếng vang hào hào đại trận vậy mà bắt đầu sụp đổ trong lúc nhất thời bụi mù dâng lên sư tử trên đảo vài toàn ú i nhỏ vậy mà bắt đầu đổ s rất nhiều dấu ở trên núi tiểu yêu còn chưa kịp chạy ra liền bị nện chết ở bên trong ở trong đó có rất nhiều chính là hoàng sư tâm hậu duệ nhìn thấy bọn đồ tử đồ tôn chết thảm bắt hắn cho đau lòng hơi kém thổ huyết n g h i ệ t trướng nạp mạng đi hoàng sư tâm cũng mặc kệ cái gì tư đồ kiếm nam hai chân cơ bắp phát lực nhảy lên một cái như lạnh như đạn pháo bắn về phía đỗ phong hắn nhưng là hoàng cực cảnh b a tầng yêu tu nhục thân lực lượng không là bình thường tương đại không được tư đồ kiếm nam xem xét đại sự không ổn hắn cũng không nghĩ tới độ phong già tay ác như vậy càng không có nghĩ tới hoàng sư tâm thế mà không để ý tới trưởng bối mặt mũi đi trước công kích thân là hậu bối đỗ phong muốn ngăn cản cũng đã không kịp lớn mật dám đánh lén ta đô ca đầu tiên là bầu trời rồng vung lên cánh cuốn lên thật là lớn gió lốc hoàng sư tâm tốc độ nhận gió lốc ảnh hưởng không khỏi giảm bớt ba phần tiếp lấy quỷ buộc liền mang theo quỷ đầu đại đao từ không trung rồng trên lưng nhảy xuống tới không nói hai lời g i lên liền chặt quỷ đầu đại đao trên sông đao xuyên lấy chín cái kim sắc đầu lâu mỗi cái đầu lâu đều phun hừng hực liệt hỏa nhìn qua thật đúng là rất dọa người lại thêm quỷ buộc vóc người c a o lớn lại mặc một thân cổ á o giáp b ạ t giáp lộ ra càng thêm uy phong lẫm liệt hoàng sư tâm một quyền đánh ra còn tưởng rằng có thể một chiêu d i ệ t đ ỗ phong tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có lợi hại như thế quỷ buộc giết ra tới t h ô i một do dự quỷ đầu đại đao đã cùng hắn quyền phong đụng vào nhau ẩm l i ê n nghe đến trên bầu trời một tiếng bạo hưởng quỷ buộc bị trấn trở về nhưng hoàng sư tâm cũng lui về nguyên đ ị a từ một chiêu này đến xem hai người là đánh thành bình thường nhưng là đỗ phong biết hoàng sư tâm là k i n h địch mà lại từ dưới lên trên, huy quyền, không bằng từ trên hướng xuống chém và có ưu thế nếu là chăm chú giao thủ quỷ bộc u vẫn là đánh không lại hoàng sư tâm lao hoàng ngươi cùng một cái van bối phân cao thấp thật là không biết e lệ xem kiếm quỷ bộc u giúp đỡ đỗ phong đánh lui hoàng sư tâm cũng làm cho tư đồ kiếm nam đối với hắn coi trọng một chút dưới tình huống bình thường cùng giai quỷ tu muốn so nhân loại võ giả yếu một ít đây là cầm phổ thông hoàng cực cảnh ba tầng võ giả đến làm so sánh nếu như là hoàng sư tâm loại thực lực này mạnh mẽ yêu tu cùng giai quỷ tu căn bản cũng không đủ nhịn nhưng đỗ phong quỷ bộc không giống hắn mặc dù không có hoàng sư tâm cường đại nhưng cũng không thể so với phổ thông cùng g a i võ giả t r a n lệnh bởi v ậ y mới mượn i có thể mượn nhờ đ buộc kiện thế, vừa rồi ưu thế, m một chiêu đánh lui hoàng sư tâm liếm láp cái mặt dương dương đắc ý cùng đỗ phong t h n h công ừ n cũng tạm được đi làm rất tốt đối với quỷ buộc biểu hiện kỳ thật đỗ phong vẫn rất hài lòng nhưng là không thể khen ngợi hắn thái độ gia hỏa này sẽ tiêu ngạo ngay tại đỗ phong cùng bị buộc nói chuyện trời đất thời điểm tư đồ kiếm nam đã phát động đại c h i ê u hàn trúc kiếm bên trong xuất hiện thật nhiều lục sắc tiểu kiếm hết thể hướng về hoàng sư tâm đã đâm tới có một loại vạn tên cùng bắn cảm giác giống hoàng sư tâm nộ giống một tiếng đầu biến thành hùng sư hình h ắ n vốn chính là yêu tu nói trắng ra là chính là một con hùng sư tu thành hình người bây giờ đối mặt c ư ờ n g địch đương nhiên vẫn là yêu thú hình thái càng thêm cường đại một tiếng này sư tử hống cũng uy lực không tầm thường sinh ra âm ba công kích cùng đông đảo kiếm nhỏ màu xanh lá cây đụng vào nhau phát ra lốp bốt g i ọ vang đợi đến thanh âm khi còn vẽ đỗ phong phát hiện k i a m ộ t đ ố n g kiếm nhỏ màu xanh lá cây toàn bộ đều bị đụng nát đương nhiên âm ba công kích cũng biến mất không còn tam tích hai người vờ ơ y mà l i ề u mạng cái n ă n g tay nhìn đến đây quỷ buộc móc méo miệng không dám thổi bởi vì một chiêu này sư tử hống nhưng so sánh vừa rồi một quyền kia lợi hại hơn nhiều nói trắng ra là hoàng sư tâm vừa rồi một quyền kia chính là tùy ý đánh ra tới căn bản là không tính là cái gì chiến kỹ nhưng sư tử hống không giống là hắn tại nửa yêu trạng thái giới phát ra tới bản bệnh chiến kỹ uy lực lớn gấp bốn năm lần đổi lại là mình khẳng định không t i ế t nổi hoàng sư tâm ngươi vẫn lạ như cũ á không có gì tiến bộ tư đồ kiếm nam công kích rõ ràng bị đối phương phá hết còn không quên mở miệng tăng môn vài câu miệng thảo luận trên tay cũng không hạn chế trúc kiếm lần nữa huy động lại phát động một chiêu chiến kỹ một chiêu này chiến kỹ so vừa rồi còn dễ nhìn hơn không còn là hơn bạn đem lục sắc tiểu kiếm mà là chống rông xuất hiện một bên lõe huỳnh quang lục đại kiếm thật l à lớn một thanh kiếm a đơn giản muốn đem nửa cái sư tử đ ả o bào trùng tới mấu chốt là thanh này đại kiếm còn hiện ra huỳnh quang cho người tựa như là phát hiện cái gì bảo tàng có một loại phát tài cảm giác nếu quả như thật coi là muốn phát tài vậy liền mười phần sai trúc kiếm lục quang tránh càng sáng đã nói lên u Phía h dưới o à nhưng g ràng sư tâm rõ c ă m một chú chiêu hắn không lên, này biết tiếp. tốt t r ớ c 1333, sư tử đảo bí mật. đảo o bí h à sư tâm vì sao như tâm thế vì khó xử, bây ở i vì đ là là tại hắn sư tử ở trên đảo chiến đấu. Nếu như là tại trúc kiếm ở trên đảo chiến kiếm chiến mới hắn như hắn h Nếu n sư sẽ ở ở đảo đấu. đảo đấu, k ô giờ có như n thế h ề u cố kỵ. Nhưng g bây i tại địa bàn của mình mọi người làm không c ẩ n thận liền sẽ đem toàn bộ hòn đảo đều phá hủy nếu như không phải là bởi vì đỗ phong phá hủy hộ đảo đại trận còn không đến mức như thế phiền phức dưới mắt trận pháp đã phá cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình để ngăn cản hoàng sư tâm đều nhanh muốn hận chết đỗ phong mà đỗ phong bản nhân thì là nhân cơ hội này tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái chớ nhìn hắn vừa rồi một chiêu phá trận rất tiêu sái kỳ thật vì phát ra đầu kia hỏa lòng tiêu hao hết toàn thân tám mươi chân nguyên chỉ lưu lại hai mươi vạn nhất gặp được tình huống đặc biệt tốt có sức lực đặc bệnh còn tốt chính là quỷ buộc trước ngăn cản một chút tiếp lấy tư đồ kiếm nam không phụ kỳ vọng ngăn cản hoàng sư tâm này mới khiến đỗ phong có cơ hội có thể thở dốc hắn khôi phục rất nhanh không lâu sau liền đã trạng thái trần đầy mắt lom lom nhìn chằm chằm phía dưới sư từ đạo quyết định bắt đầu làm vòng tiếp theo phá hư. Phía đỗ phong biết tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào yêu tu cho là bọn họ sẽ liên hệ bắt châu đại lục giúp đỡ hở ơ h u viện khả năng rất nhanh liền đến yên tâm đi giao cho ta quỷ buộc một chút đều không k h á c h k h í trực tiếp liền v à x u ố n g dưới hắn tiến vào sư t ử đạo đó chính là hổ vào bề dê cho dù có mấy cái phi thăng cảnh yêu tu cũng hoàn toàn không phải là đối thủ còn những cảnh giới kia thấp yêu tu thì càng là phá o h ô i tồn tại nghĩa trướng ngươi giám hoàng sư tâm bị tức cái mũi đều bốc k ó i một viên to lớn thịt viên viết phẫn nộ hắn vốn là bị tư đồ kiếm nam làm cho không cách nào bảo hộ trên đạo yêu tu hết lần này tới lần khác quỷ b u ộ c còn đi đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g chú ý tốt chính người đi lúc này tư đồ kiếm nam ngưng tụ lục sắc đại kiếm đã giết tới hoàng sư tâm trước mặt hai cánh tay hắn thập tự giao nhau miễn cưỡng đón lấy nhưng cánh tay phía trên bị cắt ra thật sâu vết thương già sư tử người truy đi đâu nguyên bản hoàng sư tâm có một dạng vũ khí là cán d à i đại truy tay hắn cầm truy thời điểm cùng tư đồ kiếm nam đối chiến cũng không về phần rơi vào hạ phong nhưng là hôm nay không biết vì cái gì chết sống không tức sắc tại tác chiến hắn mặc dù là yêu tu thân thể cường đại nhưng làn da từ đầu đến cuối ngăn cản không nổi lời kiếm đây cũng chính là hắn thể chạm tráng trải qua đánh đ ổ i thành người khác chịu một kiếm kia hai tay sớm đã bị chặt đứt không cần đến ngươi quản hoàng sư tâm cũng không muốn sách vũ khí của mình tựa hồ đang tận lực cẩn tàng sự t ì n h gì hắn là muốn giấu giếm nhưng b ị bộc u không cho cơ hội a liền trong chốc lát này phía d ư ớ i sư tử trên đảo yêu tu đã bị giết chết m n g lớn còn như vậy giết tiếp coi như lại sâu bí mật cũng sẽ không giấu được ngươi không nói ra cũng không quan hệ dù sao trên đảo này người một cái cũng đừng nghĩ sống tư đồ kiếm nam cũng là bắt lấy hoàng sư tâm được điểm biết hắn khẳng định ở trên đảo ẩn dấu bí mật bằng không mà nói sẽ không thà rằng thụ thương đều không đem vũ khí lấy ra cái kia trôi vũ khí thế nhưng là cực d a i trung phẩm đồ tốt cho dù là chính hắn không sợ bị thương chẳng lẽ liền không sợ trên đảo con dân toàn bộ bị g i ế t sạch không sợ bí mật kia bị bóc ra trúc sơn tiếp cận tư đồ kiếm nam đầy đủ giải thích cái gì gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi hắn mới sẽ không bởi vì hoàng sư tâm không có cầm vũ khí liền mềm lòng ngược lại nhân cơ hội này dùng trong tay trúc kiếm thi triển đại chiêu một chiêu so một chiêu hung ác chiêu này trúc sơn tiếp cận cái này mấy cái trúc kiếm biến thành như núi lớn lớn nhỏ từ trên cao hung hăng đập xuống thoáng một cái nếu là đập chúng ở trên đảo yêu tu đừng mơ có ai sống chỉ sợ đem sư tử đ ả o đều phải nẹ chìm nhưng nếu là không muốn bị đập chúng vậy thì phải hoàng sư tâm tới để mắt tới liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào tiểu nhân h è n hạ hoàng sư tâm khí chửi l ấm lên tư đồ kiếm nam một chiêu này xác thực rất h è n hạ ngay cả đỗ phong đều cảm thấy như vậy thông qua uy hiếp trên đảo con dân để hoàng chính sư tâm hướng trên vết đao đưa hoặc là liệu mạng dùng thân thể đi gánh vắt trúc sơn hoặc là liền đợi đến sư tử đạo bị nẹ quả nhiên không ngoài sở liệu hoàng sư tâm l i ề u mạng khiêng đi lên dùng hai tay nâng to lớn trúc sơn hai cánh tay hắn cơ bắp kịch liệt bành trướng mạch máu như là từng con run không ngừng n ú c đ í c h cảm giác tùy thời đều muốn nổ tung dáng vẻ chật chật chật là tên h á n tử đáng tiếp theo sai người nói thật nhìn đến đây đỗ phong đều có chút đ ộ i phục hoàng sư tâm vì không cho sư tử đạo bị nện chìm vợ ơ ý mà thật dùng thân thể ngạch k h á n g nghĩ trúc sơn tiếp cận dạng này chiến k ỹ mặc dù uy lực to lớn nhưng là tốc độ tương đối chậm hoàn toàn có thể tránh thoát tư đồ kiếm nam hết lần này tới lần khác chính là bắt lấy hoàng sư tâm loại này không dám tránh thoát tâm lý liệu mạng ép hắn ép tới hắn không t h ở nổi ra sư tử người phải thua hoàng sư tâm cánh tay càng trướng càng thô liền ngay cả trên đầu liền kéo căng lên vân xanh lúc này chỉ cần tư đồ kiếm nam lại ra tay liền có thể đem nó đánh bại không được đỗ phong đột nhiên m í mắt phải c u ồ n loạn lông mày cung chỗ như là bị người đâm một chấm cơn đau vô cùng nói rõ có sinh mệnh nguy hiểm ngay tại tới gần hắn không kịp thu hồi bầu trời rồng cũng không kịp triệu hồi quỷ b ụ thi triển một cái dây lắc tránh cả người từ biến mất tại chỗ ẩm một đạo màu nâu thân ảnh hiện lên bịch một cái tử đâm vào bầu trời trên thân rồng đem nó thân thể khổng lồ trực tiếp giả vờ một cái lỗ thủng quá lợi hại chỉ dùng một chiêu liền để thể trạng cường tráng bầu trời rồng trọng thương nếu như đỗ phong không có tránh thoát lời nói chỉ sợ cũng đến thụ thương mấu chốt là món đồ kia tốc độ quá nhanh đỗ phong căn bản là không kịp cứu bầu trời rồng chỉ có thể ở nó sau khi bị thương tranh thủ thời gian thu hồi lại chỉ cần l o n g đầu không có nổ rớt hẳn là còn có cứu đỗ ca cẩn thận mãi cho đến bầu trời rồng bị trọng thương quỷ bột mới phản ứng được hắn vừa rồi tại sư tử ở trên đảo rét đang sảng khoái đột nhiên một đạo màu nâu quan g k i ể t tới mặc dù không thấy rõ là cái gì nhưng là cảm giác vô cùng nguy hiểm lúc đầu muốn nhắc nhở đỗ phong nhưng vẫn là chờ một bước nhờ có chính đỗ phong dự báo năng lực tương đối mạnh sớm dùng dây lát tránh khỏi bằng không hắn nếu như bị đánh nổ thân thể quỷ buộc cùng bầu trời rồng cũng liền đều không có sống quỷ buộc nếu như bị dự định đỗ phong còn có thể giúp hắn một lần nữa tụ hồn bầu trời rồng chỉ cần đầu không nổ cũng còn có thể cứu trở về nhưng nếu là làm chủ nhân đỗ phong chết rồi hết thể tất cả liền cũng bị mất thậm chí liền ngay cả bám vào hắn trên vai trái một linh cô nương đều muốn đi theo không may người đi giúp đại thúc nhanh chóng giải quyết hết họ hàng o đỗ phong chấn định lại không có để quỷ bộc đến giúp đỡ mình ngược lại để hắn đi c h ợ giúp tư đồ kiếm nam ý đồ dùng thời gian ngắn nhất đem hoàng sư tâm cho xử lý dạng này mới có thể dành tay mọi người cùng nhau đối phó cái kia không biết sinh vật nói nó là không biết sinh vật là bởi vì món đồ kia không giống người cũng không giống yêu đỗ phong nhìn kỹ một chút đột nhiên nghĩ đến một việc chẳng lẽ nói hoàng sư tâm trốn ở sư t ử đảo nhưng thật ra là tại bí mật nghiên cứu bán thú nhân lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ lân cận t h à n h bắc cực địa bị diệt đi về sau nam cung thế gia quỷ cốc thế gia cùng yêu t ộ c đám người kia hẳn là không cơ hội lại chế tạo b á n thú nhân vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn chân chính căn cứ lại là tại sư tử ở trên đảo cái này đúng sư tử đảo tại xa xôi cực bắc vòng ngoại trừ hoàng sư tâm người một nhà bên ngoài cơ bản sẽ không nhận vây nhiễu hoàng sư tâm đáp ứng cùng đại công chúa hợp tác đối phó cực bắc nữ vương đoán chừng cũng là muốn tại cực bắc vòng tròn làm cùng một chỗ địa phương dạng này chế tạo bàn thú nhân đến sẽ càng thêm tiện lợi về phần hắn vũ khí vì sao không thấy kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản màu nâu c á n dài truy bây giờ ngay tại bán thú nhân trong tay t nhìn một chút bán thú nhân toàn thân tràn ngập lực bộc u phát cơ bắp trong cảm giác cùng ẩn giấu thùng thuốc nổ một điểm liền nổ nhìn nhìn lại nó lóe kim loại sáng bóng làn da còn có một đầu tơ vàng tóc ăn đỗ phong không khỏi hít sâu một hơi cái đồ chơi này cũng không phải bình thường khó đối phó a bán thú nhân thể chất cường đại liền xem như tu vi cảnh giới thấp cũng như thường vượt cấp giết địch nhưng trước mắt này vị bán thú nhân lại là hoàng cực cảnh tu vi nói đùa cái gì bán thú nhân liền đã đủ đáng sợ lại thêm hoàng cực cảnh tu vi còn có để cho người sống hay không a tại như vậy một m h á y mắt liền ngay cả đỗ phong đều cảm thấy có chút tuyệt vọng hắn không thể không chịu hắn ra khô lâu chiến sĩ cũng không quan tâm cái gì bại lộ không bại lộ liền xem như tăng thêm cái này ma khí cũng rất khó có cơ hội thủ thắng a cái này tư đổ kiếm nam cũng có chút mắt t r ò n tròn hắn coi là lần này tất thắng không thể nghi ngờ tuyệt đối không ngờ rằng hoàng sư tâm lại có như thế đại nhất tấm át chủ bài lớn cũng quá dọa người đi đừng nói có hoàng sư tâm tại liền chỉ riêng một nửa thú nhân cũng đủ để xử lý hắn cùng đỗ phong hai người nhưng đỗ phong vừa rồi đã nói để quỷ buộc phối hợp hắn xử lý trước hoàng sư tâm về phần bán thú nhân sự tỉnh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước ha ha ha nhi tử xử lý bọn hắn nào biết được hoàng sư tâm một chút đều không sợ ngược lại cười ha ha hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng đỗ phong cùng tư đồ kiếm nam cho cả kinh quá sức mấy c á i ý tứ vừa rồi hắn là hô bán thú nhân gọi nhi t ử sao đ ã đỗ phong cũng nhìn không được muốn mắng thô tục có lầm hay không lúc trước hắn hiểu rõ bán thú nhân như nhau đều là bởi vì huyết thống phát sinh biến dị hay là giống lý tuấn như thế bị trộp tới cưỡng bách dùng để chế tạo bán thú nhân nhưng giống hoàng sư tâm dạng này lấy chính mình đương thí nghiệm đến chế tạo đến chế tạo b á n thú nhân vẫn là lần đầu gặp làm buồn nôn như vậy sự tình hắn lại còn có mặt gọi b á n thú nhân như tử phải biết hoàng sư tâm là yêu t h ú mà không phải yêu thú nhưng hắn đứa con trai này lại có hơn phân nửa là thú hình vẫn là một loại để cho người ta có chút xem không h i ể u kỳ thú đây chẳng phải là nói hoàng sư tâm cùng con kia giống cái kỳ thú trước đó từng có ách ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn vẫn là đường đi nghĩ tốt bất kể như thế nào tư đồ kiếm nam vẫn là quyết định phối hợp quỷ bộ trước tiên đem hoàng sư tâm xử lý sau đó lại đánh trúng tinh lực phối hợp phối hợp đối phó cùng một chỗ đối phó bán thú nhân đều đến loại thời điểm này mọi người nhất định phải chân thành hợp tác mới được nếu không ai cũng đừng nghĩ sống khẳng định sẽ bị bán thú nhân lần lượt đánh tan Giống. Tướng gầm giận quang hoàng tầng cũng không khủng, si biến liền vi kiếm kinh cái bán nhân, lên thành nâu lần nữa hắn nhanh như cảnh nam này nếu như bị đánh lén còn đến thú phát một mất, tốc thực tu tư thấy lưu Mạo màu xem lắm. đạo cực của cực sự kỳ xấu sau quá Quá bá bị hóa ra rõ dữ đó độ đổ chính kiên trúc sơn hoàng sư tâm vỡ ơ y mà hét thảm một tiếng hắn túi đầu bất tử có thể nhìn xem thân thể của mình hắn lúc này lồng ngực đã bị móc rỗng trái tim cùng phổi tất cả đều biến mất không thấy gì nữa không sai đây hết thể đều là bán thú nhân làm vị k i ê u bị hắn trở thành nhi tử bán thú nhân tự tay giết mình lao cha bán thú nhân rất nhiều đều không có nhân tính giết chết hoàng sư tâm cũng không đủ là lạ đỗ phong có thể tưởng tượng được đến bán thú nhân trong quá trình trưởng thành đoàn chừng không ít bị hoàng sư tâm ngược đãi bây giờ hắn tự do đương nhiên là muốn tìm hoàng sư tâm ngược đãi b â i ờ h n tự do đương nhiên là t h o n g â m á h i căn c bọn hắn chỉ nhận mẫu thân không nhận phụ thân hoàng sư tâm bị giết chết cũng không phải cái gì l ệ riêng nhưng mấu chốt của vấn đề là bán thú nhân đang đảo tàu hoàng sư tâm nội tạm về sau lại còn nhét vào miệng bên trong kéo kẹt kéo kẹt nhai nhai nhâm n ướt một bộ ăn rất ngon dáng vẻ trước mắt tên này bán thú nhân trạng thái liền cùng lúc trước thức tỉnh trước thản e o tay a lôi không sai bịt lắm thú tính xa xa lớn hơn nhân tính trừ phi hắn có thể kịp thời thức tỉnh nhân tính một mặt nếu không chính là đài cỗ máy g i t chóc căn bản cũng không phân người ta ngoại trừ muốn xử lý tư đồ kiếm nam cùng đỗ phong bên ngoài cũng sẽ xử lý sư tử ở trên đảo tất cả đều không cần quỷ bộ c xuất thủ còn lại yêu tu tất cả đều bịch bịch nhảy vào trong biển bọn hắn cảm thấy trốn vào trong nước biển cố gắng liền sẽ không bị bán thú nhân truy sát hoàng sư tâm n h ụ c thân chết mất nhưng linh hồn cũng không có bị phá hủy đỗ phong ra hiệu quỷ bộc u đem hắn muốn chạy trốn linh hồn bắt lại trở về nếu là bị hắn trốn về b ắ c châu đại lục lúc này khẳng định sẽ bại lộ cho yêu hoàng chẳng những tư đồ thế ra sẽ có nguy hiểm đỗ phong cũng không ngoại lệ bán thú nhân đang ăn rơi mất hoàng sư tâm nội tạm về sau còn tham lam liếm liếm trên ngón tay vết máu có vẻ vẫn còn t h è thuồng hắn đến cùng là có bao nhiêu hận cha đẻ của mình mới có thể làm r a thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sự t ì n h tới đỗ phong nghĩ đến một loại khả năng đoán chừng bán thú nhân mẹ đẻ cũng chính là con kia giống cái kỳ thú đang lợi dụng xong về sau liền bị hoàng sư tâm giết chết chính là bởi vì dạng này mới sang tạo ra bán thú nhân như thế bạo ngược tính cách hắn giờ phút này không nhúc đích đỗ phong cùng tư đồ kiếm nam cũng không dám loạt động Quỷ bộ cũng không có đuổi theo giết đào tàu y ê u tu bởi vì bọn hắn vừa nhảy xuống biển liền bị đủ loại hải thú cho trở thành đồ ăn vặt ăn cứ gọi là một cái đã nghiền a a a theo từng tiếng kêu thảm truyền đến sư tử đạo xung quanh nước biển đều bị máu tươi cho n h u ồ n đỏ nếu là hoàng sư tâm còn sống thấy cảnh này đoán chừng có thể đau lòng chết đó cũng đều là hắn bọn đồ t ử đồ tôn a cứ như vậy cho hắn cá bán thú nhân căn bản cũng không quản trong biện phát sinh hết thảy hắn tại chăm chú liếm ngón tay của mình chờ hắn liếm xong vết máu trên tay về sau đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía đỗ phong chỉ như vậy một cái ánh mắt liền để đỗ phong cảm thấy cái hót trở nên lạnh lẽo như là có người ở phía sau đối với mình đầu thổi khí lạnh mà lạnh bớt tại sao có thể như vậy nhìn thấy cái này một m ụ t đồ kiếm nam con ngươi đột nhiên co g ú t lại hắn không phải sợ hãi đỗ phong bị bán thú nhân cho xử lý mà là giật mình vì sao b Trước thú 1.335, cùng ma bởi vì bán thú nhân trực giác rất chuẩn hắn chọn công kích trước cường đại nhất tên địch nhân kia phải biết tư đồ kiếm nam là hoàng cực cảnh ba tầng tu vi quỷ bộ cũng là hoàng cực cảnh ba tầng tu vi bên cạnh khô lâu chiến sĩ toàn thân buộc lên ung tù ma m khí vừa nhìn liền biết thực lực cũng không yếu nhưng đỗ phong chỉ có phi thăng cảnh tám tầng tu vi mà thôi dựa theo bình thường logic hoàng cực cảnh ba tầng tư đồ kiếm nam thân là kiếm tu năng lực thực chiến có thể so sánh rất nhiều hoàng cực cảnh năm tầng thậm chí sáu tầng vó giả bán thú nhân hẳn là công kích trước hắn mới đúng ai chẳng lẽ là bán thán giảng rất không có khả năng bởi vì bán thú nhân thực lực càng mạnh trực giác của hắn liền càng chuẩn dưới mắt tên này bán thú nhân thực lực cường đại đến dọa người tình trạng không có khả năng cảm giác phạm sai lầm như vậy thì chỉ có một lời giải thích hắn cảm giác được đỗ phong mang tới uy hiếp muốn so tư đồ kiếm nam lớn hơn tư đồ kiếm nam giờ phút này tâm tình rất phức tạp không biết là nên cao hứng hay là nên h ề ệ p h i cao hứng là mình không cần cái thứ nhất bị công kích mà lại đỗ phong là một rất cường đại dừng tay h ề ệ p h i chính là mình đường đường hoàng cực cảnh ba tầng gó giả vẫn là kiếm tu lão tiền bối thực lực còn không bằng một cái văn bối vốn còn muốn dịu g i á người ta một chút ngươi lai、like、đều là tự mình đa hoàng cực cảnh bán thú nhân coi như hai ta đi cũng không nhất định có thể làm nhận được tin tức về sau tư đồ thế ra hai vị khác hoàng cực cảnh lão tổ tông đã biết tư đồ kiếm nam cùng đô phong tình cảnh hai người bọn họ trình độ cùng tư đồ kiếm nam không sai biệt lắm tới cũng không nhất định có thể dễ dùng mà lại khoảng cách xa như vậy căn bản cũng không kịp l i ê n nhìn đô phong tiểu tử kia năng lực hắn nếu là có thể sống sót chúng ta nhất định phải trong đó một vị lão tổ tông muốn nói lại thôi hai người tựa hồ làm một cái gì quyết định chọn lại nếu có thể đáp ứng hoàng cực cảnh bán thú nhân kia đô phong trình độ trọng yếu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn chuyện này chỉ sợ đến cùng vị đại nhân kia thương lượng một chút mới được đương nhiên trước mắt hết thầy đều vẫn là â n số đỗ phong rất có thể cùng tư đồ kiếm nam cùng một chỗ bị bán thú nhân cho xử lý cái này nói rõ tư đồ thế gia tùy thời chuẩn bị từ bỏ tư đồ kiếm nam mặc dù địa vị của hắn rất cao cũng rất trọng yếu cũng không thể bởi vì một người đem toàn bộ tư đồ thế g i a đều cho dựa vào bạch tư cốt giáp theo đỗ phong r a lệnh một tiếng bạch quất phiên đ ứng thanh nổ tung đem một bên tư đồ kiếm nam cho nhìn không khỏi xương sờ đây là làm cái gì coi như đánh không lại cũng không cần đem mình ma khí bạo chết a mặc dù bạch q u t phiên loại này ma khí cũng không hảo quang nhưng bây giờ là sinh tử thời khắc mấu chốt nhiều đồng dạng ma khí dù sao cũng so thiếu một dạng tốt đỗ phong đương nhiên sẽ không nốc như vậy đem bạch cốt phiên cho hủy đi mà là phát động rất lâu chưa bao giờ dùng qua một loại chiến kỹ cũng có thể nói là một loại ma công lần trước dùng một chiêu này thời điểm là bởi vì tự thân tu vi còn chưa đủ cần dùng bạch từ cốt giáp bảo hộ tình huống lần này cũng kém không nhiều bởi vì bán thú nhân thực sự quá mạnh nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được ào ào. Nổ tung bạch cốt phiên hóa thành từng cái hình cốt th bạch cái hóa những này hình thoi giáp phiến tất cả đều hướng ở giữa tụ lại sau đó d á n tại đỗ phong trên thân liền ngay cả bộ mặt cũng không ngoại lệ cuối cùng tạo thành một bức hoàn mỹ cốt giáp còn lóe gốm sứ tinh tế thi mỹ bạch quang thời khắc này đỗ phong toàn thân đều bị bạch từ cốt giáp bao phủ con mắt chỗ cũng bị bảo vệ chỉ bất quá nơi đây cốt giáp là trong suốt cũng sẽ không ảnh hưởng ánh mắt có thể nói là vũ trang đến cực hạng anh, ma phong toàn thân dâng lên một tầng chuẩn nói n hắc khí, chuẩn xác mà nói là mà khí đỗ một mà là sắc lúc này đỗ phong hai mắt biến thành tinh hồng n h ă n sắc toàn thân mặc tà khí mười phần bạch từ cốt giáp hơn nữa còn có ma khí không ngừng dâng lên cảm giác không phải một nhân loại v õ giả mà là từ minh giới bên trong bỏ ra tới á c ma hay là đến từ tu la giới sát thần đốt đỗ phong tay phải dùng sức một nắm trong tay long hồn đao vờ ơ y mà nổi lên hỏa diễm lần này không phải tinh tinh chi hỏa cũng không phải phượng tộc bất tử hỏa mà là ngọn lửa màu đen không sai kia là ma hỏa màu đen ma hỏa trong đao long hồn tại ma hỏa thiêu đốt hạ bắt đầu tê minh giống như là tại gặp vô tận thống khổ lại giống là phi thường hưởng thụ c -c -c -c -c. nhìn thấy đây hết thầy bán thú nhân cười tiếng cười rất khó nghe cùng mạnh b à ngược lại là giống nhau đến mấy phần trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh quang kia là hưng phấn chỉ riêng hoặc là nói là chờ đợi ánh sáng cuối cùng là gặp được đối thủ nếu không trận này đánh nhau cũng quá không có ý nghĩa chuyện cho tới bây giờ tư đồ kiếm nam lại cười bởi vì hắn phát hiện một cái phi thường hiện thực vấn đề chính là một trận chiến này hắn đã không xen tay vào được nếu là đỗ phong trận nhìn như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ khẳng định sẽ bị bán thú nhân cho xử lý nhưng nếu là đỗ phong thắng cũng không nhất định là công việc tốt tòng ma hóa trình độ đến xem đỗ phong rất có thể sẽ m đến lúc đó liền xem như đáp ứng bán thú nhân cũng sẽ biến thành một cái giết người không chấp mắt đại ma đầu thuận tay đem hắn cũng cho xử lý tích đáp tư đ ổ kiếm nam mặc dù đang cười nhưng kỳ thật khẩn trương muốn chết mồ hôi trên mặt không bị khống chế từ cằm nhỏ xuống tới một giọt này giọt mồ hôi liền như là là súng lệ bán thú nhân cùng ma hóa đỗ phong đồng thời khởi động bán thú nhân hóa thành một đạo màu nâu lưu quang b á n thẳng về phía đỗ phong trong tay hà c ầ m chính là hoàng sư tâm cực giai trúng phẩm cán g i i đại truy tốc độ nhanh như vậy lại thêm nặng như thế đại truy nếu làn lện ở trên thân người trực tiếp là có thể đem thân thể cho đánh nổ. Bá. đỗ phong t h ì là hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về phía bán thú nhân bàn tới hai người đụng một cái liền phân ra ngoại trừ một tiếng vang giòn bên ngoài cảm giác sự tình gì đều không có phát sinh nhưng thật ra là bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh người khác căn bản là thấy không rõ liền vừa rồi thắc thân mà qua một máy mắt liền đã qua 9 9 8 n c h i chiêu còn tốt chính là rót vào ma khí long hồn ao đã tấn thăng đến cực giai trúng phẩm nếu không tại trong đụng chạm là phải thua thiệt quá nhanh tư đồ kiếm nam ở một bên mở to hai mắt nhìn nhị kỹ đáng tiếc vẫn là không thấy rõ ràng hai người là như thế nào xuất thủ đường, đường hoàng cực cảnh ba tầm vó giả hơn nữa còn là chứ danh kiếm tu thậm chí ngay cả đối phương chiêu thức đều thấy không rõ lắm cái này nếu là nói ra chỉ sợ sẽ có người c ư ờ i đến r ụ n g răng đương đương đương b á n thú nhân cùng đỗ phong m ấy lần t h ắ t thân m à qua mỗi lần cả hai vũ khí cũng là không ngừng đụng vào nhau mặc dù thanh âm không lớn nhưng không gian chung quanh lại sinh ra ba đậu đây là bởi vì tốc độ quá nhanh lực lượng quá lớn phá hủy không gian ổn định nếu là tiếp tục tiếp tục như vậy rất có thể sẽ xé mở một cái vết nứt không gian Trước tử chiến, cái này đơn giản không phải người A. tư đồ kiếm nam nhìn trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra nói đùa cái gì thậm chí ngay cả không gian đều đi theo sinh ra ba động loại này thực lực quả là nhanh muốn vượt qua hoàng cực cảnh phạm vi nghe nói năm đó nam hoàng cùng yêu hoàng so qua một trận hai người xuất thủ thời điểm liền nương theo lấy không gian ba động đỗ phong cùng bán thú nhân cuộc chiến đấu này mặc dù không cách nào cùng nam hoàng yêu hoàng so sánh nhưng đã đơn giản quy mô có loại năng lực này người chỉ cần sống sót về sau thỏa thỏa có thể trưởng thành là tứ hoàng loại hình nhân vật đã tư đồ ra ba tỷ bội nếu là gà cho hắn toàn cả gia tộc đó chính là thật phát đạt tư đồ kiếm nam cũng thật có một ngày đều loại thời điểm này lại còn đang suy nghĩ như thế nào phát triển gia tộc sự tình đỗ phong nếu l à biết mình đang l i ề u mạng đối phương lại tại an bài cho hắn việc hôn nhân không biết sẽ nghĩ như thế nào hống hống hống b á n thú nhân mấy lần cũng không thể g á c thủ bắt đầu có chút bực bội hắn liên tục phát ra gầm thét trên người cơ bắp bắt đầu bành trướng nguyên bản đã nổi gân xanh cánh tay trở nên càng to lớn hơn nhan sắc cũng bắt đầu làm sâu sắc từ màu nâu dần dần biến thành màu nâu mặt ngoài còn lên một chút mục nhỏ cảm giác tựa như là đại hào nổi da gà tính chất vô cùng cứng rắn ẩm hai người giao thủ lần nữa thời điểm bán thú nhân vở ở y mà không cùng đỗ phong l i ề u vũ khí mà là cứng rắn chịu hắn một đ a o sau đó một cái búa đập tới công bằng đúng lúc nghệ chúng ở đỗ phong lực và chạm mạnh mẽ lực xuyên thấu qua bạch từ cốt giáp xung kích ngũ t ạ n g lục phủ của hắn、Phúc. nội tạng nhận xung kích m a u mạch mạch máu bạo liệt đỗ phong một ngụm máu tươi phun ra đi lên nhưng là cũng không có bắn tung tóe ra ngoài mà là bị bạch cốt mặt nạ c h ặ ả lại phải biết bạch từ cốt giáp cũng đã là bạch cốt phiên toàn bộ thực lực nói cách khác bán thú nhân một truy này tự uy lực tại đánh xuyên bạch cốt phiên sau còn có thể đem đ ỗ phong đánh thành trọng thương mà đỗ phong một đau kêu uy tại đột phá bán thú nhân làn r a cùng cơ bắp về sau hung hăng chạm tại cốt đầu trên két két két két long hồn đao cắt tại xương cốt bên trên phát ra khó nghe tiếng ma sát không thể không nói bán thú nhân xương cốt q u á cứng như thế hữu lực một đạo vậy mà đều không thể đem hắn cánh tay cho triệt để chặt đứt hống hống hống bán thú nhân một chiêu đắc thủ thương phấn lớn tiếng g ầ m rú mặc dù hắn một đầu cánh tay tạm thời phế đi nhưng đỗ phong bị thương hiển nhiên càng nặng nương tựa theo thú thể cường đại sức khôi phục tiếp tục đánh xuống hắn khẳng định có thể chiến thắng đỗ ca chủ nhân ủy b ộ c nhìn thấy đỗ phong thụ thương rất muốn lao ra cùng bán thú nhân liều mạng thế nhưng là hắn bị khóa ở dây truyền bên trong tiểu thế giới căn bản là già không được bởi vì coi như đi ra cũng là không công chịu chết trang tệ t i nhìn thấy đỗ phong bị thương nặng vô cùng áy náy bởi vì bạch cốt phiên là từ bọn hắn thao túng vạn vạn không nghĩ tới tất cả chiến tướng hợp lực vẫn là ngăn không được bán thú nhân một cái bữa bán thú nhân sức chiến đấu thật là đáng sợ nếu quả như thật bị đại lượng chế tạo ra chỉ sợ về sau tứ đại châu thậm chí khắp thiên hạ cách cục đều muốn cải biến thật sự là đủ đặc sắc ca chúng ta muốn hay không n ú n tay không nóng nảy yêu hoàng không n ú n tay vào chúng ta cũng không lúc này có hai người đang ngồi ở đám mây nói chuyện phiếm bọn hắn vừa ăn nho một bên nhìn phía dưới chiến đấu ở trong đó một người đỗ phong nhận biết là vị kia chống lại qua dị giới sinh vật áo bảo s á m đạo sĩ nói ra nghĩ nhung tay cũng là vị này áo bảo s á m đạo nhân mà đổi thành một người đỗ phong chưa hề đều chưa thấy qua hắn cũng mặc đ ạ o bảo nhưng là áo tràng phi thường kỳ quái bên trái một nửa làm à u đen bên phải một nửa làm à u trắng cảm giác cùng người cách phân liệt giống như người này chính là áo bảo s á m đạo sĩ sư hình tu vi đạt đến hoàng cực cảnh chín tầng định phong cao thủ cũng không phải là hai vị đạo sĩ không muốn giút trợ đỗ phong mà là việc này bọn hắn không thể tùy tiện đ ú n g tay sự t ì n h đã rất rõ ràng hoàng sư tâm chính là yêu hoàng người mà vì quy chế tạo bán thú nhân sự tình yêu hoàng bản nhân cũng là biết đến hắn đã ngầm cho phép chuyện này phát sinh vậy liền khẳng định là có ý tưởng khác bán thú nhân sức chiến đấu mạnh như thế nếu là có thể đại lượng chế tạo ra đồng thời vì bọn họ bắt châu đại lục sử dụng yêu tộc cùng nhân tộc thăng bằng thực lực liền sẽ phát sinh nghiêng đông châu đại lục đã không được tây châu đại lục độc tu nhân số ít còn không được việc gì mà lại bọn hắn không tham dự trường tranh đấu này nếu là có thể dùng bán thú nhân kiềm chế lại nam châu đại lục thế lực Yêu tộc lúc i ề này, này như ờ n g thật đánh lên đối với nhân loại võ giả tới nói cũng không phải là cái gì nói sự tình ngược lại là chưa hết đại lục người ngợi ý nhìn thấy hạ giới võ giả cùng yêu tu đánh nhau như thế bọn hắn liền có thể tay trái ngư ông thủ lợi tốt nhất là tứ đại châu cùng hai đại cực địa đều đoạn thế lực bị một lần nữa t ẩ y bài bọn hắn mây đều cao tầng liền có thể một lần nữa trưởng không hạ giới con dân đỗ phong dù sao cũng là cái tiểu bối hắn cùng bán thú nhân chiến đấu yêu hoàng bên kia không có ý tứ nhúng tay nếu như hắn phái tứ đại kim cương bên trong bất kỳ người nào tới nam hoàng liền có thể phái một cái hộ pháp tới hỗ trợ có thể nói dưới mắt tình thế bất kỳ cái gì một cái cao tầng nhân sĩ cũng không thể nhúng tay nếu ai nhúng tay liền sẽ gây nên chủng tộc đại chiến đến lúc đó sinh linh đồ thán hậu quả khó mà lường được bởi vậy chẳng những hai vị đạo sĩ không thể nhúng tay liền xem như làm diệp hoặc là tàn người biết cũng không có cách nào tới hỗ trợ l i ê n ngay cả chính đỗ phong cũng không nghĩ ra hắn một trận chiến này liên lụy đến tứ đại châu cùng hai đại cực địa lợi ích liên lụy đến mây đều cao tầng thậm chí còn dính đến chúng sinh vật mệnh còn sử dụng ma khí bạch c ố t phiên thậm chí hắn ma hóa sự tình tại trái phải rõ ràng trước mặt đều đã có thể bỏ qua không tính giống bán thú nhân đem b ữ a lớn đổi sang tay trái tiếp tục hướng về đỗ phong nào tới đỗ phong cũng không cam chịu yếu thế hai tay nắm chặt long hồn đao cùng hắn tới cái đối sông kết quả còn cùng lần trước bán thú nhân căn bản cũng không tránh né long hồn nào dùng bả vai ngạnh sinh và lấy thế là đồng thời đại truy lần nữa đánh trúng vào đỗ phong ngực chấn động đến hắn bay rớt ra ngoài trong miệng máu tơi ư lần nữa phun ra lại bị bạch cốt mặt nạ cho hấp thu hết hỏng b e t a ta nhìn tiểu tử này muốn nhịn không được áo bào s á m đạo sĩ rất gấp bởi vì hắn phi thường xem trọng đỗ phong như thế có tiền đầu người trẻ tuổi nếu là chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc đừng có gấp xuống chút nữa nhìn xem sư huynh của hắn lại còn là không nóng không đội lại cầm lấy một viên nho nhét vào miệng bên trong c h ầ n u n g d u n g ăn vẫn không quên đem nho ra cho phước u n lương ra trừ phi có đồ phong dạng này thiên phú cực cao tiểu bối nhúng tay vào mới có thể cải biến cục diện giống áo bào s á m đạo sĩ tàng nguyệt làm d i ệ t bọn hắn cao nhân như vậy cũng không thể tùy tiện nhúng tay mà tư đồ kiếm nam thế ra như vậy cao thủ thực lực lại có chút không đủ để ai đến đến cùng nên để ai tới áo bào s á m đạo sĩ đầu h ố c đang nhanh chóng vận chuyển hắn đầu tiên nghĩ đến phục hy dù sao phục hy cùng đỗ phong là ca môn mà lại thực lực cũng không yếu thế nhưng là nhìn nhìn lại quần bạo bán thú nhân vẫn là bỏ đi ý nghĩ này mà hóa về s a đỗ phong thực lực tăng lên gấp đội cũng còn không phải bán thú nhân đối thủ phục hy tới cũng là chịu chất liệu con ta n n g u y ệ t vị kia chất nữ thì càng không được trong tay của nàng còn không bằng phục hy hảo hảo chơi a nếu không hai ta đi qua nhìn một chút cá chép đồng tử canh giữ ở bồn rửa mặt bên cạnh nhìn xem trong nước hình ảnh cao hứng đờ ở ập đỡ, đỡ t h ẳ n g tay hắn nhìn qua cũng liền năm sáu tuổi còn mặc hồng cà hiếm nhưng tu vi đã đạt tới hoàng cực cảnh năm tầng ta mới không đi muốn đi ngươi đi lam ngọc đồng tử nhìn một chút hình ảnh bên trong đỗ phong một chút đều không có phải giúp một tay ý tứ hắn cùng cá chép đồng tử làm ấy đều nội thành hai tên tuyệt thế thiên tài hai người bọn họ mặc dù là nhân loại võ giả hình thái kỳ thật không tính là con người thực sự một cái là trên trời họa chi tinh linh một cái khác là màu lam ngọc thạch bởi vì hấp thu vài vạn năm thiên địa tinh hoa biến thành nhân loại đồng tử bộ dáng nói trắng ra là chính là từ t r o n g khe đá đụng tới hai người bọn họ ngược lại là có cái này ưu thế nếu là nhúng tay đỗ phong cùng bán thú nhân chiến đấu người khác cũng nói cũng không được gì liền xem như yêu h o à n g cũng không tiện đi cùng hai tên đồng tử so đo liền xem như ban thú nhân bị đánh chết đó cũng là chết vô ích thế nhưng là lam ngọc đồng tử giống như có chút không thích đỗ phong bởi vậy không muốn giúp chuyện này vậy ngươi không đi ta cũng không đi k h á i vật kia dáng dấp xấu quá rất sợ người cá chép đồng tử tâm trí chí chính là năm sáu tuổi hài tử trình độ không có lam ngọc ca ca buổi tiếp chính hắn không dám đến hạ giới đi chơi đỗ phong liên tục chịu hai truy mọi người cảm thấy hắn trên cơ bản là phải thua nhưng lại tại lúc này sự tình tựa hồ có một chút c h u y ể n cơ bởi vì tại đỗ phong chịu hai truy đồng thời bán thú nhân cũng chịu hai đao đừng nhìn đỗ phong thụ thương rất nặng đều đã thổ hết u y nhưng hai cánh tay của hắn y nguyên có thể động chỉ là thân thể có chút suy yếu bán thú nhân thân thể là không h ư n h ư ợ c thế nhưng là hai đầu cánh tay gân đều bị chặt đứt tạm thời không cách nào hoạt động hắn là dựa vào đại truy tác chiến cánh tay không thể động tự nhiên là không truy Giống. Bán thân ú n h là đủ giá m a thể ngựa ra sau tránh thoát bán thú nhân công kích long hồn kiếm tự nhiên xuống phương đâm ra ngoài vừa vặn đâm về đối phương nơi cổ họng đừng nhìn bán thú nhân làn da cứng cỏi nhưng phần cổ tương đối yếu đuối nếu là thật sự bị đâm xuyên khẳng định sẽ trọng thương đổ máu hắn chính là lại dã man cũng không dám dùng cổ cùng long hồn kiếm lạnh bính thân thể bị lệnh muốn tránh thoát công kích sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy dù sao khoảng cách gần như vậy đỗ phong lại là coi là tốt thời cơ mới ra tay một kiếm này mặc dù không có đâm bán thú nhân cổ họng nhưng cũng tại trên cổ của hắn hoạch xuất ra một đầu lỗ hồng lớn động mạch mạch máu bị cắt đứt đại lượng máu tươi d â n g trào ra khu khu để ngơi ư lại để g ọ i lần này bán thú nhân xác thực không dám gầm rú bởi vì gầm rú sẽ để cho đổ máu tốc độ tăng tốc mặc dù hắn tự lành năng lực mạnh có thể di động mạch bị cắt đứt cũng không phải kia dễ dàng liền cầm máu đỗ phong ho khan hai tiếng thân thể thụ thương cũng không nhẹ nhưng còn chịu được, được. thừa dịp bán thú nhân hai tay không thể động nhất định phải tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu mới được sắc trời đột nhiên t ố i xuống không chung chẳng biết lúc nào tụ tập mạng lớn mây đen đỗ phong con mắt từ tinh hồng biến thành b ỏ t í a xem ra hắn muốn phát động đại chiêu chiêu này vừa ra hẳn là có thể giết chết bán thú nhân nhưng không biết vì sao áo b à o s á m đạo sĩ cũng cao hứng không nổi trước đó đỗ phong liền ma hóa hắn hiện tại phải dùng đại c h i ê u như vậy thì sẽ chiều sâu ma hóa một khi đã mất đi lý trí muốn tỉnh táo lại coi như khó khăn áo bảo xám đạo sĩ vị sư huỳnh kia cũng không sốt ruột như đỗ phong thật nhập ma hắn liền phụ trách trừ ma vệ đạo rất nhiều cái gọi là chính phái nhân sĩ đều là dạng này bán thú nhân tứ ngược hắn không đi quản nhưng đỗ phong nếu là nhập ma hắn liền muốn đứng ra xúc động chính nghĩa vệ sĩ bởi vì như vậy sẽ không đắc tội đến yêu hoàng còn thuận tiện cho mình kiếm lời cái thanh danh tốt Người, áo bào xám lao đạo đối với mình vị sư huynh này rất im lặng, nhưng lại không làm gì được hắn. Nếu như、đỗ、Phong thật mất lý trí, sắc thực sẽ trắng trận giết chóc. Đến lúc đó coi như sư huynh không xuất thủ, cũng sẽ có người khác tới đánh giết hắn. Nhưng、đỗ、Phong nếu gì giết giết sư được sư đối với im lại coi tới áo xám khác bào lao đạo làm mất lý lúc Đỗ đó Đỗ vị thật thực chóc. thủ, sắc sẽ sẽ xuất rất trí, có trên bả vai hắn tam giác cơ cùng nghiên g phương cơ bắt đầu bành trướng hướng cổ phương hướng đè ép mà trên cổ gân xanh cũng theo đó nâng lên cùng trên bờ vai cơ bắp lẫn nhau chống đỡ cùng một chỗ mặc dù vết thương trên cổ còn không có khép lại nhưng là ngạnh sinh sinh dựa vào bành trướng cơ bắp đem vết thương cho dồn chặt cứ như vậy s u ấ t huyết nhiều lập tức bị ngừng lại hắn lại khôi phục cường đại sức chiến đấu hoa kháo còn có thể chơi như vậy l i ê n ngay cả h áo bảo s á m lao đạo nhìn đều có chút trận t r ò mắt hắn thậm chí hoài n g h i coi như mình đi lên cũng không nhất định có thể giải quyết bán thú nhân kích thích hơn còn tại đằng sau nửa thú thân thể vậy mà bắt đầu biến lớn Đây đồ đều đang đầu đi đẻ đầu thân rốt Trên ra trong trực thái thể tứ theo tiếp cuộc cái chơi, cùng chi cơ giấu là lớn lên lớn, nhưng đầu lại không đi theo lớn. lớn vào biến biến biến vai biến giữa. gì nhưng không không ngừng biến lớn hở ra hướng bờ bắp bị hở phía ép, ở, ở giữa. xa xa nhìn qua liền như là là không có đầu lại nhìn lúc này bán thú nhân thân cao từ hai m biến thành m ộ mươi m cánh tay thô dọa người làn da lóe ra kim loại q u a n t r ạ c h trên bờ vai cơ bắp đem đầu toàn bộ cho bao vây lại cho người cảm giác giống như là tại hai bên x ư ơ n g q u a i xanh ở giữa nhét vào một cái nhỏ nao túi liền ngay cả đỉnh đầu đều không có lộ ra tỷ lệ vô cùng kỳ quái phiến thoái kể từ đó bán thú nhân duy nhất phần cổ nhược điểm liền biến mất mà lại theo hắn hình thể b i ế n lớn lực lượng cũng biến thành mạnh hơn lực p h o n g ngự đồng dạng đã tăng mấy lần đây chính là bán thú nhân đặc điểm lớn nhất chính là càng đánh càng mạnh còn như vậy đánh xuống chẳng những đỗ phong sống không được áo b à o sám lao đạo bọn hắn cũng vô pháp thu thập tàn cuộc ma chi long hồn xuất kích nhưng vào lúc này đỗ phong động việc đã đến nước này chuyện gấp gáp nhất là giết chết bán thú nhân bảo trụ mạng của mình theo h é t dài một tiếng một đầu màu đen ma long quần quận mà ra mà lòng con mắt giống như đỗ phong cũng là màu đỏ tím liền như là, là hai viên tử bảo thạch lóe yêu dị hào quang mới c một lát ự a chọn, ô ô, b n h nhân sau tư đồ kiếm nam con mắt liền biến thành màu đỏ dĩ nhiên không phải ma hóa cái c h ù n g loại kia màu đỏ mà là bởi vì hắn đáy mắt hiện đầy tơ máu tiếp tục như vậy nữa ánh mắt liền có khả năng bạo tạc a tư đổ kiếm nam kêu đau một tiếng ốm đầu từ giữa không trung rơi xuống loại này nhịp tim không bị khống chế cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi hắn đã thống khổ đến không cách nào bay ở không trung b ị c h một tiếng ngã vào trong biển rộng rất nhanh đông đảo hải thú liền xông tới cùng lúc đó ma long bay ra ngoài mở ra miệng rộng hướng về phía bán thú nhân liền cắn không đợi cắn chúng chỉ là miệng bên trong phun ra ngoài ma khí liền đem bán thú nhân cho bao phủ lại những ma khí kia có rất mạnh tính ăn mòn coi như bán thú nhân kia mang theo kim loại sáng bóng làn ra cũng bị ăn mòn b ố c lên khói trắng bởi vì ma long quá nhiễu bán thú nhân không cách nào tại tiếp tục phát ra loại kia khó nghe t h a n h â m đành phải đi đầu né tránh long đầu để tránh bị cắn đồng thời xoay người nhảy lên cưới lên ma long trên cổ bán thú nhân là gan cũng thật sự là đủ lớn ngay cả ma long cũng dám cưới hắn chẳng những cưới đi lên mà lại thân thể vẫn còn tiếp tục tăng lớn v ợ ơ ý mà muốn dùng hai chân nắm chặt ma long cổ ma long cũng không phải ăn chay mặc dù không cách nào dùng miệng cắn chết bán thú nhân nhưng nó còn có những phương pháp khác một chiêu này cùng loài răn có chút giống đó chính là dùng thân thể quấn lấy con mồi khổ long thân nhanh chóng quấn chặt lấy bán thú nhân giống như hắn thú thể không cách nào lại tiếp tục biến lớn cứ như vậy một cái hướng ra phía ngoài bành trướng một cái hướng vào phía trong co vào một bên bước lên một bên lẫn nhau phân cao thấp đánh hôn thiên h ấ p địa phía dưới hải đảo bị xung kích sóng c h ấ n vỡ mặt biển thổi lên to lớn sóng bầu trời tầng mây cũng bị đánh sơ sát hạ giới cùng một tầng thiên ở giữa ngăn cách bị đánh tan phía trên một đống cấp tám phi hành loại yêu thú dọa đến chạy trốn từ phía đừng nhìn bọn chúng là nhất trọng thiên manh cẩm thế nhưng là cùng hoàng cực cảnh bán thú nhân còn có to lớn ma long so sánh ngay cả sâu kiến cũng không bằng rất nhiều manh cầm bời vì bay quá chậm sống sở sở bị khuyết tán ra tới sóng xung kích cho đánh chết nếu như l á d ụ n g từ không trung rơi xuống tư đổ kiếm nam vừa rồi rơi vào trong biển thiếu chút nữa đã bị hải thú ăn hết còn tốt ma long quáy nhiều bán thú nhân ô lộ âm thanh hắn kịp thời hồi phục bình thường nhịp tim xử lý vây quanh hải thú bất quá người này cũng rất tinh rõ ràng đã khôi phục sức chiến đấu lại không theo trong biển ra mà là hướng xuống tiềm hành trốn đến đáy biển c h ỗ sâu cũng coi như mạng hạ lớn mới vừa vặn lặn xuống dưới bên trên liền đánh nhau cương đại sóng xung kích đánh chết một đống bơi ở mặt nước hải thú lại bị tư sư huynh mau nhìn bởi vì ma long cùng bán thú nhân đánh quá đặc sắc cho nên tất cả mọi người không có chú ý tới đỗ phong chờ lấy lại tinh thần áo b à o s á m lao đạo đột nhiên phát hiện đỗ phong dáng vẻ đang không ngừng phát sinh cải biến đầu tiên là hắn bạch từ c ố t giáp tại từ từ biến thành đen mặt khác chính là khí thế của hắn đang không ngừng dâng lên chuẩn bị động thủ đi hắn triệt để nhập ma áo b à o s á m sư huynh của lao đạo ngược lại là một chút đều không khắc khí không đợi đỗ phong đem bán thú nhân xử lý v ợ ơ ý mà cũng định động thủ với hắn dựa theo loại hình thức này phát triển tiếp đỗ phong chẳng mấy chốc sẽ trở nên sò、so、bán thú nhân còn mạnh hơn đến lúc đó muốn giết hắn vậy coi như phí sức còn không bằng thừa dịp ma long cùng bán thú nhân đánh nhau cơ hội trước tiên đem đỗ phong cho xử lý sư minh thật muốn làm như thế sao áo bào xám đạo nhân lớn một bộ lao ra ra dáng vẻ sư minh của hắn âm dương đạo nhân lại là một bộ trung niên nhân dáng vẻ nhìn thấy một cái tóc mới tiêu láo nhân không ngừng hô trung niên nhân sư minh còn không ngừng năn nỉ hắn thật đúng là có chút khó chịu cũng mặc kệ nói thế nào âm dương đạo nhân tu vi s ắ c thực cao hơn mặc kệ là đánh giết bán thú nhân vẫn là đánh giết đều là hắn định đoạn sư minh ơi suy nghĩ thêm một chút đi vạn nhất hắn có thể thanh tình đâu Áo b、so、ngay tại hai n vẫn là c h từ bỏ người s cãi lộn thời điểm đỗ phong trên người ma khí trở nên nặng hơn cũng không phải là hắn tại bản thân ma hóa mà là trên cổ kia một chuỗi dây chuyền đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn rút vào ma khí Cái này trùng một a sai, ma ma ra sau khí không Không kích khí, thủ, như hẳn chính chuyển thế thiên thức hoạt vô vật. vào cùng đặc thủ, không giống như là cái giống này tồn trong lên. Nó rào rạt ma khí, từ dây chuyển bên trong tràn ra sau đó tiến giới đồ đó đỗ tại tiểu rạt từ thân thể. nhưng là là là rào dây dây ở m bị mực lo lắng sự tình rốt cục phát sinh thiên ma thức quả nhiên không phải dễ dàng như vậy trưởng khống đồ vật nó dù sao cũng là đến từ ma giới đồ vật cái này một giới võ giả căn bản là không dùng đến hỏng bét âm dương đạo nhân đột nhiên chú ý tới đỗ phong vấn đề hắn lại không ra tay một hồi cũng muốn đánh không lại cái này nhập ma người trẻ tuổi dứt khoát một bàn tay liền đem áo bảo s á m lao đạo cho phiến đi sang một bên tiếp lấy liền muốn xuống tay với đỗ phong vê anh nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng tiếng nổ chuyển đến tiếp lấy một đóa cỡ trung mây hình ngấm hướng lên dâng lên xuyên qua nhất trọng tiên nhị trọng tiên trực tiếp thăng lên đến tam trọng tiên nguyên lai、like、là ma long cùng bán thú nhân tương hỗ phân cao thấp tới lần cuối một cái đồng quy vô tận bán thú nhân chết rồi chẳng khác gì là nguy hiểm đã giải trừ chỉ cần đỗ phong có thể tỉnh táo lại vậy hắn chính là đại công thần cần phải không thể tỉnh lại vậy hắn chính là người, người có thể chu diện đại ma đầu áo bảo s á m đạo nhân muốn đợi nhưng âm dương đạo nhân không muốn chờ hắn huy động trong tay phất trần hướng về đỗ phong bao phủ tới căn bản cũng không c h ờ cho hắn thời gian dừng tay nhưng vào lúc này một dáng người khôi ngô nam tử đột nhiên xuất hiện ngón trỏ cách không một điểm vừa vặn đem âm dương đạo nhân phất trần cho bắn ra t ả n mát ma long cùng bán thú nhân đồng quy vô tận đỗ phong giải tán trên người bạch từ cốt giáp cùng lúc đó ánh mắt hắn màu đỏ tím dần dần thối lui khôi phục q u a m ì n h xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy tà dương cùng âm dương đạo nhân đang đối đầu nếu như mình lại không tỉnh táo lại đoan chừng hai người kia thật có thể đánh nhau dưới mắt bạch cốt phiên cái này tà vật còn có mình ma hóa sự t ì n h đều đã bại lộ liền xem bọn hắn những người này nên xử lý như thế nào Trước 1339, tà dương chỉ tà dương kiếm. Đỗ phong người này rất thông biết diệt trừ. Vừa rồi tiến vào ma hóa trạng thái thời thú thôi. trách tà thấy rồi dương dương người dương được, ngươi như chỉ cơ cùng cái chỉ còn cũng khách này là vào bào là vàng dám phong minh, đến mình, muốn nhân hắn nhân nhân lộn hắn đều nghe được, chỉ là vội vàng đối pho bán thú nhân không giành đi quản thôi. Họ ân, lần đừng không Nhìn giúp hội hóa pho Họ khí. kiếm. ai ai điểm, vội đối đi đem ma sám âm mà làm Đỗ đạo đạo đều áo vậy Vừa sau có thể ở cái thế giới này đứng vững góp chân cường đại v õ giả ai còn không có một chút bí mật đ ặ t ở trước kia đây có lẽ là cái vấn đề nhưng bây giờ đô phong đã cường đại như thế liền ngay cả bán thú nhân đều xử lý cho dù là tứ hoàng nhân vật như vậy cũng sẽ không lại đến so đo chút chuyện nhỏ này hiểu lầm hiểu lầm ta coi là đ ỗ thiếu hiệp hắn âm dương đạo nhân rất rào hoạt hắn nhìn thấy đô phong đã tỉnh táo lại lại có tà dương ở bên cạnh đương nhiên không tiện lại đặc t h ủ liền nói chỉ là cái hiểu lầm coi là đô phong nhập ma đã mất đi không chế vì giữ gìn thế giới loài người an toàn mới muốn dùng phất trấn bắt hắn cho xử lý hiểu lầm cái rắm tranh thủ thời gian cút cho ta tà dương nổ một ngụm nước bọt để âm dương đạo nhân mang theo sư đệ của hắn xéo đi nhanh lên áo bào s á m lao đạo thật là hoan uồng hắn vốn là giữ gìn đỗ phong phía kia nhưng là bởi vì không thể khuyên nhủ sư huynh của mình hiện tại cùng một chỗ bị tà dương cho chê hiện tại giải thích quá nhiều cũng vô dụng đành phải đi theo âm dương đạo nhân s á m xịt rời đi đa t ạ n h ì n đến đây đỗ phong liền hiểu cái gọi là cấm v ậ t bạch cốt phiên căn bản cũng không tính sự t ì n h tà dương ngay cả sách đều không có sách nói do các cao t ầ n đều ngầm cho phép hắn cái này mà khí tồn tại mặt khác chính là thân thể ma hóa sự tỉnh chỉ cần có thể khống chế lại mình. cũng không phải cái không vấn phải đỗ ề về chiều lớn gì. Muốn đi sao? Lúc này đúng lúc là hướng Muốn này đúng dần dần hướng về phương Tây rơi xuống.、Tà、dương nhìn một chút ánh nắng chiều đỏ rực, đơn giản gì. chạm mặt một đầu tối, đi đỏ đ trời rơi hỏi sao? Ta chút vào Tây bắt rực, phong m ộ trả câu. Đỗ Phong t lời đơn giản hơn chỉ có một chữ hắn xác thực cần phải đi đến về cực bắc đại lục tiếp tục xử lý chính mình sự t ì n h như là đã đáp ứng thất huyền vũ phủ các thái thượng trưởng lão liền phải đem sự t ì n h cho làm xong có dành đến côn sơn làm khách ta mời ngươi ăn hải sản tà dương nói như vậy chính là tại nói cho đỗ phong gia tộc bọn họ là ẩn cư tại một cái tên là côn sơn địa phương mà nơi này c ũ sơn chân, sơn chân nói g không t bất l xong lời này tà dương đối mặt với phương tây mặt trời lặn ngón trỏ dối da nhẹ nhàng đ i ể n một cái liền nghe đến vụ một tiếng tiếp lấy có một đạo trong suốt khí t h ủ hướng về phương tây mặt trời lặn bắn thẳng đến mà đi Cái c kia khí qua đạo trụ xẹt bây giờ xem ra không phải chuyện như vậy điểm tà dương chiến ký tồn tại là bởi vì tà dương bản nhân đối mặt với đi tây phương mặt trời lặn biểu lộ cảm xúc đa tạ tiền bối chỉ giáo Đỗ Phong lần này là x u kiếm kiếm đỗ phong t t đáy n cảm thế nhưng là chân chân thật thật tận mắt thấy tà dương bản nhân thi triển trị pháp chiến kỹ điểm tà dương hơn nữa là hướng về mặt trời lặn điệp ra vừa mới nói xong cảm tạ đỗ phong trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên lập tức triệu hồi ra bạch quất p h i ế n để nó biến thành một thanh rộng lượng bạch quất cái ghế xếp bằng ở phía trên bắt đầu nhập định bởi vì võ giả nhập định thời điểm không cách nào nổi đồng bể giữa không trung mà phía dưới hòn đảo lại bị nổ nát đỗ phong không có địa phương có thể ngồi xuống nhập định bởi vậy mới nghĩ ra được như thế một ý kiến a tỷ bảo tọa chẳng lẽ hắn nhìn thấy đỗ phong bạch cốt cái ghế tà dương con ngươi đột nhiên co lại một cái chẳng lẽ đây hết thể đều là trùng hợp sao đỗ phong bạch cốt phiên vì sao hết lần này tới lần k h á c hóa thành a tỷ bảo tọa bộ dáng phải biết a tỷ bảo tọa thế nhưng là tu la vương ạ tìm chỗ ngồi tu la vương kia là cùng minh giới minh vương một cái cấp bậc đại nhân vật cái gọi là a tỷ bảo tọa là từ nhân loại xương sọ tạo thành một bên rộng lượng cái ghế cũng chính là cái gọi là đầu lâu những n à y đầu lâu bình thường vẫn luôn đang l i ề u lĩnh ma khí chủ nhân ngồi ở phía trên tu luyện ma công có thể làm ít công to toa này ghế rửa còn không chỉ là phụ trợ tu hành còn có thể bay ra ngoài tự động tác chiến đem ma khí biến hóa thành ma hỏa trực tiếp thiêu đốt đối phương linh hồn uy lực cường đại vô cùng liền liền lên giới tiên nhân gặp đều muốn nhượng bộ lui binh dưới mắt đỗ phong bạch c u ấ t cái ghế đương nhiên không có á tỉ bảo tọa uy lực chỉ là vẻ ngoài giống mà thôi bất quá cái này vẻ ngoài cũng không phải vô duyên vô cơ hình thành t hắn ế g i lúc này đã nhập định ngay tại lĩnh hội một chiêu kia điểm tà dương chiến kỹ phải nói là chiến kỹ bên trong tiệc u chiêu tà dương người này cũng thật sự là đủ ý tứ hắn biết võ giả tại nhập định thời điểm dễ dàng nhất bị công kích cho nên dứt khoát lưu tại nguyên địa thủ hộ có hắn dạng này một vị cao thủ ở đây cơ bản không người gì dám tới gần nơi này một bên trừ phi là tứ hoàng loại kia cấp bậc cao thủ giống t ứ hoàn g loại kia cấp bậc cao thủ không phải đang bế quan tu hành chính là vội vàng xử lý đại sự không có khả năng đến bấy nhiêu đỗ phong một cái van bối tu hành có tà dương tại có thể nói đỗ phong là không có chút nào nỗi lo về sau chỉ là không nghĩ tới tên t i ể u t ử túi này vừa nhập định chính là chín ngày chín đêm làm hại tà dương chờ ở bên cạnh chín ngày chín đêm ngày thứ mười thời điểm đỗ phong đột nhiên tỉnh lại tới giờ phút này vừa vặn cũng là chạm vào tối mặt trời mắt nhìn thấy liền muốn rơi xuống mặt biển hắn từ bạch cốt trên ghế đứng lên trên người trường sam không g i mà bay tóc tùy theo phất phới Tinh tinh t ma ma long, long, long đỗ phong lĩnh nộ điểm tà dương tiệt kỹ lại kết hợp kiếm pháp của mình trên kỹ cuối cùng nộ ra một chiêu này tà dương kiếm dùng long hồn kiếm thay thế ngón tay chỉ ra ngoài uy lực đủ để làm bị thương hoàng cực cảnh vó giả quả nhiên t i ê n phú dị bẩm nhìn thấy đỗ phong l ĩ n h mộ tuyệt kỹ của mình hơn nữa còn có chỗ cải tiến tà dương là từ đáy lòng tao hứng chật chật chật nếu là sớm biết cái này một chiều cũng không cần bị bán thú nhân nện kia hai truy lúc ấy đỗ phong còn không có cái gì có thể làm bị thương bán thú nhân chiến kỹ đành phải t r ọ i cứng lấy cùng hắn cận chiến vì bổ chúng cánh tay cùng trên bờ vai kia hai kiếm rán rán chắc chắc chịu đối phương hai truy nếu không phải là bởi vì cuối cùng chiều sâu ma hóa thi triển ma chi long hồn xuất kích đoán chừng có thể bị bán thú nhân cho đánh chết chiều sâu ma hóa là lợi hại nhưng từ đầu đến cuối không phải là của mình b ả n sự mà lại có tàu hòa nhập mang nguy hiểm hiện tại có tà dương kiếm pháp liền không đồng dạng chỉ dựa vào một chiêu này cũng đủ để làm bị thương bán thú nhân cách xa xa liền có thể chế địch thủ thắng tiền bối đỗ phong vừa vặn tốt cảm tạ một phen lại nhìn thấy tà dương thi triển ra huyền diệu thân pháp ở dưới ánh tà dương biến hóa thành một mảnh tàn ảnh biến mất khỏi chỗ cũ kỳ thật hắn bình thường rất ít rời khỏi gia tộc chỗ côn sơn lần này là vì cứu đ ỗ phong cố ý chạy tới ai biết tiểu từ này lại tại nơi đây làm trễ mãi chín ngày chín đêm thời gian bây giờ như là đã đại công táo thành tà dương đương n h i ê n phải nhanh đi、về. thượng cổ gia tộc không có hắn cái này cao thủ c h ấ n thủ vạn nhất bị thế lực tà ác xâm lấn vậy coi như phiền thoái đa tạ đỗ phong đối kêu một mảnh dần dần biến mất tàn ảnh chắp tay nói t ạ hết thể đều ở không nghiêm trọng về sau nếu là có cơ hội nhất định phải tìm tới cái gọi là côn sơn hảo hảo cảm tạ người ta một phen chúc mừng a đỗ lao đệ chờ tà dương đi về sau tư đổ kiếm nam từ đáy biển trôi ra vừa rồi có tà dương tại hắn thật sự là không có ý tứ lộ diện không thể đỗ phong rút một tay còn chỗ đáy biển tị nạn lời này sự tỉnh bị người khác thấy được rất không mặt mui a đi thôi chúng ta đi cùng cực bắc long vương nói chuyện Tư đ chuyện, chuyện nguyên bản g ủng hộ đại công chúa hoàng sư tâm bị con của mình bán thú nhân mọi tim mà chết bán thú nhân cũng bị đỗ phong đánh chết nguyên bản ủng hộ nhị công chúa tư đồ kiếm nam hiện tại thành đỗ phong đồng minh nếu như lại đem cực bắc long vương cũng lôi kéo tới vậy bọn hắn ba cái muốn tạo phản nữ nhân nhưng đây là một chút trông cậy vào cũng bị mất vẹn vẹn ba vị cực bắc cung công chúa kỳ thật còn chưa đủ lấy cùng cực bắc nữ vương chống lại húng chi bây giờ cực bắc nữ vương bên này có đỗ phong ủng hộ đỗ phong nhìn tư đồ kiếm nam một chút cũng không trách hắn ngồi yên chuyện bên cạnh dù sao mỗi người đều muốn mạng sống thực lực không đủ thời điểm đi lên hỗ trợ cũng là chịu chết hai người bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác cũng không phải cái gì huynh đệ sinh tử người ta không giúp đỡ cũng rất bình thường không cần đi hắn đã tới về phần muốn tìm cực bắc long vương nói chuyện hợp tác sự tỉnh đã không cần hướng thần long đào chạy bởi vì đỗ phong đã sớm cảm giác được trong b i ể n còn cất giấu một người chuẩn sắc mà nói là cất giấu một vị long tộc thành viên hoàng cực cảnh bốn tầng tu vi ngoại trừ cực bắc long vương hẳn là không người khác ha ha ha đ ố lao đệ quả nhiên lợi hại long tộc thành viên trong nước gần nấp bản lĩnh nhưng so sánh nhân loại võ giả lợi hại hơn nhiều đây cũng là vì cái gì cực bắc long vương có thể phát hiện g i ấ u ở trong nước tư đồ kiếm nam mà tư đồ kiếm nam lại không có thể phát hiện đồng dạng g i ấ u ở trong nước hắn nhưng đỗ phong không giống trải qua ban thú nhân một trận chiến tu vi của hắn mặc dù không thay đổi vẫn là bảo trì tại phi thăng cảnh tám tầng nhưng năng lực nhận biết đạt được tăng lên rất nhiều chuẩn xác mà nói đỗ phong là đang giải trừ ma hóa về sau tu vi một lần nữa lui về phi thăng cảnh tám tầng nhưng cảm giác của hắn năng lực đã nâng lên liền sẽ không lại lui về tới đừng nói là cực bắc long vương liền xem như so với hắn lợi hại hơn nữa một chút yêu tu cũng trốn không thoát đỗ phong cảm giác phạm vi lão ngụy ngươi trốn trốn t r a n h t r a n h có ý tứ gì đến cùng có muốn hay không hợp tác tư đồ kiếm nam hiện tại có đỗ phong cho chỗ dựa cùng cực bắc long vương nói chuyện cũng không k h á c h khí cái này cực bắc long vương g i ả hoạt lời nói chỉ s ợ là tại đỗ phong cùng bán thú nhân tác chiến gạo hét nghe được động tĩnh mà lại tới nhưng hắn một mực không lên tiếng cũng không xuất hiện thẳng đến bị đỗ phong điểm phá mới không thể không ra lao già này đến cùng muốn làm gì có phải hay không còn có cái gì khác xấu ý nghĩ hợp tác có đ ố lao đệ tại đương nhiên muốn hợp tác mặc kệ cực bắc long vương trước đó đang suy nghĩ gì hiện tại cũng đến thành thành thật thật cùng đỗ phong hợp tác bởi vì hắn vừa rồi đều thấy được đỗ phong chẳng những xử lý bán thú nhân hơn nữa còn cùng tà dương quan hệ không ít tà dương như vậy đại nhân vật cơ bản cũng sẽ không rời đi côn sơn vậy mà lại vì đỗ phong từ côn sơn đi vào cực bắc vòng tròn hơn nữa còn không tiếp đắc tội đồng dạng là hoàng cực cảnh chín tầng định phong tụ vi âm dương đạo nhân phải biết âm dương đạo nhân thế nhưng là nhân dạy đại sư m ì n h bọn hắn nhân dạy thế lực cũng không nhỏ nghe nói đuổi theo giới đều có chỗ liên hệ nếu như bị đỗ phong biết âm dương đạo nhân bọn hắn chỗ cái kia tông môn gọi là nhân dạy khẳng định sẽ mắng to đ a o xót c ầ u thí nhân dạy đơn giản t r à đạp nhân cái chữ này nhân giảng chính là nhân nghĩa đạo đức âm dương đạo nhân sợ đắc tội yêu hoàng không dám ra tay giết bán thú nhân lại tại mình ma hóa thời điểm muốn làm một lần trừ ma vệ đạo đức là cái giám nhân dạy tích, tích tích ngay tại đỗ phong dự định cùng cực bắc long vương cùng tư đồ kiếm nam nói chuyện hợp tác thế nào thời điểm đệ tử của hắn lệnh bài lại nhận n g h e xong vợ ơ y mà không phải thái thượng tam trường lão mà là giả phủ chủ tự mình cùng hắn nói chuyện t i ế m giả phủ chủ đại khoái ý tứ chính là để đỗ phong tại hợp tác thời điểm cẩn thận một chút không nên bị cực b ắ t long vương tính toán đến dù sao b i ể n cả là long tộc thiên hạ mà lại long tộc thành viên rất giàu hoạt tại hợp tác thời điểm có khả năng ngang n ạ n h còn tư đồ thế gia bên kia ngược lại là có thể đã lợi dụng một chút lấy thất huyền vũ phủ thực lực còn không sợ tư đồ thế gia cùng bọn hắn trở mặt ừ n đệ tử minh mạch đỗ phong đã không đem đương nhiệm phủ chủ để ở trong mắt nhưng đối giả phủ chủ vẫn là tôn tính dù sao người ta lớn tuổi thu thực tại Hắn vi cũng cao thực lực còn tại đó. Hắn cũng đó. một i nhiều tin. dối rồi, n Long Vương không thể nhiều tin. Hắn không cho quay dối cũng không tệ rồi, muốn tòng Long h mạch, thể cho cực bác tệ quay c được cái gì chỗ gì ố t t kia hồi ậ t Một là môn đều không đều h có. Một hồi chân chính bắt đầu lúc đàm phán đỗ phong khẳng định được nhiều cho thất huyền vũ phủ tranh thủ một chút lợi ích cùng lúc đó cũng phải cho thêm mình tranh thủ một chút lợi ích từ khi hắn đánh bại bán thú nhân lại lấy được tà dương chỉ điểm về sau thân phận địa vị cùng trước đó có chỗ khác biệt liền xem như mây đều mấy cái kia lao đầu tử bây giờ cũng không dám tùy tiện tìm đỗ phong sự tình dù sao thực lực của hắn trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn cùng thượng cổ gia tộc nhắc lên quan hệ thưa r ư ớ c 1341, tiến t băng à là, n Nói trắng ra là, liền n h h ra xem đô phong hiện tại không tại d ự vào thất huyền vũ thành thất trở, trực tiếp trở huyền phụ che Thượng mây lại đô đi. đô q u a n vân cùng mây đều nội thành mấy vị lao đầu tử cũng không dám tùy tiện động đến hắn chỉ bất quá hắn hiện tại còn không nóng nảy về mây đều nghĩ tại cực bắc vòng tròn chế tạo thế lực của mình thừa dịp lần này cùng cực bắc nữ vương đàm phán nhất định phải vì chính mình tranh thủ thêm một chút lợi ích tốt nhất lấy tới cùng một chỗ tương đối lớn hải vực lại làm nhiều mấy cái hải đảo thành lập phạm vi thế lực của mình trở thành bá chủ mở phương đi thôi cùng đi cùng nữ vương điện hạ tâm sự đỗ phong hiện tại lực lượng m ư ờ i phần chủ động dẫn đội muốn đi cùng cực bắc nữ vương đảm luận điều kiện ngụy ca ca người đã đến a ba cái đại nam nhân mới đến băng thành bên ngoài đối diện liền đến ba tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đỗ phong cùng với các nàng không biết nhưng cực bắc long vương còn có tư đồ kiếm nam thế nhưng là cùng mấy vị công chúa rất quen thuộc chủ động cùng cực bắc long vương chào hỏi đúng là hắn phanh đầu cũng chính là băng vương cung tam công chúa nam ca người ta rất nhớ người a ách nhị công chúa cũng đủ buồn ôn chủ động đi lên phía trước khoác lên tư đồ kiếm nam cánh tay t ư đồ kiếm nam nhìn một chút đỗ phong lúng túng đem cánh tay của nàng vứt bỏ lần này tới thế nhưng là tìm cực bắc nữ vương đàm phán nếu là lại cùng mấy vị công chúa liên lụy cùng một chỗ thế nhưng là sẽ đắc tội đến đỗ phong sư tâm ca ca đâu hắn tại sao không có tới tam công chúa cùng nhị công chúa nhìn thấy có nam nhân đến ủng hộ các nàng trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý duy chỉ có đại công chúa giờ phút này có chút bối rối hai vị mội mội chỗ dựa đều đến duy chỉ có nàng p h a n h đầu sư t ử đ ả o đ ả o chủ hoàng sư tâm còn không thấy bóng dáng một hồi gặp mẫu hậu tự nhiên thiếu đi mấy phần lực lượng lao hoàng a hắn chỉ sợ tựa hồ tới không được tư đổ kiếm nam nhìn một chút đại công chúa lại nhìn một chút đỗ phong chỉ mới nói không có sách hoàng sư tâm như thế nào chết mất sự tình ha ha ha lão hoàng chết rồi đố lao đệ thay hắn tới nói chuyện cực bắc long vương liền bị tư đồ kiếm nam đại gan nhiều nói thẳng hoàng sư tâm chết mất mà lại dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được lão hoàng chết khẳng định cùng đô phong có quan hệ người kia là ai là hắn giết hoàng sư tâm đại công chúa nghe nói lời ấy sắc mặt đột biến nói đùa cái gì hoàng sư tâm thế nhưng là nàng lớn nhất chỗ dựa a mà m lại thân là sư tử đạo đạo chủ hoàng sư tâm phía sau là có yêu hoàng ủng hộ còn nghe nói đạo khác bên trên cất dấu một cái quái vật sức chiến đấu vô cùng mạnh làm sao đột nhiên liền chết n g đại công chúa nội tâm có vô số cái suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên kỳ thật nhị công chúa cùng tam công chúa cũng ở trên hạ dò xét đỗ phong từ tư đồ kiếm nam cùng cực bắc long vương thái độ đến xem cái này gọi đỗ phong người trẻ tuổi tựa hồ địa vị rất cao hai người bọn họ một cái là hoàng cực cảnh ba tầng kiếm tu một cái khác là hoàng cực cảnh bốn tầng tu vi long tộc ấn đạo lý nói không nên đ ố i một cái phi thăng cảnh tám tầng võ giả cung kính như thế mới đúng hoàng sư tâm bị con trai mình giết vẫn là đố lao đệ giúp hắn báo thù kia ngươi nói đúng không lá o ngụy tư đồ kiếm nam đầu góc ngược lại là rất cơ linh tranh thủ thời gian dùng một câu trước qua loa tắc trách ở ba vị công chúa tốt hoa giải trước mắt xấu hổ đúng à nếu là không có đố lao đệ xuất thủ các ngươi cái này bang vương cũng chỉ sợ cũng phải bị lao hoàng nhi tự cho sốc kỳ thật tư đồ kiếm nam cùng cực bắc long vương nói là lời nói thật hoàng sư tâm đúng là bị con của hắn bán thú nhân giết chết mà bán thú nhân là bị đỗ phong cho giết chết từ một loại ý nghĩa nào đó rằng đỗ phong thật đúng là đến xem như thay hoàng sư tâm báo thủ thế nhưng là từ hai người bọn họ giọng nói chuyện cùng thần sắc để phán đoán làm sao đều để người cảm thấy là đỗ phong giết hoàng sư tâm diệt sư tự đạo mà lại người này là gan phi thường lớn vờ ơ im mà không sợ đắc tội yêu hoàng ba vị công chúa rõ ràng có chút hoàng sợ lại có chút xấu hổ vẫn là đại công chúa đầu tiên phản ứng nhanh nhất lập tức đi đến trước mặt cùng đỗ phong chào hỏi nguyên lai、like、là dạng này à đa tạ đỗ thiếu hiệp trượng nghĩa xuất thủ bằng không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. nàng tiếp lấy tư đồ kiếm nam hướng xuống cho chuyện nếu là đỗ phong thay hoàng sư tâm báo thù đương nhiên phải hào h ả o tạ ơn người ta mới được bất kể nói thế nào tại ngoại giới xem ra đại công chúa cùng hoàng sư tâm là một đôi tình lữ bất quá nàng biến có chút quá nhiều hoàng sư tâm vừa mới chết liền bắt đầu cùng đỗ phong lôi kéo làm quen tại đại công chúa xem ra đỗ phong xử lý hoàng sư tâm đơn giản liền thực hiện muốn cấp đ o ạ t địa bàn của hắn nói không chừng liền ngay cả hoàng sư tâm nữ nhân đỗ phong cũng n h ĩ thuận tiện và tới hoàng sư tâm nữ nhân là ai vậy chính là đại công chúa bản nhân như thế rất tốt không bằng mình liền thừa cơ gián sắt vào cái này gọi đỗ phong thiếu hiệp dùng hai người bọn họ cùng hai vị mội mội ngăn được đồng thời còn có thể uy hiếp cực bắc nữ vương đi thôi chúng ta đi vào trung tìm cực bắc nữ vương tâm sự đúng đúng đúng đỗ lao đệ trước hết mời tư đồ kiếm nam cùng cực bắc long vương cũng không nói ra mà là để đỗ phong đi ở phía trước đối với hắn hai tới nói đỗ phong là ủng hộ đại công chúa vẫn là ủng hộ cực bắc nữ vương cũng không đáng kể chỉ cần có thể từ cực bắc vòng tròn phân đến chỗ tốt là được vạn nhất đỗ phong thèm nhỏ dãi cùng đại công chúa sắc đẹp lâm thời cải biến chú ý cũng không nhất định cứ như vậy đại công chúa b ồ i tiếp đỗ phong đi ở phía trước nhị công chúa b ồ i tiếp tư đồ kiếm nam đi tại hàng thứ hai tam công chúa thì là b ồ i tiếp cực bắc long vương đi tại phía sau cùng kỳ thật từ mặt ngoài nhìn cực bắc long vương tu vi cao nhất thế lực cũng lớn nhất nhưng hắn phối hợp hết lần này tới lần khác là nhỏ tuổi nhất tu vi cũng thấp nhất tam công chúa đỗ phong tu vi thấp nhất mới là phi thăng cảnh tám tầng vờ i mà đi ở trước nhất còn có đường đường đại công chúa cái giám điên mà cái giám điên mà đi theo dạng này sáu người đi tại băng thành lập tức liền đưa tới toàn thành cư dân chú ý a cái t i ê tiểu bạch kiểm a y vậy đại công chúa bên người làm sao thay người không b i ế ta có lẽ là thay đổi khẩu vị đi ba vị công chúa thông đồng phía ngoài giã nam nhân đối kháng mẫu thân mình sự t ì n h kỳ thật băng thành cư dân thậm chí quyển cực bắc đại lục con dân đều biết nhưng bọn hắn chỉ là dân chúng bình thường băng vương cung sự t ì n h không xen tay vào được nhiều lắm thì ở sau lưng nghị luận một phen thôi đi tiểu bạch kiểm tử không có đồ tốt rất nhiều nam võ giả nhìn thấy đỗ phong d á n g dấp trắng tinh mặc vào một thân trường sam g á n g vẻ đã cảm thấy khẳng định không phải đồ tốt đại công chúa loại kia nước tính dương hoa nữ nhân l i u thích cũng thật sự là không có ánh mắt ngươi là ghen ghét người ta lớn lên đẹp trai đi một ta là đại công chúa khẳng định cũng thích rằng này nữ võ giả cách nhìn cùng nam võ giả khác biệt trước đó cái kêu hoàng sư tâm mặc dù cao lớn uy mãnh thế nhưng là một mặt màu nâu râu rịa tứ phương cửa b i ể n rộng cái cảm dáng dấp không tốt đẹp gì nhìn vẫn là lần này tiểu xuất ca đẹp mắt Trước tình một Một trung thấy từng thích đốt tức một thăng tốt người như có các cái cái chửi cái cảnh võ giả nha, đến cùng có cái 1342, sự nhìn gì biến. niên nam nữ phong, giận đến lên. Không liền nha, đến Phi, hoa phải phi khí, mỗi si. giả giả, giả đám ấm đều đều là là vị võ võ võ v nói trắng ra là những n à y nam võ giả chính là hâm mộ thêm ghen ghét đã dẫn phát nội tâm cửu hận đừng nhìn đại công chúa thông đồng hoàng sư tâm sự t ì n h đã huyên náo xôn xao nếu để cho bọn hắn có cơ hội cùng đại công chúa cùng một chỗ tường cái còn không phải cao hứng nội điên bây giờ nhìn thấy đại công chúa vờ ơ im mà bồi tiếp một cái tiểu nam nhân cho nên ghen ghét chi hỏa cháy h ừ n g h ự c băng thành các cư dân thảo l u ậ n đề đỗ phong đều nghe được nhất thanh nhị sở tất cả mọi người coi hắn là thành đại công chúa mới tìm giúp đỡ bất quá không quan trọng hắn không quan tâm loại này hiểu lầm dù sao một hồi gặp được cực bắc nữ vương hết thể tự nhiên sáng tỏ có ý tứ nhất chính là, đại công chúa bản nhân cũng cho là mình đem đỗ phong câu dẫn dương dương đắc ý đi theo bên cạnh liền đợi đến tiểu nam nhân cho nàng chỗ dựa mấy vị mời vào trong đi đều không cần đại công chúa đ ẩ y cửa b ă n g vương cung cửa liền tự động mở ra tiếp lấy truyền đến cực bắc nữ vương thanh âm vợ ơ ý mà chủ động mời bọn hắn đi vào kể từ đó ngược lại là đem ba vị công chúa cho làm hậu các nàng thông đồng ngoại nhân muốn xoán vị sự tình mẫu hậu đã sớm biết nhưng là chân chính rằng co cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dù sao cực bắc nữ vương tù vị cao thực lực mạnh các nàng tùy tiện không dám cùng mẫu hậu trở mặt thẳng thắn giảng liền ngay cả tư đồ kiếm nam cùng cực bắc long vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cực bắc nữ vương đội hình cái này thấy một lần hai người trực tiếp trận tròn mắt cái gì đại công chúa nhị công chúa tam công chúa cùng cực bắc nữ vương so sánh đơn giản chính là trong đất cặn bã so sánh trên trời hạ o nguyện căn bản cũng không tại một cái cấp bậc trước kia thực tình cảm thấy ba vị công chúa rất xinh đẹp so bên ngoài những cái kia nữ võ giả xinh đẹp hơn nhưng cực bắc nữ vương liền không đồng dạng hắn không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy ngũ quan tinh xảo đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng có thể nói là tinh điều ngọc trác làn r a so bất luận cái gì bảo ngọc đều muốn tinh tế ti mi c o sáng bóng để cho người ta không nhịn được muốn thân thủ đi kiểm tra cả người k h í chất xuất trần không dính khói lựa trần gian nói nàng là rơi xuống nhân gian tiên nữ tuyệt đối không có người sẽ hoài nghi cực bắc nữ vương chậm rãi ngồi ở phía trên vương tọa bên trên những người còn lại thì là dựa theo thứ tự làm tốt hàng thứ nhất bên trái là đỗ phong một bên là đại công chúa hàng thứ hai bên trái là tư đồ kiếm nam bên phải là nhị công chúa hàng thứ ba bên trái là cực bắc long vương bên phải là tam công chúa lúc đầu tam công chúa tại trong ba tỷ m ộ i bên cạnh xem như xinh đẹp nhất một cái cực bắc long vương cũng vẫn là tương đối hài lòng nhưng hôm nay gặp được cực bắc nữ vương về sau hắn cảm giác chính mình lúc trước thật là mắt ngủ lúc này hắn chỗ chỗ ngồi cách cấp bậc nữ vương xa nhất gấp thẳng dẫm chân cùng ăn bao lớn thua thiệt giống như ngẫm lại mình danh xưng cực bắc long vương đối phương là cực bắc nữ vương vẫn rất xứng a trước kia luôn cho là cực bắc nữ vương là lao phụ nhân hay là phụ nữ trung niên loại kia hình tượng sớm biết nàng đẹp như thế còn cùng đám công chúa bọn họ dông dài cái gì a thẳng đến cực bắc nữ vương đi tốt bao、nhiêu. cái này cũng không trách cực bắc long vương bởi vì ngoại giới phần lớn người cũng không biết cực bắc nữ vương kỳ thật không có đã kết hôn nàng ba cái nữ nhi cũng không phải bởi vì kết hôn mới sinh ra mà là băng vương cung bên trong diễn sinh phẩm nói t r ắ n g ra là cực bắc nữ vương chính là tại cực bắc đại lục đặc thù hoàn cảnh hạ đản sinh ra băng chi tinh linh nàng ba cái nữ nhi chẳng khác nào là đời thứ hai băng chi tinh linh bởi vậy được xưng là công chúa kỳ thật lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nữ vương bệ hạ ta có kiện sự tình lớn vốn phải là đỗ phong mở miệng trước cùng cực bắc nữ vương bàn điều kiện kết quả cực bắc long vương nhịn không nổi Cái tình h huống như thế nào khó đến mẫu hậu đã sớm nhận biết đỗ phong vẫn là nói bọn hắn đã hẹn hôm nay gặp mặt nếu là như vậy như vậy giết chết hoàng sư tâm thay vào đó sự tình coi như đến chăm chú suy nghĩ một chút Ú, tốt ta cực bắc nữ vương nhận biết mình đỗ phong một chút đều không cảm thấy kỳ quái t vẫn là đỗ lao đệ lợi hại a ta là không có cái kia diễm phúc tư đồ kiếm nam nhìn xem đỗ phong cùng cực bắc nữ vương bóng lưng rời đi hâm mộ ghê vớm hẳn thấy đỗ phong sở dĩ muốn liên hợp mình xử lý hoàng sư tâm cũng là bởi vì cùng cực bắc nữ vương ở giữa tự mình đặt thành một loại hiệp nghị nào đó cho nên mới vừa mới tiến băng vương cung đã được mời về phía sau tầm cung đơn độc tụ lại Cái này đại ố lao láo Long là là lực ai ta phong, nào đệ đi, đố đ dấu quá sâu nguy kêu cũng phục. Cực bác cũng có cách nào á ai kêu người ta thực Vương ghen nhưng không người cường ghét tà tuổi công ò còn n nhỏ liền vượt qua bọn hắn những này lao nam nhân. Mà lại phía sau còn có thất huyền vũ phủ cùng thượng dương như ủng phía thất phủ thủ hộ. Hử! lao lại gia Đại vượt vũ vậy tộc tà qua sau cao Mà có cổ c chúa hử lệnh một tiếng không cho hai nam nhân sắc mặt tốt nhìn vốn đang coi là ôm vào đ u ổ i không nghĩ tới sớm đã bị mẫu hậu cầu dựng đi người tiểu nam nhân này tâm cơ cũng quá sâu xem ra tạo phản sự tình không dễ làm nam ca ngươi sẽ giúp ta đi đại công chúa là không có chỗ dựa nhưng nhị công chúa tư đồ kiếm nam còn tại ai chỉ cần có tư đồ kiếm nam cùng tư đồ thế ra trợ giúp nàng còn có thể phân đến một chút chỗ tốt liền xem như không cách nào kế thừa vương vị tối thiểu có thể làm khối đất phong tây chờ đỗ lao đệ ra rồi nói sau tư đồ kiếm nam xấu hổ cười một tiếng hắn hiện tại không có trực tiếp t r ở mặt liền đã không tệ nhị công chúa còn muốn để hỗ trợ kia là môn đều không có sự tỉnh nói trắng ra là nếu như đỗ phong hiện tại ra muốn giết chết nhị công chúa hắn chẳng những sẽ không ngăn cản còn phải chủ động hỗ trợ dạng này mới có thể cùng đỗ phong cùng thế lực sau lưng hắn giữ gìn mối quan hệ、Người n g ư y i nhị công chúa khí nói không ra lời biết tư đồ kiếm nam là không trông cậy được vào không có tư đồ kiếm nam ủng hộ nàng một người căn bản cũng không phải là mẫu hậu đối thủ thậm chí ngay cả đại tỷ đều không t r a n h nổi bây giờ xem ra ngược lại là tam hội tương đối có ưu thế trước đó cực bắc long vương đối nàng vẫn là nâng cao mê nguy ca ca tam công chúa nhăn nhó hướng cực bắc long vương trên thân t h i ế p muốn có được ủng hộ của hắn đi một bên đừng phiên ta vạn vạn không nghĩ tới cực bắc long vương làm việc tuyệt hơn trực tiếp một tay lấy tam công chúa đẩy ra không có bạo đánh nàng một trận liền đã coi là không tệ trước 1343, thẩm cung người các n g ư ờ i tăng công chúa cũng coi là thấy rõ những nam nhân này căn bản là không đáng tin cậy a đều do cái kia đáng chết đỗ phong từ khi hắn sau khi xuất hiện hết thệ cũng thay đổi hắn cùng mẫu hậu đi phòng ngủ nhất định là tại làm kia cậu thả sự tình cái gì băng thanh ngọc k h i ế t cực bắc nữ vương đều là g cả người cái này lừa đảo ta nói đỗ lao đệ đi vào cũng quá lâu đi đợi hơn nửa canh giờ về sau cực bắc long vương cũng có chút không kiên n h ẫ n được nữa hắn tới đây đàm phán vì chính là phân phối đến lợi ích bây giờ đỗ phong cùng cực bắc nữ vương tại trong phòng ngủ đơn độc ngốc thời gian dài như vậy mặc kệ có hay không làm chuyện kia song vương cũng khẳng định có chỗ câu thông đỗ phong cùng cực bắc nữ vương câu thông thời gian càng dài phân đi lợi ích cũng càng nhiều tương đối hắn cùng tư đồ kiếm nam có thể phân đến lợi ích cũng liền càng ít đúng vậy a người trẻ tuổi chính là có sức sống tư đồ kiếm nam có thể nói cái gì hắn cũng không thể xông đi vào đem đỗ phong b ắ t tới đành phải cảm khái đỗ lao đệ thể lực c ũ n g thực không t ồ i hai người các ngươi đại nam nhân chẳng lẽ liền thật sợ cái kia tiểu bạch kiểm hay sao tam công chúa bây giờ nhìn không nổi nữa hoàng cực cảnh ba tầng tu vì tư đồ kiếm nam vẫn là đường, đường kiếm tu tăng thêm hoàng cực cảnh bốn tầng cực bắc long vương hai người bọn họ vì sao muốn nghe đỗ phong ý kiến. không phải liền là một cái phi thăng cảnh tám tầng võ giả n h a hắn chính là hậu trường lại c ư n g rắn bây giờ tại băng vương cung bên trong lại có ai sẽ biết đâu ngâm miệng ngươi biết cái r á m cự bác long vương một bàn tay l ắ p tại tam công chúa trên mặt ngươi cho rằng hắn không muốn xử lý đỗ phong hắn không muốn thêm phân đi một chút lợi ích n h a long tộc thành viên thế nhưng là tham lam vô cùng vấn đề là đỗ phong không riêng phía sau có thế lực cường đại ủng hộ bản thân cũng là thực lực cường đại cao thủ liền ngay cả bán thú nhân đều bị hắn đánh chết cho dù là mình cùng tư đồ kiếm nam liên thủ cũng rất khó có cơ hội thủ thắng ngay tại lúc này cự bác long vương thả rằng xử lý ba vị công、chúa. c ũ nhưng g sẽ k ô n cùng độ phong ngụy, n g g đi độ họ trở mặt ta ơ i dám á đ h ta mội mội. đ ừ n n hôm ì n ba vị c n bình thường lẫn nhau tranh g chúa đấu, đều u ố nay kế t h ừ vương vị. Nhưng n hôm a tam công chúa bị cực bắc long vương đánh nhị công chúa cái thứ nhất không nguyện ý nàng nhảy vọt một cái đứng lên tùy thời chuẩn bị cùng cực bắc long vương độc thủ chí ít bên cạnh mình còn có tư đồ kiếm nam tổng không đến mức mặc kệ đi Thuất Tư rất trực tiếp, nhị chúa hiển nhiên nhiều. hắn muốn ra, nam công kiếm là là đổ chỉ cần dám có khác biệt ý kiến d i ế t không tha n g ư ơ i n g ư ơ i vợ ơ ý mà nhị công chúa vạn vạn cũng không nghĩ tới tư đ ổ kiếm nam đối với việc này cũng không ủng hộ chính mình hắn sợ hai đỗ phong thế lực sau lưng còn chưa tính làm sao ngay cả cực bắc long vương cũng không dám đắc tội kỳ thật tư đ ổ kiếm nam không phải không dám đắc tội cực bắc long vương mà là căn bản sẽ không vì nhị công chúa cùng cực bắc long vương đi trở mặt nhị công chúa ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng một chút đừng uổng đưa tính mạng của mình tư đồ kiếm nam nói lời mặc dù khó nghe nhưng cũng là có hảo ý bây giờ tình thế bậy ở nơi này nếu là nhị công chúa dám gây lời nói vậy cũng chỉ có một con đường chết. nếu như xử lý thật tốt đỗ phong khi lấy được muốn lợi ích về sau có thể sẽ vương tha bọn hắn bên ngoài đã nhao nhao lật trời mà đỗ phong lại tại cực bắc nữ vương dẫn đầu dưới đi tới một cái chỗ thần kỳ nơi này cũng không phải là ngủ phong ngủ mà là một cái luyện công mật thất nơi này chỉ có cực bắc nữ vương một người biết cũng chỉ có một mình n à n g có thể mở ra thông hướng mật thất cơ quan người khác đều coi là đỗ phong cùng cực bắc nữ vương tại trong tầm cung lật mây che mưa khoái hoạt vô cùng kỳ thật hắn ngay tại mật thất bên trong luyện công cái này mật thất cùng cực bắc đại lục hoàn cảnh khác biệt đặc biệt lớn bang vương cung là toàn bộ đại lục lạnh nhất bởi vì cái gọi là cực âm thì dương cái này m ậ t thất chính là cực âm t r i địa tại cực â m t r i địa trung tâm có như vậy một chỗ cực dương cực nhiệt nguồn suối nơi này dâng trào ra nhiệt năng phi thường thích hợp dùng để luyện công đáng tiếc là cực bắc nữ vương bản nhân không cách nào lợi dụng loại này nhiệt năng dứt khoát liền đem cơ hội n h ư ờ n g cho đỗ phong đỗ phong có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính năng lượng tại trong phòng này tự nhiên là ngốc đặc biệt thoải mái so phục hy nhà cái kia phòng luyện công còn muốn đã nghiền lần tập luyện này khởi công đến liền quên thời gian vậy mà liên tục ba ngày đều không có ra ngoài đến ngày thứ tư thời điểm cực bắc long vương thực sự không s bên bên cách nào tiến vào tầm cung cảm thấy đỗ phong cùng cực bắc nữ vương ở bên trong khẳng định chuyện gì đều làm chẳng những chuyện gì đều làm chỉ sợ bị cực bắc vòng tròn lợi ích cũng cho chia cắt sạch sẽ ngụy huynh đừng có gấp a hẳn là còn có cơ hội kỳ thật tư đồ kiếm nam cũng gấp nhưng hắn dù sao cũng là cái thứ nhất trở thành đỗ phong minh hữu người mà lại đỗ phong cùng tư đồ thế ra ba tỷ bội quan hệ cũng không tệ lắm cũng không về phần một chút chỗ tốt cũng không cho hắn lưu ừ ngươi tại chỗ này lại đi ta đi về trước cực bắc long vương không gặp được đỗ phong liền cực bắc nữ vương cũng không chịu ra như vậy mọi người căn bản là không có cách nào đảm trong cơn tức giận dứt khoát nên rời đi trước về mình thần long đ ả o tiêu diêu tự tại đi cực bắc long vương đi tư đổ kiếm nam cảm thấy mình có thể phân đến càng nhiều lợi ích mà tới quay đầu chờ đỗ phong cùng cực bắc nữ vương ra xem xét lão ngụy không ở tại chỗ khẳng định không nguyện ý phân cho hắn chỗ tốt thế là vô cùng cao hứng ngồi xuống trong đại điện tiếp tục chờ đợi nào biết được chờ đợi dòng g ã vài ngày bảy ngày bảy đêm đi qua đỗ phong vẫn là không có muốn ra ý tứ mấu chốt là cực bắc nữ vương bên kia cũng không có động tĩnh cái này đỗ lao đệ tại sao vẫn chưa ra a tư đ ổ kiếm nam gấp xoay quanh ba vị công chúa ngược lại yên tâm xem ra cái này đỗ phong so với các nàng ngẫm lại bên trong còn muốn hú h á c căn bản là một chút lợi ích đều không muốn đến bên ngoài nhường đem cực bắc long vương cùng tư đ ổ kiếm nam đô đổ bỡn ha ha ha tư đ ổ kiếm nam ngươi tinh thông tính toán không nghĩ tới mình cũng có hôm nay đi nhị công chúa nghĩ đến tư đồ kiếm nam phản bội mình đã cảm thấy thật đáng giận bây giờ nhìn thấy hắn cũng bị người ta đuồng địch nhìn không được cười ha ha nói cho đỗ lao đệ ta về trước kiếm trúc đ ả o tư đồ kiếm nam cũng không cùng nhị công chúa cãi nhau chỉ là lưu lại một cái lời nhắn mà cũng vội vàng rời đi hắn nhất định phải trở về một chuyến miễn cho kiếm trúc đ ả o bị người khác chiếm lĩnh mà là cũng phải đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự t ì n h hào hào cùng trong gia tộc người hồi báo một chút mọi người cộng đồng thương lượng ra một cái đối sách không thể để cho đỗ phong đầu này đuổi trốn thoát ba vương cung bên trong trong đại điện chỉ còn lại có ba vị muốn tạo phản công chúa chỉ là giờ phút này các nàng đã không có tạo phản tâm tình t r ă m bốn mươi bốn ữ vương chuẩn bị mà trong t ầ m cung thì là cực bắc nữ vương tại xe t r ư ợ tuyết t bên trên nằm đi ngủ đối với nàng tới nói chỉ cần nằm đi ngủ liền có thể tăng trưởng công lực bởi vì đỗ phong hỗ trợ ngăn chặn tầng băng bên trên lỗ thủng phễ băng mẫu trùng lại vừa vặn t h ụ thương nàng không cần tại hao hết giữ g ì n cực bắc đại lục cắt ổn vừa vặn có thể mượn cơ hội này hào hảo khôi phục một chút trạng thái về phần đỗ phong thì là tại trong mậm thất tiếp tục lệ công tu vi của hắn từ phi thăng cảnh tám tầng sơ kỳ rất nhanh liền đến trung kỳ tận lực bối tiếp hậu đã đột phá đến phi thăng cảnh chín tầng tu vi không có tấn thăng một tầng đan điền dung lượng liền sẽ trở nên tốt đẹp nhiều lần cần có càng nhiều nguyên lực bổ sung tiến đến mới được bất quá không quan hệ mật thất bên trong góp nhặt đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng đỗ phong điên cùng hấp thu những năng lượng này tu vi lại bắt đầu tiếp tục dâng đi lên phi thăng cảnh chín tầng sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ rất nhanh liền đi tới chín tầng đ ỉ n h phong vị trí tiếp xuống mới là thời khắc mấu chốt nơi đây nguyên lực tuyệt đối đủ khả năng không thể đột phá đến hoàng cực cảnh liền muốn nhìn đỗ phong bản sự hắn trong khoảng thời gian này tu vi tấn thăng thực sự quá nhanh đối với hoàng cực cảnh cấp độ đồ vật còn không có cái gì linh hộ muốn đột phá qua đi không phải dễ dàng như vậy cực bác nữ vương sở dĩ nguyện ý đem góp nhặt lâu như vậy đồ tốt tất cả đều giao cho đỗ phong sử dụng ngoại trừ bởi vì hắn hỗ trợ tu bổ qua cực bắc đại lục bên ngoài còn có một cái chuyện quan trọng chuyện này chỉ có tại đỗ phong chân chính đột phá đến hoàng cực cảnh về sau mới có thể nói cho hắn biết mà giờ k h ắ c này chính là đột phá thời khắc mấu chốt hết lần này tới lần khác mật thất bên trong quá nóng nặng lại không cách nào đi và hỗ trợ chỉ có thể ở bên ngoài chỗ lối đi chờ đợ lo lắng mật thất bên trong góp nhạc hỏa thuộc tính năng lượng ngay tại dần dần giảm bớt nói do đỗ phong hấp thu đặc biệt điên cuồng h ắ n là tại hợp thể trạng thái tiến hành đột phá ngoại trừ bản thân cần hấp thu năng lượng bên ngoài đỗ đồ lòng cũng không có nhàn rỗi càng có ý tứ chính là những năng lượng này còn tiến vào dây chuyển tiểu thế giới không ngừng hướng tiểu h ắ trong lỗ mui chui không biết là bọn chúng chủ động chui vẫn là bị tiểu h ắ cho dẫn quá khứ tóm lại trước mắt đỗ phong đỗ đồ long tiểu h ắ ba đều đang hấp thu năng lượng cho nên dẫn đến mật thất bên trong năng lượng tiêu hao đặc biệt nhanh đem phía ngoài cực bắc nữ vương đều cho nhìn sửng sốt nghĩ thầm cái này đỗ phong đến cùng là quái vật gì? t i ế ngay h từ u h đầu cũng không có cái gì ghê gớm cực dương năng lượng mặc dù bã đạo thế nhưng là số lượng ít cũng không dạy được bao lớn tác dụng khả thi ở giữa lâu về sau những ngày cực dương năng lượng càng tụ càng nhiều cực bắc nữ vương liền không thể không nghĩ biện pháp phong bế bọc chúng hôm nay đỗ phong tới vừa vặn có thể đưa cái thuận nước dòng thuyền đỗ phong cũng thật không khắc khí mang theo đô đổ lòng cùng tiểu h ắ c lớn hút đặc biệt hút ở bên trong mang theo hơn mười ngày cũng không chịu ra cực bắc long vương đi tư đổ kiếm nam cũng đi cuối cùng liền ngay cả ba vị công chúa cũng không ở nổi nữa đã tạm thời không cách nào cùng mẫu hậu thương lượng về sau về trước gian phòng của mình đi ẩm ẩm một ngày này toàn bộ băng vương c ũ n g không h i ể u chấn động lên cảm giác giống như là phát sinh địa chấn thế nhưng là cực bắc đại lục chưa hề chưa từng xảy ra địa chấn trừ phi là phía dưới tầng băng nhận lấy trọng đại va chạm hay là tầng băng đứt gãy đại lục muốn chìm xuống hỏng bét chúng ta sắp xong rồi rốt cuộc chuyện gì đã x thượng như là mẫu hậu bên kia chuyển đến ba vị công chúa từ riêng phần mình trong phòng v ọ t ra nhìn thấy băng vương cung cũng không ngừng lắc lư đều vô cùng khủng hoảng kỳ thật không riêng gì băng vương cung đang lắc lư liền ngay cả toàn bộ cực bắc đại lục đều đi theo chấn động một cái không phải chuyện khác là đỗ phong thành công đột phá đến hoàng cực cảnh trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng tu vi của hắn cuối cùng từ phi thăng cảnh tám tầng đột phá đến hoàng cực cảnh một tầng mà mật tất bên trong cực dương năng lượng cũng đúng lúc bị hắn hút sạch sẽ đỗ ca lại bị ngươi chạy đến trước mặt đỗ phong tu vi đột phá tiểu hắc cũng đúng lúc tỉnh lại hắn cũng từ cấp chín yêu thú tấn th Bình thân ư thuyền cấp thời điểm, cũng liền tương đương huyền vũ phủ rất đúng bắc vòng tròn cảm thấy rất hứng thú tư đồ kiếm nam cùng cực bắc long vương cũng nghĩ kiếm một trận canh Mà nhưng hôm n nay người n nghĩ ta trợ giúp hắn đột phá đến hoàng tử cảnh nếu như lại mặt dạng mày dạy muốn đông muốn tây vậy liền thật là không có nhân tính rồi không những mình muốn áp dụng ích lợi liền ngay cả tư đồ kiếm nam cùng cực bắc long vương cũng đừng nghĩ phân đi quá nhiều lợi ích chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng người ta một phen khổ tâm không cần thương lượng ta quyết định đem cực bắc đại lục giao cho người quản lý kết quả còn không đợi đỗ phong mở miệng cực bắc nữ vương c ứ nói mà lại nội dung tương đương tình bạo nàng mục đích căn bản cũng không phải là để đỗ phong ít phân đi một chút lợi ích mà là muốn đem toàn bộ cực bắc đại lục đều dạy cho đỗ phong đến trường quản nếu như đỗ phong không cách nào đột phá đến hoàng cực cảnh cực bắc nữ vương đương nhiên sẽ không xét chuyện này bởi vì không đột phá đến hoàng cực cảnh hắn căn bản là không cách nào chân chính trưởng không cực bắc đại lục cũng vô pháp ngăn cản chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm các thế lực lớn tổ chức đã đỗ phong đột phá thành công như vậy việc này liền dễ nói giao cho hắn quản lý muốn so giao cho b ă n g vương cùng ba vị công chúa tốt hơn nhiều lắm còn cái gì tư đồ kiếm nam còn có cực bắc long vương vậy liền q u á không đáng tin cậy bọn hắn chỉ muốn đem cực bắc đại lục cho xé mở ăn thịt uống máu phân đi lợi ích mà thôi căn bản là không có muốn cho cực bắc đại lục đạt được tốt hơn phát triển nếu là làm như vậy sẽ chỉ hại chết cực bắc dân chúng bởi vậy cực bắc nữ vương càng nghĩ cảm thấy đỗ phong chính là cái tia trưởng quản cực bắc đại lục thích hợp nhất nhân tuyển hắn thiên phú dị bẩm mà lại làm người chính nghĩa làm sự tình giảng nguyên tắc lần trước n g u y ệ n ý nhìn thấy cực bắc đại lục đắm chìm còn không cố ý ngăn chặn tầng băng hạ lỗ thủng dạng này người nhất định sẽ đối dân chúng tốt chương một nghìn ba trăm bốn mươi lăm xé rách biến ca cung kính không bằng tuân mệnh loại này trái phải rõ ràng sự tình đỗ phong tin tưởng cực bắc nữ vương khẳng định là suy nghĩ tỉ mỉ qua cho nên hắn cũng không có cự tuyệt mà là một lời đáp ứng mình bây giờ là hoàng cực cảnh có giả nếu là cực bắc nữ vương thật sự có n a n nôn c h i ẩn muốn rời khỏi hắn xác thực có trách nhiệm gánh vác liền cực bắc đại lục tất cả cư dân tiền đ ổ tới nơi này nhất định phải có một cái vương giả dẫn đầu nếu không khẳng định sẽ bị chung quanh thế lực cho từng bước xâm chiếm rơi đến lúc đó cực bắc đại lục bất tính không phải bị giết chết chính là sẽ biến thành nô lệ cung cấp người thúc đẩy loại cuộc sống đó lại so với chết còn khó chịu hơn nói xong câu đó về sau n à n g liền hóa thành một đạo màu lam ánh sáng v è o một cái tử chui vào mật thất đỗ phong tranh thủ thời gian ở đi lên liền thấy cái k i a đạo ánh sáng từ mật thất phía dưới một cái lỗ thủng chui vào rất nhanh liền biến mất không thấy cái kia lỗ thủng chính là đem cực dương năng lượng thu thập tiến đến địa phương bởi vì hắn đem năng lượng đều cho hấp thu hết cho nên mới đem phía dưới động sâu cho lộ ra không nên coi thường cái k i a động nó nối thẳng cực bắc đại lục dưới đáy một mực thông đến chỗ sâu nhất cùng đáy biển vị trí song song mà vị trí kia phụ cận vừa vặn có âm giới mở miệm ngoài ra còn có một con đại trùng tử gục ở chỗ này tiếp tục đẻ trứng không sai chính là con kia phệ băng mẫu trùng cực bắc nữ vương đột nhiên xuất hiện đem phệ băng mẫu trùng dọa cho đến quá sức nó vạn vạn cũng không nghĩ tới cực bắc nữ vương sẽ ở lúc này tìm đến mình giữa hai bên tranh đấu đã kéo dài vô số cái tuyến nguyệt nó một mực đang chờ t ầ n g băng sụp đổ ngày đó tốt cùng cực bắc nữ vương đến cái đại quyết đấu nhưng hôm nay cực bắc nữ vương đột nhiên đi tới trước mặt phệ băng mẫu trùng thật là có chút không t h í chứng tại cuốn q u y ế t đ ị n h chỉ đ ể trứng về sau nó mở ra dị dạng miệm dự định cùng đối phản quyết nhất từ chiến lại không nghĩ rằng cực bắc nữ vương hóa thành một đạo lăng trực tiếp theo nó miệm chui vào Tiếp lấy một đoạn thời gian rất dài đến nay đám võ giả đều cho rằng hoàng cực cảnh đại viên mãn chính là tu vi mức cực hạn bởi vì giống tứ hoàng nhân vật như vậy đều dừng lại tại hoàng cực cảnh đại viên mãn hơn ngàn năm cũng không thể phi thăng chỉ có một cái kiếm hoàng không hiểu thấu mất tích cũng không biết là phi thăng vẫn phải chết nhưng bây giờ phệ băng mẫu trùng tu vi thật còn tại dâng lên lúc này mặc kệ sợ ngây người đỗ phong cùng ba vị công chúa liền ngay cả cực bắc vòng tròn chạy tới cái khắc cường quốc cũng bị kinh động đến nói đùa cái gì phệ băng mẫu trùng thế nhưng là quái vật ta nó đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đây chẳng phải là trở thành có thể chống lại tứ hoàng tồn tại một cái có lý trí người đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn còn chưa tính một con quái vật đột phá đến cảnh giới này tất nhiên sẽ khiến nhân loại mang đến tai nạn liền ngay cả bắt châu đại lục yêu tu cũng phải đi theo không may muốn giết hết dạng này quái vật nhất định hai tên trở lên hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ đến đây mới được nơi này gần nhất hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ chính là yêu hoàng đại nhân mà nam hoàng cùng hắn không hợp quá sức có thể cùng đi còn lại cũng chỉ có thể trông cậy vào tây châu độc hoàng thế nhưng là độc hoàng nghĩ đến không tham dự những chuyện này cũng không biết lần này có thể hay không đ h ú n g tay yêu hoàng không hổ là bắt châu bá chủ yêu tu bên trong đệ nhất cao thủ phệ băng mẫu trùng vừa mới đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn một hồi hắn liền đã xuất hiện ở cực bắc đại lục trên không toàn thân khí thế đệ xuống vương đám võ giả không thở nổi căn bản không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn tiếp lấy lại có một người đi tới hiện trường so yêu hoàng chỉ chầm một cái hô hấp mà thôi người này tất cả mọi người chưa thấy qua cũng không phải là tứ hoàng bên trong một viên thế nhưng là v ợ im mà cũng có hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi việc này thật sự là thật bất khả tư nghị lại có người thực lực không thua kém tứ hoàng thế nhưng là mọi người chưa hề đều chưa nghe nói qua đỗ phong cũng cảm thấy phía trên xuất hiện hai tên hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ bất quá giờ phút này hắn chính đã t i ề m nhập đáy biển liền ở tại phệ băng mẫu trùng bên người muốn nhìn một chút kế tiếp còn có thay đổi gì cự bác nữ vương đột nhiên chui vào phệ băng mẫu trùng thể nội không thể nào là đi chịu chết nàng khẳng định biết mình chui vào về sau phệ băng mẫu trùng tu vi sẽ tăng vọn bởi vì hai đều là giữa thiên địa băng hàn chi khí đạn sinh ra chỉ bất quá một cái là hình người có lý trí có tình cảm một cái khác là côn trùng chỉ biết là điên cồn u giết chóc nhưng từ trên bản chất nói hai là một thể bây giờ băng chi tinh linh cùng băng chi trùng hợp thể tương đương với toàn bộ thế giới cường đại nhất hai loại băng nguyên tố dung hợp ở cùng nhau phệ băng mẫu trùng tu vi còn tại trướng yêu hoàng cùng mới tới tên láo giả kia đã chuẩn bị kỹ càng độc thủ bọn hắn cũng nhất định phải độc thủ nếu không để phệ băng mẫu trùng đột phá đến cảnh giới tiếp theo thế gian chỉ sợ cũng lại vô địch tay trừ phi thủ giới giả nguyện ý n h u n tay thủ giới giả tựa hồ lần trước đều không có giết phệ băng m chỉ là nho nhỏ trừng trị một chút nói rõ hắn không n g u y ệ n ý nhúng tay trong nhân thế sự tình mặc kệ mới tới tên láo giả kia là ai hắn đều sẽ phối hợp yêu hoàng xử lý vệ băng m g ẫ u trùng tại hai vị hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ uy áp phía dưới biển cả lại bị bổ ra một cái lỗ hổng nước biển hướng hai bên mau nẹ tới lộ ra đáy biển vệ băng m g ẫ u trùng cùng đứng bên cạnh đỗ phong giờ phút này tất cả mọi người nhìn chăm chú lên phía dưới cũng bao quát yêu hoàng cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn vị lao giả kia bất quá hắn hai trực tiếp đem đỗ phong bỏ qua cùng một chỗ nhìn về phía vệ băng n ẫ u trùng cái này côn trùng thân thể tại bành tr tu vi cũng đang không ngừng dâng lên nhưng là không biết vì cái gì nó giống như rất khó chịu giờ phút này chính là diệt trừ nó thời cơ tốt nhất bằng không đợi nó đột phá đến cảnh giới tiếp theo bốn tên hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ cộng lại đều đánh không lại động thủ yêu hoàng cùng tên lão giả kia đồng thời phát động mình mạnh nhất chiến kỹ không đợi chiến kỹ hoàn toàn thành hình không gian chung quanh liền bắt đầu x é rách không sai là chân chính x é rách hư không không chỉ là đè ép không khí chung quanh không nói trước hai người bọn họ chiến kỹ đến cùng lớn bao nhiêu đi lực chỉ là hình thành vết n ư ớ không gian cũng đủ để đem hoàng cực cảnh đại viên mãn phía dưới bất luận cái gì võ giả cho giết chết hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này phễ băng m â u trùng phát ra một tiếng thống khổ tê minh trên thân bắn ra một đạo cực sáng của sáng đạo ánh sáng này trụ công bằng vừa v ặ n xuất tại cái k i a đạo vết nứt không gian bên trên cùng lúc đó yêu hoàng cùng lão giả hợp lực một chiêu chiến kỹ lại bị nạnh g sinh sinh đánh gãy thấy cảnh này tại chỗ đầu tiên đỗ phong đã kích động tay cũng bắt đầu run dày hai vị hoàng cực cánh cao thủ hợp lực một kích nhiều một màn này liền đã đủ để cho người ta khiếp sợ nhưng kế tiếp còn có càng khiếp sợ một màn phệ băng mẫu trùng vỡ ra trong thân thể chui ra ngoài một cực đẹp nữ tử đẹp đến mức tận cùng cái t r ù n g loại kia không sai người này chính là cực bắc nữ vương nàng chui và o phệ băng mẫu trùng thể nội về sau cũng chưa chết rơi mà là hai loại thời gian nhất cực hạn b ă nguyên n g tố đang nhanh chóng d u n g hợp người khác nhìn thấy chính là phệ băng mẫu trùng tu vi tăng gọn đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn sau còn tại trướng kỳ thật trong bụng cực bắc nữ vương mới là cái kia chân chính kẻ thu lợi nàng tiếp lấy phệ băng vì ậ t dung hợp kia ha ha ha. hoàng cực cảnh đại viên mãn lao giả đột nhiên ngửa mặt lên trời c ư ờ i to phản g phất trúng thưởng lớn giống như không sai hắn là trúng thưởng lớn Bởi vì lao nhân ra này, tại hoàng cực cảnh cảnh giới đại viên vì lao ra hoàng nhân này, cảnh cực mã sắp sửa gỗ mục liền muốn đi vào thân thể khô kiệt giai đoạn cực bắc nữ vương lấy một cái cực kỳ duyên dáng tư thế bay lên không trùng chui vào cái kia đạo vết nứt không gian bên trong bởi vì nàng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng coi như là đột phá đến cái gọi là thiên nhân cảnh cái gì gọi là thiên nhân thiên nhân chính là thần tiên người hạ giới đạt đến cảnh giới này được xưng là tá tiên lên thiên giới được xưng là linh tiên kỳ thật coi như đạt đến thiên nhân cảnh cũng cần đột phá thiên môn mới có thể tiến nhập thiên giới bất quá cực bắc nữ vương đi một cái đường tắt nàng lợi dụng hai vị hoàng cực cảnh đại viên mãn thâm niên cao thủ hợp lực chế tạo ra khẽ hở t h ă bao quát tầng băng phía dưới con kia phệ băng mẫu chủng một mực bỏ mặc nó biến lớn mạnh lên mà không đi quản cũng là đã sớm lưu đồ tốt về phần kia ba tên cái gọi là nữ nhi cũng chính là băng vương cung công chúa căn bản chính là ba cái đánh xì giàu nhân vật kỳ thật coi như các nàng thật muốn tạo phản cũng không đủ cực bắc nữ vương hai đầu ngón tay bóp cái này xinh đẹp đến cực hạn lại thông minh đến cực hạn nữ nhân c ă những bản c h n cố yếu tố h h ế để c này thiếu một dạng nàng đều không cách nào bắt lấy hôm nay cơ hội này nhất cử phi thăng thế giới phải biết cái khác hoàng cực cảnh đại viên mãn vó giả c hãng cơ hội này đ thật thể lâu rồi. Có ó i nữ nhân này là tính n h là k ô lộ c h ú tại sơ hở, cũng có thể nói nàng từ trên thân đỗ phong cho mượn một chút khí thời hoàng phu minh cũng có còn cùng nói nàng trên mượn vận, đồng dụng giả từ một lợi kia. yêu đỗ lao Lao m vị c cáo cực bắc c h Nhìn thấy h tử. nữ vương u vào vết đạo cái kia k nước hoàng ô n gian bên g t r n g vị kêu h o cực cảnh đại viên mãn lao giả đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ b a y đầu rời đi tìm địa phương bế con đi h ã n tại hoàng cực cảnh đại viên mãn giai đoạn khổ tu ba ngàn năm thể nội xúc tích chân nguyên đã sớm dư xài thiếu khuyết cũng chỉ là trong nháy mắt đó lĩnh mộ mà thôi bây giờ nhìn thấy cực bắc nữ vương phi thăng quá trình đột nhiên l ĩ n h nộ được trong đó y ế u quyết đoán chừng xuất quan ngày chính là đột phá đến thiên nhân cảnh thời điểm chúc mừng tiền bối yêu hoàng cũng nhìn thấy quá trình này nhưng hắn làm người quá mức vội vàng sao động cũng không có cẩn thận đi thể hội tự nhiên là không có cái gì càng lộ bây giờ vị lão giả kia có càng lộ đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh tự nhiên là hắn tiền bối dựa theo bình thường trình tự lão giả tại đột phá đến thiên nhân cảnh về sau còn cần đến tứ trọng thiên bên trên gõ mở thiên môn nếu là sông không qua thiên môn cũng là không cách nào tiến vào thiên giới cực giống bắc nữ vương như thế lợi dụng vết nước không gian yếu kém điểm tiến vào thiên giới dù sao vẫn là số ít chờ lao giả sông thiên môn thời điểm hẳn là còn có cơ hội lại quan sát một phen đến lúc đó cũng có thể có chỗ linh ngộ hoa kháo đỗ phong chỉ riêng vội vàng quan sát cực bắc nữ vương phi thăng quá trình q u ê n một kiện chuyện quan trọng nhất vừa rồi yêu hoàng cùng lão giả hợp lực đem nước biển cho tách ra bây giờ hai người bọn họ không đ ú n g tay vào hai bên nước biển tự nhiên sẽ chạy ngược trở về đây chính là từ mặt biển đến đáy biển toàn bộ độ sâu nước biển a bây giờ từ hai bên hướng ở giữa áp xúc t i ê lực đạo lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng cực bắc nữ vương là bay mất nhưng nàng rời đi sau liền không ai có thể kháng trụ nước biển trọng ác yêu hoàng là chắc chắn sẽ không trợ giúp đỗ phong nếu không phải nhiều người như vậy tại hiện trường nhìn xem hắn cũng có thể xuất thủ làm thị t đỗ phong bởi vì cái này tiểu tử lấy không cực bắc đại lục rộng rãi như vậy một mảnh c ư ơ n g thổ còn thuận tiện quan sát một lần cực bắc nữ vương phi thăng quá trình vạn nhất người trẻ tuổi so với hắn sớm hơn lĩnh nộ g được thiên nhân hợp nhất cảnh giới để hắn vị này bắt châu bá chủ mặt đặt ở nơi nào a đỗ phong hiện tại đã đột phá đến hoàng cực cảnh một tầng thực lực xác thực rất mạnh còn không có mạnh đến so y hoàng cùng vị lão giả kia còn lợi hại hơn tình trạng. hắn không thể ngây ngốc đứng ở nơi đó ước vạn tấn nước biển áp xuống tới không phải bắt hắn cho đẻ nát không thể có thời khắc khẩn cấp đỗ phong này ra ý hay hắn liếc một cái cách đó không xa lô đen vẹo một cái tự trôi vào kia là âm giới thông hướng nhân gian cửa ra vào nước biển lực lượng lại lớn cũng không trở thành đem nó phá hủy dưới mắt mặc kệ là đi lên trốn vẫn là hướng khía cạnh trốn đều không tốt làm chỉ có hướng xuống chạy trốn ầm ầm đỗ phong vừa mới trốn vào âm giới trong thông đạo ước vạn tấn nước biển liền hung hăng đập xuống đáy biển phát ra nổ thật to âm thanh tiếp lấy bùn cắt lăn lộn mà tới cường đại xung kích một nháy mắt tàn t r u n g quanh không biết có bao nhiêu cá tôm cua mối loại hình sinh vật biển bị đánh chết liền xem như hình thể to lớn hải thú cũng không thể may mắn thoát khỏi còn tốt chính là trốn vào âm giới thông đạo đỗ phong không có bị thương tổn hắn hiện tại duy nhất khả năng gặp phải vấn đề chính là mạnh bà sẽ đến quầy r ố i lần trước mạnh bà nổ nát bắt to hẳn là không phục lắm đi nếu là biết đỗ phong tiến vào âm giới thông đạo hẳn là sẽ tới báo thủ bất quá sự tình cùng đỗ phong trong tưởng tượng không giống nhau lắm mạnh bà cũng không có tới báo thủ bởi vì lần trước phạm sai nàng đến bây giờ còn bị giam cầm đoán một lát là g i không được hoàng t u y ê n lộ quỷ môn quan có ý tứ cái tia lão quỷ bà vờ ơ y mà không đến quỷ bộ cũng cảm thấy việc này kỳ quặc hắn đã cẩn thận đến hoàng cực cảnh ba tầng đỗ ca hiện tại cũng đột phá đến hoàng cực cảnh nếu như gặp lại mạnh bà nhất định có thể hào hào trừng trị nàng đáng tiếc là cái tia lão quỷ bà trốn tránh không ra ngoài đỗ ca chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem quỷ bộ chủ ý ngu ngốc không ít đã mạnh bà không có xuất hiện bây giờ đỗ phong thực lực lại mạnh như vậy không bằng liền nhân cơ hội này từ thông đạo liền tiến vào âm giới nhìn một chút cố gắng có thể phát hiện một chút không giống đồ vật chủ nhân thận trọng a còn không đợi đỗ phong quyết định chủ ý trang tệ ti liền chen vào nói làm quỷ tu gia tộc một viên hạn đối với âm giới quy c ụ vẫn tương đối rõ ràng âm giới cũng không chỉ là có âm tạo địa phủ còn có mấy cái thế lực lớn mấu chốt nhất là võ giả tại âm giới thời gian dài linh hồn lại nhận ăn mòn l i ê n như là âm giới âm làm âm t i không thể ở nhân gian ngốc thời gian quá dài nhân loại võ giả cũng không thể tại âm giới dạo chơi một thời gian quá dài nếu không liền sẽ ảnh hưởng cái này một giới cân bằng sinh ra không tốt hậu quả nhân gian có thủ giới giả âm giới cũng tương tự có thủ giới giả đỗ phong còn không có cường đại đến có thể coi nhẹ thủ giới giả tình trạng Ừ, ta đã biết. đỗ ã biết. đ phong nghe xong trang tệ ti về sau đối với âm giới sự t ì n h cơ bản liền đã có tính toán hắn không đi địa phương khác sông l o ạ n cũng chỉ là đi đi một chút trong truyền thuyết hoàng tuyệt lộ nhìn một chút kim cây lĩnh chó giữ lĩnh lại thuận tiện nhìn xem cầu đại hà sông vong xuyên cùng tam sinh h ạ c h cầu đại hà có thể nhìn nhưng ngàn vạn không thể qua trang tệ ti liên tục cường điệu đi xem một cái sông vong xuyên cầu đại hà cũng không có vấn đề gì nhưng tuyệt đối không nên vượt qua yên tâm đi ta nắm chắc đỗ phong ngoại trừ đối âm tạo địa phụ tương đối hiếu kỳ bên ngoài đối với mạnh bà vì sao không có xuất hiện cũng rất tò mò nếu là nàng xảy ra chuyện gì cầu l ạ i hà đầu đến cùng do ai tới quản lý chẳng lẽ qua cầu các quỷ hồn liền không cần uống thuốc lưu sao không riêng gì hắn hiếu kỳ đoán chừng tất cả nhân loại võ giả đối với cái gọi là cầu l ạ i hà mạnh bà thang đều có cái này lòng hiếu kỳ đố ca ta dẫn đường cho ngươi biết có thể đi hướng âm t à o địa phủ chơi một chuyến quỷ bộ hưng phấn khoa tay múa chân chủ động phụ trách dẫn đường chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái tại sao lại nhận biết nơi này lộ tuyến cảm giác trước kia chưa từng tới a đô phong ngược lại không cảm thấy kỳ quái quỷ bộc nếu là bị chấn áp tại rơi lôi điện bên trong trước kia nói không chừng rất đáng gờm bị chỉ là tu vi bị đánh rơi ký ức cũng cho phong ấn lại mà thôi theo hắn tu vi không ngừng tấn thăng trên người bí mật cũng đang không ngừng giải khai một ngày nào đó sẽ hiểu rõ hắn đến cùng là thân phận gì trước kia tại âm giới đều làm gì không d ậ y n ổ i sự tình ô ô âm giới thông đạo nhìn rất dài căn bản cũng không có giới hạn thế nhưng là đi cũng rất nhanh quỷ buộc ở phía trước dẫn đường đỗ phong đi theo mới không đầy một lát liền nghe đến âm phong âm thanh gà o thét ngầm đầu nhìn lên liền gặp được ba cái huyết hồng chữ lớn quỷ môn q u n hoa kháo nhanh như vậy liền đến đến quỷ môn q u n có chút tà dị a ngẫm lại cũng đúng âm giới nếu là không tà dị vậy liền không gọi âm giới nơi này từ đầu đến cuối cùng người ở giữa khác biệt nhân gian đông châu đại lục cùng tây châu đại lục trước đó cách biển khoảng cách là cố định sẽ không thay đổi trừ phi ngươi dùng truyền t ố n g trận c h u y ể n đi nếu không liền phải bay một thời gian thật dài nhưng âm giới tương đối kỳ quái bên trên một giây ngươi còn tại phía đông một giây sau liền có thể đi tới phía tây nhất nơi này không gian là lơ lửng không cố định nhất định phải tìm tới quy luật chuyến này quỷ buộc hiển nhiên rõ ràng âm giới quy luật cho nên mang theo đỗ phong rất nhanh liền đi tới quỷ môn q u n những cái kia cô hồn giã quỷ bị mang và quỷ môn quan đạp vào hoàng tuyền lộ thời điểm đ o á n chừng cũng là loại cảm giác này đi lúc đầu coi là còn rất xa kết quả trong nháy mắt liền tiến vào quỷ môn u quan trên hoàng t u y ê n lộ chớ trở về đầu trên cầu đại hà thán làm sao qua quỷ môn u quan chính là trong truyền thuyết hoàng t u y ê n lộ tại trong trận pháp đỗ phong đã đi qua rất nhiều lần hoàng t u y ê n lộ thế nhưng là đi vào chân chính hoàng t u y ê n lộ kia là hoàn toàn không giống thể nghiệm trận trận âm phong thổi màu vàng sấm sương ngủ để cho người ta căn bản là thấy không rõ đường phía trước chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh bước dưới chân không dám nhanh chân hướng phía trước bước phảng phất bước kế tiếp liền sẽ rớt xuống vách núi lê mê cái gì đi mau nhưng vào lúc này có câu hồn sứ giả xua đổi lấy mấy cái cô hồn giả quỷ tại đi lên phía trước những này cô hồn giả quỷ thật là đủ xui xẻo rõ ràng nhục thân đã chết linh hồn móc sắt câu ở căn bản cũng không có tự do đi hơi chậm một chút liền sẽ bị câu hồn sứ giả trong tay lông vũ roi quật nếu là ở nhân gian dùng lông vũ roi đại nhân đó chính là trò cười lông vũ lại nhẹ vừa mềm đánh trên thân người căn bản cũng không cùng thế nhưng là tại âm giới không giống nhất là tại đầu này trên hoàng t u y lộ nhân loại không có nhục thân về sau linh hồn là phi thường nhục ớt bị lông vũ roi rút một chút có thể nói là thống khổ và phần trên linh hồn đau đớn, muốn so thịt thể đau đớn còn khó chịu hơn vô số lần chủ nhân tuyệt đối không nên nhúng tay t r a n g tệ đáng sợ đỗ phong đáng thương những cái k i a bị đánh cô hồn g i ã quỷ sẽ nhúng tay quản bọn họ sự tình tranh thủ thời gian lại dặn dò m ộ t câu kỳ thật lấy đỗ phong bây giờ tu vi vài phút liền có thể bóp chết mấy cái câu hồn sứ giả nhưng nơi này là âm giới mà lại là tại trong quỷ môn quan trên hoàng t u y ế n lộ thuộc về địa bàn của người ta nếu là hắn nhúng tay âm giới sự tình sẽ chọc cho gia đại phiền t o á i yên tâm đi ta không nhúng tay vào đỗ phong biết chẳng tệ thi là hào ý nhưng cũng có chút quá dài dòng a ta không muốn chết ta ngươi trong h nhà ả ta ta tiền. đi đi, nhà ta là có ấ t tựa thể nhiều hồn, còn không n hồ quỷ à tiếp thu được m ì h chết sự thật, thân thể coi là câu hồn coi câu sự là xứ i người xấu bắt bọn họ là vì tiền tài. ả là là bọn Trong xấu bắt họ vì đó có một cái du đầu phấn diện tiểu mập mạp nói muốn cho câu hồn sứ giả một số tiền lớn để thả hắn đi tiểu tử ngươi đã chết ngoan ngoan đi theo ta đi cha song sinh từ bộ liền có thể định tội của ngươi câu hồn sứ giả đương nhiên sẽ không vì tiền tài thả hắn đi lại nói nhân gian tiền tài đối với một cái quỷ tu tới nói cũng không có gì dùng định ta đã tội các ngươi dựa vào cái gì định ta đã tội nhà ta có tiền Lào bao ra các người muốn bao nhiêu tiểu ề n nói cứ việc nói cho cha ta biết. i ta t mập mặt vẫn rất hành nghĩ đến trước kia mặc kệ phạm và o bao lớn sai đều vô sự nhớ kỹ có một lần mang theo mấy cái hồ bằng cầu hưu tại trong ngõ hẻm đem một người xin cơm l á o thái thái đánh chết ngay từ đầu quan phủ còn nói muốn điều tra về sau liền không có tiếng còn có một lần hắn phòng cháy đốt đi nhà khác phòng ở một nhà ba người đều chết tại bên trong lão cha như thường lấy tiền cho giải quyết cho nên lần này cũng nhất định có thể sử dụng tiền bãi bình ba tiểu mập mặt vừa mới gào to xong câu hồn sứ giả đột nhiên kéo một cái trong tay xích xác trực tiếp đem hắn kéo tới trên mặt đất Tiếp i lấy l có có ề nếu truyền đ n n h có tội h liền bị tra tấn tội ác tay trời còn có thể đầu nhập mười tám tầng địa ngục bọn hắn cũng chính là hù dọa một chút người bình thường nào dám gây đỗ ca ngại ủy buộc ra hỏa này lại vớt mức ngựa bất quá hắn thực sự nói thật võ giả sở dĩ muốn tu hành chính là chỉ muốn thoát khỏi thiên địa trói buộc muốn lên trời liền lên trời muốn nhập liền xuống đất muốn xuống biển vậy cũng tuyệt không mập mờ võ giả tu vi càng cao tuổi thọ lại càng dài chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không phải chết nhân loại võ giả chỉ cần hào hào còn sống câu hồn sứ giả không có quyền mang đi linh hồn húng chi nhục thân cường đại võ giả dương khí rất đủ câu hồn sứ giả cũng không dám tới gần con đường tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi nói trắng ra là chính là nhân loại không muốn nhanh như vậy chết không muốn bị vận mệnh l o y h a y cho nên mới đã sáng tạo ra đủ loại phương pháp tu luyện mỗi một cái tu hành võ giả đều muốn tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên nếu không rất dễ dàng nước chạy bèo trôi mất diệt giữa thiên địa chớ đến già lúc p h ư ơ n g học đạo cô mộ phần phần lớn là người thiếu niên trên hoàng tuyền lộ không có già trẻ trên cầu nại hạ cốt đục phân sương mù tràn ngập trên hoàng tuyền lộ đột nhiên xuất hiện một vị người mặc đạo báo lao giả cầm trong tay hắn phát trần miệng lẩm bẩm trải qua những quỷ hồn kia n h a u nhau bị hắn hấp dẫn lại tới ô m giới cấp người các ngươi cũng quá đáng đi câu hồn sứ giả nhìn thấy vị kia lao đạo mặt múi tràn đầy không cao hứng hắn hù dọa những quỷ hồn kia g ã quỷ vất được thế nhưng là đối với lao đạo một ch tên tia lao đạo cũng không cùng hắn động thủ đánh nhau chỉ là dùng ngôn ngữ tại mê hoặc những cái tia cô hồn giã quỷ bởi vậy cũng không trái với âm giới quy củ đạo hữu nghiêm trọng ta chỉ là tùy tiện nói một chút tin hay không đều xem chính bọn hắn lao đạo sĩ、si、nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói câu hồn sứ giả cũng là một trận bất đắc dĩ chỉ có thể nắm chắc tay bên trong xích s á t đừng để những quỷ hồn kia giã quỷ thừa cơ đào thoát đố ca ta nói cho ngươi lao đạo kia là nhân dạy nhân dạy đỗ phong biết môn phái này bởi vì áo bảo màu vàng lao đạo cùng áo bảo xám lao đạo đều là cái gì nhân dạy nhân vật cao tầng bọ hơn nữa còn dùng ngôn ngữ mê hoặc những quỷ hồn kia giã quỷ nói trắng ra là đại bộ phận cô hồn giã quỷ khi còn sống đều là người bình thường đặc biệt là những cái tia tuổi trẻ sẽ chết mất người khi còn sống thể chất đều kém cỏi vô cùng mê hoặc bọn hắn có làm được cái gì a đạo t r ư ở n g ta cùng ngài đi ta muốn học đạo ta không muốn chết còn không đợi câu hồn sứ giả đi ra trên mặt đất bị kéo lấy cái tia tiểu mập m ạ p liền một bên giấy ruộ một bên k ê u khóc vô luận như thế nào đều muốn cùng vị kia lao đạo đi nói hắn muốn học đạo không muốn chết người là thật tâm muốn học đạo lao đạo cũng không phải là gấp gáp như vậy kéo người mà là theo sau hỏi thăm cái tia ti có thật lòng không muốn học đạo như thực tình muốn học đạo liền muốn thống cải tiên phi nếu không ai cũng cứu không được hắn thật ta là thật tâm muốn học đạo nhanh mau cứu ta đi tiểu mập mạc biết mình nếu như bị kéo tới phán quan trước mặt x i n tử bộ khẽ đ ả o định vị tội danh tiếp lấy liền bị đánh vào địa ngục nhận hết các loại tra tấn hắn hiện tại đã biết rõ mình đã chết rồi cũng không muốn lại tiến vào địa ngục thụ tra tấn đạo trưởng ta muốn học đạo đạo trưởng ta cũng nghĩ học đạo cái khác cô hồn giã quỷ nhận tiểu mập mạc cổ vũ cũng đều biểu thị mình là thật tâm muốn học đạo chỉ cần có thể còn sống cái khác bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng rất tốt lúc a tay quang quang, cao o đạo trong phong Đỗ đồ để đi được được, đến có người đặc biệt được. lại. phẩy phất tiếp tiếp thấy chậm nhận chơi thành chuyên linh hồn. học thứ chỉ không chuyển thụ này, tuyệt này, trần, một từ trên biết vượt tu biệt bên bên liền dẫn môn dùng Muốn còn người gọi giới là là l kim cái vi mới vệ kỹ có trước đỗ phong tu vi còn thấp thời điểm liền đã từng giết chết nhật nguyệt minh người khi đó thượng quan vân phát động qua tiếp dẫn thánh quang bây giờ tu vi của hắn đã so sánh với quan vân còn cao nhưng y nguyên sẽ không dùng loại kia đồ chơi như vậy cũng tốt so là một võ giả lại có thể đánh cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ chăm sóc người bị thương bản lĩnh tiếp dẫn linh hồn cùng chém chém giết giết kêu hoàn toàn là hai việc khác nhau được cứu ta phải cứu được một người thư sinh bộ dáng cô hồn bị hút vào kim sắc cổ sáng bên trong bắt đầu chầm c h ầ m lên cao được cứu ta cũng phải cứu được một xanh sao vàng gọn tuổi trẻ nữ t ử cũng bị hút vào kim sắc cổ sáng bên trong đồng dạng đạt được tiếp dẫn tiếp cận tiếp dẫn thánh quang bao phủ bên trong liền đại biểu cho sẽ không bị mang đi bởi vì cơ hồn sứ giả căn bản cũng không dám đụng cái kia đạo thanh quang thoáng đụng một cái liền có khả năng bị t i ê u chết liền ngay cả âm phong đều không thể thổi vào kim sắc cổ sáng bên trong chật chật nhân dậy cũng là đủ liệu à đỗ phong nhìn một chút cái kia đạo tiếp dẫn thanh quang tuyệt đối không phải lão đạo phát ra tới mà là bọn hắn nhân dạy tổng đàn vị cao nhân nào t h ì triển tuyệt chiêu đạo trưởng cứu ta a ta không muốn chết ta là thật tâm muốn học đạo thư sinh cùng cô gái trẻ tuổi bị tiếp sau khi đi đạo kim quan g kia đã không thấy t â m hơi tiểu mập mạp nhìn thấy đây hết thảy có chút không dám tin tưởng hắn còn không hết hy vọng chính rõ ràng là cái thứ nhất muốn cùng đạo trưởng đi ngơi, vì sao nhưng không có được cứu, nội g tâm của hắn không phục lắm nhanh cứu ta a nhà ta có tiền có thể cho ngươi tiền tiểu mập mạp lại dùng ra vừa rồi một chiêu kia chứ phải dùng tiền thu mua lão đạo liền ngay cả cơ hồn sứ giả đều không ăn một bộ này lao đạo là một m người tu hành làm sao lại quan tâm thế tục tiệt tài gỗ mục không điêu khắc được vậy lao đạo nhìn xem tiểu n g ậ p mạp thất vọng lắc đầu bọn hắn nhân dạy cũng không phải người nào đều sẽ cứu dù sao đem linh hồn cứu trở về đi về sau còn phải vì bọn họ tái tạo nhục thân hắn thi triển cả người pháp hóa thành một đạo lưu quan g rất nhanh liền rời đi hoàng t u y ệ n lộ nhiệm vụ hôm nay liền xem như hoàn thành nếu là còn có kiếp sau ta nhất định phải cùng vị cao nhân nào học đạo ta cũng vậy nếu có kiếp sau tuyệt đối không đi đường xưa một lòng học đạo nhìn thấy trong đội ngũ hai người được cứu đi tất cả mọi người cảm thấy là bởi vì hai người bọn họ phẩm tốt cho nên bị đạo t r ư ở n g ưu ái hối hận mình không có sớm đi học đạo nếu không cũng không cần đến âm tạo địa phủ bị phần này m à tội đỗ phong sau khi xem song sắc thực mỉm cười từ mặt ngoài nhìn lao đạo cứu r ố i cô hồn giã quỷ xem trọng tựa hồ là nhân phẩm của bọn hắn kỳ thật kia hai cái được cứu đi người trẻ tuổi là bởi vì tư chất tốt sau khi trở về tái tạo nhục thân sau đó liền có thể chế tạo xà thân dạy đệ tử ưu tú như loại này chết qua một lần người bản thân liền đem rất nhiều thứ đều nhìn tấu lại thêm bị lao đạo cứu nhất định sẽ chung với nhân dạy chỉ cần chịu đầu nhập tài nguyên rất dễ dàng liền chế tạo thành đ ạ i trung thành lại có thực lực đệ tử nhân dạy một chiêu này rất cao mina không tạ thế tục chiêu thu đệ tử chuyên môn từ trên hoàng t u y ề n lộ trở lấy chặn đường người chết linh hồn chẳng lẽ diêm la đại đế liền mặc kệ sao Trước một chút, chút thế tiếp tục tiến Trước người cho Chờ có câu hồn giả. Hoàng giả đại nhân, ngài có chuyện 1349, hỏi Phong hiếu hồn Hoàng nhân, không? Phong giữ gọi giả. giả ngài gì kim lại đại kê. kỷ, lên vấn đề. Đỗ đó Đỗ là sứ mặc kệ là ở nhân gian vẫn là tại âm giới hoàng cực cảnh cao thủ đều là đáng giá tôn kính tồn tại liền ngay cả bọn hắn lớn âm ti m ạ n h bà cũng bất quá chính là hoàng cực cảnh tu vi mà thôi liền xem như hoàng cực cảnh cao thủ ngoại ý muốn nổi lên tử vong linh hồn của bọn hắn cũng rất ít sẽ bị bắt vào âm tàu địa phủ nhiều lắm thì khách khí mời đi theo đồng thời muốn ủy thác trách nhiệm dưới mắt vị này chính là còn sống hoàng cực cảnh v õ giả coi như hắn thiện nhập âm giới không quá hợp quy củ câu hồn sứ giả cũng không dám đắc tội hắn à chỉ có thể thành thành thật thật trả lời vấn đề nhân dạy đạo sĩ từ nơi này nửa đường đoàn người, các người đều không ngăn cả sao đỗ phong đối với vấn đề này tờ hờ ân tờ sự là rất hiếu kỳ coi như câu hồn sứ giả ngăn không được tên kia lao đạo sĩ không phải còn có âm t i lớn âm t i thập điện diêm la cùng đại đế những cao thủ kia nha cho dù là mình không dám ngăn cản cũng phải báo cáo cho cao tầng b i ế t t a làm sao hắn liền c h ơ mắt nhìn nhân dạy ngược lại là mang đi hai nhân loại linh hồn cái rắm đều không có thả một cái nếu là như vậy có phải hay không về sau thấy được tư chất tốt linh hồn cũng có thể miễn phí mang đi ai chỉ cần tư chất đủ tốt mặc kệ là tái tạo n ụ c thân bồi dưỡng thành thủ hạ đắc lực vẫn là trực tiếp dưỡng thành quỷ buộc đều là lựa chọt tốt cái này vấn đề này câu hồn sứ giả có chút khó khăn nhưng vẫn là cùng đô phong giải thích một chút vừa rồi tên kia nhân dạy lao đạo thu vi cũng không tính quá cao hắn sở d ĩ dám như thế dẫn người là bởi vì nhân dạy cùng âm giới cao tầng đặt thành một chút hiệp nghị ngẫu nhiên mang đi mấy cái linh hồn là không có vấn đề nhưng điều kiện tiên quyết là bị mang đi linh hồn nhất định phải là tự nguyện nếu không nguyện ý không thể cưỡng ép bắt đi bởi vì cưỡng ép bắt đi liền xem như mấy chức cao tầng đồng ý cũng sẽ vi phạm âm giới từ trước tới nay quy củ cho dù là tiếp dẫn thánh quang cũng sẽ bị ngăn cản đỡ được tiểu nói này đỗ phong liền hiểu nói cách khác nhân dạy cho âm giới cao tầm chỗ tốt bọn hắn đối với chuyện này liền mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần đừng bị âm giới cố hữu quy tắc cho keo ở lại còn lại mình nhìn xem xử lý là được dù sao mỗi ngày bởi vì tử vong tiến vào âm giới nhân loại linh hồn có hơn trăm vạn nhiều thiếu đi mấy cái mười mấy cái căn bản là không có cái gì ảnh hưởng không có chuyện gì ngươi đi đi đỗ phong để câu hồn sứ giả mang theo những quỷ hồn kia mà đi trước mình thì tại đằng sau chậm rãi toàn bộ hắn suy nghĩ một chút mỗi từ âm giới mang đi một bộ phận linh hồn tối thiểu phải là phán quan thôi nói rõ loại kia cấp bậ nếu như số lượng lớn lời nói chỉ sợ cũng đến tìm cao hơn quan một đường tiến lên chợt nghe gặp từng đợt tiếng chó sủa tiếng kêu kia càng lúc càng lớn càng ngày càng nghe người dùng mình có ý tứ không phải nói đi ngang qua chó giữ linh trước đó sẽ t r ư ớ c quá đ ô i hương đại à đỗ phong vì sao không có quá đ ô i hương đại bởi vì hắn bây giờ căn bản liền không chết l à nhục thân còn sống đi vào âm giới du lịch tham quan vọng hương đại là cho chết linh hồn hướng về sau quan sát người nhà dùng một ngày không ăn thịt người ở giữa cơm hai ngày liền qua âm dưng giới ba ngày đến vọng hương đại trông thấy thân nhân khóc ai ai đỗ phong không chết tự nhiên không nhân ra người vì hắn thút thít bởi vậy cũng sẽ không đi vọng hương đ à i cái này đầy đủ nói rõ một điểm mặc kệ là âm giới các đại điện phủ vẫn là trên hoàng t u y ể n lộ các trạm đều không phải là cố định cảm giác tựa như là tại rất nhiều điểm truyền t ố n g ở giữa nhảy vọt trạm tiếp theo không nhất định nhảy đến chỗ nào Go go go giữ giữ người hướng xuống sông một bên sông còn một bên kêu to. Thế nhưng gần Tiếng gọi tiếng ng to Chó chó chen chúc còn bục Linh Nhìn thấy Thế thành mới tới núi mới tới liền biến lớn là trên sân bên bên Từ Một một mà vừa kêu kêu số quỷ chó giữ khi dễ phổ thông quỷ hồn mà vẫn được nhìn thấy quỷ b u ộ c liền dọa trung thực quả nhiên là bảy lân yếu sợ mạnh cầu vật nhìn thấy chó giữ gục ở chỗ này không ngừng dùng đầu lưỡi liếm quỷ b u ộ c dày đô phong giỏ ý lắc đầu trước đó câu hồn sứ giả mang theo đám tia quỷ hồn có một phần ba đều chết tại bị những này chó giữ xé nát ngay cả nội tạng đều ăn sạch sẽ linh hồn tại âm g i ớ i liền cùng nhục thân ở nhân gian là giống nhau đều có thân thể hoàn trình có máu có thịt có nội tạng xương cốt máu tây của bọn hắn vẫy trên hoàng tiện lộ cùng ven đường bùn đất hấp thu vỡ ý mà mở ra từng đoá từng đoá tinh hồng sắc ho hoa nở lúc không nhìn thấy lá cây có lá cây lúc không nhìn thấy hoa hoa lá hai không gặp vỡ xinh xinh tướng sai tương truyền hoa này chỉ mở tại hoàng tuyền là trên hoàng tuyền lộ duy nhất phong cảnh bất quá cái này phong cảnh tồn tại thời gian cũng không dài cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm cũng không phải là một mực mở tại hoàng tuyền lộ bên cạnh mà là chỉ có máu mới bổ sung thời điểm mới có thể mở ra huyết dịch khô cạn về sau bọn chúng liền sẽ nhanh chóng tàn lụi chờ đợi đám tiếp theo đáng thương quỷ hồn bị xé nát như thế bọn chúng liền có thể lần nữa hấp thu đến máu mới chó g ữ lính chỉ là trên hoàng t u y lộ trong đó vừa đứng chạm tiếp theo là cái gọi là kim cây lĩnh kim kê lính cùng chó g i ữ lính khác biệt chó g i ữ linh chỉ là bên đường một toàn núi nhỏ có chó g i ữ quần tụ tập tại trên sườn núi nhìn thấy những cái k i a không có lực phản kháng chút nào quỷ hồn mà liền sẽ lao xuống căn xé trong lúc này đại bộ phận quỷ hồn mà còn có thể thừa dịp loạn đào tẩu nhưng kim kê lính là một ngọn núi hơn nữa còn vô cùng d ố c đứng nhất định phải vượt qua ngọn núi này mới có thể tiếp tục đi tới vừa vào kim kê núi một đám một đám gà trống nhào tới trước mặt k i a sắc miệng cùng kền kền miệng chỉ có hơn chứ không kém một chút một chút đều muốn đâm mù linh hồn hai mắt kích động cánh càng làm cho người vô pháp mở to mắt tia sắc bén móng đuất càng giống là b ắ t hồn câu một móng đuất liền có thể để cho người ta ra chóc thịt bong xâm nhập ngũ tạng lục phủ đồng thời không cầm ra tâm căn của ngươi còn chưa xong sự t ỉ n h lần này đỗ phong cùng tương đối gần hoặc là nói là trước mặt quỷ hồn mà nhóm quá hư n h ư ợ c càng chạy càng chậm lúc đến nơi này vừa hay nhìn thấy bọn hắn bị mổ mắt mù bị xé mở cái bụng móc ra nội tạng tia từng cái gà trống dáng vóc so chó hoang còn mưa lớn xem ra trên hoàng t u y ề n lộ thật đúng là một quan s o một quan khổ sở a i trách không được người đều không nguyện ý chết bởi vì chết về sau xuống đến âm tàu địa phủ căn bản cũng không có cái gì năng lực tự chủ âm tàu địa phủ nhưng cái này có thể làm chút hoa văn đã muốn đi phán quan nơi đó dựa theo sinh tử bộ ghi chép định tội dù sao định tội sau liền muốn xuống địa ngục thụ dày vò không có tội liền thả đi đầu thai quanh người vì sao còn muốn làm cái gì chó giữ lĩnh kim kê lĩnh nửa đường tra tấn người những n à y chó giữ kim kê cũng sẽ không phân chia tốt xấu chẳng phải là nói liền xem như không có tội cũng có thể là chết ở nửa đường bên trên mặc kệ là người tốt hay là người xấu chỉ cần là kẻ yếu đều sẽ bị khi dễ cái gọi là l ậ t sinh từ bộ phán định là thiện nhân vẫn là ác nhân cũng bất quá chính là đi một đạo chương c h í n h thôi nếu như ngươi liên thông qua chó giữ linh cùng kim kê lĩnh bản sự đều không có căn bản cũng không có cơ hội đến phán quan trước mặt cũng liền đã mất đi đầu thai cơ hội ngược lại là ác nhân có thể thông qua chó giữ linh cùng kim kê lĩnh tương đối nhiều đặc biệt là những cái kia khi còn sống cấp bóc đốt giết việc c á c bất tận người cho dù là chết cũng có thể cùng chó giữ vật lộn một phen hoặc là đầu góc phản ứng tương đối nhanh để người khác đẻ vào phía trước mình thừa cơ chạy đi đây cũng là vì cái gì đỗ ế chiếm chết tiếp n phán quan phán nhân không người người phần lớn chết ở nửa đường lên. Chạm tiếp theo là giã quỷ thôn thẩm thời Chạm theo ác quỷ tuyệt đa trước mặt tốt, tốt điểm, mấy đại lại bởi giã đi. đ số, là ở vì phong nghe nói qua dã quỷ thôn cố sự chính là trước đó bị chó dư ăn hết nội tạng cắn đứt chân hoặc là bị kìm kê mổ mắt bị mủ mổ rơi mất cái mũi những cái kia tứ chi không hoàn toàn linh hồn trở thành từng cái kêu trên dã quỷ tụ tập ở chỗ này bởi vì nhân số đông đảo nhìn qua vẫn rất náo nhiệt đến gần nhìn nhưng thật ra là vô cùng thế thảm ừ n đúng là dã quỷ thôn chúng ta muốn đi vào sao quỷ bộ quan sát đỗ phong sắc mặt giống như có mấy phần không vui k yếu yếu. Yếu hôm nay mình nếu không phải là bởi vì có hoàng cực cảnh tu vi cũng không thể như thế nên ngang trên hoàng tuyền lộ vừa đi vừa nhìn phong cảnh lựa chọn đi võ giả con đường này chẳng khác nào là lựa chọn cùng vận mệnh chống lại chỉ bất quá chuyến này hoàng tuyền lộ chuyến đi để đỗ phong càng thêm kiên định lòng tin hắn mạnh hơn mạnh đến vượt qua diêm la đại đế vượt qua thủ giới giả vượt qua vũ trụ vạn vật thế gian hết thảy đến lúc đó tự nhiên là không nhận bất kỳ trói buộc được rồi ta dẫn đường quỷ bộc u đối âm giới lộ tuyến đặc biệt quen thuộc mang theo đỗ phong vượt qua phía sau những cái kia đứng trực tiếp chạy cầu nại hà đi qua bên kia liền muốn nhìn một chút mạnh bà đến cùng thế nào nàng nếu là còn muốn đánh vậy liền phụng đổi tới cùng a đỗ phong chính cùng lấy quỷ bộc u tại tới trước đột nhiên một đạo cửa thành ngăn ở trước mặt chỉ gặp cửa thành nhưng không thấy tường thành cứ như vậy trống giống một đạo đại môn trên cửa còn viết một bộ câu đối bên trên một liên người cùng quỷ quỷ cùng người người quỷ khác đường tiếp theo liên âm cùng dương dương cùng âm hiểm dương vĩnh cách ở giữa là viết phong đô thành ba cái kim sơn chữ lớn h ấ p biển dựa vào như thế nào đi vào phong đô thành còn có chính là quỷ buộc chạy đi đâu a khẳng định là âm giới có người d ở trò cố ý cải biến lộ tuyến để cho mình sớm đi tới phong đô thành đỗ phong mới không để mình bị đẩy vòng vòng một cước liền đem cửa thành trò đặt ra quản ngươi là người hay quỷ đơn giản chính là xem a i thực lực mạnh hắn vừa mới mấy môn liền thấy phía trên rủ xuống hai đầu g è m vải trên đó viết dương thế ba gian tích thiện làm ác đều do ngươi từ xưa đến nay ông tạo địa phủ bông u tha ai người đã tới đỗ phong chính trên dưới gió xét đột nhiên một thanh â m ở bên thai vang lên nói một chút không tính những chuyện khác hết lần này tới lần khác nói câu người đã tới làm cho cùng đợi đã lâu giống như ở vào vô ý thức phản ứng đỗ phong một quyền đánh qua liền nghe đến ai yêu một tiếng hét thảm một quỷ tu bị hắn đánh bay ra ngoài hù dọa ai vậy phải biết đỗ phong hiện tại thế nhưng là hoàng cực cảnh cao thủ tại phi thăng cảnh thời điểm liền dám cùng hoàng cực cảnh võ giả chống lại hiện tại mình tấn thăng đến hoàng cực cảnh có thể để cho hắn sợ hãi tồn tại thật đúng là không nhiều ha, ha, ha. đỗ lao đệ đừng tức giận a nhưng vào lúc này một người mặc áo bào tím mập mạ cười lớn đi ra tay phải của hắn giơ một lá cờ bên hông còn mang theo một cái màu đỏ thám hồ l ô sắc mặt vốn là có đen một chút còn mọc ra một vòng râu quay nón áo bào tím cũng không mặc lộ ra trước ngực một đống hát tóc ăn nguyên lai、like、là thôi phan quan nghĩ như thế nào tới tìm ta đỗ phong nhận ra người này chính là thôi nói rõ giống như mạnh bà là âm tạo địa phụ lớn ông ti tu vi của hắn so mạnh bà cao hơn một chút chức vị cũng cao một chút như vậy bất quá đại cảnh giới đều là tại hoàng cực cảnh còn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn phong đô thành cửa thành đột nhiên bay đến đô phong trước mặt khẳng định là hắn làm chuyện tốt bởi vì phong đô thành bình thường liền về thôi nói rõ q u ả lý nói t r ắ n g ra là nếu là hắn muốn cho con quỷ nào hồ nhi không cần đi chó giữ lĩnh kim cấy lĩnh đi thẳng tới phong đô thành trong đại đường đó chính là vài phút sự tình bất quá sinh tử bộ bên trên phán đoán tiện hay ác thật đúng là không phải hắn có thể cải biến được nói sự tình bởi vì phía trên kia kết quả từ vừa mới bắt đầu liền chú định nói t r ắ n ra là sinh tử bộ chính là một kiện cấp bậc rất cao pháp bảo phán quan thôi nói rõ pháp lực còn không có đạt tới có thể sửa chữa sinh tử bộ tình trạng cho nên không cách nào cải biến phía trên đã phán định kết quả chỉ có thể dựa theo biểu hiện kết quả đi chấp hành nếu không sẽ gây diêm la đại đế không cao hứng nhưng chỉ cần là tu vi đầy đủ cao thực lực đủ mạnh người sinh tử bộ bên trên phán định kết quả như thường có thể cải biến đã đi tới phong đô thành đỗ phong thật đúng là muốn nhìn một chút sinh tử bộ đến cùng là kiện thứ gì ta nếu là không ngăn đón ngươi coi như xông ra đại họa nguyên lai、like、thôi nói rõ biết đỗ phong tại âm giới trong thông đạo đem mạnh bà làm cho tự bạo bắt tỏ sự tình mà lại lần này tiến vào âm tạo địa phủ c ũ nếu g gây giờ sẽ sự Bây với Diêm Đại Mạnh Mạnh Bà. Bây giờ mạnh bà bị、diêm、La đ trừng phạt, khóa tại trên khóa c ầ như ạ i à càng không không cho phép xuống tới, càng không cho phép khác xuống p tới, biệt địa ơ n g du đỗ n Nếu như g đ phong thật đi cầu n ạ i hà nhìn thấy mạnh bà khẳng định lại sẽ đánh tôi nói rõ cũng không lo lắng đỗ phong đánh không lại mạnh bà mà là sợ hắn một kích động đem mạnh bà đánh chết nếu là ở nhân gian đem mạnh bà đánh chết coi như nàng tự ý rời vị trí phá hư quy củ đi nhân giới chết cũng là đáng đ ờ i diêm la đại đế đều không thể làm gì dù sao nhân giới cũng là có thủ giới giả nhưng hôm nay là tại âm tàu địa phủ là người ta âm giới địa bàn đỗ phong nếu là tại mạnh bà phòng thủ trên cầu l ạ i hà đem nàng giết vậy liền phạm vào âm giới tối kỵ cũng là đánh diêm la đại đế mặt đến lúc đó đại đế tức giận hắn coi như đừng nghĩ còn sống đi ra thì ra là thế đa tạ thôi huynh nhắc nhở thuận tiện hỏi một câu ta quỷ kia buộc đi đâu đỗ phong lại không đốc hắn đương nhiên biết mình không thể ở chỗ này giết chết mạnh bà ngay từ đầu liền định chỉ là quan sát tình hình bên giới huống muốn thật gặp gỡ có khả năng sẽ đánh nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại người ta dưới địa bàn sát thủ bất quá t ô i nói rõ cũng là có hảo ý cho nên trước cảm ơn quá hắn sau đó liền hỏi một cái vấn đề khác chính là mình quỷ b ộ c bị làm đi nơi nào từ khi phong đô thành cửa xuất hiện quỷ b ộ c đã không thấy tăm hơi bóng dáng khẳng định là thôi nói rõ làm chuyện tốt Trước 1351, quỷ bí mật. Đỗ phong dùng chủ phó khế triệu hắn một chút thử một chút, triệu tù vượt triệu trước theo ta. Thôi nói rõ ra r ước phương, lưỡng bộc chủ cũng bộc. cầm chính cách có 1351, quỷ quỷ nhau bí bị mà phạm Đỗ đi địa địa Đỗ đệ đừng đi phong phó pháp phải gấp, khế hắn hờ hồi hắn không khỏi hắn lao dùng Nói nói xôi vi. vờ vô ý là ở, xa xa chết sống đều không nhắc còn cho đỗ phong sự tình chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đỗ phong cũng không có gì thật là sợ dứt khoát liền theo hắn đi vào trong mới vừa rồi bị đánh bay tên kia q u ỷ tu thì la thành thành thật thật đi theo một bên đã bị đỗ phong cho đánh sợ hắn là thôi nói rõ trợ thủ đắc lực có h o à n g cực cảnh tu vi thực lực mặc dù không bằng thôi nói rõ nhưng so mạnh bà cũng không kém được rất nhiều vừa rồi vừa đối mặt liền bị đỗ phong cho đánh bay ra ngoài chính mình cũng có chút không dám tin tưởng thôi nói rõ ngược lại là thông qua lần khảo nghiệm này thấy rõ ràng đỗ phong thực、lực. năm đó chuyện kia quả nhiên làm rất đúng về sau có lẽ có thể được sự giúp đỡ của đỗ phong từ âm giới thoát ly khỏi đi a đỗ phong đi theo thôi nói rõ tiến vào trong đại điện cửa về sau rất nhanh liền thấy được một vật đó chính là để lên bàn sinh tử bộ sinh tử bộ nhìn qua giống một bản ký sổ s ổ sách cũng không phải là rất dày phía cạnh dùng thô thô chỉ gai đóng sách mười phần đơn sơ không đáng chú ý nếu không phải là bởi vì nó liền bày ở cái b à n ở giữa mà lại phía trên còn viết sinh tử bộ ba chữ to đỗ phong đều không nhất định có thể chú ý đạt được không nhìn con khá cái này tập trung nhìn vào lại phát hiện khó lường đồ vật mình quỵ buộc giờ phút này ngay tại sinh tử bộ bên trong hoặc là nói là quỷ bộc hình ảnh ngay tại sinh tử bộ bên trong b à i ra hai người sau khi tách ra quỷ bộc cũng không có bối rối cũng không có gấp tìm kiếm đỗ phong mà là một người tiếp tục đi lên phía trước hắn vốn là xe nhẹ đường quen căn bản cũng không khả năng làm mất quỷ bộc rời đi đỗ phong về sau len l é n chạy về giã quỷ thôn xông vào bên trong r a tay đánh nhau quỷ đầu đao v u n g qua địa phương giết là chân cụt tay đứt khắp nơi bay loạn tròn căng đầu đầy đất lan loạn tròn g diện cứ gọi là một cái huyết tinh đáng sợ đem tụ tập tại g ã quỷ thôn những quỷ hồn những kia giết đi sạch sẽ sau đó miệm rộng mở ra toàn bộ đều nuốt đỗ phong có chút kỳ quái vì sao quỷ b u ộ c muốn c o n mình đi làm chuyện này lúc ấy nếu là hắn đưa ra đi trước giã quỷ thôn cũng không có gì không thể a hắn kỳ quái hơn chính là quỷ b u ộ c như thế phá hư âm giới q u ỷ củ các cao tầng đều mặc kệ sao đã thôi nói rõ nơi này có thể nhìn thấy tin tưởng cái khác cao tầng cũng nhìn thấy nhưng sự thật chính là đống kia thiếu cánh tay cụt chân giã quỷ căn bản cũng không có ai quan tâm bị quỷ b u ộ c ăn hết sạch cũng không có gây nên bất kỳ hành động cái này cũng coi như xong mấu chốt chính là quỷ bột tại ăn sạch giã quỷ thôn quỷ hồn mà về sau vờ ơ y mà lại đi mê hồn điện đem mê thất ở nơi đó quỷ hồn cũng cho ăn h sau đó quỷ bộ đi địa phương mới thật để đô phong giật mình hắn vợ ơ ý mà đi chính là xem xét cha t i xem xét cha t i kia là lục c h i đạo địa phương mà cái này lục c h i đạo là cùng thôi nói rõ cùng cấp bậc phản quan đều là âm t à o địa phủ lớn âm thi chỉ là trưởng quản sự t ì n h không giống nhau lắm hắn mặc kệ những cái kia ác quỷ sự t ì n h chuyên môn giúp đơn một bộ phận thiện quỷ giải thoát cực k h ổ nói trắng ra là chính là phụ trách phát phúc lợi quan chờ quỷ bộ tiến vào xem xét cha t i về sau sinh t ử bộ bên này liền không thấy được chỉ có thể biểu hiện xem xét cha t i đại môn lại không cách nào quan sát được bên trong tình huống dù sao lục c h i đạo là cùng thôi nói rõ cùng cấp bậc lớn âm t i hắn đại điện đồng dạng có kết giới bảo hộ không dễ dàng như vậy bị nhìn trộm đều nói lòng người khó g i không nghĩ tới quỷ này tâm cũng cách cái bụng a quỷ buộc đi theo đỗ phong cũng coi là có một đoạn thời gian mà lại có chủ phó khế ước tồn tại hắn nếu là có hài lòng làm chủ nhân đỗ phong hẳn là có thể cảm giác được mới đúng không nghĩ tới gia hòa này vợ ơ y mà thừa dịp tiến vào âm giới thời điểm bụng trộm chạy đi đi làm chính mình sự tình không cho chủ nhân biết nếu là ở bên ngoài quỷ buộc rời đi hơi xa một chút liền sẽ bị đỗ phong phát giác căn bản là chạy không đến thế nhưng là tại âm giới không giống nơi này từng cái địa điểm đều là bị tọa độ không gian cho ngăn cách một khi chạy trốn thật đúng là khó tìm nếu không phải thôi nói do hỗ trợ đỗ phong cũng không biết quỷ bộc đến cùng chạy đi đâu hắn chạy vào xem xét cha thi chẳng lẽ là muốn tránh ở bên trong không gian từ đây thoát khỏi quỷ bộc thân phận sao quỷ bộc thủy chung là bộc muốn vì nhân loại võ giả phục vụ nếu như không đi theo đỗ phong hắn liền có thể tự do tự tại dựa theo ý nghĩ của mình tu hành được rồi tùy hắn đi đỗ i đ phong thở dài một tiếng lắc đầu n g m lại quỷ bộc những năm gần đây đi theo mình xuất sinh nhập tử cũng không dễ dàng như thật muốn theo đổi tự do vậy thì do lấy hắn đi thôi vừa mới nói xong lời này sinh t ử bộ bên trên liền có mới động tĩnh Quỷ bộc vờ ơ im mà từ xem xét cha ti bên trong đi ra tả hữu quan sát một chút sau đó thi triển một cái kỳ quái thân pháp có ý tứ gì hắn đây là còn muốn đến địa phương nào đi sao đố ca ngươi có hay không tại nơi này a tiếp lấy phong đô thành ngoài cửa thành liền chuyển đến quỷ bộc thanh âm n g u y ê n lai hắn rời đi xem xét cha ti dừng về sau là đến phong đô thành tìm đ ố phong a nói cách khác ra hỏa này cũng không có muốn chạy trốn ý tứ đã như vậy hắn vì sao muốn lén lút đi làm những chuyện kia đâu vào đi thôi nói rõ phất phất tay để cho mình tên kia quỷ tu trợ thủ đem quỷ b ộ c cho d ấ t vào thế là đồng thời đem sinh tử bộ cũng thu vào còn cho đỗ phong nháy mắt đỗ ca ngươi thật ở chỗ này a để cho ta dễ tìm a quỷ b ộ c nhìn thấy đỗ phong về sau vẫn là lấy trước kia bộ dáng nói vừa rồi không thấy đỗ ca thế là khắp nơi đi tìm bởi vậy còn đi một chuyến giã quỷ thôn cùng mê hồn điện thậm chí xông vào xem xét cha ti đi tìm một phen còn kém chút mà ra không được còn tốt chính là xem xét cha ti đầu nhi lục c h i đạo tương đối tốt nói chuyện cuối cùng bông tha hắn không có chuyện trở về liền tốt đỗ phong nghe xong tự thuật cùng mình từ sinh tử bộ bên trong nhìn thấy sự tỉnh cơ bản không sai biệt lắm muốn nói chỗ khả nghi chính là quỷ buộc vì sao không có tới trước phong đô thành tìm kiếm cũng không có nói tỉ mỉ xem xét cha ti sự tỉnh phải biết xem xét cha ti lục chi đạo thế nhưng là p h á n quan nếu thật là xông lầm đi vào cũng không có dễ dàng như vậy ra cả hai chỉ sợ là nhận biết mới đúng sau khi nghe xong đỗ phong vất tay liền đem quỷ buộc thu vào sau đó đứng dậy cùng thôi nói rõ cáo tử trước đó thôi nói rõ đưa cho hắn một cái lệnh bài màu tím nói từ âm giới ra ngoài mới có thể xem xét nếu là tại ra ngoài trước đó xem xét sẽ tiết lộ bí mật bởi vậy đỗ phong cũng không sốt ruột xem xét mà là đem quỷ b ộ c thu hồi dây chuyển tiểu thế giới ở trong tại thôi nói rõ chợ rút phía dưới ra phong đô thành cửa thành về sau trực tiếp đã đến âm giới thông hướng nhân gian cái kia lối ra phụ cận Trước Tranh, ít thêm Thành ít thời gian. Chờ hắn từ trong thông đạo lúc đi ra, phía trên cát, một trở ra, Vương phương, nước biển cũng sớm Chi chuyến khách chế Chờ lúc cũng phục. cả cái cuốn cũng 1352, nơi Quyền Phong này không đến Phong không gian. hắn biển bình Liên ngay cả những cái kia cuốn lên bùng cát, cũng một lần nữa xuống qua phía đi lại đi lại đi kia địa Đỗ Đô đạo đã là làm làm băng dương trong nước biển ngoại trừ phệ băng m â u trùng không thấy bên ngoài phương diện khác biến hóa cũng không lớn đỗ phong phát triển thần thức quan sát một chút bên ngoài yêu hoàng đã từ lâu rời đi liền ngay cả những cái k i a xem náo nhiệt võ giả cùng yêu tu cũng không thấy chỉ còn lại một bộ phận cực bắc đại lục tư dân còn tại bên bờ quan sát tình huống dù sao bọn hắn nữ vương không thấy những ngày tiếp theo còn không biết làm như thế nào qua a đỗ phong trong đám người vỡ ơ y mà phát hiện tư đồ kiếm nam hắn không phải đã đi rồi sao nhìn hắn dáng vẻ đó mong mọi cùng trông mong dáng vẻ hẳn là đang chờ mình kiếm nam minh đang tìm ta sao đỗ phong trước tiên ở trong biển bơi một đoạn sau đó dùng cả người pháp đột nhiên xuất hiện tại tư đồ kiếm nam sau lưng chỗ không xa a đỗ lao đệ ngươi trở về tư đồ kiếm nam quả nhiên bị giật này mình hắn nghe nói cực bắc đại lục sự tình về sau trước tiên liền hướng bên này đuổi đáng tiếc là vẫn không thể nào gặp phải nhìn cực bắc nữ vương phi thăng thời điểm tráng lệ cảnh quan chỉ là nghe đường ba vị công chủ nói đỗ phong lúc ấy tại đáy biển t ự a n h ư là buổi tiếp cực bắc nữ vương cùng đi về sau bị nước biển bao phủ sinh tử chưa biết lấy tư đồ kiếm nam đối đỗ phong hiểu rõ cảm thấy hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất cho nên mới tại bên bờ một n g ự chờ nhưng vị kia cực bắc long vương liền không đồng dạng hắn cảm thấy ước vạn tấn nước b i ể n áp xuống tới đỗ phong sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ dứt khoát liền về mình thân long đ ả o chuẩn bị triệu tập binh lực xâm lấn cực bắc đại lục bây giờ không có cực bắc nữ vương tác chiến cực bắc đại lục còn lại ba vị công chúa thực lực không đủ húng chi các nàng ba cái còn không thế nào đồng lòng nếu là cực bắc long vương dẫn đầu long tộc thành viên cố ý xâm phạm các nàng lại phải không đến ngoại viện trợ giút chỉ sợ cực bắc đại lục quyền thống trị liền thật muốn ném đi nếu như bị long tộc thành viên thống trị cực bắc đại lục như vậy nhân loại nơi này cư dân hết thể đều muốn gặp nạn bọn hắn ngược lại là không có bị giết sạch mà là vì biến thành nô lệ cung cấp long tộc thúc đẩy kia thật là sống còn khó chịu hơn chết sự t ỉ n h còn tốt chính là tư đồ kiếm nam chạy tới trước đó tư đồ kiếm nam cùng cực bắc long vương đứng tại đỗ phong phía bên kia chuẩn bị kiếm một c h é n canh bây giờ tình huống chuyển tiếp đột n ộ t bọn hắn không cần cùng cực bắc nữ vương b à n điều kiện biến thành cùng cực bắc long vương cùng sau lưng của hắn long tộc thành viên đối kháng có tư đồ kiếm nam tại nhị công chúa chẳng khác nào là có núi dựa tại trong ba tỷ mọi địa vị lập tức liền cao lên dù sao cái kia lão ngụy đã triệt để trở mặt căn bản cũng không đem tam công ch đại công chúa hoàng sư tâm cũng cũng sớm đã cút ngược lại là tư đồ kiếm nam còn có thể rút một tay nếu là đỗ phong không xuất hiện tư đồ kiếm nam lại còn coi cân nhắc mượn nhờ gia tộc lực lượng cùng lòng tộc chống lại đánh lấy trợ giúp nhị công chúa danh nghĩa từ đó kiếm một trấn canh đến lúc đó có thể nâng đỡ nhị công chúa kế vị sau đó tư đồ gia tộc ở sau l ư n g thao túng nhưng đỗ phong vừa xuất hiện những này kế hoạch liền toàn bộ không còn giá trị rồi bởi vì chỉ cần có đỗ phong tại tư đồ kiếm nam nhất định phải đến toàn lực ủng hộ hắn mới được bằng không hắn phía sau thất huyền vũ phủ còn có thượng cổ gia tộc khẳng định phải n h ú n tay việc này cực bác tướng Sĩ nghe đỗ phong cùng tư đồ kiếm nam đánh xong chào hỏi về sau lập tức liền bay lên giữa không trung lúc đầu cực bắc đại lục là không cho phép bay loạn nếu không sẽ bị băng phách đại pháo cho đánh xuống bất quá bây giờ cực bắc nữ vương không tại không có mệnh lệnh các tướng sĩ cũng không dám tùy tiện vận dụng băng phách đại pháo thấy có người bay lên giữa không trung còn lớn hơn hô kêu to tất cả thuộc về cực bắc đại lục thủ vệ tướng sĩ bao quát cư dân bình thường tất cả đều n g n g đầu đi lên nhìn liền thấy đỗ phong móc ra một vật đồng rạng để bọn hắn tất cả mọi người hưng phấn không thôi đồ vật băng phách quyền trượng mẫu hậu lại đem băng phách không ta không tin đây là sự thực ba vị công chúa đều không phục lắm không tin cực bắc nữ vương sẽ đem đại biểu cực bắc đại lục tuyệt đối quyền uy băng phách quyền trượng chuyển cho đỗ phong như thế một ngoại nhân nghĩ thầm có phải hay không đỗ phong lợi dụng thủ đoạn gì uy bức lợi dụng theo mẹ sau nơi đó l ừ a gạt đi băng phách quyền trượng b á i kiến băng vương điện hạ còn không đợi ba vị công chúa kịp phản ứng tất cả cực bắc đại lục bên trên con dân tất cả đều quỳ một chân trên đất hướng về hư đứng ở giữa không trung đỗ phong hành lễ băng phách quyền trượng nơi tay liền đại biểu cho hắn kế thừa cực bắc đại lục vương quyền ai cũng không thể thay đổi bây giờ cực bắc nữ vương phi thăng lên giới đem băng phách quyền trượng để lại cho đỗ phong như vậy hắn chính là không có chút nào tranh cãi cực bắc đại lục vương giả bởi vì đỗ phong không phải nữ nhân cho nên không có cách nào gọi hắn nữ vương bởi vậy tất cả con dân đều gọi hắn băng vương điện hạ băng phách đại pháo liên xạ chuẩn bị đỗ phong hư không giữa không trung huy động trong tay băng phách quyền trượng l i ê n thấy một giải hào quang tung xuống rơi về phía mỗi một cửa băng phách đại pháo tiếp lấy băng phách đại pháo liên xạ trạng thái bị kích hoạt tiến vào công kích mạnh nhất hình thức chỉ có cực bắc đại lục gặp được khẩn cấp tình thế thời điểm mới có thể kích hoạt băng phách đại pháo liên xạ trạng thái bình thường liền xem như vì phòng ngự cỡ lớn h ả i thú như vậy trên trăm cửa băng phách đại pháo cũng chỉ cần ở vào phổ thông một phát trạng thái là được bởi vì liên xạ trạng thái đối với băng phách đại pháo bản thân liền có nhất định tổn thương Tôn tất tướng tới trước, mệnh, nghe băng vương điện、hạ、mệnh lệnh, liên vị. Có người băng xong nhắm chuẩn nã mỗi làm hạ phách pháo được đại cả các Có vị. sĩ các tướng sĩ mới vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng liền thấy trên mặt biển một trận hơi nước bước lên vây quanh cực bắc đại lục bốn phương tám hướng tất cả hải vực tất cả đều xuất hiện long tộc thành viên cùng dưới quyền bọn họ cô tôn c u a đem còn có phụ thuộc cỡ lớn giám biển hoa kháo xem xét cái trận thế này tư đồ kiếm nam cũng là cả kinh cho tới nay hắn đều là dựa vào tư đồ thế g i a thế lực cùng cực bắc long vương ngăn được coi là thật đánh nhau cũng có thể từ đó kiếm một c h i n canh thế nhưng là nhìn hôm nay cái trận thế này cực bắc long vương hoặc là nói là bọn hắn long tộc đối với cực bắc đại lục kia là tình thế bắt buộc căn bản là không có định cho người khác lưu nhiệm gì cơ hội ngụy thị long tộc triệu thị long tộc hoàng thị long tộc mấy cái này bình thường cũng không hòa thuận long tộc bộ lạc vờ ơ y mà liên hợp không mang theo phái ra riêng phần mình dưới trướng hải yêu hải thú liền ngay cả nội bộ long tộc tử đệ cũng cho phái tới trăm vạn hùng binh vây quét cực bắc đại lục t r u n g t r u n g điệp điệp một chút nhìn không thấy bờ Trước 1353, tử tướng thầm trượng vương lưu như Cực bác đại lục các có phách quyền cho lưu lại. Nếu như không có lôi lại. không cách nào kích hoạt phách đại si phong nhờ bạo. mắn, nữ băng quyền Nếu đem âm may hiện tại kích hoạt lên liên xạ trạng thái liền xem như đánh thua cũng có thể trước lôi kéo một đám long tộc thành viên đường đệm lưng phạm ta cực bắc đại lục người chết độ phong người trên không trung toàn thân buộc phát ra khí thế cường đại đồng thời quỷ buộc t i ể u hắc k h ô lâu chiến sĩ thậm chí thương thế còn chưa khỏi hẳn bầu trời rồng tất cả đều tung ra ngoài liền ngay cả rất nhiều dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới nuôi cấp chín mười cấp linh sủng cũng bố chi đến cực bắc đại lục phía trên xem xét trận thế này liền biết là muốn không thèm đếm sỉa lên đỗ phong dùng băng phách quyền trợ ư n g một chỉ phía dưới mặt biển liền thấy nước biển thuận bên bờ bắt đầu đông kết đồng thời xuất hiện từng cây bén nhọn băng thứ đây là băng phách quyền trợ ư n g một loại khác cách dùng chính là vây quanh cực bắc đại lục chế tạo một nhóm băng thứ ngăn cản hải thú hướng trên bờ sông chỉ cần dám x u ố n g lại liền sẽ bị băng thứ vạch phá cái bụng cực bắc nữ vương sở di đang phi t h ă n g trước xuất ruột để đỗ phong đột phá đến hoàng cực cảnh hắn mới đủ thực lực thao túng căn này băng phách quyền trợ nói trở lại ba vị công chúa ngược lại là sớm đã có hoàng cực cảnh tu vi bất quá các nàng điểm này thực lực ba người cộng lại cũng vô pháp mở ra băng phách quyền trượng toàn bộ công năng t giá hỏa này quá lợi hại nhìn thấy đỗ phong như thế quả quyết biểu hiện đại công chúa đầu tiên là hít một hơi lanh khí trong lòng âm thầm tán thưởng nàng biết mẫu hậu băng phách quyền trượng có bao nhiêu khó k h ô n g chế cũng biết long tộc đại quân có bao nhiêu khó đối phó đỗ phong đối mặt trăm vạn đại quân vỡ ơ ý mà không hoảng không loạn chấn định chỉ huy chỉ cần một câu liền để các tướng sĩ tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị nhân vật như vậy quá lợi hại nàng cùng hai vị mội mội cộng lại cũng xa xa không phải là đối thủ nếu như cực bắc đại lục thật bị long tộc cho xâm chiếm các nàng ba nữ nhân cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt thà rằng như vậy còn không bằng ủng hộ đỗ phong c h ỉ ít hắn cùng mẫu hậu tương đối quen hẳn là sẽ không quá khó xử mọi người nã pháo không đợi ba vị công chúa lấy lại tinh thần đỗ phong lại là một m kiện để các nàng giật mình sự tỉnh vờ ơ ý mà mệnh lệnh các tướng sĩ、si、nã pháo dưới tình huống bình thường hẳn là trước dùng hộ thành nọ xạ kích sau đó dựa vào xung quanh băng thứ giảm bất hải thú tốc độ thực sự ngăn không được mới có thể hạ lệnh nã ph dù sao băng phách đại pháo rất chân quý cần băng phách đạn càng là hiếm có vô cùng cách làm này hiển nhiên không đúng nhưng hôm nay các tướng sĩ chỉ nghe đỗ phong một người hắn ra lệnh một tiếng tất cả băng phách đại pháo lập tức khai hỏa không có chút nào do dự dầm dầm dầm nổ thật to âm thanh chấn động phương b ắ c bầu trời băng phách đại pháo thật là không phải đùa dỡn ngay cả bình thường hoàng cực cảnh võ giả cùng yêu tu chính diện bị hoành chúng cũng có thể thụ thương còn phi thăng cảnh yêu tu cùng những cái t i ê u mười cấp hải thú hải yêu chúng vào một chút trực tiếp hồn phi phách tán băng phách đại pháo chỗ lợi hại ngay tại ở băng phách văng tứ phía vụ băng cũng có rất lớn lực sát thương đánh vòng thứ nhất tới hàng trước hải thú hải yêu cơ hồ toàn bộ bị giết chết ngẫu nhiên đã bỏ sót vài đầu trốn ở cỡ lớn hải thú sau lương tiểu yêu cũng bị vụn băng đâm tổn thương thiếu cánh tay thiếu chân đã mất đi sức chiến đấu thoải mái nhìn thấy băng phách đại pháo tại đại quy mô chiến tranh ở trong đại hiện thần uy đỗ phong tâm tình rất thoải mái nếu quả thật để chính hắn một người đối kháng trong b i ể n trăm vạn đại quân kiếm ệ n h chết cũng không giải quyết được ai trong biện hải thú cũng không so trong rừng rậm những cái kia yêu thú một con lớn hải thú hình thể có thể là một con yêu thú hơn trăm lần lớn giết đặc biện tốn、sức. t ử lôi phong bạo đã tấn thăng đến mười cấp tiểu h ắ cũng c bắt đầu phát huy vừa rồi băng phách đại pháo đang oanh kích nó thừa cơ hấp thu bầu trời lôi điện cùng tự thân tử sắc lôi điện kết hợp hợp thành tử lôi phong bạo cái này tử lôi phong bạo trọn vẹn bao trùm phương viên hơn năm mươi dặm điện cũng chính là tay lấy năm vạn mét làm bán kính h ỏ a một cái vòng tròn cái vòng tròn này bên trong hải thú đều sẽ nhận tử lôi công kích giang g i á c giang g i á c mây đen dày đặc tử lôi cùng t h i ể m như là tận thế tiến đến trước đó yêu hoàng cùng lão giả hợp lực bổ ra biện cả là rất kinh người nhưng bọn hắn công kích bị cực bắc nữ vương cho triệt tiêu mất cũng không thể phát huy ra dưới mắt trăm cửa băng phách đại pháo tăng thêm tiểu h ắ c tử lôi phong bạo chế tạo ra tràng diện so trước đó nhìn xem còn muốn dọn người chỉ cần bị t ử s á c thiệm điện bổ chúng hải thú cơ bản đều tiêu thành cho tàn có một ít hình thể thực sự quá lớn thì là chém nát đầu lâu thi thể phiêu trên mặt biển bởi vì hải thú dưới da mỡ rất dày bởi vậy thi thể phiêu trên mặt biển vẫn còn tiếp tục tiêu đốt t ử s á c thiệm điện nhiệt độ quá cao đem bọn nó thể nội dầu chân đều cho đốt lên vòng thứ hai công kích chuẩn bị nã pháo mặc dù băng phách đại pháo đã mở ra liên xạ hình thức nhưng đỗ phong vẫn là để tiểu hát ban mọi người tranh thủ một chút dạng này đối pháo thể tổn thương có thể nhỏ một chút dầm dầm dầm trên trăm cửa băng phách đại pháo lại là một vòng đánh mạnh một vòng này vanh xong về sau vây công hải thú đã thiếu đi một phần m ư ờ i hai vòng băng phách đại pháo tăng thêm một vòng tử lôi phong bạo liền xử lý một phần m ư ờ i hải thú đại quân dựa theo loại tốc độ này xuống dưới lại nhiều lặp lại mấy lần mấy đại long tộc bộ lạc chủ lực liền muốn toàn quân bị diệt thiên lôi có thể tiểu h ắ cũng c là liều mạng từ khi nó tấn thăng m ư ơ i cấp về sau còn không có cơ hội hào hào phát huy một chút mấy cái đại chiêu cũng phải cần thời gian xúc tích mới được đơn đà độc đấu thời điểm chủ yếu dựa vào linh hoạt thân pháp cùng móng v ố t sắc bén căn bản không có cơ hội dùng những n à y đại chiêu bây giờ tam đại long tộc bộ lạc mang theo số lớn hải thú đột kích vừa v ậ n thử một chút mình đại chiêu chiêu này tiên lôi quán thể so vừa rồi t ử lôi phong bạo còn muốn dọn người liền thấy toàn bộ cực bắc vòng tròn trên không mây đen tất cả đều hướng về tiểu hát tụ tập vô số thô to hồ quang điện cùng cá chạch giống như hướng trong cơ thể nó chui tiểu hát kia nguyên bản không lớn hình thể bắt đầu không ngừng bành trướng theo hình thể của nó bia lớn chung quanh thân thể quay chung quanh hồ quang điện cũng là càng đổi càng thô như lôi thần hạ phà trang diện vô cùng kinh khủng bởi vì thiên lôi có thể khắc chế âm tà chi vật quỷ bộ cùng khô lâu chiến sĩ không thể không trốn xa một chút nếu không có khả năng nổ thương hai người bọn họ kiềm chế một chút đừng đem cực bắc đại lục cho ta hoành chìm đỗ phong nhìn thấy tiểu h á c đại phát thần uy đương nhiên thật cao hứng nhưng cùng lúc đó cũng có chút lo lắng gia hỏa này cũng quá manh l ư ợ đi một chiêu xuống dưới đường đem toàn bộ cực bắc đại lục tầng băng cho hết hòa tan phải biết thiên lôi nhiệt độ thế nhưng là mười phần cao cực bắc chi địa thật là không nhịn được như thế g à y vỏ dù chỉ là tan mở một cái tương đối lớn lỗ hổng cũng có khả năng dẫn đến cực b t i ê n tâm đi tà tính toán sẵn tiểu h ắ c thật vất vả bắt được đại triển thân thủ cơ hội đâu chịu dễ dàng bông thả Trước A. vương giả phong phạm. thả Chờ hắc chung quanh tiểu tất lôi điện đem đều về thu hấp sạch sẽ s a u bầu tiểu chiêu Nếu hình thể trình hình thể lành, nghe phán phất vẫn rất may mắn chiến danh lớn đến người Liên ngay xương rồng, cùng nó cũng nó liền dùng ban vẫn mắn trời Tiếp một trời rất tự. đã độ. đại đại điểm lấy lấy là lấy dọa ra ra may gặp cả cực vù so vù. kỹ tiểu h ắ c một chiêu này trời ban điểm l à n h phát ra ngoài ngoại trừ dưới thân thể phương cực bắc đại lục không có nhận công kích bên ngoài trong vòng phương viên trăm dặm tất cả sinh vật có thể nói là không một may mắn thoát khỏi liền ngay cả băng dương bên trong nước biển đều bị đốt nhiệt độ lên cao không ít sớm tại chuyển thế trước đó đỗ phong liền nghe qua một cái thứ tự gọi là đốt núi n ổ biển nói là võ giả thực lực cường đại đến trình độ nhất định về sau trong lúc phát tay có thể đem núi cho thiêu hủy có thể đem biển cả cho đun sôi tiểu hát tụ lực cái này đại chiêu mặc dù không đến mức đem một cái đại dương cho đun sôi đằng nhưng cũng lan đến gần cực bắc đại lục chung quanh phương viên trăm dặm phạm vi đem băng dương bên trong nước biển đều cho đốt nóng lên về phần lơ lửng ở băng dương phía trên trứng sông về phía trước những cái tia hải thú đều không ngoại lệ tất cả đều cho cháy khét hoa hầu quá lớn đều r á n đến không có cách nào ăn ngược lại là đáng tiếc cái này đ ố n g nhiên hải sản tiệc những cái tia hải thú bên trong có to lớn rùa biển cũng có nằm ngang hai con cự kìm con cua tôm cá càng là nhiều vô số kể nếu thật là dùng để nổ nướng đầy đủ toàn cực bắc đại lục các cư dân ăn được mấy năm â đáng tiếc a nhìn thấy nhiều như vậy tôm ự con cua lớn đều phế bỏ cực bắc đại lục các cư dân thật đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc bình thường bọn hắn ẩm thực cũng không làm sao phong phú đều là dựa vào mỗi tháng m ộ ư ơ i năm ngày đó đánh bắt một chút đồ hải sản t ổ lấy như hôm nay khổng lộ như vậy tôm biển cua biển thật đúng là chưa hề chưa ăn qua đỗ lao đệ hiểu lầm hiểu lầm a rút về các ngươi đều nhanh rút lui đỗ phong đang định để các tướng sĩ lại đến vòng thứ ba băng phách đại pháo oanh kích liền nghe đến có người hô to hiểu lầm nghe xong thanh âm liền biết là cái tia thần long đạo cực bắc long vương đỗ lao đệ hiểu lầm a ta coi là nơi đây bị ba vị công chúa sở đoạn cố ý tìm đến các nàng lấy lại công đạo không nghĩ tới là ngươi tại cực bắc long vương vẫn rất x â trang trước đó đúng là cực bắc nữ vương rời đi đỗ phong cũng không biết tung tích bọn hắn long tộc muốn nhân cơ hội này nhất cử chiếm lĩnh toàn bộ cực bắc đại lục chiếm lĩnh cực bắc đại lục chẳng khác nào là khống chế toàn bộ cực bắc vòng tròn nhưng mới rồi đỗ phong đã bay lên giữa không trung d ơ cao băng phách quyền trượng biểu thị công khai chủ quyền chính là mắt lại mù, cũng sớm nên thấy được vừa rồi không nói là hiểu lầm chờ đến hải thú đại quân bị diệt mấy vòng mới ra ngoài hô hiểu lầm kỳ thật chính là bị tiểu hát trời ban điểm lành do sợ sợ tiếp tục như vậy nguy thị triệu thị cùng hoàng thị ba họ long tộc hải thú đại quân rất có thể toàn bộ bị tiêu đỗ p đã đã cùng lúc đó hắn cũng đem bầu trời rồng cùng quỷ buộc đều thu vào chỉ lưu lại khô lâu chiến sĩ ở bên ngoài cực bắc đại lục bên trên đặt vào kiêm một đồng cấp chín m t mươi cấp linh sủng dứt khoát liền không thu hồi tới liền để bọn chúng ở lâu một hồi thích thứ một chút nơi đầy hoàn cảnh sinh hoạt lại về sau cực bắc đại lục bên trên muốn bắt đầu chăn nuôi nuôi dưỡng có thổ n h ư ỡ n g kia một phần mười địa phương thì là muốn nếm thử trồng một chút kháng lạnh kháng đông thực vật có đỗ phong tại cực bắc đại lục thống trị không thể để cho dân chúng qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau thời gian đỗ lao đệ hiểu lầm a ta là nghĩ đến giúp cho ngươi cực bắc lao vương cho long tộc thành viên nháy mắt để bọn hắn nhanh chóng rút lui đồng thời chạy tới cùng đỗ phong lắc lư đơn giản chính là nghĩ đến lúc trước hắn cùng tư đồ kiếm nam còn có đỗ phong ba người đặt thành cái hiệp nghị kia nếu như từ ba vị công chúa trong tay lập quyền sau đó lại phân chia như thế nào cực bắc đại lục cùng xung quanh vòng tròn lợi ích không nhọc nguy huynh nói đùa cái gì hiện tại còn muốn đến đàm chia cắt cực bắc đại lục lợi ích sự t ì n h đỗ phong đã kê thừa cực bắc đại lục quyền thống trị là chính tông cực bắc băng vương làm sao có thể đem ích lợi của mình nhường ra đi cho dù là không có tư đồ thế gia cùng thượng cổ ủng hộ của gia tộc hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng long tộc thỏa hiệp ta tư đồ ra người nguyện ý không ràng buộc vì đỗ lao đệ phục vụ ngụy huynh ngươi cũng là ý tứ này đi còn không đợi cực bắc long vương mà miệng tư đồ kiếm nam trước hết lại gần hắn biết lúc này đại thế đã mất tư đồ thế gia cũng đừng nghĩ tại cực bắc vòng tròn mỏ được chỗ t ố rồi thà rằng như vậy còn không bằng th coi như không vớt được lợi ích tối thiểu vớt một cái nhân tình về s a u rốt cuộc sự tỉnh khác đàm luận cũng được cho nên khi tức biểu thị bọn hắn tư đồ thế ra có thể không giảng buộc cho đỗ phong hỗ trợ cái này không giảng buộc ý tứ chính là không cần từ cực bắc đại lục cùng xung quanh cực bắc vòng tròn phân chỗ tốt Ê! v â n v â n v â n chúng ta nghĩ ra cũng đồng ý giúp đỡ cực bắc long vương nghe xong tư đồ thế ra đều không có gì chỗ tốt có thể kiếm lại còn nguyện ý cho đỗ phong hỗ trợ đây chẳng phải là nói đỗ phong sẽ còn đạt được ủng hộ cứ như vậy bọn hắn long tộc muốn tại cực bắc vòng tròn mỏ được chỗ tốt căn bản là không thể nào từ đổ thế g i a nguyện ý giúp chuyện này đỗ phong phía sau thượng cổ gia tộc khả năng cũng sẽ hỗ trợ long tộc vì phân đến một chút chỗ tốt mà đắc tội nhiều như vậy thế lực xác thực không đáng lại thêm vừa rồi đỗ phong bày ra thực lực cũng quả thật làm cho long tộc các cao tầng có chút bỡ ngỡ suy nghĩ một chút cực b á c long vương quyết định vẫn là không nên đắc tội đỗ phong dứt khoát liền nói bọn hắn nguy thị long tộc cũng đồng ý giúp đỡ câu nói này rất có ý tứ biểu đạt chính là chỉ có bọn hắn nguy thị long tộc đồng ý giúp đỡ về phân hoàng thị long tộc cùng triệu thị long tộc sự tỉnh hắn không làm chủ được ừ n có ngơi câu nói này là được lưu lại uống rượu với nhau đi đỗ phong mỉm cười nghe được cực bắc long vương trong lời nói có chuyện cái kêu y tứ nói đúng là không thể cam đoan cái khác long tộc thành viên về sau không gặp qua đến gây chuyện vạn nhất bị công kích cũng đừng trách đến bọn hắn ngụy thị long tộc trên đầu đỗ phong đã muốn làm cực bắc đại lục bên trên vương giả liền sẽ không sợ hai đến từ xung quanh quấy dối chỉ cần ai dám đến gây sự liền để hắn có đến mà không có về Tốt, thế thật thay trong mắt, ba bác chúa ngay vị vậy công cùng Cực lục cục cứ chẳng đúng như ngày đi đi. Cực bắc đại lục thế cục thật đúng là thay đổi là mấy dù sao đỗ phong sẽ không vĩnh viễn lưu tại cực bắc đại lục bên trên sớm tối vẫn là sẽ đem quyền lợi giao cho các nàng ba à tà cái. Trước chỉ Cứ như vậy, 6 người cùng một chỗ kiếm người đại môn đi một dương. như hướng vương 1355, đến, vừa mới bước vào đại môn băng cung vậy, v ừ mới ớ b ư cái vào cao Phong lẽo, xoay đại điểm. Đỗ đột đột lạnh mọi người thời nhiên nhiên người môn mừng một mặt một hứng bừng bừng chuẩn bị chúc mừng một phen tất cả chúc sắc c bị long lúc lồ Lục trong hồn thuận Cùng khổng bóng đen, từ cực bắc đại lục bên bờ trong nước biển thế chạ kiếm cái Đại một rút từ ra. cực Bắc đó bờ tu vi so cực bắc long vương còn cao hơn căn bản là không có biện pháp để vào mắt cực bắc long vương đại biểu người ra không xâm lấn cực bắc đại lục bọn hắn triệu thị long tộc cũng không ăn một chiêu này chỉ cần thừa dịp đỗ phong vương lòng cảnh giác cơ hội nhất cử phá hủy bên bờ băng phách đại pháo nhìn hắn cực bắc đại lục còn như thế nào ngăn cản hải thú đ ạ i quân kiếm chỉ tà dương đỗ phong cùng đám người cười cười nói nói một bộ chuẩn bị bắt đầu khánh công g á n g vẻ kỳ thật hắn một mực tại đ ể phòng có người lạnh lén lúc đầu đối long tộc thành viên liền không yên lòng húng chi cực bắc long vương nói hắn chỉ đại biểu ngụy thị long tộc đã như vậy triệu thị long tộc cùng hoàng thị long tộc thành viên liền rất có thể phía sau ra tay hắn một kiếm này đâm ra vô thanh vô tức cảm giác liền cùng không khoa tay một chút giống như rất không đáng chú ý so với trước kia ngàn dặm băng phong tinh h ỏ a liêu nguyên cùng thanh thế khổng lồ long hồn xuất kích một chiêu này kiếm chỉ tà dương đơn giản quá vô danh nhưng càng giản dị tự nhiên đồ vật thì càng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng một đạo trong suốt khí trụ tứ mũi kiếm trong nháy mắt bắn ra tại triệu thị long tộc vị kia cao thủ còn không có đánh lén đến cực bắt tướng sĩ trước đó phát s a mà đến trước đánh chúng vào hắn hai lông mày xương ở giữa chính trung tâm vị trí ẩm đương đường hoàng cực cảnh năm tầng cao thủ hơn nữa còn là thể trạng cường tráng long tộc thành viên bị một chiêu này t à dương kiếm pháp cho đánh trúng đầu tiên là đầu bạo tạc tiếp lấy thân thể cũng nổ cái thất linh bắt lạc đem một bên cực bắc long vương láo ngụy dọa cho đến con người c rụt lại nghĩ thầm thoáng một cái nếu là điểm trên người mình chỉ sợ chết so láo triệu còn thảm còn tốt chính là hắn kịp thời lựa chọn cùng đỗ phong giảng hòa nếu không liền chết không có chỗ trôn cái này hoàng thị long tộc phái tới kia một tôn dẫn đội cao thủ còn muốn lấy chờ lao triệu đắc thủ về sau cũng xông lên bờ cái đại đ ộ sát kết quả bị một mặt này dọa cho đến r u t trở về tiểu h á c đại chiêu là phạm vi tính diện tích công kích thích hợp tiêu diệt đại lượng đ ị c h nhân mà đỗ phong vừa vặn tương phản hắn chiêu này kiếm chỉ tà dương là lấy điểm phá diện đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên mũi kiếm bắn ra đi phá phòng năng lực đặc biệt mạnh chỉ chỗ nào đánh chỗ nào có thể nói là số không sai lầm vừa rồi cái kia triệu thị long tộc người dẫn đầu mặc trên người v ả y r ồ n g giáp trên đầu mang theo v ả y r ồ n g n ó n trụ còn tưởng rằng mình làm sao cũng sẽ không bị giết chết nhưng đỗ phong tà dương kiếm trực tiếp đánh trúng vào hắn lông mảy xương ở giữa lộ ra ngoài vị trí kia thuận thế chui vào thể nội đầu trong nháy mắt liền nổ rớt ngay cả mũ giáp đều đi theo bay ra ngoài. l i ê n ngay cả long tộc thành viên đặc hữu long châu cũng chưa kịp chạy thoát ở trong đó gánh chịu nguyên thần cũng đồng thời bị dịch mất triệu thị long tộc cho dù có lại lớn bản sự cũng vô pháp đem nó cứu sống đố lao đệ việc này ta không biết cực bắc long vương rụt cổ một cái tranh thủ thời gian giải thích việc này không có quan hệ gì với hắn bởi vì từ mặt ngoài nhìn hắn tới cùng đỗ phong đàm s á t nhập lại cùng một chỗ hướng băng vương cung bên trong đi giống như là cố ý đang hấp dẫn lực chú ý nếu là vừa rồi triệu thị long tộc người dẫn đầu kia đắc thủ cực bắc long vương có thể hay không thừa cơ phản bội còn rất khó chịu các vị đều nghe cho kỹ ta lặp lại lần nữa phạm ta cực b đỗ phong không có trả lời cực bắc long vương ngược lại là một chút nhảy lên giữa không trung dùng lực xuyên thấu mười phần thanh âm đem việc này lại cường địa một lần để cực bắc vòng tròn chung quanh cái k h á c hòn đảo bên trên người đều nghe được mặc kệ là lý do gì chỉ cần là xâm phạm đến cực bắc đại lục cũng chỉ có một con đường chết căn bản là không cần giải thích nói lời này đồng thời đỗ phong kiếm trong tay hướng về nghiêng xuống một chỉ lại là một đạo trong suốt khí trụ b ắ n ra vẫn là như thế vô thanh vô tức không chút nào thu hút nhưng rốt cuộc không ai dám xem thường một chiêu này kiếm chỉ tà dương ẩm một con đại hải quy trực tiếp nổ tung phía trên vỏ bọc bay lên trời nó có lên đến cũng vô dụng bởi vì đỗ phong một chiêu này vô khổng bất nhập thuần nó mai rụa phần đôi u không chui vào trực tiếp đem thân thể mềm mại cho nổ cái nháo nhẹt chính là cái này đại hải quy vừa rồi hiểm hộ triệu thị long tộc người dẫn đầu muốn lên mở bây giờ muốn đào tẩu môn đều không có còn có ai muốn thử xem ta phụng đổi tới cùng đỗ phong nói xong lời này dứt khoát vung tay lên để khô lâu chiến sĩ biến hóa thành bạch cốt bảo tọa cứ như vậy ngồi ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới n h t lên chân bắt chéo long hồn kiếm khoác lên bạch cốt bảo tọa trên lan can hãn tại nói cho hết thể mọi người cứ bác đại lục chỉ lại chỉ có một cái vương kia chính là ta không h p ụ các cứ chiến, còn tới khiêu chiến, nếu ai nếu d m lén lút, ũ n đừng g tướng r á c h ta k khách khí. Rút lui, mau sĩ đều nâng lên cảnh giác lại có người xâm nhập giết không tha đỗ phong dùng thân thức quét một vòng phát hiện chung quanh thật không có địch nhân tiêm ẩn lúc này mới thu hồi bạch cốt bảo tọa dặn dò các tướng sĩ bảo vệ tốt bên bờ chật chật chật ta làm sao không có gặp được nam nhân như vậy ta công chúa nhìn xem khinh thường vạn vật đỗ phong nhìn nhìn lại một mặt h è n tỏa cực bắc long vương chỉ hận chính mình lúc trước tìm nhầm người còn tưởng rằng cực bắc long vương có thể giúp nàng cướp đoạt vương vị kết quả chẳng những không giúp đỡ còn đem nàng thối lui một bên bất quá loại phế vật này liền xem như hỗ trợ cũng vô dụng đã bị đỗ phong dọa đến sắp kẻ ra quần nhị công chúa nhìn một chút tư đồ kiếm nam lại nhìn một chút đỗ phong trong lòng làm hoàn toàn chính xác thực một phen khác dự định nàng biết đỗ phong là sẽ không coi trọng các nàng ba tì nhưng chí ít cùng tư đồ kiếm nam quan hệ cũng không tệ lắm một ngày kia nếu là đỗ phong không muốn tại cực bắt chi địa sưng vương tư đồ kiếm nam có lẽ sẽ trở thành mình trợ lực hiện tại lo lắng nhất ngược lại là đại công chúa bởi vì nàng già nhân tình hoàng sư tâm đã bị xử lý căn bản là không có người giúp đỡ chính mình chờ đỗ phong đi về sau nàng chẳng mấy chốc sẽ bị hai vị mội mội áp chế về sau muốn bao nhiêu tìm cơ hội cùng đỗ phong thân cận hy vọng có thể đạt được sự tin cậy của hắn đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mặc dù nói xong là cùng một chỗ liên hoan nhưng kỳ thật ăn một chút đều không cao hứng trong bữa tiệc cũng chính là tư đồ kiế nói còn hơi nhiều một chút hơn nữa còn có ý vô tình nói một chút tư đ ổ ra ba tìm muội ý kia rõ ràng là tại nói cho đỗ phong ngươi cũng đừng quên trước kia lão giao t ì n h a đồng thời cũng là tại nói cho mấy vị công chúa đừng nghĩ trên người đỗ phong, cách. 1357, ca, Đô phong nghĩ cách Trước trí tà to, thanh biết tử. ngươi người hoạch. ca, còn có ai nguyện ý đến cực Bắc Lục. có cạnh Bích cái bố bên lối quy quên suy nguyện kêu không hai Phong nghĩ, nghe nghe Hòa Phong lối tử. Hai song Đại Đô đem đi. Đô đang đến đến ai Liên liền Vân sẽ âm là ý ở còn lạc tưởng rằng sẽ liên lạc không sẽ đúng ư ợ c không nghĩ tới l c à y vừa vẫn n c ũ tại Thạch、Nguyên、Thành. ta người nhiên không được, quên không hoang được, được, các Nguyên Quên quên nguyện ý đến, ta đương nhiên hoang nên. Đúng ý rồi hai n g ư ờ i nhưng có chú ý tiểu bắc tin tức đã bích vân hòa phong lôi tử muốn tới vậy liền không thể không hỏi một chút chú ý tiểu bắc sự tình từ khi hắn ra biển lịch luyện về sau vẫn liên lạc không được cái này cái này chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp đi dính đến chú ý tiểu bắc sự tình bích vân hòa phong lôi tử đều có chút ấp h á ấp úng tựa hồ là có cái gì ẩn tỉnh đã hai người bọn họ không nguyện ý bây giờ nói vậy liền gặp mặt về sau trò chuyện tiếp tốt từ thạch nguyên thành hướng cực bắc đại lục đến nhưng so sánh từ bắc châu đại lục tới phiền phước nhiều bởi vì thạch nguyên thành tại nam châu đại lục mà nam châu đại lục ở thế giới phương nam bọn hắn cần trước từ thạch nguyên thành truyền tống đi đông càng thành lại từ đông càng thành truyền tống đến đông châu đại lục từ đông châu đại lục tận cùng phía bắc thành trì vượt biển đến bắc châu đại lục thang miếu thành sau đó từ thang miếu thành truyền tống đến lân cận thành bắc lại từ lân cận thành bắc vượt biển đi vào cực bắc tri đ i ệ chỉ cần đi vào đến cực bắc vòng tròn đỗ phong liền có thể nên đón bọn hắn dù sao băng dương tình h u ố n đ ặ thù nếu là không ai tiếp ứng rất kiệt còn t h ư ơ n g thiên kiệt cùng thương bên trong diên liền không cần đỗ phong lo lắng hai người bọn họ một cái hung hãn nhu yêu một cái là lao tư cách ma tu lúc trước thế nhưng là so đỗ phong tu vi còn cao hơn bây giờ mặc dù so ra kém hắn nhưng cũng là không dễ trêu chọc ra hỏa dùng không đến nửa ngày thời gian thương bên trong diên liền đem cửa hàng sự tỉnh sắp xếp xong xuôi còn t h ư ơ n g thiên kiệt cái kia khỏa trâu đầu toàn cơ bắp đánh nhau làm khiên thịt vẫn được buôn bán sự tỉnh là không thông thạo chỉ có thể ở một bên nhìn xem thương bên trong diên bận điệu hồ hai người an bài thỏa đáng liền truyền tống đi lân cận thanh bắc còn không quên mua một chiếc cỡ nhỏ cano thương bên trong diên kinh nghiệm rất phong phú biết tại minh hải cùng b ă n g d ư ơ n g dù n g dạng gì thuyền tốc độ lại nhanh lại an toàn dù sao đang đuổi theo đỗ phong trước đó hắn làm là chuyên môn giết người c ư ớ p của mua bán không thể không nói người xấu tại một số phương diện năng lực vẫn là rất mạnh hai người tới khá nhanh n a đỗ phong còn tại cực bắc đại lục bốn phía tuần sát liền có bên bờ hộ vệ để báo có hai người lên bờ chỉ rõ muốn tìm bọn hắn băng vương quá khứ một nhìn thật đúng là thương bên trong diên cùng thường thiên kiệt chủ nhân phân phó nào dám không vui thương thiên kiệt lung lay có chút cứng ngắc cổ khở khí cười một tiếng bởi vì thương bên trong diên mua kia chiếc cano thực sự quá nhỏ hắn như vậy to con ngồi ở bên trong chen lân khó chịu ngu xuẩn tới nơi này cũng không cần hô chủ nhân muốn gọi băng vương điện hạ thương bên trong diên nhảy dựng lên một bàn tay đập vào thường thiên kiệt trên c h á n bọn hắn sở dĩ xưng hô đô phong vì chủ nhân là bởi vì lúc trước đánh bại bị bắt lại thành nô b ộ c bây giờ đỗ phong là cực bắc đại lục vương giả bọn hắn lại tới đây phát triển muốn cùng cái khác con dân xưng hô đô phong vì băng vương ách đỗ phong nghe cũng là không còn gì để nói cái này thương bên trong diên thực sự quá sẽ định hót bất quá hắn nói cũng có đạo lý r i ê n của nó mình muốn đem cực bắc đại lục chế tạo thành một mảnh tự do bình đẳng th nếu như còn cần chủ nhân nô bộc loại quan hệ này k i a cùng cái khác nuôi dưỡng nô lệ thành trì cũng không có cái gì khác biệt hắn muốn tại cực bắc đại lục bên trên tiêu diệt chế độ nô lệ độ đầu tiên liền muốn t ự tự mình làm lên nghĩ tới đây đỗ phong trực tiếp vung tay lên liền đem thương bên trong riêng cùng thường thiên kiệt chủ phó khế ước cho giải trừ nói cách khác từ nay về sau bọn hắn chính là người tự do nếu như không nguyện ý tại cực bắc đại lục lưu lại cũng có thể về b ắ c châu đại lục hoặc là đi nhận chức gì một chỗ phát triển tuyệt đối sẽ không ép ở lại bọn hắn kết quả lại bị thương bên trong diên cho hồn nắn thẳng thắn giảng ai trên linh hồn cho tăng thêm một đạo giam cầm cũng sẽ không dễ chịu như vậy cũng tốt so là cổ phía trước treo lấy một thanh lợi kiếm hơi không lưu ý liền có khả năng và điệu bây giờ chủ phó khế ước tiếp xúc hai người bọn họ thì càng không muốn đi nói đùa cái gì đỗ lao bản đều thành băng vương điện h ạ hai người bọn họ tối thiểu đến làm cái đại thần đương đương a bằng không xa như vậy chạy tới làm nha điểm này mọi người ngược lại là nghĩ đến cùng đi đỗ phong gọi hắn hai đến chính là suy nghĩ để thương bên trong diên phụ trách quản lý tài vụ phương diện vấn đề cứ bác đại lục muốn phát triển làm nông chăn ngôi Còn hai người h bọn họ đến lúc này toàn bộ cực bắc đại lục đều trở nên náo nhiệt dân chúng có sự tình làm đều rất cao hứng bởi vì đỗ phong cống hiến ra rất nhiều mình nuôi ăn thịt loại linh thú loại này linh thú đặc điểm là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn ăn ít dài thì nhanh nuôi nhốt lên cực bắc đại lục các cư dân cục bộ dùng lo lắng chịu đói cực bắc đại lục phía dưới vệ băng mẫu trùng đã biến mất cũng sẽ không cần lo lắng bị phệ băng trùng chu i thấu t ầ n g băng sự tỉnh bởi vậy những cái kia ngồi s ồ m ở chân tường nạn dân toàn bộ đều phải có chuyện làm dạng này bọn hắn mới có thể ăn cơm no đỗ phong tự mình xuất thủ dùng ngàn d ặ m băng phong c h i ế n kỹ chế tạo đại lượng khối băng dạng này nạn dân liền có thể dùng khối băng dựng mình băng phòng mặc dù là dùng băng dựng nhưng so sánh tại tường thành cùng bị gió thổi ấm áp nhiều mà lại có phòng ở chẳng khác nào có mình tư ẩn sinh hoạt trong lòng cũng an ổn nhiều mới tới băng vương tiếng hô rất cao chúng ta sợ là không có cơ hội tam công chúa vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định n g ắ m lại cực bắc long vương l á o già kia vờ ơ y mà bạch dày vò một chuyến cái rắm đều không có mò được một cái thế nào ngươi còn có ý khác không thành nhị công chúa trận nhìn tam mội một chút nàng có tư đồ kiếm nam ủng hộ cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ đừng nói tam công chúa cái này đã bị ném bỏ người đỗ phong không có đem các nàng đổi ra cực bắc đại lục hoặc là không có trực tiếp làm thịt liền đã rất nhân tử tam mội kiên nhẫn một chút mà đi hắn sớm tối là muốn đi đại công chúa cũng đã sớm suy nghĩ minh bạch cho dù là đỗ phong tiếng hô không cao các nàng không cách nào phản kháng a bằng vào người ta thực lực là có thể đem các nàng ba tỷ bội cho ă n gắt đao vì kế hoạch hôm nay chỉ có thành thành thật thật ở lại một mực chờ đến đô phong không nguyện ý tại cực bắc đại lục ngây người hoặc là dứt khoát đợi đến hắn cũng phi thăng thiên l ê n giới tự nhiên sẽ đem trưởng khống quyền giao ra ngươi cho rằng ta không biết hắn sẽ đi a nhưng mới tới những người kia kỳ thật tam công chúa cũng nghĩ qua đợi đến đô phong đi lại nói nhưng vấn đề là hắn không ngừng triệu tập người một nhà tới một bộ triệt để tiếp quản cực bắc đại lục gián vẻ bởi vì ngay tại vừa rồi đường tiểu kiều cũng tới đến cực bắc đại lục mà lại nàng còn đặc biệt như quen thuộc vừa tới liền bắt đầu giúp đ ư đỗ phong an bài công việc dù sao hắn cũng là thất huyền vũ phủ bên trong học viên ưu tú mà lại trải qua các l a o tỉ mỉ vung chồng không tính là tại chiến đấu năng lực phương diện vẫn là đang quản lý năng lực phương diện đều là rất có một bộ chiếu cái này hình thức phát triển tiếp coi như đỗ phong về sau rời đi cực bắc đại lục cũng sẽ là bằng hữu của hắn tiếp tục tiếp quản cơ bản không có ba vị công chúa chuyện gì tăng hội nói rất đúng a chúng ta phải làm sao nhị công chúa nghe về sau cũng cảm thấy có đạo lý nàng chỉ riêng cân nhắc đỗ phong đi về sau sự tình quên người ta còn có một cặp bằng hữu xem ra đến bây giờ cực bắc đại lục bắt đầu phát triển nông nghiệp chăn nuôi nghiệp thành phòng thủ vệ cũng tại từng bước tăng cường rõ ràng chính là muốn chế tạo một cái không thể phá vỡ quốc gia chờ cực bắc đại lục bị chân chính chế tạo thành một cá thể chế hoàn chỉnh quốc gia về sau đỗ phong thì càng sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho người đặc biệt là đường kiểu kiểu nữ nhân kia là cái gì thất huyền vũ phụ phái tới nhân vật trọng yếu cùng đỗ phong đặc biệt quen phía sau còn có vũ phụ cho nàng chỗ dựa đơn giản một bộ nữ chủ nhân phái đoàn a còn có thể làm sao đem đi một bước nhìn một bộ đi đại công chúa minh bạch đạo lý này thế nhưng không có biện pháp khác r a các nàng ba tỷ bội tại cực bắc đại lục thanh danh vốn là không tốt muốn thu mua lòng người lôi kéo một bộ phận tướng sĩ trên cơ bản không có khả năng húng chi hiện tại đỗ phong vì mọi người mưu p h ư c lợi để mỗi người đều có cơm ăn có áo mặc danh tiếng đơn giản tốt đến bạo các nàng muốn từ đó cản trở lại càng không có cơ hội trừ phi như lần trước như thế có yêu hoàng cấp bậc đại nhân vật đ h ú n g tay vào chỉ có như thế mới có thể phá vỡ đỗ phong thống trị đúng có thể hay không nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút yêu hoàng hoặc là cầu hắn đến cho bọn tỷ bội chủ trì công đạo cái này đại công chúa thật là có một bộ động đầu góc đều động đến yêu hoàng trên đầu n g ắ m lại lúc trước hoàng sư tâm đó cũng là yêu hoàng người a mình đường đường một cái công chúa lại có hoàng cực cành tu vi liền xem như phôi yêu hoàng cũng đã đủ rồi nếu là một người không đủ ba vị công chúa cộng lại tổng đủ chứ đại tỷ dạng này thật được không nhị công chúa nghe đại tỷ chủ ý về sau vẫn là có chút không yên lòng coi như các nàng ba tỷ mội đều đi tìm nơi nương tựa yêu hoàng nhưng người ta nguyện ý xuất thủ sao dựa theo tình thế trước mắt đến xem có thể đạt tới đạt tới hoàng cực cành tu vi nữ võ giả cũng không nhiều các nàng ba tỷ mội cũng coi là rất tốt vấn đề ngay tại ở yêu hoàng có nguyện ý hay hoàng không có ý vậy ì các n à được ắ c tội với n g i rồi ta chuẩn bị một chút ba vị công chúa tại bang vương cung bên trong ở lâu như vậy khẳng định có rất nhiều tư nhân đồ vật cần mang theo nữ nhân gia cửa mà là rất phiền phức liền xem như hoàng cực cảnh nữ võ giả cũng không ngoại lệ nàng chưa kịp nhóm ba cái thu thập xong rời đi cựu bác đại lục liền lại tới một người hơn nữa còn là một cái nữ nhân rất đẹp chính xác nói là vị nữ yêu tu tiểu đố nghĩ tỷ tỷ không có vị này nữ yêu tu thật là quá châu tức giận không hô đô ca càng không hô băng vương điện hạ trực tiếp gọi đỗ phong tiểu đố ai như thế đại khẩu khí chính là ban đầu ở bắc châu đại lục thang miếu thành phụ trách chăn nuôi thần thú vị mỹ nữ kia tuần thú sư p h ù giao sao ngươi lại tới đây đỗ phong cũng là giật mình không nhỏ phải biết lúc trước phủ g a o vì tránh né yêu hoàng truy sát đã chạy trốn tới không biết chân trời góc biển địa phương nào đi. bây giờ nàng lại xuất hiện đó chính là đại biểu cho không sợ yêu hoàng truy sát làm sao không chào đón ta đến a chẳng lẽ ngươi có kim ốc tàng k i ể u hay sao phù giao khoa trương quan sát một chút bù phía phản phất muốn đem đỗ phong cất giấu mỹ kiểu nương cho bắt tới kim ốc tàng k i ể u là không có nhưng đường k i ể u k i ể u lại thật có một cái ai nha vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai nhìn đến so mình xinh đẹp hơn mà lại tu vi đã đ ạ t đến hoàng cực cảnh bốn tầng p h ù giao đường k i ể u k i ể u mau tới trước chào hỏi nói đùa cái gì tu vi cao như vậy nữa yêu tu chỉ sợ cũng liên gia ra, ra đời này đều chưa thấy qua đi phải biết phù giao thế nhưng là long phượng hỗn hợp huyết mạch yêu tu bản thân thể chất liền cường đại đến vô cùng lúc trước đào tẩu thời điểm l i ề n đã đột phá đến phi thăng cảnh thời điểm đó đỗ phong vẫn là tiểu mao hải nhi một cái căn bản là không có cách nào cùng người ta so bây giờ phù giao tu vi đ ạ t đến hoàng cực cảnh bốn tầng sức chiến đấu cũng không bại bởi yêu hoàng bên người mấy cái kia thân tín còn băng vương cùng ba vị công chúa nàng càng là không để vào mắt hoan n g h ê n đương nhiên hoan n g h ê n đỗ phong có chút nhỏ xấu hổ ngẫm lại lúc trước mình còn bị người ta bảo hộ qua còn tốt chính là hắn hiện tại đột phá đến hoàng cực cảnh một tầng sức chiến đấu phương diện không thua bởi bốn tầng phù giao nếu là lần này gặp mặt còn dựa vào nữ nhân bảo hộ cũng quá thật mất mặt còn có một số để đỗ phong xấu hổ sự tình chính là phù giao trở nên càng yêu diễm trước kia lúc gặp mặt hắn liền có một chút hơi động tâm gặp lại lần nữa cảm giác càng thêm kinh diễm đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là mình đối có yêu tộc huyết thống mà lại một phần là phượng tộc huyết thống khác biệt chính là thượng quan vân là người cùng phượng tộc con lai tôi thiểu có một nửa là nhân loại phù giao thì là long tộc cùng phượng tộc hôn huyết hậu duệ trực tiếp chính là t i n h khiết yêu tu thế nào ta nói đúng không chúng ta căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy phù giao đến tam công chúa càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình cái này phù giao cũng không bình thường tu vi so với các nàng đều cao hơn nữa còn là thật tông yêu tu thực lực khẳng định cường đại vô cùng cho dù là đỗ phong không tại cực bắc đại lục thời gian bên trong nàng cũng đủ để chấn nhiếp bắt phương địch đến đỗ phong cũng là ý tưởng giống nhau nhìn thấy phù giao đến cao hứng phi thường có vị này nữ bá vương tại cho dù là cực bắc long vương lão h ụ cũng không đủ đánh á xem ra chính mình tại cực bắc đại lục sưng ơ vương lựa chọn là đúng hắn đứng vững bước chân về sau các bằng hữu liền đều tự động tìm tới bây giờ cơ h ộ i toàn thế giới đều chuyển khắp có cái gọi đỗ phong người trẻ tuổi tại cực bắc sưng ơ vương đồng thời còn làm rơi mất yêu hoàng thuộc hạ hoàng sư tâm xua đuổi xâm phạm long tộc lôi kéo được tư đồ thế gia liên liên thượng cổ gia tộc tà dương đều cố ý đi trợ g i ú p qua hắn tin tức bốn phía gieo hạt ra tin tưởng còn sẽ có người tới tìm nơi nương tựa đỗ phong hắn chỉ cần tại cực bắc đại lục trở lấy liền có thể như trước kia rất nhiều lão t r ư ớ chuẩn 1359, Tứ Đại Đố Kim Cương. Đố ca, c ú n ngày g ta tới. Chưa tới Chưa a s đó, Phúng Tô Tô xác mà nói bọn hắn là đến cực bắc tri địa bên ngoài sau đó bị đỗ phong phái ra người nhận lấy vì sao thời gian dài như vậy mới đến ngoại trừ trên đường khá là phiền toái bên ngoài trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn gặp mấy người quen nghĩ cũng thật sự là đủ chú đáo trải qua đông châu đại lục thời điểm thuận tiện đem đỗ phong nhị thúc tứ thúc hai nhà người cũng cho nhận lấy mặc dù nhị vương ra đem dung thiên nước quản lý cũng không tệ lắm mà dù sao kia là cái cấp hai tiểu quốc gia làm sao có thể cùng toàn bộ cực bắc đại lục so sánh nói t r ắ n g ra là dung thiên quốc chi cho nên có thể đủ kinh doanh số g ư ớ i hay là bởi vì có thanh dương tông b ằ n bọc một khi thanh dương tông bị diệt kia dung thiên nước người quản lý khẳng định phải thay người hoặc là dứt khoát là diệt quốc tất cả mọi người đừng k h á c h khí nhanh mời vào trong còn không đợi đỗ phong nói cái gì có người so với hắn còn muốn tích cực n h i ệ tình t chào hỏi mọi người b ă n g vương cung đồng thời còn cho mỗi người đều an bài gian p h n g mấu chốt là người này dung mạo xinh đẹp tu vi lại cao đem tô mai đỗ m a n cùng nhị vương ra bọn hắn đều làm cho sừng s ố t một chút nghĩ thầm tình huống như thế nào chẳng lẽ đỗ phong tại cực bắc đại lục kết hôn không thành làm việc này không phải người khác chính là tất cả trong nữ nhân tu vi cao nhất phủ giao thẳng thắn giảng lấy nàng tu vi cảnh giới nếu là không có đỗ phong cái tầng quan hệ này các vị đang ngồi đều phải ngưỡng mộ mới được người ta thế nhưng là hoàng cực cảnh tiền bối á ác h nhìn thấy nhị thúc kêu hỏi thăm ánh mắt đỗ phong cũng là không còn gì để nói bởi vì nhị vương ra lúc trước thế nhưng là giống tác hợp hắn cùng mộ dung m ạ toa tứ vương ra ngược lại là tương đối bình tĩnh dù sao nữ nhi của hắn đỗ ngọc nhi cái đỗ phong là đường hưng đ đỗ phong đang bận chiêu đại thân bằng hào hữu nhóm liền có thành phòng vệ sĩ đến báo nói ba vị công chúa trốn ba người nữ nhân này ngược lại là thật biết tìm cơ hội biết người tới nhiều đỗ phong không có thời gian bận tâm các nàng đầu tiên là làm bộ tại băng thành bên ngoài tàn bộ sau đó bắt lấy một cái cơ hội mau trốn đi úc không có chuyện đỗ phong nết miệng mỉm cười không có để ở trong lòng kỳ thật hắn không có ý định khó xử ba vị công chúa dù sao các nàng là cực bắc nữ vương trên danh nghĩa nữ nhi từ nhỏ đã ở tại nơi này băng vương cung bên trong nhưng đã các nàng rời đi vậy cũng không cần lại mời trở về băng vương cung ba vị công chúa dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lân cận t h à n h bắc tiến vào lân cận t h à n h bắc chẳng khác nào là bước lên b ắ c châu đại lục địa bàn hoặc là nói là có thể đạt được yêu hoàng che chở các nàng trên đường đi đều rất sợ đỗ phong đuổi theo nghĩ thật sự là có chút nhiều ba vị công chúa mời vào trong chờ đến lân cận t h à n h bắc về sau nơi đây thành chủ nhiệt tình chiêu đãi các nàng nói đùa cái gì ba vị đại mỹ nữ hơn nữa còn đều là hoàng cực cảnh tu vi h ắ n thân là thành chủ còn không bằng người ta tu v i cao đâu đương nhiên phải hảo, hảo chiêu đãi húng chi ba vị này mỹ nữ la tìm tới chạy yêu hoàng đại nhân lân cận thành bắc thành chủ để ba vị công chúa trước g i à n xếp xuống sau đó liền đem tin tức này báo cáo nhanh cho cấp trên của mình cũng chính là bắt châu đại lục tứ đại kim cương một trong đỏ khỉ đại nhân làm yêu hoàng trợ thủ đắc lực đỏ khỉ tự nhiên cũng là một yêu tu bản thể của hắn chính là một mực toàn thân tóc đỏ hậu tử cái này đỏ khỉ tương truyền chính là thần thú không chi kỳ hậu duệ dáng dấp nguy kẹt lồi c á i c h á n toàn thân ngắn tóc đỏ con ngươi là kim hoàng s ắ c chiếu lấp lánh t h â n lực chi lớn mặc dù không bằng tổ tiên của hà lớn cũng là yêu tu bên trong người nổi bật lấy hoàng cực cảnh bậy tầng tu vi liền có thể trở thành yêu hoàng đại nhân trợ thủ đắc lực, hắn thực lực có thể nghĩ. Đỏ đam đó đặc khỉ chính người này có cái đam mê, đó chính là có mê, bởi i xinh loại ệ t thích mỹ nữ. Không quan tâm là yêu tu bên trong tử thân thân Không nhân hắn cận cận. mỹ mỹ muốn nữ. quan bên nữ, vẫn là xinh đẹp nhân loại, nữ yêu đều là là b đẹp vậy đang nghe được thuộc hạ báo cáo về sau trước tiên từ yêu hoàng điện chạy tới làm tứ đại kim cương bình thường nên ở tại yêu hoàng điện chờ đợi phân công mới đúng hắn vợ ơ i mà không để ý bản c h ứ c công việc từ bắc châu trong đại lục bộ chạy đến tận cùng phía bắc lân cận thành bắc có thể thấy được mỹ nữ đối lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu tiểu nữ từ gặp qua đỏ khỉ đại nhân đại công chúa cùng nhị công chúa xem xét đỏ khỉ dáng dấp dáng vẻ đó không khỏi xương sở chỉ có tam công chúa phi thường bình tĩnh chậm rãi đi đến đỏ khỉ trước mặt cho hắn hành lễ ở trong quá trình này còn có ý vô tình thân thể nghiêng về phía trước đem trước ngực tuyết trắng k a n h rạch cho lộ ra tiểu mỹ nhân mau mau xin đứng lên tam công chúa vốn chính là trong ba tỷ b ộ i g á n g dấp tinh xảo nhất một cái kia lệ mắt sáng lông mày tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo hai má đào màu hồng m i ệ n g nhỏ bĩu có chút mân mê còn mang theo vài phần hoạt bát nàng thuộc về tương đối gầy kia một loại hình thể nhưng vòng một vẫn là có liệu làm băng chi tinh linh làn ra tự nhiên là như ngọc có ánh sáng long lanh đem đỏ khỉ cho nhìn nước bọt đều ch đại công chúa cùng nhị công chúa ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút nghị thẩm t a m g mội đây là ý gì a các nàng lần này đến thế nhưng là chạy yêu hoàng đại nhân đi dưới mắt còn không có nhìn thấy yêu hoàng bản nhân t a m g mội làm sao lại bắt đầu thông đồng thuộc hạ của hắn cái này nếu như bị yêu hoàng đại nhân biết khẳng định sẽ ghét bỏ nàng a kỳ thật tam công chúa cùng hai vị tỷ tỷ ý nghĩa vốn là không giống nguyên tắc của nàng là có thể câu bên trên ai trước hết dùng ai trước đó ba tỷ mội bên trong nàng liền ôm lấy thực lực mạnh nhất cực bắc l o n vương bây giờ đi tới bắc châu đại lục đã đỏ khỉ đối nàng cảm thấy hứng thú vậy trước tiên lợi dụng một chút tăng mọi ngươi lúc đầu đại công chúa vẫn được dùng mật ngữ chuyên âm nhắc nhở một chút tam công chúa không nên quá đ ờ hờ n ờ thế nhưng là nói còn chưa dứt lời liền bị nàng cự tuyệt tại đại công chúa xem ra đỏ khỉ cùng mình không sai bịt lắm bất quá là hoàng cực cảnh yêu tu mà thôi mặc dù là hoàng cực cảnh bảy tầng cao hơn nàng ba tầng nhưng vậy thì thế nào hoàng cực cảnh năm tầng triệu thị long tộc người dẫn đầu còn không phải bị đô phong một chiêu liền giết đi nhưng tam công chúa không nhìn như vậy mặc dù đỏ khỉ mới là hoàng cực cảnh bảy tầng tu vi tại tứ đại kim cương bên trong đều là tu vi thấp nhất một cái nhưng hắn đã có thể trở thành yêu hoàng đại nhân trợ thủ đắc lực bản lĩnh khẳng định không tầm thường. một tứ đại kim cương cái khác ba tên đều là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi cái này chính nói rõ đỏ khỉ thực lực không kém gì hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong mấy vị kia bản thân liền là thần thú hậu duệ tư chất có cao như vậy khẳng định nhận yêu hoàng đại nhân coi trọng a nói không chừng đỏ khỉ đi liền có thể bãi bình cái kia đỗ phong đem cực bắc đại lục quyền thống trị c ấ ớ p vệ liền xem như hắn đoạt không trở lại nếu là bị đỗ phong đánh chết hoặc là đả t h ư ơ n g yêu hoàng đại nhân tự nhiên sẽ thay báo thủ đến lúc đó cũng liền có lý do xuất thủ kể từ đó xác thực nhiều một cái giết chết đỗ phong đoạt lại băng vương cung cơ hội thì can trở lấy yêu hoàng đến đây muốn trực tiếp nhiều t r ư ớ c 1360, một phần việc phải làm không thể không nói tam công chúa đang lợi dụng nam nhân phương diện thật rất có một bộ bởi vì thân là b ắ c châu bá chủ yêu hoàng đại nhân căn bản liền sẽ không tùy tiện tới gặp các nàng cho dù là gặp cũng nhiều lắm thì cho an bài cái c h ứ c quan nhàn tản hiện tại b ắ c châu đại lục ở lại thân là bá chủ một phương cũng không tiện đi khi dễ đỗ phong một tên tiểu bối tăng hội quả nhiên lợi hại nhìn thấy đỏ khi ô n tam công chúa rời đi nhị công chúa còn có chút nhỏ h â mộ mặc dù đỏ khỉ không sánh bằng yêu hoàng đại nhân nhưng cũng là tứ đại kim cương một trong á càng quan trọng hơn là làm tứ đại kim cương hắn là ở tại yêu hoàng điện thiên điện chỉ cần tiến vào yêu hoàng điện nhìn thấy yêu hoàng đại nhân cơ hội tự nhiên là nhiều hơn cho nên cuối cùng ba tỷ mỗi bên trong chỉ có tam công chúa đi theo đỏ khỉ tiến vào yêu hoàng điện hai vị tỷ tỷ lại bị phơi tại lân cận thành bắc đương nhiên cực thành bắc thành chủ cũng không dám bạc đãi các nàng dù sao hai nàng tu vi còn tại đó t h ú n g chi tam công chúa đã câu được đỏ khỉ mà đỏ khỉ thế nhưng là yêu hoàng bên người đại nhân hồng nhân Tam c ô ca ca, những g c ú a c ngày này tam công chúa một mực tại ngay móng cái này cực bắc đại lục ngoại trừ yêu hoàng đại nhân bên ngoài đến cùng ai lợi hại nhất nghe tới ngay qua lợi hại nhất vở ơ y mà không phải tứ đại kim cương cũng không phải trấn thủ yêu hoàng điện tứ đại yêu thú lại là một con bị nuôi dưỡng ở thang miếu thành yêu thần trong điện yêu thú con yêu thú này chính là phụ dao phụng dưỡng qua một con kia cũng là tiền nhiệm yêu hoàng sùng ái nhất t ò a kỵ đừng nhìn tu vi của nó không đến hoàng cực cảnh đại viên mãn nhưng chiến đấu lực gần với yêu hoàng bản nhân nếu có thể đem cái này đồ chơi lựa gạt đi cực bắc đại lục khẳng định để đỗ phong chịu không nổi ngươi cũng đừng đi t r e o chọc nó a món đồ kia hung vô cùng trước đó có cái chăn nuôi viên đọ khỉ đã bị tam công chúa mê đến thần hôn điên đ o đương nhiên là biết gì nói nấy nói nói liền đem p h ù dao sự tỉnh nói cho nàng hơn nữa còn nói qua tại phụ dao đào tẩu về sau con yêu thú kia đã từng nổi giận nhưng là yêu hoàng đại nhân rất nhanh lại cho an bài mới chăn nuôi viên nay mới khiến nó yên tĩnh trở lại thế nhưng là an tĩnh không bao dài thời gian liền lại bắt đầu cáo kỉnh còn đem chăn nuôi viên ăn hết vì c h ấ n an con yêu thú này đành phải lại cho nó an bài mới chăn nuôi viên cho đến tận này bị nó ăn hết chăn nuôi viên đều không hạ mười cái m ẫ u chốt là những ngày chăn nuôi viên từng cái đều tư chất bất phàm dáng dấp cũng xinh đẹp đem yêu hoàng đều cho đau lòng quá sức và yêu thú k i a lợi hại như vậy a tam công chúa sau khi nghe hưng phấn không thôi ngay cả yêu hoàng cũng không dám tùy tiện cùng nó trở mặt chính nói rõ này yêu thú thực lực cường đại đáng tiếc là nó bị vây ở yêu thần trong điện nếu là có thể thả ra liền tốt đỏ ca ca ngươi nói ta đi làm chăn nuôi viên thế nào tam công chúa lá gan cũng thật là lớn vì có thể tiếp xúc gần gũi đến con yêu thú kia vợ ơ ý mà nghĩ đến mình đi làm chăn nuôi viên không được không được ta làm sao bỏ được cho ngươi đi mạo hiểm Kết khỉ không kia kia không được đau lòng chết đỏ khỉ hết, chết rất tình, tam thú thú thường, nhất tam quả yêu nuôi yêu đau cái được công chúa cho chăn Con công chúa được đối si đi viên. này nàng vẫn đương nộ vạn ăn lòng đỏ để đem đỏ hỉ vô bỏ không thể không nói tam công chúa là có đủ ắ c độc đều đến loại thời điểm này còn muốn lấy lợi dụng tỷ tỷ của mình lợi dụng yêu thú có thể giết chết đỗ phong nhưng cùng lúc phụng dưỡng yêu thú lại có nguy hiểm tính mạng cho nên đến tìm một cái nguyện ý đi mạo hiểm đồng thời vừa đau hận người nghĩ tới nghĩ lui tam công chúa vẫn là đề cử mình nhị tỷ dù sao nàng cùng đại tỷ quan hệ hơi tốt đi một chút dứt khoát liền đ ể n h ị công chúa đi mạo hiểm đoạn thời gian trước hoàng sư tâm chết rồi cực bắc long vương cũng chạy nữ nhân này ỷ có tư đồ kiếm nam quan hệ cũng không ít ở trước mặt nàng d i u võ dương oai vừa vạn mượn cơ hội này dâm dẫm mạnh nàng tam công chúa trong lòng là nghĩ như vậy đương nhiên ngoài miệng sẽ không như thế nói nàng trên miệng nói đúng lắm muốn cho nhị tỉ mưu một phần việc phải làm để tránh tại bắt châu đại lục nhàn rỗi không có chuyện để làm đừng nhìn phụng dưỡng yêu thú nguy hiểm thế nhưng là có thể đi vào yêu thần điện đối với bắt châu đại lục yêu tu tới nói cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình tốt vậy ta để cử nàng đi chỉ cần không cho tam công chúa đi đọ khỉ liền không quan trọng cái kia nhị công chúa giáng dấp cũng coi như xinh đẹp đáng tiếc chính là lệnh như băng để cho người ta không làm sao có hứng nổi tới đem nàng phái đi yêu thần điện phụng dưỡng yêu thú cũng không tệ nói không chừng có thể đem con kia táo bạo yêu thú cho ổn định dạng này yêu hoàng đại nhân cũng coi là đi một kiện phiền lòng sự tình a để cho ta đi yêu thần điện chờ cực thành bắt thành chủ đem cái này ý tứ chuyển đạt cho nhị công chúa thời điểm nàng còn có chút mơ hồ vì cái gì để cho mình đi phụng dưỡng một con yêu thú a vật kia cũng không phải người kết quả là ở thời điểm này tam công chúa cố ý trở về một chuyến cùng với nàng rằng con yêu thú kia thực lực như thế nào mạnh so tứ đại kim cương còn muốn lợi hại hơn mà lại hắn từ đỏ khỉ nơi đó nghe nói yêu thú này cùng một cái gọi phù g a o nữ nhân có thủ Cái này phù giao, không phải này không liền là phù đại phong bên người có thể nhất đắc ý nữ nhân kia nha. bên người nữ kia có đắc l công ó chuyện c này. Đại công chúa ở một bên nghe được chuyện này cũng kích động nói đùa cái gì đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt đ a kỳ thật muốn lắc lư tứ đại kim cương xuất thủ đối phó đỗ phong vẫn là rất khó khăn một việc dù sao bọn hắn là yêu thần trong miếu con yêu thú kia liền không đồng dạng nó vốn là tính khí nóng này không có gì đấu vóc húng chi còn cùng phù giao có thủ nếu là yêu thú tiến đến tìm phù giao tính sổ sách cái tia đỗ phong khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn đến lúc đó yêu thú khởi xướng đi đến đáng ừ n nói là đỗ phong. Liền như toàn cũng nó Nhị ngay muốn công cũng không ngư còn tưởng rằng thật là một phần liền ngay cả nàng g đại phải mội đi đi đi. Đại biết mỗi là lục, làm là đỗ đều đều đọc đ cho chìm. chớ chúa chút thật do xoa, xem mau một mỹ tâm. ta ta bộ bắc cực cả cả dự, kế, tiếc là yêu hoàng điện đề cử là nhị công chúa không phải đại công chúa thật là muốn đi cái kia yêu thần điện lắc lư yêu thú nhanh đi hướng cực bắc đại lục đành phải đáp ứng xuống nàng luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng nhưng còn nói không ra nguyên nhân cụ thể tới chờ đến yêu thần điện về sau mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy tỷ tỷ ngươi cần phải khắp nơi cẩn thận a đổi u theo một nhiệm kỳ chăn nuôi viên một trò chuyện nàng mới biết được nguyên lai、like、đầu này yêu thú đã ăn hết rất nhiều người có thể nói là h ỉ nộ vô thường căn bản không có bất kỳ nguyên tắc coi như h ả o h ả o hầu hạ cũng như thường là ăn bữa hôm lo bữa mai thật đúng là phần nguy hiểm việc cần làm a Trước ta tỉ một rồi, Được cả cùng cùng chô 1361, xuống sông. Được rồi, suy hố. sông. nghĩ cả nửa ngày mình đại mội là bị đây là tới từ yêu hoàng điện ý tứ muốn lập tức rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh chỉ có thể trước kiên trì một chút còn tốt chính là yêu thần trong miếu con yêu thú này cả ngày liền biết đi ngủ cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại tại nó tỉnh lại trước đó làm chăn nuôi viên nhị công chúa vẫn là có thể tự do hoạt động phải biết con yêu thú này thế nhưng là toan nghe hậu duệ cũng coi là một con bán thần thú mà lại luận thời gian nó so yêu hoàng đại nhân tồn tại thời gian còn muốn dài thực lực xác thực không thể khinh thường nhị công chúa tỉnh táo lại nghĩ nghĩ như là đã đến yêu thần miếu vậy liền nhập ra tùy tục đi chờ yêu thú tỉnh về sau có lẽ thật có thể tại phù giao sự tỉnh thượng tiêu phát nó một chút dù sao cũng là toan nghê hậu duệ cho dù là sẽ không miệng nói tiếng người nhưng cũng có nhất định trí tuệ kỳ thật nhị công chúa còn không biết yêu thần trong miếu con yêu thú này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thông minh đã sớm học xong ngôn ngữ của nhân loại nó nếu là thật t ỉ n h chẳng những muốn ăn muốn uống còn phải có người bồi nói chuyện phía mới được mà lại nhất định phải là mỹ nữ nếu như không phải lời của mỹ nữ liền muốn phát cáu yêu thú cũng không dễ dàng như vậy tỉnh lại châm n g ò yêu thú đi công kích cực bắc đại lục sự tỉnh tự nhiên cũng liền không dễ dàng như vậy thực hiện tại đỗ phong dẫn đầu dưới cùng các vị bằng hữu trợ giúp phía dưới cực bắc đại lục bị kiến thiết càng ngày càng tốt cư dân trong sinh hoạt bắt đầu có thịt có đồ ăn còn có món chính có thể ăn núp ở góc tường khó tránh khỏi đã toàn bộ biến mất đều có mình căn phòng có thể ở nhìn thấy hết thể đều tiến vào quỹ đạo đỗ phong quyết định về một chuyến mây tất cả xem một chút hắn dưới mắt có hoàng cực cảnh tu vi hẳn là có thể tiến vào mây đều nội thành tiểu hắc ngươi lưu lại bồi mọi người đi trước khi đi đỗ phong nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem tiểu hắc lưu lại dù sao nó là thần thú có độc lập tự chủ tư duy lại am hiệu quần thể công kích vạn nhất tại g phụ giao một nghe ư ờ i k ả năng bận không qua nổi. Yên tâm đi ca, ta khẳng định qua ca, ta đi tâm đô đ m các vị tiểu ẩ tẩu u tốt. t bảo vệ tốt. Tiểu h ắ c cũng cùng, tổn là biết hại vô đỗ phong là lòng không yên lòng ở cũng h thụ thương. Ách! Nghe Hắc, ỗ Đỗ này nữ, nàng Phong mấy mỹ vị sợ các Tiểu là không còn gì để nói bất kể như thế nào chỉ cần tiểu h ắ c chịu lưu lại hỗ trợ là được mình lần này đi mây đều chủ yếu là tìm hiểu tin tức sẽ không có nguy hiểm gì lại nói mang theo trong người bạch cốt phiên thời điểm then chốt có thể biến thành bạch từ cốt giáp mặt lên người ta sẽ mau chóng trở về c á、so、quả nhiên cùng dự liệu lần này trực tiếp tiến vào khu vực phía nam nhất định phải lại hướng về chạy về nam đô thành nhìn một chút cửa hàng bên trong không có chuyện gì thuận tiện bổn một chút hàng đỗ phong liền nhanh chóng rời đi hắn không có ý định để nam đô thành bằng hữu cũng dọn đi cực bắc đại lục ở dù sao chưa hết đại lục là so hạ giới càng cao cấp hơn địa phương người ta thật vất vả đi lên không cần thiết lại xuống đi mà lại nam đô thành cũng rất an toàn rất không có khả năng bị phá hủy qua sông hát tiến vào rừng r ậ m nguyên thủy thời điểm đỗ phong lại thấy được k i a hai tên tuần tra vệ sĩ từ lần trước nhận lấy bảo kiếm về sau hai người này mỗi ngày tại hát hà bên cạnh tuần tra mong mọi ngày nào còn có thể gặp được cao nhân tiền bối đưa chút mà thứ càng tốt bất quá lần này đỗ phong không có phản ứng hai người miễn cho hai người bọn họ lại vô duyên vô cớ kệ ra q u n trực tiếp vượt qua hắc hà tiến vào rừng rậm nguyên thủy sau đó nhẹ nhõm xuyên qua rừng rậm nguyên thủy đi tới mây đô thành bên ngoài đến mây đô thành bên ngoài đỗ phong không có gấp từ hắc long cầu qua sông mà là tìm một cái không có người nào địa phương cẩn thận quan sát hắc long trong sông tình huống hắn bây giờ là hoàng cực cảnh tu vi muốn thử xem có thể hay không dựa vào bản thân năng lực qua sông trang tệ t i có một cái tốt đề nghị chính là lại dùng lần trước biện pháp đem bạch cốt phiên biến thành trường côn ngã vào trong sông đi thử xem sâu cạn nhân cơ hội này cũng có thể để bạch cốt phiên hấp thụ nhiều một chút năng lượng nói không chừng có thể lần nữa tận cấp đỗ phong đồng ý đề nghị này bởi vì hắn hiện tại đối với mình thực lực rất có lòng tin liền xem như không nhảy qua được hắc long sông đem bạch cốt phiên cho kéo lên cũng là không thành vấn đề thế là liền lấy ra bạch cốt phiên đem nó biến thành một cây dài mạnh trạng hướng hắc long trong sông chậm rãi rôi xuống dưới bạch cốt phiên vừa mới vượt qua bờ sông đỗ phong cũng cảm giác được trên tay xếp chặt không hổ là hắc long sông cái này hấp lực là có đủ lớn bạch cốt phiên vừa mới tiến vào đường sông phạm vi còn không có thăm dò vào trong nước sông liền đã bị lôi kéo kéo kẹo k ẹ t văng lên chịu được sao đỗ phong hỏi thăm một chút không có vấn đề trang tệ t i làm bạch cốt phiên bên trong c h ủ tướng đối với trạng thái đem khống vẫn rất có đến được bạch cốt phiên mặc dù bị kéo đến kéo kẹt kéo kẹt tê vang nhưng còn không đến mức gây mất chỉ cần đi vào trong nước sông liền sẽ có dư thừa năng lượng bổ sung tiến đến đến lúc đó tất cả tổn thất đều có thể đạt được chữa trị đã như vậy cũng yên lòng dứt khoát tăng tốc chuyển xuống tốc độ để bạch cốt phiên mau chóng ngâm tại trong nước sông nhưng lại tại trang tệ thi điều khiển đó thỏa thích hấp thu âm thuộc tính năng lượng thời điểm đột nhiên cảm giác được không thích hợp Hoàng một t cây r trên. Trên o nếu g như, như, ti như đoán không lầm hẳn là con kêu ban đêm chuyên môn ra ăn người quái vật dùng xúc tu c u ố n lấy bạch quất phiên còn tốt chính là bạch quất p h i ế n bây giờ trở nên rất nhỏ có thể quấn lên tới xúc tu cũng không nhiều ngược lại là không có cái gì có thể nắm chặt chỗ trống đừng có gấp chậm rãi cùng nó hao tổn đỗ phong chấn ăn một chút trang tệ t i để hắn không cần khẩn trương đáy xông quái vật c u ố n lấy đồ vật vì không phải chính là vì ăn no nê bạch quất phiên tất cả đều là chút xương cốt căn bản không có gì đáng giá ăn đồ vật quái vật phát lực dây dưa bạch quất phiên liền theo trở nên vừa mịn vừa mềm để nó tìm không thấy phát lực điểm tựa như là một cây vải đay thô dây thừng c u ấ n ở một cái mảnh tơ thép bên trên coi như nó làm sao nắm chặt mảnh phía kia cũng sẽ không cảm thấy khó chịu Trước 1362, thần bí bối. đỗ phong dạy phương pháp này hiển nhiên dùng rất tốt một lát sau phát hiện không nhiều lắm sự tỉnh trang tệ t i cũng liền không hoảng hốt hắn không thể không đội phục chủ nhân năng lực phản ứng nếu như cứng rắn cùng đáy sông quái thú so tài lời nói vẫn là rất dễ dàng đem bạch cốt phiên kéo đức bây giờ bạch cốt phiên trở nên vừa mịn vừa mềm như là một cây thật dài dây câu quái vật xúc tu quay tới quay lui cũng vô pháp đem bạch cốt phiên cho vỡ vụn nhân cơ hội này trang thệ ti mang theo các chiến tướng n h i ế p thủ rất nhiều hắc long nước sông cái này hắc long nước sông thế nhưng là đ ồ tốt chính là chính tông hai nguyên tố nước nặng so minh hải đáy biển nhất nguyên trọng thủy còn cao cấp hơn tốt như vậy hai nguyên tố nước nặng mang nhiều một chút có cơ hội có thể phân cho phục hy một chút bởi vì hai nguyên tố nước nặng đối với đặc biệt là tôi vào nước lạnh quá trình đốt tới đỏ bừng vũ khí trực tiếp để vào hai nguyên tố nước nặng bên trong làm lạnh đối với đề cao vũ khí mật độ cùng tính bền dẻo là rất có í c lợi trang tệ ti dưới đất còn phải bận điệu hồ một hồi đỗ phong dứt khoát liền làm cái mũ rộng vành mang trên đầu ngồi xếp bằng tại bên bờ trờ lấy trong tay một đoạn bạch cốt cán còn có thật dài một đầu màu xám trắng tuyến nhìn qua cùng câu cá ngư ông giống như đáy sông quái thú dậy v ò o một lúc lâu cuối cùng cảm thấy không có gì ý tứ thức ăn không được đỗ tốt cũng làm không nát đối phương dứt khoát liền đem xúc tu thu về có công phu còn không bằng nhìn chằm chằm có người mới thông qua thời điểm nói không chừng có thể kéo hạ mấy cái đến ăn một chút t i ê n bối n g à i đây là tại câu cá mấy tên mây đô thành vệ sĩ thuận bờ sông tuần tra xa xa liền thấy có người ngồi tại bên bờ cầm trong tay cùng loại cần câu đồ vật nghĩ thầm rốt cuộc là ai lớn mật như thế dám bên trong liên tiếp bờ sông ngồi mấu chốt là trong tay hắn cần câu đã rời khỏi hắc long sông phạm vi bên trong bất kỳ vật gì chỉ cần đi vào hắc long sông phạm vi đều sẽ nhận hấp lực ảnh hưởng có thể nói là đều không ngoại lệ vị tiền bối này đem cần câu luồn vào trong sông lại còn có thể hai chân ngồi xếp bằng không núp n í c h tí nào khẳng định là t i ề n cao thủ a bởi vậy tuần tra vệ sĩ cũng không dám gào to chỉ có thể tiến lên nhẹ dọn hỏi thăm bọn hắn tiến lên cái này xem xét không quan trọng nguyên lai、like、kia cần câu bên trên thật là có dây câu mà lại đã rũ xuống tới trong nước sông nói đùa cái gì trong nước sông hấp lực lớn muốn chết càng mấu chốt chính là hát long trong sông còn có đáng sợ quái vật vị tiền bối này liền xem như không sợ kia cố hấp lực chẳng lẽ liền không sợ bị quái thú lôi xuống dưới ai trong lúc rảnh r ồ i câu mấy con cá ăn một chút các người muốn cùng một chỗ sao độ phong trên đầu mang theo mũ rộng lành hát xa che mặt ra vẻ thâm trầm nơi cổ họng cơ bắp kết cấu làm sơ cải biến liền phát ra lão g i ả thanh â m chấm thấp nghe vào càng làm cho người cảm giác cao thầm mặt chắc không không không cần chúng ta xin được cáo lũi trước mấy tên tuần tra thủ vệ dọa đến đi nhanh lên đến hắc long trong sông thả câu đây chính là cờ mạng nhỏ mà đang nói đùa a lại nói hắc long trong sông con quái vật kia thật là có đủ kỳ quái nó chưa hề đều không ăn trong sông cá chuyên môn ăn người hắc long trên cầu đi ngang qua người trẻ tuổi bị kéo xuống đi ăn hết cơ hội là người người đều biết sự t ì n h con mây đều ngoại thành mỗi ngày trong đêm du đã quái vật tám thành cũng cùng hắc long sông có quan hệ chỉ là rất nhiều người không muốn thừa nhận mà thôi tuần tra vệ sĩ rời đi về sau rất nhanh một cái giàu có sắc thái truyền kỳ cố sự liền truyền ra mây đô thành ngoài có một vị lão nhân n g ồ i tại hắc long bờ sông thả câu thả câu quá trình bên trong cần câu không chút nào run p h ả n vật không có bất kỳ cái gì trọng lượng càng trâu chính là hắn căn bản cũng không sợ trong sông quái vật cố sự này càng truyền càng mơ hồ về sau b i ế n thành một vị đầu đội mũ rộng đánh lao giả chuyên môn đến hắc long sông đến câu con quái vật kia nói là muốn v ì dân t r ừ hại bởi vì các loại thời gian quá dài hắn vậy mà tại bờ sông ngủ thiết đi tuần tra đám vệ sĩ lặng lẽ đi ngang qua không dám q y nhớ lao nhân ra ông ta có lẽ về sau mây đô thành liền sẽ không nhận con quái vật kia bồi dối đô phong còn không biết chuyện xưa của mình đã tại mây đ ề u ngoại thành chuyện khắp còn tốt chính là hắn che khuất mặt không đến mức bởi vì chuyện này huyên náo nổi danh bất quá trải qua một phen dày vò bạch cốt phiên cuối cùng là tấn thăng đến từ dài bên trong các chiến tướng lại có thể tiếp tục tăng lên cấp bậc các chiến tướng t ă n g lên đẳng cấp phương thức cùng bạch cốt phiên có chỗ khác biệt không cách nào chỉ dựa vào hai nguyên tố nước nặng đến để thăng bạch cốt phiên tiếp tục ngâm mình ở hắc long trong sông cũng không có gì ý nghĩa thế là đô phong định đem nó kéo lên nào biết được hắn đi lên như thế kéo một cái bạch cốt phiên vừa mới bông n ú c n í c h con kia xúc tu liền lại quân lên tới đ ấ y sông quái vật cũng là đủ l i ề u nó một mực tại quan sát bạch cốt phiên bởi vì vừa rồi bạch cốt phiên không n ú c n í c h như là một kiện tử vật cho nên quái vật liền không công kích nếu như đ ỗ phong như thế kéo một phát bạch cốt phiên động quái vật lập tức dùng xúc tu quân lấy nó ôi còn tới kỉnh trước đó là bởi vì bạch cốt phiên còn không có tấn thăng đỗ phong sợ dùng sức quá lớn cho kéo đức bây giờ bạch cốt phiên đã thành công tấn thăng đến cực a i liền xem như hoàng cực cảnh cao thủ cũng kéo không n g ừ n nó đã như vậy dứt khoát liền cùng đáy sông quái vật so một lần thi đấu một thi đấu nhìn xem đến cùng a i khí lực lớn đang đ ă n g t r ư ờ n g đỗ phong trước hướng rừng dậm nguyên thủy phương hướng chạy một đoạn tìm cho mình một cái tương đối ổn điểm dừng chân sau đó ra lệnh một tiếng để trang tệ thi thao túng bạch cốt phiên biến hình mới vừa rồi còn là dây nhỏ hình dạng bạch cốt phiên đột nhiên biến lớn biến lớn mà lại toát ra rất nhiều các thứ như là b ù i gai ai đụng đâm hay đáy sông quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị xúc tu trực tiếp liền bị đâm đạt h ư ơ n g thời gian dài như vậy đến nay vẫn là nó lần thứ nhất thủ thương mềm mại xúc tu mặc dù tính bền dẻo mượi phần có thể ghìm chết người nhưng vẫn là sẽ sợ gai nhọn a bởi vì nó x i ế t càng gần gai nhọn liền đâm càng h u n g á c chẳng khác gì là dùng khí lực của mình đem mình cho đâm đạ thương lên cho ta đến đỗ phong phát lực đột nhiên kéo một cái bạch cốt phiên bên trên cốt thứ thuận trước đó vào đi vết thương c ắ t chém đau con kia đáy xông quái vật ngao lập tức nhảy dựng lên nguyên bản khí lực của nó rất lớn là có thể cùng đỗ phong phân cao thấp mà thế nhưng là bạch cốt phiên bên trên tất cả đều là gai nhọn chỉ cần ghìm vào liền sẽ đâm xúc tu đau không nắm chặt lại không biện pháp phát lực thật sự là có ch đ ấ y sông q u á i vật rốt cục tại lúc ban ngày lộ ra mặt nước mặc dù thân thể của nó trong suốt nhưng là trên xúc tu có vết máu nhân cơ hội này đỗ phong thấy rõ ràng nó hình dạng cảm giác cùng trong b i ể n cự hình bạch thuộc không s a i bịt lắm thuộc về là động vật nhuyễn thể có bao nhiêu đầu xúc tu cụ thể mấy đầu không biết bởi vì cũng không phải là tất cả xúc tu đều thụ thương muốn ăn đòn đã đều đã lộ ra mặt nước đỗ phong làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đem bạch cốt phiên đương roi làm trực tiếp vung m ạ n h tới lúc này bạch cốt phiên tạo hình liền cùng một đầu thô roi ra bất động chỉ bất qua phía trên hiện đầy bén nhọn cốt ứ cái này một roi xuống dưới trực tiếp tại quái vật trên thân rút ra một đạo vết màu tới nơi xa một chút nghe tiếng tới nhìn lén võ giả nhưng triệt để trận tròn mắt nghĩ thẩm vị tiền bối này thật đúng là tới đối phó đáy sông quái vật à, lại còn túm đi lên treo lên đánh đơn giản quá khỏe khoắn n tốn Trước một khiêm chút. g a Quái vật bị rút t bị h o g tiếng giít gào gọi. Nó ban ngày là không ra hát long sông, nhưng lần này triệt để bị chọc giận. Không một một cảm phát hát triệt trọc vật thấy thực cái, quái đau để đánh đã cảm thấy nó thực lực yếu, nhưng thật ra ban ra nhìn Nó lần này nên nó là bị bị con quái vật này đặc điểm lớn nhất chính là thân thể mềm không thụ lực quyền c ư ớ công c kích thậm chí bữa truy tất cả đều lấy nó không có cách nào đỗ phong cũng coi là gặp may dùng cốt tiên quất nó mới có thể mang đến một chút tổn thương nhưng quái vật tiên năng lực khôi phục cực mạnh liền xem như bị cắt đứt xúc tu đều có thể một lần nữa mọc ra điểm ấy thương thế căn bản cũng không tính là gì nó phát ra một tiếng rít gào gọi về sau liền muốn bơi vào bờ sông vào rừng rậm nguyên thủy cùng đỗ phong liều mạng nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên một vệ kim quang hạ xuống lấy không thể chống cự lực lượng cường đại ngạnh sinh đem nó đẻ trở về hắc long trong sông hoa kháo đến cùng là ai làm đỗ phong ngẩng đầu nhìn phía trên không có tìm được cầm tới kim quang nơi phát ra chỉ biết là là tới từ phía trên đến cùng làm mây đều nội thành cao thủ cái gọi là vẫn là trong truyền thuyết ở tại tứ trọng thiên thủ giới giả cái gọi là còn không cách nào kết luận hắn vừa rồi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quái vật tùy theo chuẩn bị khai chiến bởi vậy không có chú ý tới kia phiến cụ thể là từ đâu thả ra không riêng đỗ phong không có chú ý tới nơi xa vụn trộm quan chiến đám kia võ giả cũng đều không có chú ý tới chỉ biết là vị này mang n ũ rộng đành tiền bối muôn giáo hơn quái vật lại bị một vị khác cao nhân xuống tay trước một vị khác cao nhân đem quái vật đánh vào trong sông cũng không biết là đang ráo hơn nó vẫn là tại bảo vệ nó mặc dù đánh tiêu một chút là không nhẹ nhưng đ ấ y sông quái vật quá sức sẽ chết mất như thế phân tích lời nói tựa hồ chỉ có vị này mang m ũ rộng b h n h tiền bối mới là thật muốn xử lý hắc long sông quái vật bảo hộ mọi người tiền bối chờ một chút tiền bối đám v õ giảm ộ t suy nghĩ dứt khoát đi theo m ũ rộng b h n h tiền bối tâm sự nhưng bọn hắn vừa mới cất bước đỗ phong đều s i ê u lập tức chui vào rừng rậm nguyên thủy biến mất không thấy gì nữa nói đùa cái gì nếu là thật nói chuyện nói thân phận của mình coi như bại lộ hoàng cực cảnh võ giả mặc dù không sợ đáy sông quái vật thế nhưng không có ai sẽ cùng nó đọc sức vạn nhất thất thủ mạng nhỏ nhưng là không còn đỗ phong sở tác sở vi kỳ thật đã vượt ra khỏi hoàng cực cảnh võ giả trình độ hắn nhất định phải rời đi trước đổi một thân trang phục trở lại không phải tạo thành hành động quá lớn có ý tứ lại là lần trước người kia đỗ phong cho là mình hành động không có bại lộ kỳ thật đã bị hai cái tiểu hài nhi thấy được chính là trông coi bồn rửa mặt cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử hai người bọn họ nhàn không có chuyện cả ngày dùng cái t i ê kỳ quái bồn rửa mặt quan sát thiên hạ sự tỉnh mặc kệ là phát sinh ở chưa hết đại lục vẫn là hạ giới sự tỉnh đều chạy không khỏi hai người bọn họ giám thị đoán chừng hắn phải vào nội thành ta đi tìm hắn chơi đi cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử liền xem như bản sự lại lớn cũng vẫn là tiểu hài t ử tính tình lần trước nhìn thấy đỗ phong bắt sống bầu trời rồng lần này lại nhìn thấy hắn treo lên đánh hắc long sông quái vật cảm thấy người này rất có ý tứ chuyên môn làm một chút không giống bình thường sự tỉnh thân là hoàng cực cảnh cao thủ tất cả mọi người là nắm chặt thời gian bế quan luyện công hắn lại còn có tâm tư đến hắc long sông quái nước đ ụ đỗ phong phế đi thật là lớn kình nguy trang còn không biết mình đã bị khám phá hắn luận một vòng về sau mới lại lần nữa về tới mây đều đi vào chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới thái khang dũng bây giờ thái khang dũng đã là ngoại thành thành phòng trung đoàn trưởng mà lại tu vi vừa mới đột phá đến hoàng cực cảnh địa vị không thể so với phó thành chủ t r ê n lệ đỗ lao đệ người đánh như thế nào đóng vai thành cái bộ dáng này đỗ phong mới tạo hình đem thái khang dũng dọa cho nhảy một cái nếu không phải là bởi vì sớm bắt chuyện qua thật đúng là không dám để cho hắn tiến thái phủ một chương tràn ngập tang thương trên mặt khắc rõ con giết đồng dạng quanh c o khúc h i ệ mặt ẹ o thâu trọng lông mày phối hợp thêm ánh mắt đầy xa khí cảm giác giống như là mới từ tu la trên chiến trường trở về người khác dịch dung đều là tận lực đ ệ u thấp đỗ phong lần này phương pháp trái ngược cố ý làm cho rất kiêu ngạo khiến người ta cảm thấy không dễ trọng dạng này lại phối hợp thêm hắn hoàng cực cảnh tu vi liền lộ ra càng thêm thâm bất khả chắc này đừng nói nữa tại hắc long sông câu cái cá không c ẩ n thận đem sự tình làm lớn chuyện ta trang điểm một chút khiêm tốn một chút、Phúc. thái khang dũng nghe xong đem vừa uống đến miệng bên trong một miệng nước trà cho p h u n g tới hắn vừa nghe nói có người tại hắc long sông bên cạnh câu cá còn đem trong sông quái vật cho treo lên đánh một trận nghĩ thầm là ai như thế phát rộ coi như thực lực cường đại cũng không cần như thế khoe con đi mây đô thành trong ngoài hoàng cực cảnh võ giả cũng không ít cũng không có ai dám đi t r e o chọc con quái vật kia vạn vạn không nghĩ tới làm ra tới này kiện phát rổ sự tình đúng là đỗ phong cái này hóa vũ cảnh thời điểm liền dám đánh g i ế t phi thăng cảnh võ giả phi thăng cảnh thời điểm trực tiếp bắt sống bầu trời rồng đơn giản không có chuyện không dám làm dưới mắt vừa mới tấn thăng đến hoàng cực cảnh một tầng vậy mà liền treo lên đánh hắc long trong sông quái vật nếu như bị hắn tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn còn không phải đem yêu hoàng điện phá hủy thái khang dũng biết đỗ phong cùng yêu hoàng bên kia quan hệ chẳng ra sao cả dựa cũng không biết vị này xương xứng ngàn năm không ngã bắc châu đệ nhất cường già yêu hoàng đại nhân có thể hay không tại một người mới trước mặt lật ra thuyền h á t long trong sông có cái gì cá nhưng câu nào ở trong đó cá đều ma khí mười phần ăn còn không phải đem dạ dày ruột t i ê u nát trừ phi là ma tu v â n v â n thái khang dũng nhìn một chút đỗ phong hôm nay cách căn mặc suy nghĩ lại một chút hắn dĩ vãng biểu hiện không thể nào chẳng lẽ đỗ lao đệ thật là ma tu bất kể có phải hay không là ma tu hắn hiện tại cũng không thể t r e o vào a nói là dịch dung vì điệu thấp nhưng này tấm tạo hình thấy thế nào đều rất trói mắt điệu thấp cái dám a đ ô phong đối với người khác giấu giếm thân phận đối thái khang dũng lại không giấu giếm một là vì hướng hắn biểu hiện thực lực của mình thực lực bản thân càng mạnh đàm phán liền càng có lợi mặt khác cũng là vì tìm thái khang dũng hỗ trợ cho là một cái có thể đi vào nội thành thân phận giả chớ nhìn hắn hiện tại đã có hoàng cực cảnh tu vi có thể nghĩ muốn đi vào mây đều nội thành cũng phải thông qua một chút đặc thù quan hệ mới được mà thân là mây đều ngoại thành thành phòng trung đoàn trưởng thái khang dũng đương nhiên là có quan hệ như vậy coi như hắn không có ngoại thành thành chủ cũng có a hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau đã đem vị kêu phó thành chủ cho ép buộc sắp không vượt qua nổi nguyên bản phó thành chủ còn dự định giúp đỡ tần dũng kiệt báo thủ kết quả thủ còn chưa báo liền đã bị ép buộc không được thân là thành phòng trung đoàn trưởng tần dũng kiệt chết rồi phó thành chủ thời gian cũng không dễ chịu đinh phủ người tự nhiên là không dám khóa trương nhất làm cho đinh khắc an buồn bực là hắn tìm bái máu dạy sát thủ đến nay còn không có đối đô phong độ thủ rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào a còn như vậy chờ đợi liền ngay cả phó thành chủ đều không làm thành Quả liệu, nhiên không hoài sở căn ô em vợ lại tới thuốc d cứ đinh phủ nhãn tuyến báo cáo bây giờ đỗ phong chẳng những sống thật tốt hơn nữa còn tại cực bắc đại lục s n vương đã tấn thăng đến hoàng cực cảnh vị tiêu phó thành chủ tỷ phu cũng bất quá là hoàng cực cảnh tầng hai tu vi hiện tại chẳng những không cách nào giết chết đỗ phong ngược lại sợ đỗ phong tới xử lý hắn nhớ ngày đó đỗ phong tu vi còn kém một mạng lớn thời điểm đều đem tần dũng kiệt cho xử lý bây giờ muốn xử lý phó thành chủ tựa hồ cũng không phải việc khó gì bất quá khi thái khang dũng cùng đỗ phong nói thời điểm lại bị hắn dùng sự tính khát cho chuyển hướng đỗ phong hiện tại đương nhiên là có năng lực xử lý phó thành chủ nhưng hắn sẽ không làm như vậy xử lý một cái tần dũng kiệt liền đã gây nên mây đều nội thành các cao tầng chú ý xử lý thành phòng trung đoàn trưởng mới chỉ nghiện lại xử lý phó thành chủ nhất định muốn xảy ra chuyện hắn hiểu được thái khang dũng là có ý gì không cách nào chính là muốn đem phó thành chủ cũng thay vào đó có bản lĩnh n g u y ê liền tự mình đi làm cũng đừng muốn lôi một cái miễn phí sức lao động tình thế bây giờ cùng lúc trước khác biệt ban đầu là tần dũng kiệt bọn hắn nghiêm trọng uy hiếp được đỗ phong sinh mệnh an toàn vì cầu tự vệ không thể không cùng thái khang dũng hợp tác xử lý hắn bây giờ phó thành chủ căn bản là uy hiếp không được đỗ phong mà lại bọn hắn đinh phủ thế lực cũng rốt cuộc khi dễ không đến đô phong trên đầu tới cho nên không cần thiết chủ động đi gây chuyện coi như muốn thu thập bọn hắn phương pháp cũng nhiều chính là làm gì đi làm làm người khác chú ý sự tình bạch bạch cho thái khang dũng tiện nghi chiếm ta nghe nói bọn hắn mời bái máu dậy sát thủ đối phó ngươi vì lác lư để đỗ phong đậu thủ thái khang dũng cũng là đủ liều ngay cả bí mật này nói hết ra ú có c đúng không bọn hắn mời sát thủ không chỉ là đối phó ta đi đỗ phong cũng biết bái máu dạy chuẩn xác mà nói hắn ở kiếp trước liền biết tên sát thủ này tổ chức đầu tiên bái máu dạy tiếp cái gì tờ đơn là sẽ không ra bên ngoài nói nếu như ngay cả thái khang dũng đều biết vậy bọn hắn giữ bí mật tính cũng quá kém tiếp theo liền xem như phó thành chủ thật thuê bái máu dạy sát thủ hẳn là cũng không chỉ là muốn đối phó chính mình dù sao tần dũng kiệt là hắn cùng thái khang dũng hai người cùng một chỗ diệt trừ dùng bái máu dạy sát thủ lại không sợ bị truy cha đương nhiên sẽ đem thái khang dũng cũng xếp vào truy sát danh sách ở trong ha ha ta bình thường không ra khỏi thành không có gì nguy hiểm thái khang dũng người này ra mặt là có đủ dạy hắn đương nhiên muốn đến phó thành chủ đã mời sát thủ khẳng định cũng nghĩ thuận tiện đem hắn xử lý thế nhưng là hắn tân h là đương nhiệm thành phòng trung đoàn trưởng mà lại lại một mực đợi tại mây đô thành bên trong không đi ra liền xem như bái máu dạy sát thủ đối với hắn cũng không thể làm gì á vậy thì thật là tốt ta thay ngươi cùng nhau ngoại trừ bọn hắn đỗ phong lời nói này phi thường có tự tin cái gì bái máu dậy không bái máu dậy binh đến tường chắn nước đến đất chặn chỉ cần bọn hắn thực có can đảm đến ám sát vậy liền cùng nhau diệt trừ cái này thái khang dũng bị đỗ phong nói á khẩu không trả lời được kỳ thật liên quan tới phó thành chủ mời bái máu dạy sát thủ sự t ì n h hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi bởi vì dựa theo trước mắt tình thế ngoại trừ bái máu dạy tổ chức này bên ngoài cũng không có hoa tiền có thể mời được sát thủ tài quyết giả hắn khẳng định không mời nổi thất sát t ú y tiên lâu loại kia tổ chức thực lực lại không đủ bị ngạn hoa đã sớm bị thái khang dũng thu mua nghĩ tới nghĩ lui có năng lực làm chuyện này đồng thời dám tiếp cái này tờ đơn tổ chức cũng liền chỉ còn bái máu dạy kỳ thật phó thành chủ cũng không có bỏ được dùng tiền mời bái máu dạy ngược lại em vợ của hắn đinh khắc a n cũng chính là đinh phụ tộc trưởng đương nhiệm mời bái máu dạy sát thủ thái khang dũng ở chỗ này cố gắng lắc lư đỗ phong không có gì hiệu quả đinh khắc a n ngược lại là đem cô em vợ cho lắc lư ở hắn nói mình lập tức liền lại thúc thúc giục bái máu dạy người để bọn hắn tranh thủ thời gian đậu thủ đồng thời còn cho cô em vợ phân tích một phen nói bái máu dạy chỉ cần thu tiền liền sẽ làm việc sẽ không bởi vì đỗ phong tu vi đột phá đến hoàng cực cảnh liền tăng giá như thế tính toán bọn hắn còn kiếm lời tốt chỉ cần có thể giết đỗ phong vì phong vì phu qu đinh khắc gan nghe cô em vợ lời này trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung hắn lúc đầu không có ý định đi thuốc bái máu dạy người bởi vì những cái k i ê u ma tu thật sự là không dễ chọc thế nhưng là vì cô em vợ cái hứa hẹn này cũng chỉ đành k i ê n trì đi t h ử một chút nếu để cho đỗ phong nghe câu nói này khẳng định cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cho mình l a o công báo t h ù mục đích cuối cùng nhất là vì thuận lợi cùng tỷ phu thông đồng đây là cái gì logica dù sao đều ở tại chung một mái nhà các người nghĩ thông đồng liền trực tiếp thông đồng tốt vì sao còn phải trước báo thủ sau đó mới có thể cùng một chỗ chẳng lẽ làm như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận không thành chết mất tần dũng kiệt là đinh khắc an lão bà mội phu cũng chính là hắn anh em đồng hào còn sống phó thành chủ là đinh khắc an tỷ tỷ lão công cũng chính là tỷ phu của hắn bây giờ đinh khắc an dùng tiền mời bái máu dạy sát thủ sự tỉnh đinh phủ rất nhiều người đều biết đã tiền đã tiêu xài tất cả mọi người đang chờ một kết quả nếu là thật có thể đem đỗ phong hoặc là thái khang dũng cho xử lý cô em vợ đi cùng với hắn tựa hồ cũng không ai phản đối kỳ thật phó thành chủ bên kia cũng biết em vợ mình làm chuyện này bất quá vì không cùng mình dính liễu quan hệ, hắn làm bộ không biết nếu quả như thật có thể xử lý đỗ phong hoặc là thái khang dũng với hắn mà nói đương nhiên là việc tốt bởi vì đỗ phong có thể uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn mà thái khang dũng thì là uy hiếp được hắn phó thành chủ vị trí thân làm ây đều mại thành phó thành chủ hắn vẫn là không tiện tham dự chuyện này mà lại cũng không muốn cùng theo bỏ tiền cho nên liền giả bộ như cái gì cũng không biết chờ bái máu dạy bên kia thật ra kết quả khẳng định sẽ huyên náo dư luận xôn xao căn bản cũng không cần cùng đinh phủ người ngay m ó n đinh khắc an vì để cho cô em vợ cam tâm tình nguyện ôm ấp yêu thương cũng là đủ điều sáng sớm hôm sau liền ra khỏi thành đi tìm bái máu dạy người liên hệ. Mà t h đi vì không làm cho sự chú ý của người khác đỗ phong đêm đó cố ý không có về tiểu huy cùng tần tư linh chỗ cửa hàng ở mà là tìm nhà lựa điếm ở lại có ý tứ chính là đêm đó con kia chuyên môn ăn người quá thú vỡ ơ ý mà không có ra gây sự lúc đầu hắn còn muốn nhìn xem con quái thú kia cùng hắc long trong sông đến cùng phải hay không cùng một con quái thú đã nói đêm đó không có ra vậy khẳng định chính là cùng một con không sai đoán chừng là cái kia đạo trên không áp xuống tới k i m quang đem nó bị đả thương liền xem như quái vật khí lực lớn cũng không như đỗ phong linh hoạt có thể biến động một bên quất nó một mực ngược đến nó trốn về h ắ c long sông mới thôi nếu như nó dám kiên trì không trốn đỗ phong cam đoan có thể liên tục quất nó suốt cả đêm biết hút chết cái này ăn người đồ chơi đáng tiếc là cái này đối ngoại thành cư dân có trợ giúp rất lớn kế hoạch không thể áp dụng bởi vì quái vật trốn tránh không ra ngoài nó nếu là trường kỳ không ra cũng tốt tỉnh mọi người mỗi lúc trời tối đều nơm nớp lo sợ chỉ cần nó dám ra đây đỗ phong rồi sẽ tìm được cơ hội thu thập cái này hại người đồ chơi bởi vì lúc trước xin nhờ thái khang dũng sự tỉnh đã làm tốt đỗ phong có thân phận giả cùng thật lệnh bài thông hành cho nên hắn hôm nay nhất định phải rời đi ngoại thành đến nội thành đi cái gọi là thân phận giả kỳ thật cũng chính là dùng cái tên giả mà thông hành lệnh là chuyên môn cho cái tên giả này chứ làm chỉ cần đỗ phong đừng lộ tẩy hẳn là sẽ không tra ra vấn đề tới đa tạ thái huynh đỗ phong cũng không k h á c h khí tiếp nhận lệnh bài thông hành cầm liền hướng nội thành phương hướng đi đến đ ứ n g nội thành thủ vệ nhìn thấy ngoại thành có người hướng bên này đi tới đang m u ố n hô dừng lại kết quả bị đỗ phong một ánh mắt cho trường ngạnh sinh nén trở về hắn lần này tạo hình thực sự quá ba khí lại thêm hoàng cực cảnh võ giả khí thế s á c thực có lực sát thương nhìn kỹ đỗ phong lung lay trong tay thông hành lệnh nên ngang tiến vào nội thành hoàng cực cảnh võ giả chính là như vậy c h ả n h thủ thành vệ sĩ ngay cả cái rắm cũng không dám thả ách thái khang dũng đứng xa xa nhìn kinh động ra một thân mồ hôi lạnh nghĩ thầm đây là thế nào đố lao đệ luôn luôn rất điệu t h ấ p à vì sao lần này như thế cao điệu hắn dùng vốn chính là thân phận giả còn như thế hoành liền không sợ bại lộ a kỳ thật thái khang dũng nghĩ sai nếu như đỗ phong quá lời khắc khí ngược lại dễ dàng bị kiểm tra cũng bởi vì hắn dùng chính là thân phận giả mà lại ăn mặc như cái hung hãn ma tu cho nên mới muốn n h ắ c ngang đến để người khác cũng không dám tới gần dạng này mới phù hợp nhân vật tính cách cũng có thể phòng ngừa không ít phiền p h ứ c cái này đồng thời mây bảng công bố các người đi xem không có không có a người đi xem sao đều có ai lên bảng mây đều nội thành cùng đỗ phong trong tưởng tượng rất không giống vốn cho là nơi này ở tất cả đều là thân phận cao vị tu vi cũng rất cao nhà giàu sang kết quả tiến đến về sau phát hiện võ giả bình thường vẫn là chiếm tuyệt đại đa số rất nhiều tuổi trẻ võ giả tụ cùng một chỗ không biết là đang thảo luận sự tình gì hắn làm bộ không thèm để ý từ bên cạnh trải qua kỳ thật đem nội dung đều nghe chồng được đại khai ý là có một cái gọi là mây bảng thi đấu sự tình nghe vào cùng địa bảng thiên bảng ý tứ không sai bị lắm chính là tuyển thủ dự thi tu vi cao hơn mà thôi tất cả tuyển thủ dự thi đều phải đạt tới hoàng cực cảnh mới được cái gì lại còn có loại này tranh tài đỗ phong sau khi nghe cả kinh nghiệm đều không khép lại được hắn nhớ kỹ thế giới này hoàng cực cảnh võ giả hết thể cũng không có mấy cái a nam châu đại lục ngoại trừ hoàng cực cảnh đại viên mãn nam hoàng bên ngoài hoàng cực cảnh võ giả chính là hắn bắt đại hộ pháp cộng thêm tân tấn một vị cũng chính là tôn văn lao cha bắt châu đại lục hoàng cực cảnh võ giả thì càng ít trừ đi những cái kia không có hình người yêu thú cũng chỉ thừa tứ đại kim cương đi về phần đông châu đại lục bên ngoài một cái hoàng cực cảnh võ giả đều không có đương nhiên đây hết thể đều là chỉ bên ngoài ngẫm lại chỉ là tư đồ gia tộc liền có ba cái hoàng cực cảnh võ giả thất huyền vũ p h ủ càng là có năm tên hoàng cực cảnh võ giả mà lại già phụ chủ là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong có đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn khả năng cũng đúng nếu như đem toàn thế giới hoàng cực cảnh võ giả đều vơ vét nhân số thật đúng là không ít chớ đừng nói chi là còn có ẩn thế gia tộc l a o tổ tông cùng đại tông môn tông môn cùng thái thượng trưởng lão những người này nếu như tất cả đều tới tham gia mây bảng tranh tài vậy coi như nhìn thật là náo nhiệt có thể tấn thăng đến hoàng cực cảnh võ giả cái nào không phải có mặt mũi đại nhân vật bọn hắn thật có thể bơm mặt mũi đến trên lôi đài cùng người khác luận võ sao vừa v ậ n tình hướng dưới là không thể nào nhưng sự tình lần này có chút ngoại lệ bởi vì mây bảng người chiến thắng phần thưởng thật sự là quá hấp dẫn người hạng nhất có thể đạt được ba viên phá hoàng đan tên thứ hai hai viên hạng ba thì là một viên Cái này phá này hoàng đan một ặ c dù k h ô n hoàng trợ giúp h cực cảnh võ giả đột nhiều nhất có ả n nhưng h c thể phục vụ ba viên lại nhiều liền vô hiệu bởi vậy hạng nhất ba viên phá hoàng đan ban thường đã là tiêu chuẩn cao nhất những điều kiện này đủ nhất đủ hấp dẫn người đỗ phong kích động muốn đi tham gia mây bảng tranh tài khi hắn nhìn thấy cuộc công cáo bên trên phá hoàng đan hình ảnh lúc liền càng thêm kiên định lòng tin này bởi vì phía trên kia vẽ lấy chính là lần này phần thưởng phá hoàng đan chính xác nói là thành phòng phá hoàng đan bình thuốc người khác có lẽ xem không hiểu nhưng đỗ phong liếc mắt một cái liền nhìn ra bình thuốc rắc rối hoa văn phức tạp bên trong cất giấu một cái đỗ chữ đây là đan hoàng lão nhân gia ông ta đặc hưu thủ pháp ngoại trừ hai người bọn họ phụ tử bên ngoài người khác ai cũng sẽ không cũng xem không hiểu nhìn đến đây đỗ phong nội tâm đang g e o họ hắn quả nhiên đến đúng phụ thân đan hoàng thật tại mây đều nội thành mà lại đã luyện chế được trong truyền thuyết phá hoàng đan đã đan hoàng có thể luyện chế ra phá hoàng đan nói rõ tu vi của hắn cũng đến hoàng cực cảnh nói không chừng còn có cơ hội tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đã như vậy l ã o nhân gia ông ta vì sao không công khai lộ diện lại phải dùng loại này bí ẩn phương thức truyền lại tin tức đâu chỉ có một khả năng tính đó chính là giam lòng đan hoàng người ít nhất là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi thậm chí có thể là thiên nhân cảnh cao thủ thiên nhân cảnh tiền bối không tranh thủ thời gian phi thăng tới thiên giới đi chơi tại hạ giới cùng những võ giả khác phân cao thấp cũng thật sự là có đủ nhàn hạ thoải mái bình tĩnh, bình tĩnh. đỗ phong ở trong lòng không ngừng ám chỉ mình càng l a loại thời điểm này càng phải bình tĩnh trước tiên đem cái kia m â y bảng tranh tài báo danh lại nói chỉ cần cầm tới tốt thứ tự liền có thể đạt được phụ thân đan hoàng tự tay luyện chế phá hoàng đan nói không chừng còn có thể có cơ hội nhìn thấy bản thân hắn Trước tử, mây đều nội thành thật tệ một chút cột thức Thế thân tiểu phương nhưng chuyến công cáo cao chuẩn chuyển cái 1366, hai không Phong nhìn ghi danh, cao hứng bừng bừng danh. Vừa đến, hai vừa qua nội đi nói đi mới liền đồng đều Đỗ phong, người đã đến, này bừng bừng mây là à, là sự báo bị bị mở miệng liền hô lên đỗ phong danh tự làm cái gì lại bị người khác nhận ra đỗ phong sờ lên mình dịch r u n g qua giả mặt có sờ sờ mặt bên trên cái kia đạo độ i chân thực rất giống vết sẹo hẳn là không ra vấn đề gì a i nhìn đứa bé kia dáng v ẻ cũng liền năm sáu tuổi làm sao lại nhận biết mình a đến cùng là ai tiểu thi hải ở chỗ này cho ta hồi náo đỗ phong đang muốn đem trước mắt tiểu hải nhi cho đổi đi kết quả cái kia mặc đồ đỏ cái hiếm tiểu ra hỏa bắt lại cổ tay của hắn hoa kháo đỗ phong trên cánh tay cơ bắp nhảy vọt một cái liền nâng lên tới chính xác chính là nổ lên tới bởi vì đứa bé trai kia lực tay mà thật sự là quá lớn nằm hắn xương cánh tay đầu đều c ạ p c ạ p rung động theo chúng ta đi đi mặc màu lam cái yếm tiểu nam hải cũng đi tới nắm lấy đỗ phong một cánh tay còn lại hai cái tiểu g i a hỏa cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không một trái một phải liền đem đỗ phong cho túm đi chuyện này là sao a đỗ phong nhìn xem bên trái nhìn nhìn lại bên phải vẻ mặt của mọi người đều rất bình thường liền cùng sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống như hai cái tiểu thí hải nhi khí lực to lớn như thế hơn nữa còn dám ban ngày ban mặt tại mây đều nội thành cưỡng ép đem người mang đi thật liền không ai còn sao đỗ phong trong đầu trong nháy mắt có vô số cái ý nghĩ lên chẳng lẽ là mình quá ngây thơ rồi trong nội thành tàng long hòa hổ ngay cả hai tiểu hài tử đều lợi hại như vậy mình lên lôi đài đánh cái cái r á m a nhìn xem bộ dáng hai cái tiểu hài nhi tựa hồ còn không quá quen thuộc chiến kỹ nhưng chỉ là trời sinh khí lực liền đã đánh cho doa người cái này nếu là luyện thêm tới mấy năm đều có thể tới hạ giới khiêu chiến tứ hoàng đến cùng có lầm hay không a có phải hay không nội thành tiểu hài nhi đều lợi hại như vậy nếu thật là nói như vậy đỗ phong cũng quá thụ đặc kích hắn đang suy nghĩ muốn hay không lợi dụng chiến kỹ ưu thế đem hai cái tiểu hài nhi cho trấn khai sau đó thi triển thân pháp đào tầu Thực h sự k ô ngay tin, liền phải trước thoát thành. liền phải đi nội、thành. Đi r bên ngoài trước tiên đem bản tiên ngoài hảo hảo trước đem sự l u ệ n lúc u y đầy Ngay ệ n bên trong thành chờ thực lực tới. lại l đủ vào này đỗ phong nghe được một cái thanh âm quen thuộc đỗ phong ngươi là tới tìm ta sao hắn q u a y đầu nhìn lại nói chuyện chính là lam cô nương ai ra mình rõ ràng dịch dung qua a vì sao tất cả mọi người có thể nhận ra kỳ thật đỗ phong không cần bề ngoài cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử là bởi vì một mực tại giám thị lấy hắn cho nên biết dịch dung sự tỉnh còn lam cô nương vậy liền tất cả đều là dựa vào trực giác của nữ nhân trực giác của nữ nhân thật là đồng dạng rất khủng phố đồ vật đừng nói đỗ phong dịch dung thành hung hãn trung niên đại thúc coi như hắn dịch dung thành hoàng hoa đại khuyên ữ cũng như thường sẽ bị nhận ra tỉ tỉ các ngươi nhận biết ra lam ngọc đồng tử dắt lấy đỗ phong kỳ thật thật không k h á c h khí đừng nhìn tuổi không lớn lắm thế nhưng là một mặt c a o nạo g phảng phất hai cũng không để vào mắt thế nhưng là vừa nhìn thấy lam cô nương chính xác người đột nhiên mềm núng ra liền cùng tiểu hải nhi trộm đường ăn bị đại nhân bắt được đầu dạng không thể nào hắn là đệ đ ệ ngươi thừa dịp lam ngọc đồng tử bưng tay đỗ phong dứt khoát một bên đem dịch dung giả m ặ kéo đã đều bị nhận ra lại ngụy trang cũng không có ý nghĩa trả lời trước v nào biết được lam cô nương để ý cũng không phải là dịch dung sự tình cũng không phải lam ngọc đồng tử sự tình mà làm u ố n hỏi đỗ phong đến nội thành có phải hay không vì tình m à n g t t à, nàng ữ h tử ra điểm Đánh đường, được. Đỗ phong gia hòa này, nói láo ngay cả mắt đều đặc nhiên tới ngươi. liền hai người nói giác nói chuyện đặc biệt thành khẩn một chút cũng không giống nói môn tìm mỹ mắt mang một chăm mắt Lam cảm một quả nhau. chuyên cả thẳng ngay bọn Phong này, ngay không nháy Dùng ánh nhìn thẳng Nương, chuyện thành khẩn cũng không ráng khác họ hòa theo chút. hết chú chút láo láo sức Cô ta ra À, là, là bắt bị vẻ. dù sao ngoại thành nhân sĩ muốn đi vào nội thành làm các loại thủ tục vẫn rất phiền phức đỗ phong nếu là nói sớm hắn nghĩ đến mình có thể giúp hắn tìm người xử lý thủ tục ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nha đỗ phong sờ lên cái hót cười vẫn rất k h ở khí hắn như thế cười một tiếng l a m cô nương lại càng không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ cảm thấy đỗ phong phí như thế lớn kình tiến vào nội thành chính là vì tiến đến thấy mình một mặt đi chúng ta đi t r ả lâu chuyện văn đi l a m cô nương t r ừ n g mắt liếc doa đến l a m ngọc đồng tử cùng cá chép đồng tử tranh thủ thời gian tránh ra chớ nhìn hắn hai tu vi cao thực lực mạnh mà dù sao là tiểu hai tử lam ngọc đồng tử từ ra đời thời điểm liền gửi nuôi tại lam gia vẫn luôn đem lam Ngọc tịch đích thân tỷ tỷ coi như hắn tu vi cao nhưng một đứa bé vẫn là sẽ sợ tỷ tỷ của mình về phần cá chép đồng tử hắn vốn chính là hải tử ngoan bị đại tỷ tỷ chừng một cái lập tức đem tay rụt trở về đệ đệ ngươi mấy tuổi a cũng quá biến thái đi đem ta cánh tay đều bắt xưng lên chờ thêm t r à lâu về sau đỗ phong nhịn không được hỏi thăm lam cô nương bởi vì từ góc độ của hắn nhịn lam ngọc đồng tử cũng liền bảy tám tuổi vừa vặn bên trên khí tức lại có hoàng cực cảnh bảy tám tầm cảm giác đến cùng có lầm hay không a Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện cũng không trở thành tiến bộ nhanh như vậy đi trừ phi hắn là trên trời thần tiên hải tử nói bậy bạ gì đó đệ đệ ngươi mới biến thái đâu lan cô nương trợn nhìn đỗ phong một chút cho hắn đôi trở về nào có cùng nữ hải tử vừa thấy mặt trước hết hỏi người ta đệ đệ sự tình hơn nữa còn nói hắn biến thái không phải ta không phải ý tứ kia trong các ngươi thành người tư chất đều cao như vậy sao đỗ phong vẫn là lần đầu khẩn trương như vậy vờ ơ ý mà kích động nói năng lộn xộn bởi vì chuyện này thực sự quá vượt qua hắn nhận biết phà vi mặc đồ đỏ cái ế m cá chép đồng tử năm sáu tuổi liền có hoàng cực cảnh năm tầng tu vi mặc lam cà hiếm lam ngọc đồng tử bảy t á n tuổi tu vi so cá chép đồng tử còn cao hơn nếu là dựa theo cái này logic hai người bọn họ dài đến mười tuổi liền có thể tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn mười một tuổi đột phá đến thiên nhân cảnh sau đó liền nên phi thăng thiên giới a đám võ giả mệnh cấn chết b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cướp đoạt tài nguyên tu hành mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều không nhất định có cơ hội phi thăng tiên giới hai cái tiểu thí hài nhi liền từ trong thành ăn một chút mức quả chơi đùa giấy may say gió sau đó đã đột phá đến thiên nhân cảnh phi thăng tiên giới đây cũng qua không công bằng đi sự tình không phải nghĩ như vậy nghe ta chậm rãi nói cho ngươi Lam chương một nghìn ba trăm sáu mươi bảy mây bảng quy tắc cá chép đồng tử là tồn tại ở tam trọng thiên đỉnh chóp cùng tứ trọng thiên tương liên chỗ hỏa chi tinh linh thiên hỏa tồn tại thời gian dài liền mở ra trí tuệ biến thành hình người cũng chính là hắn hiện tại tiểu hài nhi bộ dáng bởi vì bản thân là thiên hỏa biến thành tinh linh cho nên từ lúc vừa ra đời liền có hoàng cực cành một tầng tù vi bởi vậy hắn vừa ra đời chính là hoàng cực cảnh tu vi cũng liền không coi là nhiều chuyện kỳ quái còn có cũng là bởi vì một linh cô nương tránh trên người đỗ phong cho nên cá chép đồng tử vừa thấy mặt liền đối với hắn có hào cảm trên thực tế là đối với hắn thể nội cất giấu một chi tinh linh có hào cảm cho nên cá chép đồng tử mới có thể vừa lên đến liền tóm lấy đỗ phong cánh tay trái bởi vì tại hắn trên cánh tay trái có một cái hình xăm nơi đó chính là một linh cô nương ẩn thân địa phương lam ngọc đồng tử tồn tại thời gian liền dài hơn hắn vốn là trôn ở mây đều nội thành dưới mặt đất cùng một chỗ màu lam ngọc hấp thu giữa thiên địa nguyên khí mới biến thành tiểu hài nhi bộ dáng sớm nhất là bị người nhà họ lam tu h dưỡng bởi vậy gọi lam Ngọc tịch t ị t ị wow vậy các ngươi lam gia thế nhưng là kiếm lợi lớn đỗ phong nghe xong liền đến k ỉ n h như thế một cái bảo bối đồng tử tiến vào lam gia bọn hắn lam gia cũng không chính là kiếm lợi lớn nhanh đừng nói nữa tiểu tử này rất có thể gây t a i h o ạ lam ngọc đồng tử nhìn qua một bộ lạnh lùng bộ dáng. trên thực tế đặc biệt lực l ư ợ n hắn tiểu hài tử tính tình nhưng là lại có rất cao tu vi thế là liền phát sinh rất nhiều chuyện l ú n g túng t ỷ như ở bên ngoài bên cạnh chơi một không cao hứng liền cùng nhà khác tiểu hài nhi đánh lên hắn ra tay lại mỗi cái nặng nhẹ một bàn tay liền đem người ta hài tử cho trục chết lam ngọc đồng tử là hài tử tính tình cũng không biết nên phụ cái gì trách nhiệm nhưng là từ góc độ của người khác nhìn chẳng khác nào là bọn hắn lam ra giật dây hài tử ra giết người a loại chuyện này phát sinh qua rất nhiều lần đem lam n g ọ n tịch ra ra cho nhức đầu không được tới lần cuối cá chép đồng tử lúc này mới xem như có người cùng hắn chơi đừng nhìn cá chép đồng tử tu vi so lam ngọc đồng tử thấp hai tầng nhưng dù sao cũng là trời h ỏ a tinh linh tố chất thân thể không phải bình thường tiểu h ả i nhi có thể so sánh lam ngọc đồng tử vừa mới bắt đầu cũng thích cùng hắn đánh nhau thế nhưng là đánh rất nhiều lần đều phân không ra thắng bại chậm rãi cũng đã thành h ả o bằng hữu từ hôm nay sự tình liền có thể nhìn ra được hai cái này tiểu h ả i nhi đặc biệt là lam ngọc đồng tử ra tay là thật không có số cũng may mà đỗ phong thể chất khác hẳn với thường nhân muốn là bình thường hoàng cực cảnh một tầng vó giả bị hai người bọn họ cho như thế nắm lấy không phải biến thành tàn phế không thể liền đây là bởi vì lam cô nương kịp thời xuất hiện hai cái tiểu thí hải nhi mới b u ô n g lòng tay không phải thời gian dài đỗ phong khẳng định là muốn phản kháng vừa phản kháng khẳng định đánh nhau dạng này ba tôn cao thủ đánh nhau khẳng định phải huyên náo long trời lở đất liền ngay cả xung quanh cửa hàng đều phải không may đỗ phong không có khả năng bởi vì đối phương là trẻ con mà liền để lấy hắn võ giả giao đấu hơi bất lưu thần thế nhưng là sẽ dẫn đến mất mạng đến lúc đó các loại chiến kỹ xuất ra nhất định phải huyên náo toàn thành để biết hô may mà ta tới kịp thời hai người bọn họ là thế nào để mắt tới ngươi lang cô nương nghe xong cũng là thở sâu thở ra một hơi bình thường tới nói lam ngọc đồng từ tâm cao khí n ạ o là không nguyện ý cùng đại nhân chơi từ khi có cá chép đồng tử buổi tiếp ngay cả những đứa trẻ khác mà cũng không nguyện ý phản ứng hắn hôm nay nguyệt cũng coi là lần đầu tiên vờ ờ y mà trước tiên liền chạy đỗ phong đi làm cho lam cô nương cũng là có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc t ạ chỗ nào b i ế ta t vừa mới vào bên trong thành liền bị cái này hai tiểu tử để mắt tới đỗ phong cũng không biết chuyện gì xảy ra à hắn đang xem cột công cáo bên trong có quan hệ với mây bảng giới thiệu đang nghĩ ngợi như thế nào đạt o được thứ tự tốt nhìn thấy phụ thân đan hoàng chính tâm triệu bành t r ư n g đột nhiên liền bị hai tên tiểu tử thúi cho nắm lấy cánh tay người muốn tham gia mây bảng lu vậy nhưng phải chú ý một chút hai người bọn họ cũng tham gia lam cô nương lời kia vừa thốt ra đỗ phong lại là đau cả đầu cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử cũng tham gia mây bảng tranh tài kia xác thực phải chú ý một chút không riêng gì hắn phải chú ý một chút tất cả dự thi nhân viên đều phải chú ý một chút bởi vì cái này hai tên tiểu tử ra tay không có nặng nhẹ đừng đánh xảy ra chuyện gì đâu mây bảng l u ậ n võ cùng địa bảng thiên bảng loại hình khác biệt người dự thi tất cả đều là hoàng cực cảnh võ giả mà hoàng cực cảnh võ giả lại là thế giới này chân quý tài nguyên cho nên chủ sự phương không hy vọng có người chết mất bởi vậy trên quy tắc làm nhất định hạn chế t ỷ như ra sân sau không cho phép triệu hoàn chiến thú hợp thể trước tiên ở phổ thông trạng thái dưới đến một trận t ỷ thí t ỷ thí quá trình bên trong có thể tự do phát huy nhưng là không muốn lấy đối phương tính danh vạn nhất t h u lại không được tay bên cạnh sẽ có cao nhân tiền bối xuất thủ ngân lại có thể tại hoàng cực cảnh võ giả luận võ kịch đấu bên trong xuất thủ ngân lại vị cao nhân nào tiền bối t r í ít cũng chính là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi phổ thông trạng thái dưới phân ra thắng bại về sau cũng không thể giải quyết dứt khoát mà là cần mấy vị trọng tài cho chấm điểm căn cứ mỗi người biểu hiện đánh ra hoặc cao hoặc thấp không giống điểm số sau đó lại tiến vào chiến thú hợp thể trạng thái tiến hành một trận quyết đấu đỉnh cao đánh xong về sau bàn ăn lại cho ra một cái điểm số hai trận điểm số đều cho ra đến về sau vẫn là không phân biệt thắng bại cũng không đào thải mà là đem điểm số tích lũy tranh tài không phải đào thải chế mà là điểm tích lũy chế phương thức giao thế tiến hành điểm số tới gần tuyển thủ sẽ bị an bài mới sân đấu võ lần sau đó lại đánh ra điểm số cứ như vậy điểm số cao góp điểm số cao đánh điểm số thấp cùng điểm số thấp đánh một vòng một vòng tích lũy lại đến cuối cùng căn cứ đạt được tổng điểm số tuyển ra tranh tài năm người đứng đầu tới nói cách khác cái này năm người đứng đầu tuyển thủ không nhất định là thắng số lần nhiều nhất người cũng không nhất định là thực lực mạnh nhất biết đánh nhau nhất người kia mà là căn cứ trên trận phản ứng biểu hiện cùng bản thân tuổi tắc cùng lập tức tu vi là một cái tổng hợp phán đoán một cái luyện hơn một n g h n năm hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong trường gối liền xem như đánh thắng một cái hoàng cực cảnh một tầng tu vi người trẻ tuổi cũng không nhất định có thể đến điểm cao cho nên nói đến cùng cuối cùng ai có thể tiến năm người đứng đầu còn rất khó nói ba hạng đầu phần thưởng tự nhiên đều là phá hoàng đan h ạ tư cùng hạng năm phần thưởng cũng không tệ theo thứ tự là một thành cực giai cao phẩm vũ khí cùng một kiện cực dai cao phẩm áo giáp. Chật chật chật. kiện giáp. một phẩm dai áo đỗ phong nghe xong l à m cô nương kỹ càng phân tích về sau cảm giác toàn bộ quy tắc đối với mình vẫn còn tương đối có lợi dù sao hắn tuổi trẻ a nhưng cẩn thận một suy nghĩ tựa hồ cái này quy tắc đối với lam ngọc đồng tử cùng cá chép đồng tử càng có lợi hơn a hai người bọn họ dựa theo nhân loại tuổi tác tính mới là tiểu thí hải nhi mà thôi đánh thua cũng không mất mặt thế nhưng là đánh thắng nhất định có thể cầm tới điểm cao a xem ra chính mình muốn cầm đến hạng nhất thật là có chút phiền thờ ca tóm lại trước tận lực bảo trụ trước ba đi bởi vì chỉ có ba hạng đầu mới có cơ hội đạt đột phá h o à n đan đỗ phong mục đích lần này chính là vì đạt được phá hoàng đan tốt nghiên cứu một chút bình thuốc bên trong là không tồn tại tin tức có giá trị mặt khác tại lĩnh phá hoàng đan quá trình bên trong nhìn xem có cơ hội hay không nhìn thấy đan hoàng bản nhân lam cô nương ngươi cũng đã biết kêu phần thưởng phá hoàng đan là xuất từ người nào t r i thủ đỗ phong làm bộ là đối phần thưởng hiếu kỳ thuận mồm liền hỏi một câu đã mây đều nội thành cao tầng đem phá hoàng đan lấy ra làm phần thưởng cũng không tính là cái gì đại b í mất đi cái này ta còn thực sự không biết không quá khen phẩm là từ trác đại nhân cung cấp trác đại nhân là ai đỗ phong nghe được cái tên này không khỏi trong lòng siết chặt từ lam cô nương trong khẩu khí hắn có thể nghe được thân phận của người này địa vị tất nhiên không tầm thường nghe lam cô nương nói chuyện mới biết được cái này chắc đại nhân chính là nội thành một vị cao nhân tiền bối bình thường một mực cần thế không ra lần trước cực bắc nữ vương phi thăng mới kinh động lao nhân ra ông ta ra ngoài chuyến này nhưng rất khó lường trở về về sau trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh bây giờ đã là không có chút nào tranh cãi nội thành đệ nhất cao thủ nguyên bản lam cô nương gia ra, ra cũng là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi mặc dù cơ sở không bằng chắc đi về đông như vậy kiên cố nhưng hai người t r a n l ệ không phải rất lớn hiện tại không đồng đạo c h ắ c đi về đông đột phá đến thiên nhân cảnh bước kế tiếp chính là muốn gõ mở thiên môn tiến vào thiên giới tiên h nhân rồi hai người địa vị đã hoàn toàn khác biệt c h ắ c đi về đông muốn làm gì sự tình ai cũng không xen tay vào được mà lại cũng không dám lắm hiệu cái này thật đúng là có chút khó làm a lúc đầu đỗ phong lần này đột phá đến hoàng cơ cảnh tiến vào nội thành sau lòng tin thật lớn nghĩ đến có thể mau sớm tìm tới phụ thân đan hoàng như lúc này cùng c h ắ c đi về đông có quan hệ vậy coi như không dễ làm thiên nhân cảnh cao thủ không tranh thủ thời gian phi thăng thiên giới lưu tại nơi này l ạ mề cái gì a nếu là hắn đi đỗ phong ngược lại là có thể mạo hiểm chui vào trác phủ thử một chút trác phủ bây giờ có trác đi về đông trấn thủ đỗ phong muốn chui vào đi vào là căn bản liền không khả năng sự tình mặc kệ nhiều như vậy t r ư ớ c tham gia mây bảng tranh tài lại nói đã có phá hoàng đan lưu ra đã nói lên đan hoàng lão nhân ra ông ta trước mắt không có nguy hiểm tính mạng nếu như đoán không sai hẳn là bị vây ở trác phủ bên trong chuyên môn phụ trách luyện chế đan dược vì có thể luyện chế ra càng nhiều tốt hơn đan dược thu vi phương diện khẳng định cũng sẽ không quá kém vậy ngươi cần phải cố gắng lên đừng thua cho tiểu hải tử nói đến dự thi lam cô nương nhịn không được lời khanh Kỳ thật tức gặp được cá chép đồng tử Phong không chép lập Đỗ được đồng gặp cùng sẽ l cái A m Ngọc đồng tử, bởi vậy ì hắn hoàng cảnh đánh trước. Mà lại bọn hắn tranh phía tháng tham nhất định phải tranh thủ thời gian báo danh bắt tầng cùng này bọn tương liền muốn muốn gian mới một Mà mới trước. trước, vi, lại tài tại đối tài, gia so báo cực cấp được. độ tu đầu đầu sau võ v sẽ xếp ra ta phải tranh thủ thời gian đi ghi danh đỗ phong đã gấp ngồi không yên trực tiếp từ trên ghế xuống lên hắn đến tranh thủ thời gian đi ghi danh a bởi vì hiện tại đã là tháng n à y hạ tuần đến tranh tài hết thệ cũng không có mấy ngày Thốt, ta cùng Bất quá nói à n vẫn g chưa t Hoàng cách Tu Vi, khác h đầu tháng sau trong trận đấu đỗ phong rất có thể sẽ đuổi theo quan vân tới một cái mặt đối mặt quyết đấu quá kích thích đi đây hết thể tới quá nhanh đỗ phong còn có chút không thích hứng càng làm cho đỗ phong không thích hứng chính là lam cô nương vờ ơ y mà cảm thấy hắn không thắng được thượng quan vân thật chúng ta minh chủ rất lợi hại là ngươi tưởng tượng không đến cường đại lam ngộng tịch lúc nói lời này rất chân thành không hề giống là đang nói đùa bởi vì nàng đuổi theo quan vân rất quen thuộc càng là quen thuộc thì càng biết nàng kinh khủng sớm tại phi thăng cảnh thời điểm thượng quan vân liền đã có thể đánh thắng được rất nhiều hoàng cực cảnh v õ giả bây giờ nàng đột phá đến hoàng cực cảnh cùng giai bên trong c h ỉ sợ khó gặp đối thủ l i ê n liên cầm lý đồng tử cùng lam ngọc đồng tử đều không nhất định là thượng quan vân đối thủ mặc dù hai người bọn họ tiên phú rất cao mà dù sao tâm trí không cao còn rất tính trẻ con một chút phức tạp chiến kỹ cũng còn không có học được muốn nói có thể đuổi theo quan vân đối kháng đoán chừng chính là mấy cái kia tại hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong dừng lại thời gian rất lâu lão tiền bối ha ha ta cũng rất lợi hại nha đỗ phong không làm thêm giải thích chỉ là dùng nói đùa khẩu khí trở về lam cô nương một câu thượng quan vân là lợi hại chẳng lẽ hắn đỗ phong liền không lợi hại à chỉ là vụ n trộm làm một ít chuyện lam cô nương cũng không biết mà thôi không nói ta trước cùng ngươi đi báo danh ra trả lâu lam cô nương mang theo đỗ phong đi một chỗ không sai chính là chính nàng cửa nhà cũng chính là lam cửa phủ trước mắt có hai cái báo danh địa điểm một cái là trác phủ cổng một cái khác chính là lam cửa phủ đã có thuận tiện như vậy điều kiện đương nhiên muốn đem đỗ phong đưa đến cửa nhà mình đến báo danh đỗ phong mới tới lam phủ phụ trách báo danh đăng ký người là lam cô nương thúc thúc một vị hoàng cực cảnh ba tầng điện v õ giả hắn quan sát một chút đỗ phong lạ mặt vô cùng mặc dù tướng mạo nhìn xem tuổi trẻ nhưng này cũng không nhất định thật là tuổi còn nhỏ hoàng cực cảnh một tầng tu vi cũng liền bình thường đi kỳ thật vị này thúc thúc còn không biết đỗ phong không phải coi trọng khứ n ê nhẹ mà là cô thân thể này thật rất trẻ trung hắn hiện tại mới hơn hai mươi tuổi là trừ cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử bên ngoài tu hành niên hạn ngắn nhất người dự thi thúc thúc hắn là bằng hưu ta l a m cô nương phụ đến thúc thúc bên h a i đem đỗ phong tình h u ố n giới g thiệu sơ lược một chút t h ú c hoan n ê n h o a n n ê n l a m cô nương thúc thúc l a m bình minh sau khi nghe x n g con mắt đều phát sáng lên nguyên lai、like、đỗ phong tuổi tác thật cùng nhìn qua đồng dạng a mới hơn hai mươi tuổi mà thôi hơn hai mươi tuổi liền có hoàng cực cảnh một tầng tu vi quả thực là thiên tài trong thiên tài a vấn đề mấu chốt nhất là đ ỗ phong là chính tông nhân loại cũng không phải là cái gì thiên sinh địa dưỡng tinh linh tiểu mẫu a ngươi lần này làm tốt lam bình minh thế nhưng là sướng đến phát rồi rồi bọn hắn l a m g i a nếu n có thể đem dạng này thiên tài cho lôi k é o tới vậy liền kiếm lợi lớn a hơn hai mươi tuổi liền có thể tấn thăng đến hoàng cực cảnh loại này về sau thỏa thỏa có thể đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn thậm chí có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh trở thành trác đại nhân cao thủ như vậy bọn hắn lam phủ vẫn luôn bị trác phủ đè ép một đầu có lẽ lần này có thể đem mặt mũi cho tìm trở về lam bình minh là càng nghĩ càng đẹp tranh thủ thời gian cho đỗ phong đem tất cả thủ tục đều làm xong sau đó còn đem cái này tin tức cố ý nói cho cha của mình cũng chính là lam cô nương gia, gia. langô nương ra r a nghe xong cũng thật cao hứng có thể đồng thời lại có chút lo lắng